Quy mô chương 54, ngoài ý muốn tiêu thụ. 20 hảo có thể nói là một cái phi thường náo nhiệt nhất tử, tại đây một ngày quốc nội hai nhà nhất thực lực cường hãn Di động công ty đồng thời đem bán chính mình công ty Di động đợt thứ 2 tiêu thụ. Bất quá Xiaomi công ty tại đây một phương diện tự nhiên là có chính mình ưu thế, thế cho nên lần này Di động tiêu thụ mới vừa bắt đầu, không đến một phút thời gian, hắn sở chuẩn bị hóa lại một lần tiêu thụ xong rồi. Trái lại gỡ lọ gì 3X tại đây cùng khi đoạn trong vòng, chỉ bán ra gần 30 vạn đài di động, mà hắn kế tiếp doanh số cũng không ngừng chậm lại, có thể nói hiện tại Xiaomi Di động ra tới về sau Gỡ Lọ Dị 3 ít cạnh tranh lực có thể nói là kịch liệt giảm xuống. Này đó mua sắm này, đó di động người sử dụng rất ít là có người yêu cầu thật sự đổi một bộ di động, bọn họ đều có chính mình di động, bất quá là nhìn này, di động hảo muốn một lần nữa đổi một cái mà thôi. Xem như Xiaomi công ty di động hiện tại đã chịu không, bọn họ cũng sẽ chờ đợi Xiaomi công ty di động tiếp theo luân tiêu thụ. Cho nên nói Xiaomi công ty ở cái này thời gian đoạn tuyên bố di động, quả thực là đem hiện tại Gỡ Lọ Dị 3 ít thu thảm, lần sau làm nguyên bản doanh số hỏa bạo di động nháy mắt tới hàng. Mà mọi người ở đây chú ý hiện giờ hai nhà di động thị trường tranh đấu là lúc. Vì Tẹn Sèn nhất coi trọng game mô bọc cỡ QRCE bay di động bản cũng chính thức thượng tuyến với Android thị trường. Mà này khoảng Tẹn Sèn thượng tuyến cho chơi, thực hiện nhiên so với này, đó di động vẫn là muốn hỏa bạo dị thường, tuyên bố không đến nửa giờ, lập tức liền dao loạt lượng liền trực tiếp đột phá ngàn vạn. Bất quá thực nhanh tay du bình luận khu bên trong xuất hiện hai loại cực kỳ cực đoan bình luận cùng cho điểm. Cái gì rác rưởi trò chơi dùng một chút thượng thủ cơ liền phi thường tạm, thậm chí đôi khi còn hắc bình, quả thực là lãng phí ta thời gian. Tẹn Sèn công ty này phá trò chơi, ta ở chơi trò chơi này là Tẹn Sèn công ty tố tử. Thật rác rưởi. Anh Đờ do thương thành bên trong đối với này khoản tệ xẻn tân tuyên bố trò chơi có thể nói là tiếng mắng một mảnh. Đương nhiên tại đây tiếng mắng bên trong cũng có một ít chưa tệ xẻn chính danh người chơi. Rốt cuộc trò chơi này tố chất có thể nói là phi thường cao. Hắn duy nhất khuyết điểm chính là trò chơi này yêu cầu phi thường cao phối trí. Nguyên nhân chính là vì yêu cầu như vậy cao phối trí, cho nên trò chơi này biểu hiện phi thường xuất sắc. Thật đúng là một đám không có đầu gốc bình dị. Trò chơi này lúc trước tuyên bố thời điểm cũng đã thuyết minh thấp nhất yêu cầu phối trí, chính mình đau loan lại không xem, thật là xứng đáng. Thật sự, đây là ta ở di động trong trò chơi gặp mặt quá tương đối tốt cạnh tốt loại trò chơi trò chơi này có thể nói đã hoàn toàn siêu việt lên DC. Cầm trong tay tỉn tã cờ di động chơi trò chơi này chính là sáng. Theo trên mạng mặt nghi ngờ thanh càng ngày càng nhiều. Cũng có rất nhiều chơi qua trò chơi này người chơi bắt đầu phát sinh. Rốt cuộc này khoản game mobile là phi thường lưu tú. Ở hiện giờ di động trò chơi thị trường bên trong cũng có thể nói là phi thường hiếm thấy tồn tại. Bất quá trò chơi này tuyên bố nhưng thật ra thành toàn nguyên bản ở buổi sáng bắt đầu hé hàng g lọ gì ba ít. Nguyên bản có chút người dùng di động muốn mua sắm Xiaomi di động hòa bình bản, tới thử một lần trò chơi này có phải hay không giống như tưởng tượng bên trong như vậy ưu tú, nhưng là lại hoàn toàn mua sắm không đến Xiaomi sản phẩm. Ái loại tình huống này dưới, mặt khác muốn nếm thử loại này game mobile trò chơi, người sử dụng chỉ có thể đem ánh mắt nhìn phía Gỡ Lọ Dị 3X. Cái này làm cho nguyên bản đã bắt đầu tiêu thụ chậm chạp Gỡ Lọ Dị 3X nháy mắt liền dậy. Tại đây khoảng trò chơi tuyên bố lúc sau 48 giờ trùng, thành công đem chính mình công ty di động đợt thứ 2 hóa hoàn toàn bản không. Hô ngọ công ty Gỡ Lọ Dị hệ liệt nhãn hiệu người phụ trách Triệu Nhật Nguyệt nhìn loại tình huống này cũng coi như là thở dài nhẹ nhõm một hơi hiện tại loại tình huống này có thể nói cũng coi như là gỡ lọ gì ba ít tốt nhất kết quả ở như thế kịch liệt di động thị trường bên trong gỡ lọ gì ba ít yêu cầu đối mặt Xiaomi di động như vậy đối thủ cạnh tranh có thể nói là rất khó chịu. Bất quá bởi vì xuất hiện di động trò chơi nguyên nhân cũng làm hậu ngọ lần này tiêu thụ bên trong cũng không có quá nhiều tổn thất, tương phản còn được đến phi thường đại tiền lợi. Vòng thứ nhất, đợt thứ hai, này hai đợt tiêu thụ có thể nói phi thường thành công, cùng nhau tiêu thụ 400 vạn đài di động. Như vậy con số có thể nói là phi thường đại, liền tính là hậu ngọ trước kia di động đều không có như vậy đơn phẩm tiêu thụ lượng, có thể nói này khoản di động là hậu ngọ tiến vào smartphone thị trường mấy năm nay trung nhất bán chạy sản phẩm. Liên lấy hiện tại hậu ngọ công ty quốc nội ra hóa lượng, năm trước quốc nội tổng cộng là ra hóa gần 1500 vạn đài, mà Gỡ lọ gì 3X lại dùng 2 tháng thời gian hoàn thành, không sai biệt lắm gần tam thành tả hữu tiêu thụ lượng. Gỡ lọ gì 3X là hiện tại công ty bên trong nhất thành công di động, tận lực ở tháng 5 phân ở sản xuất một đàng hóa. Triệu Nhật Nguyệt trên mặt cũng lộ ra hưng phấn tươi cười, thực hiển nhiên hắn phi thường đắm chìm với hiện tại thành công bên trong nếu là lần này này bộ di động doanh số có thể chân chính đột phá 500 và nói như vậy hắn thủ hạ gờ lọ gì hệ liệt có lẽ có thể dựa vào lần này khắc phục khó khăn một lần nữa từ một cái hệ liệt trở thành một cái độc lập nhãn hiệu mà Xiaomi công ty lôi quân biết được chính mình đối thủ cạnh tranh di động thế nhưng bởi vì một trò chơi mà bán không trong lòng cũng không khỏi có chút buồn dầu rốt cuộc dựa theo kế hoạch của hắn dùng như vậy đói khát marketing phương thức có thể hấp dẫn sở hữu người tiêu thụ ánh mắt do đó rơi chậm lại đối thủ cạnh tranh lực ảnh hưởng nhưng là hắn lại trăm triệu không nghĩ tới Gỡ rõ gì bao ít thế nhưng sẽ bởi vì một khoản game mobile một lần nữa mở ra tiêu thụ cực diện, nhất cử đem 200 vạn hóa hoàn toàn tiêu thụ không còn. Thật là người định không bằng trời định, ai. Lôi Quân trong lòng cũng không khỏi có chút cảm khái lên, ở hắn xem ra chính mình nơi trốn tiến hành tính kế, lại không có nghĩ đến cuối cùng kết quả sẽ là như thế này. Mà liên ở Lôi Quân có chút cảm khái khi, làm hắn phụ tá đắc lực Lâm Văn Võ, trên mặt mang theo kích động tươi cười đi đến, lúc này trong tay cầm máy tính bảng đưa cho Lôi Quân. Lôi Quân nhìn chính mình trợ thủ, nay vẻ mặt hưng phấn bộ dáng, trong lòng cũng là một trận nghi hoặc, lặng lẽ đem ánh mắt nhìn phía trước mặt máy tính bảng. Bất quá đương hắn nhìn trước mặt máy tính bảng mặt trên nội dung về sau, trên mặt hắn phiền muộn nháy mắt bị máy tính bảng thượng video tan thành mây khói. Máy tính bảng mặt trên video là hệ bổ thượng chữ số đại bác chủ khủng long một cái video đánh giá. Lần này khủng long đánh giá bên trong, khủng long phân biệt triệu tập hai vị bạn tốt từng người dùng gõ lọ gì ba ít tin nạo cỡ di động, cùng với Xiaomi đời thứ nhất máy tính bảng này tam khoản sản phẩm điện tử tiến hành kẹn sẻn công ty tân tuyên bố game mobile thí nghiệm. Tại đây một lần thí nghiệm bên trong, phân biệt đem tam khoản di động đối với một trò chơi vận hành tính năng biểu hiện vô cùng nhuyễn nhuyễn. Trong đó biểu hiện tốt nhất còn lại là chờ khách hù ạ tẹn Z800 tỉ nào cận di động, ở trò chơi thí nghiệm phương diện vận hành phi thường mau, hình ảnh biểu hiện phi thường lưu sướng, mà chơi nửa giờ, thân máy nóng lên chỉ có 43. Mà biểu hiện xếp hạng đệ nhị còn lại là chờ khách sờ náp dây gần Z810 Xiaomi máy tính bảng, ở trò chơi thí nghiệm thời điểm nó vận hành tốc độ cũng coi như là phi thường mau, nhưng là ở mở ra trò chơi hoặc là chờ đợi trò chơi thời điểm, hắn sử dụng thời gian vẫn là muốn nhiều thượng vài giây, mà hắn nóng lên trình độ so với tỉ nạo cận di động như cũng không kém. Thân máy độ ấm đã đạt tới 426, không hổ kêu sở nap dây gần CPU, bất quá hắn hình ảnh là này tam khoản máy móc nhất ưu tú. Mà gỡ lò gì ba ít rõ ràng tại đây tam khoản di động bên trong biểu hiện cũng không phải phi thường cường, ở vận hành trò chơi cùng tiến vào trò chơi thời điểm so hai người đều phải chấm rất nhiều, ở trò chơi thời điểm cũng sẽ xuất hiện ngẫu nhiên lực. Bất quá gỡ lò gì ba ít là này tam khoản di động bên trong nóng lên nhất không rõ ràng, ở trò chơi nửa giờ về sau, nó thân máy độ ấm cũng chỉ có 3186. Có thể nói khủng long một đoạn này trò chơi đánh giá đem hiện giờ việc đời thượng nhất cường đại tam khoản CPU từng người thực lực bại dạ không bỏ sót. Vì một chương 55, tháng năm đã đến. Hù kèn kén G800 nói thật ở tính năng phương diện thực lực phi thường mạnh mẽ, so mặt khác hai khoản CPU càng thêm lợi hại, nhưng là ở hình ảnh xử lý phương diện yếu lực thua kém sở náp dây gần G810. Mà kỳ dinh G810 có thể nói tại đây tam khoản chip CPU tính năng cùng với hình ảnh xử lý phương diện đều là kém cỏi nhất điểm, nhưng là hắn ở nóng lên khống chế cùng với công hao phương diện là nhất cường. Có thể nói như vậy một cái bình chắc video ra tới về sau, toàn bộ trên mạng mặt cũng đối với này tam khoản chip CPU có cảng vì trực quan hiểu biết thực hiện nhiên nhất thích hợp với chơi game đương nhiên là Hù Ả Kẻn Dê 800 mà tổng hợp biểu hiện nhất tốt có thể nói là Kizinge 810 đến nỗi sở nắp dây gần Dê 810 nó ưu điểm cùng hán khuyết điểm đều là phi thường sung ra. mà ở khủng long video phía dưới cũng xuất hiện một cái bẫy bù điều nghiên lần này bẫy bù điều nghiên bên trong đối với người sử dụng nếu sử dụng di động nhất nguyện ý sử dụng chờ khách nào khoản CPU di động mà kết quả cuối cùng cũng có thể gọi là vừa xem hiểu ngay trong đó 49% người sử dụng nguyện ý lựa chọn Hù Ả Kẻn Dê 800 mà trong đó 28% người sử dụng nguyện ý lựa chọn sở nắp dây gần Dê 810 Đến nội dư lại 23% người sử dụng nguyện ý lựa chọn Kizin Z810. Được đến như vậy tin tức lôi quân trong lòng có thể nói là phi thường hưng phấn, lần này số liệu bên trong, hắn thấy được chính mình công ty di động máy tính bảng có thể đánh bại glg 3 ít hy vọng. Gần nhất tận lực nhanh lên đem hiện tại còn thừa di động hòa bình bản sinh sản ra tới, đến lúc đó có cơ hội nói, còn đi cùng hủ ạ kẹn công ty nói nói chuyện, nhìn xem có thể hay không lại tiến một đám hủ ạ kẹn Z800CPU. Lôi quân ở được đến như vậy tin tức về sau cả người trên mặt cũng hiện ra một nụ cười. ở hắn xem ra hiện tại chính mình công ty cùng đối diện hổ ngõ công ty cạnh tranh chính là tràn ngập ưu thế. thời gian cũng chậm rãi quá khứ. thiên vực công ty này hai khoản di động cũng coi như là ở tháng 4 đế chính thức thông qua xét duyệt cũng coi như là có thể bắt đầu sinh sản. mà đồng hạo đối với lần này hai khoản di động có thể nói là xem đến phi thường quan trọng. thiên vực công ty năm trước cuối năm tuyên bố tìm nạo cơn di động một phát bán cũng đã hoàn toàn xoay chuyển công ty thế cục khiến cho chính mình công ty chân chính bước vào di động một đường nhà máy hiệu buồn. chính cái gọi là nhất chiến thành danh cũng không thể bày ra ra bản thân công ty toàn bộ thực lực thậm chí ở di động thị trường bên trong còn có rất nhiều người sử dụng, đối với thiên vực công ty cũng không phải thực tín nhiệm. Mà thiên vực công ty muốn làm to làm lớn, tác đồng Hạo chính mình hiện tại yêu cầu lấy ra càng nhiều ưu tú sản phẩm, đi bước một tăng lên chính mình công ty địa vị. Cùng kèn sèn bên kia nói thoa không có. Đồng Hạo nhìn từ thẩm thị gấp trở về công ty nghiệp vụ bộ tân giám đốc Vương Mẫn, trên mặt mang theo chờ mong hướng về đối phương dò hỏi. Vương Mẫn lớn lên phi thường tuổi trẻ mà mỹ, nhưng là thực lực của nàng lại không dung kinh thường, thậm chí Đồng Hạo cũng không thể không thừa nhận này nữ cũng không phải là cái gọi là bình hoa, mà là một đóa mang thứ hoa hồng. Năm nay 26 tuổi nàng tốt nghiệp ở Hạ Vạt Đại học Tài chính Quản lý hệ, nàng ở Thung Lũng Silicon có được này 3 năm công tác xử. Tại đây 3 năm bên trong, nàng lấy đầu tư người thân phận gia nhập một nhà vừa mới thành lập Thung Lũng Silicon Internet công ty, cuối cùng thuận lợi đem một nhà tân thành lập công ty phát triển trở thành có được phi thường cường đại thực lực điện thương tiêu thụ công ty. Chẳng qua không biết cái gì nguyên nhân, hắn cuối cùng rời khỏi nguyên bản công ty, phản hồi tới rồi quốc nội, cuối cùng thông qua nhận lời mời tiến vào Thiên vực công ty. Thanh la được, đáp thượng vẻn xẻn công ty này tuyến, chính là một kiện phi thường sáng suốt lựa chọn. Đông Hạo nhìn Vương Mẫn này đưa qua hội đồng trong lòng cũng có thể gọi là phi thường hưng phấn ở hắn xem ra hiện tại loại này tình hình chính mình đã chuẩn bị tốt hết thể đi đối mặt sắp đã đến tháng 5 vân vương Mẫn yên lặng đứng ở một bên nhìn trước mặt tên này tuổi trẻ nam tử không biết trong đầu chính tự hỏi cái gì bất quá nhìn nhà mình lão bản này vọng lại đây ánh mắt nàng vội vàng đem chính mình suy nghĩ thu trở về tháng 5 nhất hào ngày quốc tế lao động kỳ nghỉ cũng sắp đã đến mà cờ cờ gì ngờ thịt mobile cũng nên đón hắn lần đầu tiên đổi mới lần này đổi mới bên trong chẳng những chữa trị một ít buôn lại còn có ở thương thành mặt trên thượng giá một ít đạo cụ Rốt cuộc một khoản miễn phí game mobile, ngay, tiền lời giống nhau đến từ chính quảng cáo cùng đạo cụ thu phí, mà hiện tại trò chơi này hoạt động yêu cầu nhất định phí tổn, đương nhiên là yêu cầu thượng giá một ít đạo cụ tới thu hoạch hợp lý lợi nhuận. Đối với trò chơi bên trong thượng giá đạo cụ, có chút người chơi đối với này đó đạo cụ vẫn là có chút ý kiến, nhưng là đối với có chút kinh tế giàu có người cũng không có quá nhiều phản cảm, tương phản bọn họ còn là phi thường hy vọng có như vậy đạo cụ rốt cuộc chơi di động trò chơi người thời gian cũng không phải phi thường nhiều, mà bọn họ sở yêu cầu còn lại là trong thời gian ngắn trong vòng chơi trò chơi vui sướng cảm giác, nếu là có thể có được một cái phi thường cường hãn đạo cụ nói, bọn họ nguyện ý hoa một bộ phận tiền đạt được này khối đạo cụ, do đó đạt được càng thêm thoải mái trò chơi thể nghiệm. Mà tiền sền công ty lần này tuyên bố đạo cụ bên trong đua xe đạo cụ cũng coi như là tương đối hợp lý, cũng chính là so bình thường đua xe muốn hơi cường một chút, cũng coi như là cấp những cái đó kỹ thuật thao tác lưu lưu một ít mặt mũi. Bất quá ở này đó tuyên bố đạo cụ bên trong cũng có chút cực kỳ mắt sắt người phát hiện một ít dấu vết để lại. Lần này tuyên bố đạo cụ bên trong, có một chiếc cực kỳ hi hữu đua xe, mà này bức đua xe là một khoản có chứa làn da đua xe. Mà nguyên bản không có làn da này, chiếc đua xe cũng là yêu cầu dùng tiền mới có thể mua được trò chơi đạo cụ, hơn nữa giá cả cũng không thấp, yêu cầu 109 nguyên mới có thể đủ đạt được. Đến nỗi những cái đó có mang theo làn da này, khoản đua xe cũng không có định giá, mà là viết hàng không bán hai chữ. Từ hàng không bán hai chữ liền có thể nhìn ra này chiếc đua xe giá trị hẳn là sẽ không quá thấp, thậm chí có một ít thích khắc kim người chơi đều đang tìm kiếm như thế nào thu hoạch như vậy đua xe con đường. Bất quá thực mau liền có người chơi từ này khoản làn ra đua xe tên cùng với đối với này khoản đua xe giới thiệu cũng coi như là đoán được nào đó manh mối. Này chiếc đua xe tên gọi là truy quang giả tịn nạc cỡ, mà giới thiệu phương diện còn lại là phi thường ngắn gọn sáng tỏ. Vì theo đuổi cực hạn tốc độ tính năng tịn nạo cân người sử dụng sở chuẩn bị chuyên trúc đua xe. Từ trò chơi này đạo cụ giới thiệu bên trong, còn xe bay các người chơi cũng coi như là phát hiện, này khoản đạo cụ là vì tịn nạo cân người sử dụng mà chuẩn bị. Mà chơi hiện tại gì ngờ tiện mua ganh người sử dụng bên trong, có một đại bộ phận người đều là dùng tịn nạo cân di động. Tại đây loại tình huống dưới bọn họ cũng bắt đầu hoài nghi lên, hay là tin nào cần di động muốn cùng hiện tại gì, nợ titmo mobile làm cái gì liên động sao? Tin nào cần di động cùng gì nợ titmo mobile tuần trăng mật, tiết lộ truy quang giả tin nào cần đạt được kỹ xảo. Thực hiện nhiên này trước xuất hiện đạo cụ đua xe nơi tay du vòng bên trong cũng có nhất định ảnh hưởng, thậm chí bắt đầu hướng chữ số vòng lăn tràn. Mà Xiaomi công ty trung lâm văn võ sắc mặt nghiêm túc hướng về hiện tại lôi quân báo cáo chính mình đi trước hù ạ kẹn công ty kết quả. Theo Xiaomi bốn di động thành công tiêu thụ, Xiaomi công ty muốn từ hù ạ kẹn bên kia lại làm ra một ít CBU do đó mở rộng chính mình công ty di động sản lượng đạt được lớn hơn nữa lợi nhuận. chẳng qua lần này Xiaomi công ty sở phái đi đàm phán, tất nhiên là chạm vào một cái mũi hôi. lần này hủ ạ kẹn công ty trực tiếp kết thúc lấy nhà xưởng bên trong không có hóa cự tuyệt Xiaomi công ty, làm Xiaomi công ty phó tổng Lâm Văn Võ chỉ có thể tay không mà về. nếu lộng không đến này khoản CBU, Kia thử có thể hay không dùng sở nắp dây gần Z810 thay thế, cùng lắm thì sửa cái tên đã kêu Xiaomi 4s sao? Lôi Quân đối với lần này đàm phán thất bại cũng cảm giác được có chút không thoải mái, bất quá hắn đã sớm đoán trước có loại này khả năng, sớm đã làm tốt chuẩn bị ở sau chuẩn bị rốt cuộc hủ ạ kẹn dê 800 tuy rằng cường nhưng là cũng đều không phải là vô địch sơ nắp dây gần dê 810 thực hiện nhiên là có thể sánh vai hủ ạ kẹn dê 800 cvu hơn nữa Xiaomi công ty cùng Cancom công ty có phi thường chặt chẽ hợp tác ngay cả bắt được này khoản cvu đều phải so hủ ạ kẹn tiện nghi cái 100 nhiều quy 1 chương 56, mã tổng đã đến lôi tổng không hảo lôi quân ngươi không chiếm được hóa mà cảm giác được có chút đau đầu thời điểm đột nhiên một người công nhân trên mặt mang theo khẩn trương biểu tình cầm một phần tư liệu đi đến lôi quân nhìn chăm chăm tên này công nhân đưa qua tư liệu nhìn trước mặt tư liệu mặt trên nội dung Trên mặt cũng lộ ra một tia kinh ngạc thần sắc. Thiên vực công ty đây là muốn chuẩn bị phát tân phẩm di động sao? Lôi quân cầm lấy trong tay tư liệu, nhìn trước mặt tư liệu thượng số liệu, trong mắt hắn cũng lộ ra một tia lo lắng thần sắc. Có thể nói thiên vực công ty này hai khoản di động trên cơ bản đã hoàn toàn xét duyệt thông qua, tuy rằng nói không biết trong đó kỹ càng tỉ mỉ số liệu, nhưng là lôi quân minh bạch thiên vực công ty ở cái này giai đoạn tuyên bố di động, ở phối trí mặt trên chỉ sợ là cường với tình nào cần di động một thế hệ. Tháng 5 phân phía trước di động thị trường trên cơ bản là Xiaomi 4 di động cùng Gỡ Lọ Dị 3X2 bộ di động tranh đoạt tuyến lên thị trường, mà tuyến hạ thị trường chủ yếu vẫn là vị vụ cùng Oppo 2 nhà di động công ty. Có thể nói thượng nửa năm di động thị trường cạnh tranh áp lực vẫn là tương đối tiểu nhân, chờ đến 6 tháng cuối năm thời điểm mới là di động thị trường cạnh tranh áp lực nhất khẩn trương thời điểm. Các gia nhà máy hiệu buôn ở cái này giai đoạn sẽ đẩy ra bất đồng di động, mà quốc tế đầu sỏ Apple cùng Samsung hai nhà công ty cũng trên cơ bản là tại hạ nửa năm tuyên bố di động mới tiến vào hoa cốc thị trường. Thiên vực công ty đây là chuẩn bị ở thượng nửa năm lộng một cái đại đô vật, còn hai bộ di động Lâm Văn Võ nhìn trước mắt này phân tư liệu, trong lòng cũng không khỏi có chút cảm khái lên, từ Thiên vực công ty đẩy ra Tân Tỉnh Nạo Cận Di động về sau, hiện tại Xiaomi công ty căn bản không dám coi khinh đối phương. Mà Tân Nạo Cận Di động thực lực có thể nói là phi thường cường, liền tính là tuyên bố không sai biệt lắm gần nửa năm thời gian, cũng như cũng là có thể cùng Xiaomi 4 cùng Gợi Lọ Dị 3 ít có cạnh tranh tư bản. Lôi Quân Minh Bạch Thiên vực công ty chính là có được kỹ thuật duy trì, mà hiện tại loại tình huống này chỉ sợ sẽ thực mau tuyên bố ra Tân Di động, mà cấp Xiaomi di động chờ đợi thời gian cũng không nhiều lắm. Trình thủ làm nhà máy nhóm mau chóng đưa điện thoại di động nhanh lên sinh sản ra tới, ở tháng 5 phân này khoảng thời gian trước cần thiết muốn đem Tam Luân tiêu thụ chứng thực hảo. Lôi Quân ở suy tư một lát về sau, cuối cùng trong lòng vẫn là lựa chọn đối mặt Thiên vực công ty né xa ba thước, thậm chí hắn đều tính toán tạm thời từ bỏ cái gọi là đói khát marketing phương thức. Lâm Văn võ thấy Lôi Quân đều nói ra nói như vậy, hơi chút tự hỏi một lát, cuối cùng yên lặng gật gật đầu đồng ý Lôi Quân ý tưởng. Thiên vực công ty lần này lựa chọn tuyên bố hai khoản di động, tất nhiên là có hắn hát chủ bài, nếu là chờ đến đối phương cuộc họp báo tuyên bố về sau, lại bán ra chính mình công ty di động hòa bình bạn nói. Thế tuyệt đối là một hồi phi thường đại đả kích. mặt khác một bên, đồng hạo cùng trong công ty mặt đông đảo cao tầng ngồi ở văn phòng bên trong, mà ở bên cạnh hắn một bên ngồi một vị trung nhân nhân, mã tổng. đồng hạo nhìn trước mắt trung nhân nhân, cũng không dám có quá nhiều vô lễ chỗ. thiên vực công ty ở đồng hạo trong tay có được 70% cổ phần, mà đồng hạo ở năm trước năm mặt cùng năm nay đầu năm, cũng lặng lẽ bỏ vốn thu mua một ít tiểu cổ đông cổ phần, làm chính mình cổ phần đạt tới 90%, mà mặt khác 10% cổ phần lại chậm chạp thu không đến, thậm chí kiềm giữ cái này cổ phần người cũng không muốn bán ra trong tay hắn cổ phần. Liên ở Đồng Hạo cho rằng gia hỏa này là một vị hộ bị cưỡng chế khi, gia hỏa này thế nhưng lại đem chính mình trong tay cổ phần chuyển nhượng cho mặt khác một nhà công ty lão tổng. Mà vị này lão tổng đúng là hiện giờ sáng lập Ali Mã Vận. Không nghĩ tới Mã tổng, thế nhưng sẽ nguyện ý chúng ta công ty ra lớn như vậy giá cả, mua sắm thiên vực công ty cổ phần. Đồng Hạo nhìn trước mặt Mã Vận, có thể nói là đánh lên hoàn toàn tinh thần, rốt cuộc trước mặt vị này lao Mã cùng thâm thị tiểu Mã có thể nói là hoa quốc bên trong nhất sẽ làm buồn bán hai người. Mã Vận như cũng là đầy mặt tươi cười nhìn Đồng Hạo trêu ghẹo lời nói, cũng không che giấu chính mình ý nghĩ trong lòng. Ta phi thường xem trọng nhà này công ty tương lai, ta cảm thấy nhà này công ty tương lai giá trị này 15 trăm triệu. Vì có thể đạt được thiên vực công ty 10% cổ phần, mã vận chính là gia phi thường đại giá, mới chân chính nắm giữ này 10% cổ phần. Hiện tại thiên vực công ty tuy rằng là được đến bay nhanh phát triển, hơn nữa ở di động thị trường mặt trên rừng chân góp chân, nhưng là ở trên thị trường đánh giá giá trị mặt trên, thiên vực công ty tổng giá trị giá trị mới bất quá 43 trăm triệu. Mà mã vận dùng này 15 trăm triệu mua sắm công ty 10% cổ phần, nói thật chính là cùng bộ mặt thành phố đánh giá giá trị bất động. Đông Hạo nhìn trước mắt Mã Vận, trong lòng lại không có cảm giác được quá nhiều kỳ quái, rốt cuộc internet đại lao đầu tư di động công ty sự tỉnh cũng có thể gọi là phi thường nhiều. Giống Xiaomi công ty cũng đã chịu quá internet đại lao ưu ái, hai mã đều phân biệt bỏ vốn đạt được quá lớn uy công ty cổ phần, có thể nói một nhà bán di động, tổng hội cùng bất đồng internet công ty có nhất định mấu chốt hòa hợp làm. Mã tổng, quá coi trọng chúng ta công ty. Đông Hạo nhìn Mã Vận khiêm tốn nói, có thể đã chịu như vậy đại lao cấp nhân vật coi trọng, nói thật còn là phi thường hưởng thụ. Mã Vận nhìn đối phương này khiêm tốn bộ dáng, Lúc này liên lặng đánh giá đối phương, thực hiện nhiên đối với trước mặt người trẻ tuổi, hắn cũng là phi thường tràn ngập hứng thú. Ở Đông Hạo nắm giữ hạng, Thiên vực công ty từ một cái thị giá trị ngàn vạn trả nợ đài cao chúc di động công ty, nhảy dưới ngồi ổn, hiện giờ di động nhất lưu nhà máy hiệu vốn vị trí có thể nói như vậy thời gian mới không đến một năm. Mã Vận Phi thường tin tưởng lại cấp đối phương công ty mấy năm thời gian, chỉ sợ thực lực của đối phương liền có thể làm được hiện giờ giống Xiaomi công ty địa vị, mà chính mình hiện tại ra 1.5 tỷ mua sắm này, đó cổ phần tuyệt đối là ổn kiếm không đổi mua bán. Ta tin tưởng động động đối với di động ngành sản xuất ta cũng không tính thực hiểu biết này ngành sản xuất nội tình cho nên đối với hiện tại công ty sự tình ta cũng không sẽ nhúng tay đông đồng nếu là thực sự có cái gì yêu cầu chuyện của ta có thể tùy thời liên hệ ta nếu là ta có thể giúp được sự tình ta tuyệt đối sẽ không phải thác. mã vận nhìn đồng hạo này khách khí bộ dáng trên mặt mang theo một tia bình tĩnh nói thực hiện nhiên mã vận lúc này đây đã đến đầu tiên là tuyên bố chính mình nhập cổ thiên vực vì chính mình chính danh phận đồng thời cũng tỏ vẻ chính mình chỉ biết đương một người người đứng xem cũng không sẽ đối với công ty sự vụ nhúng tay hơn nữa cần thiết thời điểm cũng có thể đủ cung cấp đối công ty trợ giúp. Đồng Hạo cũng tự nhiên minh bạch mã vận lời này, ngự chung ý tứ, cùng Mã Vận hào hào nói chuyện với nhau một chút sự tình sau, liền tiến đi Mã Vận. Rốt cuộc Mã Vận hiện tại công ty tổng bộ cùng chính mình công ty thuộc về cùng cái thành thị, có thể nói hai nhà công ty khoảng cách cũng không tính rất xa, Mã Vận muốn tới bên này cũng là một cái phi thường chuyện dễ dàng. Đồng Hạo đứng ở cửa nhìn đối phương này đi xa thân ảnh, lúc này điên lặng đem ánh mắt nhìn phía nơi xa, lúc này hắn bắt đầu tự hỏi một ít vấn đề, thậm chí hắn trong lòng cũng có chính mình một ít chú ý. Lỗ tổng, ngươi cảm thấy thành lập toàn gia nhãn hiệu di động công ty như thế nào? Đông Hạo lặng lẽ đem ánh mắt nhìn phía đứng thẳng ở bên người Lô Vĩ Băng, đem chính mình ý nghĩ trong lòng nói ra. Ở Đông Hạo xem ra Thiên vực công ty tuy rằng hiện tại bị chính mình sở khống chế, nhưng là hắn tương lai lại là có nhất định nguy hiểm. Mà hiện tại hắn hy vọng cho chính mình lưu một cái đường lui, mà thành lập mặt khác một nhà lương dựa Thiên vực công ty, mà chính mình nắm giữ sở hữu cổ phần tử nhãn hiệu di động công ty là đối mặt loại tình huống này biện pháp tốt nhất. Nếu là Thiên vực trong công ty mặt xuất hiện cổ phần tranh đấu nói, chính mình ít nhất còn có một cái đường lui lựa chọn. Quy 1 chương 57, toàn dựa AliExpress. Lô Vĩ Băng yên lặng nghe nhà mình công ty chủ tịch theo như lời nói trong lòng cũng có thể gọi là phi thường kinh ngạc, có thể nói đồng hạo nói như vậy nói ra, trên cơ bản đã là đem chính mình trở thành người một nhà. Lỗ Vi băng tại đây gần 8 tháng thời gian bên trong, cũng coi như là chân chính tán thành đồng hạo. đối với hắn sợ làm một loạt nhân vật, hắn cũng phi thường tán thành. thậm chí hắn có một loại hảo giác, chính mình phảng phất là kia lao nhanh tiên lý mã, mà đối phương chính là bá nhạc giống nhau. Lỗ Vi băng hơi chút tự hỏi một lát, cuối cùng chậm rãi nói ra chính mình kiến nghị, đồng đồng ý tưởng lại nói tiếp cũng là thực tốt, chẳng qua hiện tại nói vẫn là có chút sớm. sớm, thật là sớm nhìn dáng vẻ vẫn là yêu cầu trước đem chính mình công ty thực lực tăng lên đi lên mới đúng. Đông Hạo đối với Lô Vĩ băng như vậy trả lời cũng không có cảm thấy bất luận cái gì không ổn. ở hắn xem ra đối phương nói còn là phi thường có đạo lý. hiện tại chính mình ở di động thị trường còn không có hoàn hoàn toàn toàn cắm dễ, hiện tại làm ra như vậy quyết định, chỉ sợ đến lúc đó sẽ khiến cho một loạt dung chuyện. đúng rồi, kia hai khoản di động bắt đầu sinh sản sao? Đông Hạo làm chính mình tiểu tâm tư tạm thời vứt chi sau đầu, ở trong lòng hắn hiện tại chính mình công ty nhất chủ yếu sự tình chính là đối mặt sắp tuyên bố hai khoản sản phẩm. có thể nói Đông Hạo này hai khoản sản phẩm đều là thành ý chi tác xem như đền bù năm trước tuyên bố tỉn não cần di động khuyết tật năm trước tỉn não cần di động tuyên bố tương đối hấp tấp duy nhất có thể lấy đến ra tay đó là hắn siêu cường C.V.U cùng với thủy tinh công nghiệp cùng chờ khách thiên hưởng thao tác hệ thống nguyên nhân chính là vì như vậy ba cái ưu thế khiến cho tỉn não cần di động có thể ở di động thị trường đứng vững chân hơn nữa đạt được rất nhiều tiền lợi nhưng lần này khoản di động sản phẩm cũng không có làm sở hữu người sử dụng đều vừa lòng vẫn cứ sẽ có rất nhiều người sử dụng đối với này khoản di động có điều không mừng trong đó nhất quan trọng chính là di động bối sát cùng với di động tán nhiệt có thể nói tín nào cỡ di động tuy rằng nói tính năng phương diện phi thường không tồi nhưng là hắn di động vẻ ngoài thoạt nhìn đích xác như là sơn chạy cơ đặc biệt là hắn di động loại này tựa là tuyệt sâu sắc có thể nói trực tiếp vô pháp tiến vào những cái đó coi trọng nhan giá trị người sử dụng trong mắt mà tán nhiệt phương diện lại làm cũng không phải phi thường hảo làm cho sử dụng di động cao tần suất thời điểm cũng sẽ xuất hiện cực kỳ sốt cao chản hướng đến nội những mặt khác đồ vật cũng có rất nhiều không đủ tuy rằng nói cả mạ dặn tin cùng những mặt khác biểu hiện cực kỳ bình thường nhưng là đặt ở hiện tại này năm nay liền có chút không đủ nhìn lỗ vi băng nhìn chủ tịch như vậy quan tâm di động sinh sản tình huống trên mặt cũng lộ ra nghiêm túc thần sắc, ánh mắt cực kỳ trầm trọng đối với nhà mình công ty chủ tịch gật gật đầu, này hai khoản di động đều bắt đầu sinh sản, dự tính giữa tháng này hẳn là liền có hóa. làm trong công ty mặt tổng giám đốc, Lộ vĩ Bang đối với chính mình công ty lúc này đầy tuyên bố sản phẩm có thể nói là tràn ngập tin tưởng. làm năm trước tuyên bố tỉ nào cần di động thăng cấp, bạn tỉ nào cần di động tờ rồ, có thể nói là đền bù ban đầu di động không đủ cho ở rất nhiều phương diện đều có điều thăng cấp, thậm chí đối với CPU trí thủ lĩnh cũng làm một cái cấp bậc thăng cấp. Trên cơ bản tín nạo cận di động tờ rồ lần này ở CPU chip tủ nỉnh phía trên, đã hoàn toàn có thể phát huy ra này khoản CPU tính năng. Mà ở mặt khác phối trí phương diện, đều thuộc về hiện tại quốc nội di động nhà máy hiệu buôn nhất đứng đầu thiết kế, có thể nói đây là một khoản chân chính ý nghĩa thượng kỳ hạng cơ. Đến nỗi tờ dầu người chơi bản, có thể nói ở nào đó phương diện là một ít cải tiến, đương nhiên trong đó cũng có một ít bộ phận vì có thể tiết kiệm phí tổn, cũng là làm một ít tiến. Nói ngắn lại, lỗ Vi băng vi thường xem trọng chính mình hiện tại công ty sắp muốn tuyên bố này hai khoản di động, ở hắn xem ra này hai khoản di động nếu là chân chính ở trên thị trường tuyên bố nói, tất nhiên có thể quyền đánh Xiaomi 4 di động, chân giống G lọ gì 3 ít. Trung tuần sau. Vậy đem cuộc họp báo lựa chọn ngày 18 tháng này tuyên bố đi, mà khác đem tin tức này truyền ra đi, làm ảo lụy ai đều có một ít chuẩn bị đi. Đồng Hạo nghe giảng bài Lô Vi Bang nói, cũng quyết định lần này di động cuộc họp báo thời gian, ở Đồng Hạo xem ra kế tiếp tháng này di động thị trường chỉ sợ sắp sẽ bị chính mình công ty di động sở bà chiếm. Lô Vi Bang thấy cuộc họp báo thời gian đều đã hoàn toàn quyết định hảo, cũng minh bạch chính mình làm nên chuẩn bị một ít đồ vật, rốt cuộc dựa theo hiện tại loại tình huống này chính mình rất có khả năng lại sẽ trở thành trận này di động cuộc họp báo chủ giả người. Tháng 5 số 3, Thiên vực công ty trên ở phụ sĩ OF sai mặt xuất hiện thứ nhất thông cáo, mà này thứ nhất thông cáo nội dung có thể nói là phi thường đơn giản. 18 hảo, không gặp không về. Này thông cáo mặt trên chỉ có cực kỳ đơn giản bảy cái chữ to, mà bảy cái chữ to mặt sau xuất hiện lưỡng đạo bóng ma mà cẩn thận quan khán, có thể rõ ràng nhìn đến này hai cái bóng ma rõ ràng là hai bộ di động. Thiên vực công ty trải qua bùm bờ lệ bệ 6 đại di động, ở trải qua thì nào cần di động đại bán cùng với hậu kỳ cờ cờ gì ngỡ tiền mô bất thượng tiến về sau đề cập có thể nói thiên dự công ty ở hiện giờ di động thị trường bên trong cũng có nhất định lực ảnh hưởng cùng cảnh mà người bình thường liếc mắt một cái là có thể đủ từ này tắt thông cáo bên trong nhìn ra 18 hào thiên vực công ty rất có khả năng sẽ tuyên bố tân khoản di động hơn nữa cờ cờ gì ngỡ tiền mô gai mặt trên hạn lượng bản đua xe trên cơ bản có thể thật truy 18 hào sẽ tuyên bố tân khoản di động kẹn sẹn công ty cùng thiên vực công ty lúc này đây có thể nói là có phi thường tốt hợp tác quan hệ ở thiên vựt công ty vừa mới tuyên bố như vậy thông cáo kẹn sẹn công ty liền ở không gian cùng đẳng tấn võng đồng dạng đối với như vậy tin tức tiến hành mở rộng có thể nói thiên vực công ty sắp tuyên bố tân di động cũng ở nhất định vòng trung sinh ra nhất định lực ảnh hưởng lần này tịn nào cơ lại muốn tuyên bố di động cũng không biết lần này sẽ tuyên bố cái dạng gì di động gần nhất nhà này công ty tuyên bố di động thật là quá lợi hại chỉ sợ lần này cũng sẽ có càng tốt sản phẩm đi đến lúc đó cuộc họp báo nhìn một cái vừa lúc gần nhất đoạt không đến Xiaomi 4 di động nhìn xem tịn nào cơ di động mới nếu là thích hợp nói liền mua có thể nói internet phía trên có rất rất nhiều vắng danh đối với này khoản tân di động có thể nói là phi thường tràn ngập chờ mong đương nhiên vẫn là có người đối này tương đối lo lắng. Rốt cuộc Thiên vực công ty này ra tay cơ tốc độ vẫn là tương đối mau, cũng không biết mới nhất khoản di động chất lượng sẽ thế nào. Xiaomi công ty Lôi Quân lúc này nhìn chính mình sợ thu được tin tức về sau, trên mặt cũng lộ ra phức tạp biểu tình, thực mau hắn liền làm ra tương ứng quyết sách. Số 3 Thiên vực công ty tuyên bố tân thông cáo, mà ngày hôm sau, nguyên bản di động còn có chút thiếu hóa Xiaomi, công ty trực tiếp mở ra vòng thứ tư di động tiêu thụ cùng toàn khoản dự bán. Lôi Quân tuy rằng trong lòng đối với chính mình công ty di động tràn ngập tin tưởng, nhưng là tại đây loại tình huống dưới, hắn cũng không dám đánh bạc chính mình công ty di động danh số. Hắn Hiện tại là phi thường lo lắng đối phương nếu là ra cái gì lợi hại đủ vật như vậy trực tiếp công ty sản phẩm chỉ sợ sẽ đã chịu nhất định đả kích. Tại đây loại tình huống dưới, Lôi Quân cũng chỉ có thể trước tiên làm ra vòng thứ 3 tiêu thụ, hơn nữa còn mở ra toàn khoản dự bán. Rốt cuộc Xiaomi công ty sản có thể cũng liền bãi tại nơi đó, dùng dự bán phương thức có thể tạm thời hấp thu một đợt tài chính, tăng lớn chính mình công ty di động sinh sản do đó đạt được càng nhiều hiệu quả và lợi ích. Xiaomi gia hóa toàn dựa Ali A. Đông Hạo ngồi ở trong văn phòng, nhìn trong máy tính mặt Xiaomi công ty họp phỉ Siri OS tiêu thụ giao diện, trên mặt hơi mang tịch mịch tươi cười trêu chọc. Quy một chương 58, lôi quân cảng khái, đồng đồng, lần này định giá cả có phải hay không có chút thấp? Rốt cuộc hiện tại di động phối trí như vậy cao, như vậy giá cả. Lỗ Vi băng nhìn trước mắt này hai khoản di động định giá, trên mặt cũng lộ ra cổ quái thần sắc. Đối với này hai khoản tân di động giá cả, hắn từng có rất rất nhiều suy đoán, nhưng là hắn không nghĩ tới chính mình gia chủ tịch sẽ đem cái này giá cả định đến như vậy thấp. Làm càng nhiều người hưởng thụ khoa học kỹ thuật là thú, làm tin nào cơ di động trở thành hiện giờ ngành sản xuất người lãnh đạo, nhân thức ở nó phối trí vẫn là ở nó giá cả phô diện. Đồng Hạo nâng lên đầu trên mặt mang theo kia tuyệt đối tự tin, ở Đồng Hạo trong lòng có một giấc mộng tưởng, chính mình trong tay di động công ty trở thành toàn bộ thế giới di động ngành sản xuất người lãnh đạo, mà trước hết yêu cầu làm sự tình chính là trở thành hoa quốc di động người lãnh đạo. Chính mình di động chẳng những muốn ở CV Vũ Phương diện xa xa dẫn đầu với mặt khác di động nhà máy hiệu buôn, tin ở di động vẽ ngoài thiết kế, cùng với di động bay liên tục phương diện, thậm chí là di động camera cùng nội tại hệ thống đều phải dẫn đầu với mặt khác nhà máy hiệu buôn. Liên tính là phân khúc giá rẻ, cũng muốn trở thành quốc nội số 1 số 2 lương tâm công ty. Đồng Hạo chậm rãi nâng lên đầu Trên mặt mang theo tự tin đối với Lỗ Vĩ Bằng nói: "Lỗ đại ca, ta có một cái ý tưởng, ở 3 năm thời gian nội trở thành quốc nội di động thị trường ngành sản xuất dê đầu đàn, ở 5 năm thời gian nội trở thành thế giới cấp di động nhà máy hiệu bơn. Lỗ Vĩ Bằng nghe xong đồng thảo nói, ánh mắt mang theo ngưng trọng nhìn nhà mình chủ tịch, hắn vạn lần không ngờ, nhà mình chủ tịch thế nhưng có như vậy hùng tâm trang trí. Lỗ Vĩ Bằng hơi chút trầm tư một chút, cuối cùng hơi mang cảm khái nói: "Hy vọng như thế đi. Làm di động thị trường bên trong trà trộn nhiều năm như vậy, Lỗ Vĩ Bằng, tự nhiên minh bạch hiện tại quốc nội di động nhà máy hiệu buôn cùng quốc tế di động nhà máy hiệu buôn có bao lớn chênh lệch." Giữa hai bên có thể nói là khác nhau như trời với đất, liền lấy Samsung tới nói, năm trước Samsung kỳ hạm cơ trừ bỏ ở CMP phương diện hơi chút là hậu, quốc nội di động nhà máy hiệu buôn ở mặt khác phối chí phương diện có thể nói là hoàn toàn treo lên đánh quốc nội di động nhà máy hiệu buôn. Ở di động màn hình cùng với camera giật thậm chí là nó hệ thống, đều có thể nói là hoàn toàn siêu việt quốc nội nhà máy hiệu buôn. Trên cơ bản hàng 5 ander Joker hoàng đô là xuất từ Samsung kỳ hạm cơ, liền tính là Samsung sau lại xuất hiện cái gọi là bom sự kiện về sau, Samsung ở quốc nội thị trường mới tính hoàn toàn cô đơn. Mà lúc này quốc nội nhà máy hiệu Buôn mới có hoàn toàn thực lực được đến phát triển, đem nguyên bản thuộc về Samsung thị trường số định mức bắt đầu dần dần cùng thâu. Làm quốc tế Android di động đầu sỏ Samsung, liên tính là mất đi quốc nội như vậy đại thị trường, nhưng lại ở toàn cầu Android di động ra hóa lượng như cũng là nhiều nhất. Ngày 18, lần này cuộc họp báo phải nhờ vào ngươi, ta hy vọng ngươi có thể đem trận này cuộc họp báo cử hành phi thường xuất sắc. Đông Hạo nhìn Lỗ Vĩ Băng vì chính mình hảo trợ thủ lời nói thâm tía về phía đối phương nói, cuộc họp báo tuyên bố này hai khoản sản phẩm, có thể nói là chúng ta công ty chứng minh chính mình sản phẩm. Đông Hạo tự nhiên biết sắp tuyên bố này hai khoản sản phẩm. Ở chính mình công ty phát triển bên trong có cỡ nào quan trọng ý nghĩa? Nếu là chính mình này khoản sản phẩm có thể tiêu thụ phi thường tốt lời nói, có thể đem hiện tại quốc nội nhà máy hiệu Boonsee Xiaomi 4 cùng G lọ dị 3X này hai khoản hỏa bạo di động đạp lên dưới chân nói. Như vậy bằng vào như vậy chiến tích hoàn toàn có thể trở thành quốc nội di động đứng đầu nhà máy hiệu Boon, tuy rằng nói ở những mặt khác, thậm chí ở nội tỉnh phương diện đều so ra kém mặt khác di động nhà máy hiệu Boon. Nhưng là nếu là có thể dựa vào này hai bộ sản phẩm cấp người trong nước lưu lại thực tốt ấn tượng nói, như vậy chính mình công ty tương lai phát triển tiền đồ khẳng định là phi thường tốt. Xiaomi công ty không hổ là công ty lớn, từ thiên vực công ty tuyên bố sắp tuyên bố tân sản phẩm về sau, Xiaomi công ty di động hóa lập tức liền lên đây. Đương nhiên Xiaomi 4 di động tự nhiên mà vậy sự khai bán một dây trực tiếp dây không, mà Xiaomi công ty cũng ở ngay lúc này đẩy ra Xiaomi 4 biến chủng cơ hình Xiaomi 4S. Có thể nói Xiaomi 4S cùng Xiaomi 4 trên cơ bản không có quá nhiều khác nhau, duy nhất khác nhau chính là đem nguyên bản hủ ạ kẹn G800CPU biến thành hiện tại sở náp dây gần G810. Mà Xiaomi công ty đẩy ra này khoản sản phẩm về sau, liền mở ra đối với Xiaomi 4S dự bán Xiaomi 4S dự bán thời gian là 10 hào trước hạ khoảng, ở một vòng trong vòng nhất định giao hàng. Có thể nói hiện tại Xiaomi công ty là thật sự phi thường cấp, từ được đến tiên vực công ty sắp tuyên bố di động mới tin tức về sau, liền mở rộng chính mình công ty di động sinh sản. Ở được đến Xiaomi 4S gần 100 nhiều vạn đơn đặt hàng về sau, lôi quân thậm chí làm nhà xưởng tăng ca thêm giờ sinh sản ra cũng đủ lượng Xiaomi 4S, tranh thủ ở tiên vực công ty cuộc họp báo phía trước đêm này đó di động phát ra. Thời gian bay nhanh tới rồi 18 hào, mà Xiaomi công ty tại như vậy đoạn thời gian trong vòng, thế nhưng bán ra gần 200 nhiều vạn đài di động. Có thể nói lần này Xiaomi công ty vì có thể thu hoạch cũng đủ ích lợi, thậm chí làm chính mình thủ hạ nhà xưởng siêu phụ tại vận chuyển, mới được đến như thế kinh người doanh số. Lôi Tổng, vừa mới chúng ta được đến Thiên vực công ty sản phẩm mới đại khái tin tức. Lâm Văn võ vội vội vàng vàng cầm một phần báo cáo đi tới Lôi Quân trước mặt, thực hiện nhiên Thiên vực công ty đã trở thành hiện tại Xiaomi công ty trọng điểm chú ý đối tượng. Lôi Quân ấn chính mình trợ thủ này vội vã đi đến, trên mặt cũng tràn ngập tò mò thần sắc, đưa hắn nhìn đối phương đưa qua tư liệu về sau, hắn cả người sắc mặt cũng trở nên phi thường khó coi. Giẫn đầu với quốc nội nhà máy hiệu buôn tử đứng sau cả mạ giáp. Siêu đại dung lượng tin, cùng với mặt khác một khoản di động chờ khách không biết tên CPU. Đây là sắp tuyên bố tỉ nào cần di động một ít tiểu đạo tin tức, có thể nói này đó tiểu đạo tin tức, làm hiện tại Lôi Quân đều có chút đứng ngồi không yên. Thiên vực công ty đây là tiềm long tại nguyên sao? Lôi Quân vuông xuống trong tay tư liệu, thực hiện nhiên hiện tại hắn trong lòng có thể nói là cảm khái vạn ngàn. Đối mặt như vậy một cái đối thủ, hắn trong lòng có thể nói là phi thường kính nể, đồng dạng hắn cũng phi thường lo lắng nhà này công ty sẽ trở thành chính mình công ty lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Mà hiện tại hắn trong lòng thậm chí có chút may mắn, chính mình ở mấy ngày trước sở làm ra quyết định là cỡ nào quan trọng. Nếu là đối phương tuyên bố ra một khoản bạo khoản di động nói, chỉ sợ chính mình công ty di động căn bản không có cùng đối phương giao thủ đường sống. Hiện tại làm công ty tạm thời đình chỉ đối thủ cơ sinh sản, chờ đến tín nào cơ di động cuộc họp báo kết thúc về sau, lại quyết định bước tiếp theo nên đi như thế nào. Lôi Quân hơi mang cảm khái đối với bên cạnh Lâm Văn Võ nhỏ giọng nói, hiện tại hắn cũng cảm giác được chính mình công ty hiện giờ thế nhưng bị Thiên Vực công ty hoàn toàn nắm cái mũi đi, loại cảm giác này thật sự là làm hắn cũng có chút khó chịu. Mà theo tẻn xẻn công ty trợ công, tin nào cơ di động hoang nên trình độ cũng càng ngày càng nhiệt có thể nói hiện tại đối với di động có điều hiểu biết người đối với thiên vực công ty này sở sắp tuyên bố di động mới có thể nói là tràn ngập tò mò mà liên ở ngay lúc này có chút cẩn thận các võng lưu đã phát hiện chứa danh hai vị thương nghiệp đại lao thủy bù bên di động đánh dấu thế nhưng lặng lẽ thay đổi hai vị này đại lao không phải người khác đúng là mã vận cùng mã hoa đẳng hai vị thương giới đại lao kẹn xèn công ty ở internet nhiệt độ có thể nói là phi thường cao gần mấy năm trò chơi nghiệp vụ làm hắn tích lũy đại lượng thanh danh mà mã vận so với mã hoa đẳng cũng như cũ không yếu đặc biệt là gần mấy năm song mười cùng võng mua lưu hành làm vị này đại lao giá trị con người một đường tiểu thăng có thể nói hai vị này họ mã ở toàn bộ Hoa Quốc có cực kỳ đại nổi danh độ quy 1 chương 59, lâm thời giảm giá mã hoa đẳng như vậy một vị internet xí nghiệp đại lao thế nhưng đem vẩy bộ di động đánh dấu sửa vì tiền nào cần di động tờ dầu gaming. mà mã vận vị này đại lao tác sử dụng chính là mặt khác một khoản tiền nào cần di động tờ dầu kỳ niệm bản mà theo hai vị đại lao sửa sửa đổi đánh dấu hiện tại các vong hưu cũng đoán được thiên vực công ty sắp tuyên bố hai khoản di động chỉ sợ cũng là hai vị này đại lao trong tay sử dụng di động mà hiện giờ Hoa quốc quốc nội thị trường có cực kỳ danh khí hiệu ứng tiến hạ vì vô cùng ốt, tô hai nhà công ty vì có thể xử chính mình di động doanh số được đến đề cao, vận dụng loại này danh khí hiệu ứng, thỉnh rất nhiều minh tinh đánh quảng cáo khiến cho hai nhà doanh số vẫn luôn ngư cư cao không dưới. mà bính nạo cơn di động lần này làm những chuyện như vậy so lam lục hai chàng còn muốn phát rồi trực tiếp làm hai vị họ mã thương nghiệp đại lao cho nó mở rộng. hai vị này đại lao tuy rằng nói không phải minh tinh, nhưng bọn hắn danh khí có thể so này đó minh tinh càng cao, thậm chí ở vương hưu trong miệng bọn họ đều là ba ba. kẹn sẹn công ty mã hoa đằng thật cẩn thận đánh giá chính mình này khoản di động ở trong mắt hắn này khoản di động nhan giá trị còn có nó trung tâm phối trí đều có thể nói là số một số hai tồn tại thậm chí thói quen dùng tới apple mã hoa đằng ở dùng tới này khoản di động về sau cũng không có cảm giác được có cái gì quá nhiều trên lệ cảm mã hoa đằng ở thao tác hồi lâu này khoản di động về sau cuối cùng hơi mang cảm khái nói không nghĩ tới này khoản di động thế nhưng là một khoản sản phẩm trong nước di động không nghĩ tới sản phẩm trong nước di động thế nhưng cũng có như vậy sản phẩm đối với tín nào cỡ di động đồ rồ này khoản sản phẩm hắn có thể nói là phi thường vừa lòng mà hiện tại hắn trong lòng cũng có khác dạng ý tưởng. Đặc biệt là nghe nói mã vận gia hỏa này thế nhưng hoa vốn to từ người khác trong tay mua sắm thiên vực 10% cổ phần. Mã hoa đẳng có thể nói là một cái khiếu rác nhạy bén người, cho tới nay tẹn sẹn làm những chuyện như vậy không chỉ có riêng chỉ có trò chơi, còn có quan hệ với tẹn sẹn internet sinh thái. Mà mã vận gần nhất làm những chuyện như vậy là mã hoa đẳng đều bắt đầu có chút cảnh giác lên, mã vận liên tiếp thu mua một ít internet sĩ nghiệp, làm mã hoa đẳng cũng không sai biệt lắm có thể nhìn thấu đối phương này cái gọi là tiểu tâm tư. Nhìn xem có hay không cơ hội đi. Mã hoa đằng trong lòng phảng phất cũng là làm ra cái gì quyết định, giống nhau ở hắn xem ra chính mình cần phải nhiều hơn tăng mạnh cùng Thiên Vực Công Ty liên hệ. Mặt khác một bên Thiên Vực Công Ty bên trong đều ở chặt chẽ chuẩn bị hôm nay buổi tối cuộc họp báo, mà Lô Vĩ Lowi ta đã bị quan đến phòng tối bên trong đi chuẩn bị hiện giờ diễn thuyết bản thảo. Tín não Coldero cùng tín não Coldero gaming, này hai khoản di động còn lại là Thiên Vực Công Ty ở hôm nay buổi tối sở muốn tuyên bố di động mới. Coldero đại biểu chính là một khoản sản phẩm thăng cấp bảng, bởi vì này hai khoản di động sở trở khách xem theo đạo lý tới nói đều là tám một thế hệ, cho nên này khoản di động định vị cũng chỉ là tản não cần một thế hệ di động. Mà Trương Như Kim cùng hắn phía sau hủ ạ kèn công ty cũng ở vì có thể lượng sản hủ ạ kèn G810 làm chuẩn bị, có thể nói tính nạo cơ di động đời thứ 2 trở khách CPU chính là hủ ạ kèn G810. Hủ ạ kèn G810 có thể nói này khoản CPU các phương diện đều tương đối toàn diện, mà nó tính năng ở chạy phân mặt trên cũng có thể đủ không sai biệt lắm đạt tới 19 vạn phần. Nếu là có thể đem này khoản CPU hoàn toàn chịp tù nình tốt lời nói, thậm chí có thể làm này khoản CPU chạy phân đạt tới 20 vạn phần. 20 vạn phần, đây là một cái phi thường lợi hại con số, ở Đồng Hạo ở nguyên thời đại nhị linh nhị linh năm nhập môn di động con số cũng không sai biệt lắm là cái này con số. Mà nay năm quốc tế thị trường Apple sở đưa ra thị trường 6 tính năng điểm mặt trên mới giá trị đạt tới tiếp cận 10 vạn, mà phải chờ tới sang năm tuyên bố 6S trợ lớp điểm mới không sai biệt lắm tiếp cận 18 vạn. Có thể nói hiện tại Đồng Hạo công ty tuyên bố ra tới di động tính năng điểm đã có thể đạt tới đứng đầu tiêu chuẩn. Này sắp tuyên bố tỉnh nào cần di động tờ do ở tính năng phương diện có thể trực tiếp sánh vai sắp tuyên bố Apple 6, mà trong đó gaming càng có thể trở thành hiện tại thế giới này cái thứ nhất đột phá 10 vạn phần CVU. Tuyên bố Tân Khiêu Chiến nhiệm vụ, tín nào cơ sở do hệ liệt di động, ở thượng nửa năm bên trong đạt được tuyến thượng doanh số quán quân, đạt được khen thưởng, đệ 32 vị diện sở sử dụng Hoa quốc tự chủ nghiên cứu phát minh hệ điều hành, Long Thành ngôi cao, Đông Hạo càng chờ mong chính mình công ty tuyên bố di động cấp thế giới một hồi kinh hỉ khi, trầm mặc gần mau ba tháng hệ thống rốt cuộc phát ra thanh âm. Nghe được như vậy thanh âm về sau, Đông Hạo đầu tiên là hơi chút sừng sốt một chút tiếp theo trên mặt lộ ra một tia khiếp sợ biểu tình. Cái gì? Lần này Khiêu Chiến khen thưởng thế nhưng là hệ điều hành, Đông Hạo thực hiện nhiên đối với trước mặt này hệ thống cái gọi là khen thưởng đều hoàn toàn kinh ngạc. Cái gọi là hệ điều hành cùng thao tác hệ thống, căn bản là hai cái bất đồng độ đồ vật. Tuy rằng hệ điều hành là nghĩa rộng mặt trên thao tác hệ thống, ở thế giới này bên trong có được rất rất nhiều hệ điều hành, đương nhiên trong đó nhất quan trọng hai đại ngôi cao đó là Android cùng OSC. Mà trong đó OSC còn lại là Apple chính mình nghiên cứu phát minh hệ điều hành, Apple dựa vào như vậy thao tác hệ thống, hoàn hoàn toàn toàn dẫn đầu với mặt khác di động nhà máy hiệu bơn. Mà cái gọi là Android hệ điều hành, Nó trên thực tế là công khai miễn phí, mà mặt khác di động nhà máy hiệu buôn còn lại là tại đây loại ngôi cao thao tác hệ thống cơ sở thượng tiến hành tiến thêm một bước gia công, do đó xuất hiện rất rất nhiều các gia nhãn hiệu thao tác hệ thống. Android này khoản thao tác hệ thống tuy rằng nói là miễn phí, nhưng là hắn còn có rất rất nhiều tràn ngập hạn chế đồ vật, mà có được chính mình hệ điều hành có thể nói là một kiện có thể điên đảo toàn bộ di động công ty sự tình. Apple vì sao có thể trở thành hiện tại toàn cầu lớn nhất di động nhà máy hiệu buôn, Đầu tiên hắn có được chính mình nghiên cứu phát minh thao tác hệ thống, mặt khác hơn nữa cực kỳ tính năng cường hãn CPU đủ để cho Apple trở thành trên thế giới này mặt nhất lợi hại di động công ty. Mà hiện tại Đồng Hạo có được tự chủ nghiên cứu phát minh CPU nếu là ở có được chính mình di động có thể trở khách tân hệ điều hành nói, như vậy chính mình công ty liền có được một đôi vương tạm. Mau, mau, đi theo lô băng đem điện thoại giá cả cho ta, toàn bộ giảm giá 400 nguyên. Đồng Hạo đã bị như vậy khen thưởng hoàn toàn hấp dẫn ở, tại đây loại tình huống dưới, hắn sở tư khảo chính là như thế nào đem chính mình công ty di động doanh số tăng lên đi lên. Mà có thể đề cao di động doanh số phương pháp, đầu tiên chính là đối với di động marketing Mà mặt khác một phương diện còn lại là dựa vào cực kỳ mê người giá cả hấp dẫn người tiêu thụ mua sắm. Vương Mẫn nghe được nhà mình chủ tịch theo như lời nói, cả người cũng hoàn toàn ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới nhà mình chủ tịch thế nhưng sẽ nói ra nói như vậy. "Chủ tịch, làm như vậy chỉ sợ không được." Vương Mẫn làm hiện tại thị trường bộ giám đốc, có thể hòa giải sản phẩm giám đốc Lô Vĩ Bang trở thành đồng hạ phụ tá đắc lực. Lô Vĩ Bang phụ trách sản phẩm sinh sản liên cùng với sản phẩm sinh sản, mà Vương Mẫn tắc phụ trách công ty sản phẩm tiêu thụ cùng mặt khác công ty hợp tác. Mà lần này tuyên bố di động bản thân phương diện tuy rằng nói là cao phối trí, nhưng là ngay từ đầu di động định giá. Ở phân khúc giá rẻ phương diện đều có thể nói là phi thường cao. Dựa theo nguyên bản giá cả bán ra một bộ cực kỳ bình thường bản tình nào cơ di động Doro, thiên vực công ty cuối cùng có thể thu hoạch lợi nhuận chỉ có 600 nhiều một chút, mà gaming di động mặt trên trở khách CV càng quý, tuy rằng giá cả hơi chút đề cao, nhưng là lợi nhuận cũng chỉ có 500 xuất đầu. Dựa theo đồng hạo như vậy một đợt tào thao tác đi xuống, chỉ sợ công ty này bán di động căn bản kiếm lấy không đến nhiều ít lợi nhuận. Bán di động có thể kiếm được mấy cái tí thi tiền, chính là giao cho bằng hữu. Đồng Hạo nhìn Vương Mẫn này vẻ mặt không tình nguyện bộ dáng, trên mặt mang theo tự tin nói Quy 1 chương 60, mươi, tin nào cứ di động tờ rổ của hợp báo. Lỗ Vi Băng ở được đến nhà này, công ty chủ tịch mệnh lệnh về sau, cả người cũng hoàn toàn một bước. Tin nào cứ di động lúc này, đây tuyên bố di động giá cả có thể nói là trải qua trong công ty mặt sở hữu cao tầng thảo luận về sau, cuối cùng định ra tới giá cả. Có thể nói hai đài di động giá cả đã phi thường tràn ngập phân khúc giá rẻ, mà hiện tại nhà mình lão bản sở làm chuyện như vậy, quả thực là làm hắn cũng có chút không hiểu. Nếu giá cả trực tiếp hàng 400 nói, đến lúc đó di động mới giá cả trên cơ bản liền ngang hàng với thượng một bộ di động. Đây là lão bản nói. Lỗ Vĩ Bang nhìn trước mặt này truyền lại tin tức Vương Mẫn, trên mặt cũng lộ ra quái dị biểu tình, không thể tin tưởng về phía đối phương do hỏi, thực hiện nhiên tại đây loại tình huống dưới, hắn vẫn là đối với nhà mình này lão bản hành vi cảm thấy nghi hoặc. Vương Mẫn cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, đối với đồng Hạo Sở làm như vậy quyết định, hắn cũng là vẻ mặt nghi hoặc, thực hiện nhiên làm một nhà công ty tất nhiên yêu cầu tiền lợi, mà giá cả định đến quá thấp nói, đến lúc đó tiền lợi phương diện tự nhiên theo không kịp đi. Đây là lão bản Sở hạ đạt chỉ thị, phiền toái ngươi vẫn là nghe từ lão bản chỉ thị đi. Vương Mẫn nhìn chằm chằm Lỗ Vĩ Bang kia đầy mặt khuôn mặt u sầu bộ dáng. Tôi mang một kia xin lỗi nói, thực hiện nhiên nàng cũng khuyên không được nhà mình chủ tịch. Lỗ Vĩ băng thấy Vương Mẫn đều nói như vậy cũng minh bạch hiện tại sự tình đã trở thành kết cục đã định, như vậy cũng chỉ có thể dựa theo nhà mình lão bản theo như lời làm. Thời gian cũng chậm rãi trôi đi, mà lần này cuộc họp báo định ở hàng thị một nhà sân vận động. Sơ tại họp phỉ sĩ OF sẽ tuyên bố thông cáo thời điểm, tín nào cỡ di động cùng bụm bở lễ bệ hệ thứ 6 đại di động liền đẩy tặng cuộc họp báo thư mời, mà lần này tham dự cuộc họp báo nhân viên cũng vượt qua 2000 người. Có thể nói Thiên vực công ty hiện tại lực ảnh hưởng cũng là càng lúc càng lớn, cũng dần dần có quốc nội mới bản tay to cơ nhà máy hiệu buôn lực ảnh hưởng. Mà tín nạ cơ di động tờ dố tuy rằng hiện tại còn không có công bố nó giá cả cùng với trí, nhưng là từ hai vị họ mã đại lao đều ở dùng này bộ di động, có thể thuyết minh này bộ di động hẳn là phi thường không tồi nay cũng khiến cho lần này tham gia cuộc họp báo người đối với lần này tuyên bố di động tràn ngập chờ mong. Mà hiện giờ làm đối thủ cạnh tranh Huawei Hover, Mê -E Dù, -E, ZTE, Lực Kim chờ quốc nội di động nhà máy hiệu buôn cao tầng nhóm đều sôi nổi từ bỏ, đêm nay nghỉ ngơi đều tụ tập ở công ty bên trong chuẩn bị quan khán thiên vực công ty cuộc họp báo Thiên vực công ty nguyên bản ở quốc nội di động thị trường lực ảnh hưởng liền phi thường đại, chẳng qua gần mấy năm qua một ít sai lầm quyết định, khiến cho nhà này công ty lực ảnh hưởng càng ngày càng thấp. Bất quá gần nửa năm nhà này công ty đủ loại cử động, khiến cho nhà này công ty nguyên bản suy sụp tình huống bắt đầu xuất hiện xoay ngược lại, thậm chí bắt đầu uy hiếp tới rồi bọn họ tự thân ích lợi. Nguyên bản bọn họ ngay từ đầu cũng không có đối Thiên vực có quá nhiều cảnh giác, thậm chí cho rằng nhà này công ty chẳng qua là ở cuối cùng thời gian trong vòng phụ dung sớm nở tối tàn. Chẳng qua Thiên vực công ty này nửa năm đủ loại cử động, làm hiện tại này đó di động nhà máy hiệu buôn căn bản vô pháp coi khinh đối phương thậm chí bọn họ được đến tiểu đạo tin tức Thiên Vực Công Ty lần này tuyên bố di động chính là vì Thiên Vực Công Ty đứng vững quốc nội di động nhất lưu nhà máy hiệu vươn mấu chốt một bước mà làm này nhất mấu chốt một bước Thiên Vực Công Ty tất nhiên sẽ đẩy ra một khoản kinh nghiệm thế nhân di động sản phẩm hướng chi đối phương công ty lần này còn muốn mở rộng hai khoản di động sản phẩm buổi tối 8 giờ đã qua lúc này nhiều ra video trang web bắt đầu rồi đối với đỉn nào cơn di động đỏ rồ của họ báo ngày trọng đỉn nào cơn di động hệ liệt tuyên bố làm cho Thiên Vực Công Ty lực ảnh hưởng cũng trở nên càng ngày càng rộng khắp Nguyên bản chỉ ở nhà mình công ty hoặc phỉ sĩ OF sẽ phát sóng trực tiếp của họ báo, cũng dần dần đã chịu mặt khác video trang web chú ý, có thể nói hiện tại Thiên vực công ty sở chịu đãi ngộ đã cùng quốc nội nhất lưu di động nhà máy hiệu buôn không có bất luận cái gì khác nhau. Tuy rằng nói Thiên vực công ty hiện tại lực ảnh hưởng đãi ngộ cùng quốc nội di động nhất lưu nhà máy hiệu buôn không có quá nhiều khác biệt, nhưng là hắn còn khuyết thiếu một phần nhất vừa lòng giải bài thi, đó là một khoản có thể làm hiện giờ di động thị trường đều vì này phân chân sản phẩm. Chào mọi người, ta là Thiên vực công ty sản phẩm giám đốc Lộ Vĩ Bằng, như cũng là kia quen thuộc mở đầu như cũng là kia quen thuộc khuôn mặt, Lô Vĩ Bang hiện tại cũng bị quảng đại di động người yêu thích biết rõ, có thể nói hiện tại hắn là thiên vực công ty danh thiếp. Đồng Hạo làm công ty chủ tịch cũng là công ty bên trong quyết sách người, cũng không có bị quảng đại dân chúng. Ngược lại là sản phẩm giám đốc Lô Vĩ Bang trên cơ bản đã bị mọi người coi như thiên vực công ty đại biểu người. Bất quá Đồng Hạo thật không có cái gì bất mãn, tương phản hắn còn cảm thấy này phi thường không tồi, chính mình hiện tại cũng không thích hợp ở phía trước đài lộ diện. Khoảng cách thượng một lần tuyên bố tìm nào cần di động đã qua nửa năm, tại đây nửa năm bên trong, chúng ta được đến rất rất nhiều người sử dụng phản hồi. Lô Vi Bang đứng ở sân khấu phía trên. Sắc mặt mang theo thông giọng đối với khán giả nói, thực hiện nhiên hắn đã thích hướng hiện tại cuộc họp báo sân khấu. Có người nói tín nào cần di động chụp ảnh tố chất thấp. Có người nói tín nào cần di động vẻ ngoài liền như trăm nguyên sơn trại cơ. Thậm chí có người nói tín nào cần di động có được gấm tay bảo công năng. Lỗ vi băng đứng ở sân khấu mặt trên cùng phía dưới người xem cùng với Internet đối diện quan khán cuộc họp báo mọi người, mang theo một tia thông giọng nói. Tín nào cần di động có thể nói là một khoảng tuyên bố tương đối vội vàng di động, trên nhiều khía cạnh đều không có hoàn hoàn toàn toàn tinh tế mài mà lần này đồng hạo đối với tìn nào cơn di động tò rùa cũng không có giống lần trước tìn nào cơn di động như vậy đuổi. rốt cuộc này khoản di động có chút linh kiện đều đã chuẩn bị vượt qua 6 tháng thậm chí này khoản di động vẻ ngoài đều đã thiết kế không biết bao nhiêu lần có thể nói lần này tìn nào cơn di động tò rùa ở lúc ban đầu phiên bản mặt trên được đến rất rất nhiều thăng cấp sân khấu phía trên lô vĩ băng nhìn phía dưới người xem như vậy nghiêm túc bộ dáng cũng cực kỳ hào phóng thừa nhận chính mình công ty di động khuyết điểm đích sắt chúng ta này khoản di động có được rất rất nhiều khuyết điểm nguyên nhân chính là vì loại này khuyết điểm có thể thúc giục chúng ta càng thêm hoàn mỹ mà trải qua này nửa năm tự mình kiểm điểm cùng với công ty đồng nghiệp nhóm cộng đồng dưới sự nỗ lực chúng ta mang đến chúng ta này nửa năm sở thiết kế tân khoản di động lỗ vi băng nhìn phía dưới người xem như thế nghiêm túc bộ dáng cũng không có lại út út mở mở trực tiếp đẩy ra lần này công ty tuyên bố tân khoản sản phẩm theo lỗ vi băng vừa dứt lời, lúc này phía sau trong hình mắt xuất hiện tam khoản nhan sắc cực kỳ tinh mỹ di động mà quan kháng cuộc họp báo nữ tính người sử dụng nhìn kia mặt sau di động mà nha lúc này trong mắt cũng thả ra một trận quan mang thực hiện nhiên kia tam khoản nhan sắc thật là phi thường xinh đẹp thật xinh đẹp di động này nhan sắc không phải v okay đi lên đi. Quang xem này ngoại hình này di động nên không tiện nghi a Lỗ tổng này kiểm điểm nhìn dáng vẻ kiểm điểm thực thảo a. Internet phía trên đối với này phía sau tam khoản di động bộ dáng, lúc này cũng là hết sức căng ngợi. Rốt cuộc này khoản di động nhan sắc cùng vẻ ngoài quả thực là vượt quá bọn họ tưởng tượng. Lỗ Vĩ băng nhìn phía dưới người xem này kinh hô bộ dáng, cũng lặng lẽ cầm lấy đặt ở trên mặt bàn chuẩn bị dã cơ. Lần này chúng ta công ty tuyên bố di động là một khoản 5.15 in di động, tên của nó gọi là đỉnh nạo cờ dò dỗ. Tại đây khoản di động mặt trên, chúng ta phía sau lưng sử dụng chính là ba dê mặt còn pha lê thêm Agmasa sau cái. Này bề ngoài mặt trên có bất đồng biến sắc, có thể sử di động ở bất đồng chiếu xuống bảy ra ra bất đồng nhăn sắc. Mà ta hiện tại trong tay đúng là ánh trăng bạch phối màu, mặt khác còn có cực giả hắc, ánh bình minh hồng hai loại phối màu. Lỗ vi băng nhìn dưới đài người xem, lúc này đong đưa chính mình trong tay di động, cấp trước mặt người xem triển lãm chính mình công ty đối với này khoản di động vẻ ngoài mài ruốc. Quy một chương 61, lôi quân khen ngợi. Ta bắt đầu cho rằng chỉ là một cái màu trắng pha lê vừa mới đong đưa, ta giống như thấy được trung quanh nhạt. Này di động nhan giá trị quả thực là chuẩn cỡ MởNở giờ, này di động thiết kế hẳn là có thể xếp hạng sản phẩm trong nước sở hữu di động phía trước đi. Lỗ tổng kiểm điểm nhìn dáng vẻ phi thường các sâu. Lỗ vĩ băng trong tay di động ở ánh đèn chiếu xuống chúng quanh màu trắng hiện lên một loại hồng nhạt, mà này khoản di động bề ngoài đã hoàn toàn làm phía dưới di động nhan giá trị chắn hưng vọt lên. Mà có chút tương đối quan sát cẩn thận người sử dụng, lúc này cũng phát hiện này khoản di động sau lưng giống như cùng mặt khác di động có điều khác nhau. Các ngươi cảm thấy này khoản di động sau lưng giống như có cái gì không thích hợp địa phương sao? Giống như phát hiện là có không thích hợp địa phương. Các người mau xem kia tới gần trung gian cả mạ giáp, hắn này khoản di động thế nhưng có 2 cái cả mạ giáp. Chạy nhanh quan khán cuộc họp báo khán giả cũng phát hiện, này khoản di động mặt trái thế nhưng chở khách 2 cái cả mạ giáp. Ở cái này smartphone còn không có hoàn toàn thành thục nhân đại, di động mặt sau có sóng nhiếp di động trên cơ bản là phi thường hiếm thấy. Trước hết xuất hiện từ đứng sau sóng nhiếp màn ảnh di động là HTC di động, bất quá này khoản di động cũng không có khiến cho từ đứng sau sóng nhiếp trở thành chủ lưu. Rốt cuộc ở sớm chút năm quốc nội di động thị trường còn không có hoàn thiện, khiến cho di động kích cỡ cũng không phải phi thường đại, này cũng làm cho di động bên trong không gian cũng không phải rất nhiều nhiều hơn một cái cả mạ dạt nói liền sẽ nhiều chiếm một phần không gian, cho nên ở không gian phi thường khan hiếm thời điểm, di động nhà máy hiệu buôn cũng sẽ không nguyện ý nhiều hơn một cái cả mạ dạt đi chiến hữu vốn dĩ liền tương đối hy lại di động bên trong không gian. Bất quá theo sở mát phát triển, khiến cho mọi người đối với smartphone chụp ảnh công năng càng thêm coi trọng, di động cả mạ dạt cũng sẽ càng ngày càng nhiều, rốt cuộc di động không thể giống đơn phản giống nhau, có dối cả mạ dạt cũng chỉ có thể dựa thêm cả mạ dạt phương pháp tới giải quyết loại này chụp ảnh vấn đề. Lần này chúng ta chẳng những ở di động phía sau lương thượng phía đi công phu, ngay cả chúng ta di động phía trước cũng làm thiết kế cùng đổi mới. Lần này chúng ta di động sử dụng chính là một khối mới nhất một thế hệ thủy tinh công nghiệp, chẳng những cứng rắn trình độ so trước đây trước, lại còn có có được dựng chứng thực công nghệ hệ cả giờ lão bờ lưu lì tất cả tính. Ở phía trước màn hình vẹn ngoài, chúng ta sử di động camera ra mặt trước vị trí hơi chút thiên tiểu một chút, sử di động màn hình chiếm hữu suất đạt tới 81. Lỗ vi băng cầm này khoản di động đốt sáng lên di động màn hình, trên mặt mang theo tự lập nói, có thể nói này đó thời đại full màn hình còn không có hoàn toàn mở rộng mở ra, di động bình chiếm so có thể đạt tới 80% trở lên trên cơ bản là rất khó làm được. Có chút di động mặt ngoài nói là màn hình lớn Nhưng là bởi vì bình chiếm so nguyên nhân, nói thật có thể nhìn đến màn hình cũng không phải rất lớn. Lần này tín nào Tỉnh Nạo Colorzor tuy rằng nói không có thực hiện phun màn hình, nhưng là ở màn hình ưu hóa phương diện đã làm phi thường đại tiến bộ có thể nói này khoản di động màn hình tố chất đã là quốc nội đứng đầu tiêu chuẩn. Mà đang ở quan khán cuộc họp báo AliS nhóm lại là vẻ mặt ngưng trọng, thực hiện nhiên này khoản di động vẻ ngoài tạo hình đã hoàn toàn làm cho bọn họ cũng chấn động tới rồi. Từ mặt trái vẻ ngoài hơn nữa phía trước kia ưu tú màn hình tố chất, có thể nói Tỉnh Nạo cần di động Colorzor tại đây một lần vẻ ngoài phương diện, có thể nói là bỏ vượt gốc ngay cả vị vù cùng ốt to như vậy đưa điện thoại di động thiết kế làm bán điểm di động công ty thấy được tìn nạo cỡ di động lần này tuyên bố di động vẻ ngoài cũng cảm giác phía sau lưng chợt lạnh lang tới có thể nói hiện tại quốc nội đang ở chú ý trận này di động cuộc họp báo công ty nhóm trong lòng chỉ có như vậy một cái ý tưởng tìn nạo cỡ tờ do hiện tại triển lãm băng sơn một góc đã là làm cho bọn họ cảm giác được khoản di động là một khoản đối chính mình công ty phi thường có uy hiếp sản phẩm mà Xiaomi công ty bên trong lôi quân ngày xưa đều là đầy mặt tươi cười mà từ thấy được tìn nạo cỡ di động tờ do vẻ ngoài thiết kế cùng với màn hình tối chất về sau hắn trên mặt biểu tình nghiêm túc lên Hiện tại ngồi ở một bên công ty cao của nhóm, nhìn nhà mình công ty lão đại này phó biểu tình cũng yên lặng trầm mặc, không dám nhiều lời bất luận cái gì một câu. Qua hồi lâu, vẻ mặt nghiêm túc lôi quân mới chậm rãi há mồm nói, nhìn dáng vẻ thiên vực công ty đây là tính toán hướng sở hữu di động ngành sản xuất tạo lì es bày ra hàng năm tay, Lần này tuyên bố sản phẩm rất có khả năng là quốc nội khó có thể nhìn thấy một khoản cao di động dở là kịp. Trung quanh công ty quản lý từng nghe tới rồi nhà mình lão đại nói ra nói, trên mặt cũng lộ ra khiếp sợ thần sắc. Nhưng qua tự hỏi một lát, bọn họ cũng dần dần phục hồi tinh thần lại, phát hiện nhà mình lão đại nói cũng không sai. Quốc Nội di động nhà máy hiệu buôn có thể nói cũng có được nhà mình công ty kỳ hãng cơ. Bất quá với kỳ hãng cơ, ở sở hữu phối trí mặt trên, cần thiết muốn đạt tới phi thường đứng đầu tiêu chuẩn. Mà hiện tại Quốc Nội nhà máy hiệu buôn trên cơ bản so le không đồng đều, có chút chú trọng với chụp ảnh cùng thiết kế, có chút chú trọng với tính năng. Có thể nói hiện tại Quốc Nội cũng không thể đủ chân chính làm được toàn diện kỳ hãng cơ. Này cũng làm cho các gia nhà máy hiệu buôn sở hữu di động định giá trên cơ bản đều là thấp hơn 4.000 nguyên đơn vị. Ở bốn nguyên giá cả trở lên đơn vị di động, trên cơ bản chính là quốc tế đại nhãn hiệu Á cùng Samsung mà bọn họ di động vô luận bên ngoài xem, tính năng cùng với chụp ảnh hệ thống chờ các phương diện đều là cực kỳ đứng đầu tồn tại, mà bọn họ di động cũng đủ xưng là cao cấp kỳ hạng cơ. Quốc nội nhà máy hiệu buôn có thể nói là phi thường gian nan, thẳng đến 185, Hổ Ngọ có kỹ thuật phương diện đột phá hơn nữa Samsung quốc nội thị trường dần dần héo rút, Hổ Ngọ chính thức tuyên bố một khoản phối chi phi thường toàn diện cao cấp di động trở lại kim. Từ Hổ Ngọ mở ra quốc nội di động nhà máy hiệu buôn cao cấp kỳ hạng cơ con đường, mặt khác di động nhà máy hiệu buôn cũng bắt đầu dần dần chuyển hình, sôi nổi hướng đi cao cấp kỳ hạng cơ lộ tuyến. Bất quá hiện tại lôi quân chỉ bằng vào đối phương di động hiện tại vẻ ngoài cùng với màn hình tố chất là có thể đủ nhìn ra được thiên vực công ty lần này di động, rất có khả năng có thể đạt tới cao cấp kỳ hạm cơ nóng nỗi. Đầu tiên tại đây phía sau lưng vẻ ngoài thiết kế phương diện, trên cơ bản là thuộc về quốc nội di động công ty bên trong dẫn đầu vị trí, mà phía trước màn hình cũng trên cơ bản đạt tới quốc tế di động nhà máy hiệu buôn cùng vị trí. Mà này khoản di động chở khách CPU, có thể nói ở tính năng phương diện là thuộc về hiện tại nhất lưu CPU. Thiên Hưởng hệ thống ngươi cũng có thể nói là hiện tại quốc nội di động thao tác hệ thống bên trong người xuất sắc, tuy rằng Hòa Giải Samsung có điều chiến lệnh, nhưng là Thiên Hưởng hệ thống càng thêm thiết kế nhân tính hóa, càng thích hợp người trong nước sử dụng. Mà dư lại hắn yêu cầu xem này khoản di động chụp ảnh công năng, cùng với bay liên tục công năng, cùng mặt khác phối trí. Nếu là này khoản di động ở này, đó phương diện có thể đạt tới hiện tại quốc nội di động nhà máy hiệu buôn đứng đầu thực lực nói, như vậy này khoản di động sẽ trở thành quốc nội di động thị trường hứng khởi bất ngờ. Thật đúng là một cái điên cuồng tiểu tử, bất quá đối với chúng ta Si công ty tới nói, áp lực cũng liền trở nên càng thêm lớn. Hy vọng tiểu tử này có thể cho ta điểm mặt mũi, ở giá cả phương diện tận lực nâng lên một chút. Lôi Quân hiện tại trong lòng đối với Đồng Hạo các vị đối thủ cạnh tranh còn là phi thường tán thành, thậm chí hắn còn có một ít bội phục. Bất quá hắn vẫn là hy vọng đối phương có thể đem này khoản di động định giá định đến cao một ít, liên tính đạt không 04000 cái này cao cấp kỳ hãm cơ đơn vị, ít nhất cũng muốn ở giá cả phương diện cùng chính mình Xiaomi bốn di động lấy ra không sai biệt lắm 1000 nhiều đồng tiền trên lại đi. Nếu là tiền nạ cỡ di động tự do định giá định đến hơi chút thấp một chút nói, đối với quốc nội di động nhà máy liệu buôn sẽ mang đến vô hạn áp lực. Quy 1 chương 62, kinh hỉ liên tục đương nhiên này đó ngoại tại đồ vật lấy đến xem là được. Mấu chốt chính là, tín nào cơ di động toro nội tại phối trí như cũng là treo lên đánh quốc nội mặt khác aries. Lô vĩ băng nhìn dưới đầy người xem, trên mặt biểu tình có thể nói là vô cùng tự hào. ở hắn xem ra tín nào cơ toro này khoản di động các phương diện phối trí trên cơ bản là đạt tới hiện tại quốc nội di động thị trường nhất mũi nhọn trình độ. treo lên đánh aries có thể nói là cực kỳ khiêm tốn lý do thoái thác. lô vĩ băng chưa nói đem aries ấn ở trên mặt đất cọ sắt đã xem như cấp hạ một cái mặt mũi. bất quá ở đây người xem lại đối lô vĩ băng nói thịt mũi coi thường. Tuy rằng tín nạo cận di động một thế hệ thực không tồi, nhưng cũng chỉ là hệ thống cùng tính năng không tồi, những mặt khác cũng không có tới cái gọi là tín nạo cỡn. Trước một thế hệ tín nạo cận di động chụp ảnh, tin bay liên tục, vẻ ngoài, sử dụng thể nghiệm cũng chỉ có thể dùng phổ phổ thông thông tới hình dung, thậm chí sau cái vẫn luôn bị phun tạo vì sơn trại cơ. Hiện tại Lô Vĩ Bang nói ra như vậy nói ẩu nói tà lời nói, thậm chí làm ở đây người xem đều có chút phản cảm. Siêu việt sở hữu hoa quốc gã Liès, các ngươi thiên vực công ty xứng sao? Lô Vĩ Bang đứng ở cột họp báo sân khấu phía trên, nhìn phía dưới người xem ở châu đầu ghé hai bộ dáng cũng minh bạch chính mình lời này khiến cho ở đây người xem tranh luận. Bất quá Lô Vĩ Bang hiện tại cũng không để ý người xem đối với hắn là như thế nào cái nhìn, hiện tại Lô Vĩ Bang như vậy nói ẩu nói tả, đầu tiên là xuất phát từ đối với chính mình công ty di động tự tin. Mặt khác đó là hấp dẫn hiện trường người xem chú ý, khiến cho khán giả lòng hiếu kỳ. Hiện trường người xem nghi ngờ càng lớn, chờ đến Lô Vĩ Bang lấy ra chính mình công ty như vậy ưu tú sản phẩm sau, tự nhiên sẽ làm này, đó nghi ngờ người sử dụng đối chính mình công ty quan cảm rất là cải thiện. Lần này giới thiệu tín nạo collectorzo di động, chúng ta từ ngoại đến nội cho đại gia hào hào giới thiệu. Lỗ Vi Băng cũng không có để ý hiện trường người xem khác thường ánh mắt, thân là sản phẩm giám đốc hắn tất nhiên phải có trở thành mọi người tập hỏa điểm rất lộ. Theo Lỗ Vi Băng lời nói vừa ra, phía sau hình ảnh biến thành di động 3D đồ hình, vì có thể tại đây tràn cuộc họp báo mặt trên toàn diện giới thiệu chính mình công ty sản phẩm, thiên vực công ty chính là làm ra sung túc chuẩn bị. Đầu tiên các vị nhìn đến này phần lưng hai cái cả mạ giật. Lỗ Vi Băng đem chính mình thân mình dựa vào một bên lúc này, mặt mang mỉm cười nhìn phía sau 3D hình ảnh chuyển hướng di động phía sau, thực rõ ràng đưa điện thoại di động mặt sau hai cái cạ mạ giật bảy ra ra tới. Có thể nói lần này Thiên vực công ty lần này ở hình ảnh phương diện chính là làm tốt súng tốc chuẩn bị, vô luận là ở phía sau trí song nhất vẫn là trước trí đơn nhất, đều là tiêu phí rất nhiều tinh lực. Vì trở khách cá mạ giật, quang cảm khí, phòng run trang bị, Thiên vực công ty tại đây ba cái cá mạ giật tiêu phí gần hơn 800 nguyên phí tổn. Đại gia không có nhìn lầm chúng tan này khoản di động sở trở khách từ đứng sau cá mạ giật, là một viên 2400 vạn độ phân giải chủ nhiếp cùng một viên 800 vạn thấu kính ngoài. Khác trang bị Sony quang cảm khí cùng với quang học phòng run kỹ thuật. Lỗ Vĩ băng nhìn phía dưới người xem tập trung tinh thần bộ dáng, trực tiếp công bố ra này từ đứng sau song nhiếp ưu tú chỉ số Oa, wow. phía dưới khán giả nghe được này hai viên cạ mạ giật độ phân giải, cùng với cực kỳ ngũ bức tham số, nháy mắt trong sân người xem đều sôi trào lên, thực hiện nhiên này hai viên cạ mạ giật cho khán giả cực đại kinh hỉ. Có thể nói hiện tại 2400 vạn độ phân giải màn ảnh còn là phi thường thiếu, giống nhau xuất hiện ở nước ngoài đầu sọ Samsung kỳ hạm cơ mặt trên. Mà hiện tại quốc nội đại bộ phận nhà máy hiệu buôn tối cao độ phân giải cạ mạ giật mới 2000 vạn, mà hướng Lam Lục hai xưởng như vậy chuyên tấn công chụp ảnh di động công ty, tuy rằng cũng đẩy ra quá như vậy cạ mạ giật nhưng là tham số lại không có này bộ di động ngũ bức. Hai viên cường đại cạ mạ giật, lại xứng với Sony quang cảm khí cùng với có được quang học phòng zoom kỹ thuật này quả thực là cái này nên đại cỡ nào hoàn mỹ cả mạ dặt tham số mà mặt khách quan khán trận này di động cuộc họp báo hạ nghe được như vậy cả mạ dặt tham số cũng hút một ngụm khí lạnh mọi người đều biết một bộ di động nhất mấu chốt mấy cái bộ phận chính là thao tác hệ thống màn hình chip cả mạ dặt vẻ ngoài tin bay liên tục, đương nhiên còn có điều gọi phân khúc giá rẻ mà tin nạo cần di động tuy rằng chỉ tuyên bố một bộ nhưng là này thao tác hệ thống cùng với chip đều là hiện tại quốc nội nhà máy hiệu buôn số một số hai tồn tại thậm chí có thể chạm vào quốc tế nhất lưu di động công ty trần nhà Trận này cuộc họp báo mới vừa bắt đầu không đến nửa giờ, tỉ nào cự di động liền bên ngoài xem cùng với cả mạ giật hai cái phương diện hoàn toàn là cho người xem một kinh hỉ, cho Ali S một cái bạo kích. Đương nhiên bạo kích không đến mức này. Rốt cuộc hiện tại cuộc họp báo còn mới vừa bắt đầu không đến một nửa. Chúng ta từ đứng sau cả mạ giật như thế lợi hại, các mê ra mặt trước cũng như cũ bất phàm, chúng ta trước trí trợ khách một viên 2000 vạn độ phân giải cả mạ giật. Không sai, các ngươi đều không có nghe lầm, là một viên 2000 vạn độ phân giải cả mạ giật, không sai chính là một viên Ali lấy đảm đương làm từ đứng sau chủ nhất cả mạ giật. Lỗ Vĩ băng giới thiệu xong rồi từ đứng sau cả mạ giật cũng bắt đầu giới thiệu tương đối ứng camera mặt trước, ở giới thiệu camera mặt trước quá trình bên trong, cũng không quên phun tạo một chút tạ lý s, mà đang ở quan khán cuộc họp báo lôi quân cùng với mặt trời mới mọc nguyệt hai người nghe được màn hình máy tính bên trong lô vi băng nói, thiếu chút nữa liền đem trong miệng nước trà cấp phu tới. mọi người đều biết năm nay thượng nửa năm nhất xông ra hai bộ di động đúng là hổ ngõ gờ lọ gì 3 ít cùng xiaomi bốn hai bộ di động, có thể nói hai bộ di động ở tháng tư phân có thể nói là thân thiết nóng bỏng, mà bọn họ sở vận dụng từ đứng sau cả mạ dạt đúng là hiện tại lô vi băng theo như lời hai ngàn độ phân giải cả mạ dạt, ngưỡng bước. Tìm nào các di động lúc này đây ra chính là chụp ảnh di động sao? Như vậy ngư bức. Lỗ tổng miệng thật tổn hại, ta như thế nào từ hắn lời nói bên trong nghe được nồng đậm mùi thuốc xuống đâu. Nay cả mạ giặt xứng với như vậy nhan giá trị quả thực quá lợi hại. Mua nó. Mua nó. Hiện tại cuộc họp báo làn đạn mặt trên đều là đối với này khoản di động camera phối trí căng ngợi. Thực hiện nhiên hiện tại lần này cuộc họp báo vai chính, tìm nào các di động tờ dồ ở hiện tại hình ảnh công năng phương diện, đã là đạt tới quốc nội đứng đầu. Lỗ Vĩ Bang nhìn hiện trường người xem kia hưng phấn bộ dáng trong lòng cũng có thể gọi là phi thường tự đắc, có thể nói này khoản tiền nào cần di động đỏ rồi là hắn ở di động ngành sản xuất 10 năm chung, giảm chế nhất thành công di động sản phẩm. Bất quá Lỗ Vĩ Bang cũng rõ ràng nhớ rõ, chính mình lao bản đồng hạo ở bắt được này khoản dạng cơ so đối chính mình theo như lời nói, thiên vực công ty nhất hoàn mỹ sản phẩm vĩnh viễn là nó tiếp theo bộ di động. đương nhiên sở hữu tham số chẳng qua là cái số liệu, hết thể muốn bắt thực tế đồ vật tới nói chuyện. Hiện tại ta cho đại gia phóng mấy trường tiền nào cần di động cùng á lìa s di động cộng đồng đánh giá tới ảnh chụp. Lỗ Vĩ Bang nhìn hiện trường người xem như vậy nhiệt tình bộ dáng. Lúc này nhẹ nhàng phóng động phía sau hình ảnh, làm phía sau xuất hiện mấy chương bất đồng camera sợ quay chụp cùng cái cảnh tượng đối lập đồ. Ở này đó đối lập đồ hình ảnh bên trong, tín nào cấp di động tờ rồ vô luận là ở thành đồ họa chất cùng với ảnh chụp rõ ràng độ phương diện, đều rất xa cường với Ali Sở đánh ra tới ảnh chụp. Thậm chí thả ra mấy chương quay chụp bầu trời đêm mỹ lệ cảnh tượng, hoàn toàn có chuyên nghiệp camera ra chụp ảnh tố chất, đều có thể đủ cầm đi làm thành cực kỳ tinh mỹ giấy dán tượng. Hiện tại liền hỏi đại gia một câu, tín hiệu cấp dữ động tờ rồ camera chụp ảnh công năng, các ngươi vừa lòng sao? Lỗ Vĩ băng nhìn hiện trường người xem xem xét hình ảnh giống như mê mẩn giống nhau, vội vàng cầm lấy chính mình trên tay mịp rộn rỗi đối với phía dưới khán giả hô. Mà hiện trường người xem đối với này, khoản di động chụp ảnh công năng có thể nói là phi thường vừa lòng. Rốt cuộc như vậy, chụp ảnh camera công năng cơ hồ có thể so sánh cái gọi là camera vừa lòng, quá vừa lòng. Tin nạo cử di động như bước. Hiện trường người xem nghe được nói như vậy, tức khắc lộ ra kinh ngạc cảm thán thần sắc. Thực hiện nhiên đối với này, khoản di động chụp ảnh biểu hiện đến phi thường vừa lòng. Máy tính mặt khác một đầu, các nhà máy Aries nhóm nhìn này hiện trường cuộc họp báo như thế náo nhiệt bộ dáng. Bọn họ giống như là đã trải qua trời đông giá rét giống nhau. Đặc biệt là Lôi Quân, vốn đang tính toán tỉ nào cơ di động tò rùa nếu là không có như vậy cường, chính mình liền có thể tiếp tục gan bài nhân thủ đi nhà xưởng cho chính mình Xiaomi 4S đinh đinh ốp. Hiện tại nhìn trận này cuộc họp báo Lôi Quân cũng minh bạch, chính mình hiện tại nếu là lại đem bán Xiaomi 4S, thì hắn này khoản sản phẩm sở đem gặp phải chỉ có thảm bại xong việc này một cái lộ. Chỉ hy vọng hắn định giá có thể hợp lý một chút. Lôi Quân trong lòng chỉ có thể khẩn cầu đối diện Alies có thể phong chính mình một con đường sống. ở di động định giá phương diện ít nhất muốn định một cái phi thường cao giá cả. Nếu không hiện tại sở hữu di động nhà máy hiệu buôn chỉ sợ đều phải khó chịu, mà cuộc họp báo vẫn cứ ở tiếp tục, Lô Vĩ băng phía sau ba ghế hình ảnh cũng dần dần chuyển hướng về phía hiện giờ di động hạ bộ phận. Ở di động hạ bộ phận bên trong, nguyên bản di động sắc ngoài dần dần trở nên trong suốt lên, mà lúc này một khối viết 3500 mili ám vẻ tin xuất hiện ở mọi người trong mắt. Hoa. Theo cái này tin mặt trên con số không ngừng rõ ràng, hiện trường tham gia cuộc họp báo khán giả cũng phát ra từng trận kinh hô. Lô Vĩ Bang nhìn hiện trường người xem này khiếp sợ bộ dáng, tuy rằng mặt ngoài vẫn duy trì bình tĩnh, nhưng trong lòng sớm đã là nhạc nợ hoa. Đại gia không có nhị lầm. Lần này chúng ta di động trở khách 3500 miliampe vệ đại tin, đương nhiên này khoản tin chẳng những dung lượng phi thường đại, hơn nữa hắn thọ mệnh là mặt khác di động trở khách lý thủ tin cấp 3. Lỗ Vi Băng nhìn hiện trường người xem đều bị này khối dung lượng phi thường đại tin hấp dẫn trụ, vội vàng bắt đầu giới thiệu này khối tin tham số. 3500 miliampe vệ đại tin. Ở cái này mặt khác di động đều là 2000 miliampe vệ tà hữu tin thời đại, 3500 miliampe vệ tin quả thực là quá mức hấp dẫn trước mắt tin càng lớn là có thể đại biểu cho này khoản di động bay liên tục thời gian cũng liền càng dài, này cũng liền ý nghĩa đỉnh nã cơ di động ở di động bay liên tục phương diện này đã hoàn toàn dẫn đầu với mặt khác cả liens. ở quan kháng cuộc họp báo hãng liens nhóm đối với đỉnh nã cơ lập tờ rồi di động trở khách như vậy một khối phi thường đại tin tuy rằng kinh ngạc cảm thán nhưng là cũng cũng không có quá mức hoảng loạn. rốt cuộc làm được di động bay liên tục rửa cái gọi là đại tin tuy rằng có thể làm được nhưng là này sẽ tăng lớn di động trọng lượng, mặt khác hiện tại di động thật sự yêu cầu như vậy đại tin sao? dù sao hiện tại di động nạp điện trên cơ bản đều là giống nhau. Trên cơ bản một ngày một bổ sung năng lượng đủ hoàn toàn bảo trì bình thường sử dụng. Ban ngày dùng di động, buổi tối nạp điện, này 3500 bẹp tin thoạt nhìn không tồi, nhưng là đối với mặt khác gã Lý S tới nói, bọn họ cũng có thể đến lúc đó làm theo ở trên di động đồng dạng để vào một viên đại lý thùng tin. Bất quá còn không có chờ đến A Lý S tự mình ăn đuổi hoàn thành khi, Lô Vĩ băng lại lấy ra làm A Lý S nhóm đau đầu đồ vật. Tin vừa mới giới thiệu xong, còn không có chờ đến khán giả lấy lại tinh thần, lúc này cuộc họp báo mặt sau hình ảnh đột nhiên cắm vào một cây kỳ quái di động cắt sạn. Nếu là đến từ đời sau người, tự nhiên nhận được này căn cắp sạc quy cách, đây đúng là ở vài năm sau cực kỳ phổ biến thế hệ cắp sạc. Đồng Hạo tại đây nửa năm bên trong, cũng không phải vẫn luôn mơ màng hồ đồ, hơn nữa ở cực lực dựa theo chính mình đời sau ký ức tới rồi rất nhiều chuyên môn nghiên cứu tin tức chuyển chuyên nghiệp nhân viên. Trải qua không sai biệt lắm mấy tháng nghiên cứu phát minh, rốt cuộc là so nước ngoài trước tiên 4 tháng nghiên cứu phát minh ra này khoảng trong tương lai cực kỳ phổ biến cắp sạc, hơn nữa trước tiên đem độc quyền xin lại đây, cũng liền ý nghĩa về sau sở hữu tự động nhà máy hiệu buôn muốn vận dụng này một loại cấp sạc nói, kia cần thiết cho chính mình giao độc quyền phí, nếu không chính mình liền có thể cáo mặt khác nhà máy hiệu buôn sở quyền cái hệ cấp sạc có thể nói là hiện tại tương đối dẫn đầu một khoản cấp sạc. nó ở số liệu truyền hạch lượng điện chuyển vận phương diện rất xa cường với ban đầu lao khoản cấp sạc. có thể nói tương lai can com sạc nhanh hiệp nghị đều là căn cứ vào này thực cấp sạc, phối hợp bất đồng công suất nạp điện đầu do đó đạt tới sạc nhanh mục đích. mà đồng hạo có hạng nhất khen thưởng chính là nạp điện đầu, cho nên vì có thể tương lai lợi dụng này khoản kỹ thuật, hắn nhất định muốn đem loại này cấp sạc trước tiên nghiên cứu phát minh ra tới cũng nắm dự ở trong tay chính mình. bất quá hiện tại giới thiệu này khoản cấp sạc không phải đồng hạo mà là đứng ở sân khấu phía trên mặt mang tươi cười lô vi băng. Đại gia có lẽ không có gặp qua thứ này. Này căn cắp sạc là chúng ta công ty tự chủ nghiên cứu phát minh cắp sạc. Hiện tại ta tới cấp đại gia giới thiệu giới thiệu. Lỗ Vĩ băng nhìn ở đây người xem này vẻ mặt mê mang bộ dáng, lúc này cũng đảm đương phụ cập khoa học viên giống nhau giảng giải này khoảng cắp sạc bất đồng chỗ. Này khoảng cắp sạc đầu cắm chính phản diện đều là đối xứng, này cũng liền ý nghĩa người ở cắm cắp sạc thời điểm không cần suy xét chính phản hai mặt, này cực đại có thể giảm bất di động nạp điện cắm tuyến khẩu tổn hại. Mặt khác này một khoản di động truyền tính phi thường hảo, vô luận là số liệu vẫn là điện lưu đều là so bình thường cắp sạc phải mạnh hơn rất nhiều, vì thế chúng ta làm hạng nhất thử nghiệm. Lỗ vi băng trên mặt mang theo tươi cười đối với khán giả nói, mà lúc này hắn phía sau cũng xuất hiện một chương số liệu đồ. Mà ở này chương số liệu trên bản vẽ, khán giả có thể phi thường rõ ràng nhìn ra này căn tân cấp sạc có được cỡ nào cường thực lực. Ở chuyên văn kiện phương diện là bình thường cấp sạc 3.5 lần. Ở chờ khách 5V2A đồ sạc về sau, nạp điện tốc độ trực tiếp so bình thường cấp sạc nạp điện tốc độ tăng lên 90% trở lên. Nói cách khác dùng này quản cấp sạc nạp điện nói, như vậy nó tốc độ nói, so bình thường cấp sạc muốn phiên một phen. Nay khoản cấp sạc phối hợp di động đại tin ở bay liên tục phương diện tuyệt đối là đương kim sản phẩm trong nước di động bên trong người xuất sắc. Lỗ vi Bang nhìn phía dưới người xem nghị luận sôi nổi bộ dáng, mặt mang tự hào hướng về phía dưới người xem nói: "Thực hiện nhiên cái này kỹ thuật đẩy ra có thể nói thiên vực công ty ở di động nạp điện bay liên tục phương diện, đã hoàn toàn đi ở Sở hữu Hu Li s phía trước. Quy 1 chương 63, cuộc họp báo thứ 2 khoản sản phẩm, Nư Bức. Tín Nạp Cự Di động Nư Bức. Bao nhiêu tiền? Ta bảo đảm mua, di động luôn là dùng không điện, này di động ta mua được rồi. Tín Nạp Cự Di động đây là tiêm máu gà, này đại buổi tối muốn hay không mạnh như vậy?" Hiện trường người xem đang điên cuồng vỗ tay, mà phát sóng trực tiếp làn đạn thượng lại là một chữ khen. Rốt cuộc tín nào cơ di động hiện tại bày ra ra tới mấy cái phương diện thực lực, thật sự là vượt qua mọi người mong muốn. Chỉ bằng vào này đó phối trí lại chở khách thượng hủ ạ kẹn dê 800 cpu cùng thiên hưởng hệ thống, tín nào cơ di động tờ rồ trên cơ bản có thể nói là thật sự có thể treo lên đánh ạ lì S di động. Đương nhiên là có chút người xem vẫn là lý trí, rốt cuộc này khoản di động phối trí như vậy cao, kia nó giá cả tự nhiên sẽ không tiện nghi. Mà người xem là hư phấn, mà quan khán cuộc họp báo có thương nhóm lại là tiếng chim nhạn kêu thảm khắp cánh đồng. Thiên Vực Công Ty lần này cuộc họp báo sản phẩm thật sự là quá mức mạnh mẽ, thậm chí mạnh mẽ đến mặt khác đại lĩ S đều có loại vô lực đánh trả cảm giác. Loại cảm giác này chỉ có ở quốc tế nhà máy hiệu buôn Samsung cùng Apple của cuộc họp báo mới có thể xuất hiện loại tình huống này. Thậm chí có chút chuyên nghiệp nhân sĩ một lần nữa nhận rõ Thiên Vực Công Ty, hơn nữa một lần nữa dự đánh giá Thiên Vực Công Ty tương lai phát triển tiền cảnh. Hiện tại Thiên Vực Công Ty sản phẩm biểu hiện đến phi thường mạnh mẽ, thậm chí đều có thể đủ có một loại bằng được quốc tế công ty lớn nào rác. Đáng tiếc Thiên Vực Công Ty ở này đó quốc tế đại trường hợp chức vẫn là quá mức tuổi trẻ hơn nữa hắn nội tình phi thường không đủ thậm chí đụng tới một ít suy sụp nói đều có khả năng có thể làm hắn nháy mắt chết non ở tá lót bên trong bất quá thiên vực công ty như cũng là tương lai tràn ngập vô hạn tiền cảnh nếu là thiên vực công ty mỗi khoản sản phẩm mặt trên đều có như thế lợi hại sáng tạo hơn nữa có thể khắc phục sở hữu suy sụp nghỉ ngơi dưỡng sức có lẽ có thể đạt tới nhất lưu quốc tế nhà máy hiệu buôn vị trí có thể nói người trong nghề xem trọng nhất là hậu ngõ loại này có thâm hậu nội tình cùng kỹ thuật duy trì công ty lớn càng xem trọng giống thiên vực xiaomi như vậy tràn ngập sáng tạo cùng thực lực tuổi trẻ công ty mà thiên vực từ giờ khắc này bắt đầu đã hoàn toàn tiến vào người trong nghề pháp nhãn trở thành một cổ không thể bỏ qua di động công ty. Cuộc họp báo hiện trường là phi thường náo nhiệt. Tinnảo cơ di động tờ rồ công bố tham số có thể dùng ưu tú hai chữ tới hình dung. Mà mọi người cũng minh bạch tinnảo cơ di động này đó phương diện đều làm được cực hạn. Như vậy nó CPU phương diện tự nhiên cũng sẽ không lọt hậu. Lần này tinnảo cơ tờ rồ trở khách hủ ạ kẹn Z800 CPU. Trải qua đối này khoản CPU nửa năm mài rũa, nay khoản CPU ở tinnảo cơ tờ rồ thượng có thể hoàn toàn bày ra hắn cực hạn tính năng. Mà nó chạy phân là 93.258 phần. Lỗ vi Băng ở giới thiệu xong rồi di động mặt khác phối trí về sau cũng trực tiếp chế tạo tới rồi di động nhất trung tâm CBU. Mà lần này tin nào cần chờ rồi trở khách CBU như cũng là năm trước hù ạ kẹn dê 800 như thế thiết kế đương nhiên đây cũng là vì cấp hù ạ kẹn công ty thành thua kho. Bất quá đã trải qua nửa năm chip thủ đỉnh, này khoản CBU tính năng đã phát huy tới rồi siêu tận, thậm chí so với Xiaomi 4 còn nhiều gần 2.000 nghìn phân. Hiện trường khán giả nhìn này khoản di động trở khách CBU cũng không có giống công bố mặt khác phối trí tin tức như vậy dư phấn, rốt cuộc bọn họ còn chờ mong tin nào cần di động đờ rồi sẽ trở khách càng thêm cường hãn CBU. Bất quá thực mau này đó người xem cũng đã hoàn toàn bình thường trở lại. Rốt cuộc Hũ ạ Kẻn Z 800 tính năng đã rất cường đại. Ở Hũ ạ Kẻn Z 800 không có công bố trước, 13 năm tuyên bố Apple 5S sở trợ khách A7 CPU phân biệt không nhiều lắm 8 vạn phần chạy phân trực tiếp ổn ngồi CPU đệ nhất danh bảo toạ, mà hiện tại Hũ ạ Kẻn Z 800 xuất hiện trực tiếp siêu việt A7 CPU. Hiện tại chạy phân bảng như cũng là xếp hạng đệ nhất. Bất quá năm nay Apple công ty liền phải tuyên bố tân khoản di động, rất có khả năng ở CPU phương diện có thể thăng cấp, đến lúc đó chỉ sợ Hũ ạ Kẻn Z 800 chỉ có thể tạm thời ngồi trên đứng thứ hai. Bất quá hiện tại cho thấy số liệu thuyết Minh trở khách Hù ạ Kẻn Z 800 tỷ nạo cơn di động tờ rồ thật là rất mạnh, thậm chí ở hiện tại quốc nội an dở cơ thị trường bên trong trên cơ bản không có đối thủ. Lỗ vi băng nhìn hiện trường người xem này biểu hiện hơi chút bình đạm bộ dáng, cũng không có bởi vậy mà cảm thấy thất vọng. Rốt cuộc tỷ nạo cơn tờ rồ lúc này đây cũng không phải cuộc họp báo vai chính, mà lần này cuộc họp báo vai chính còn lại là mặt khác một khoản tỷ nạo cơn tờ rồ hinh đệ di động. Tuy rằng lần này chúng ta ở xem đối phương diện như cũng là vận dụng Hù Ả Kẻn Z 800. Nhưng là ở hệ thống phương diện chúng ta cũng làm ra thăng cấp, lần này tỉ nạn cơ di động trở khách chính là thiên hưởng 1.5 thao tác hệ thống. Lỗ Vĩ băng trực tiếp quyết đoán mang qua CV giới thiệu, rốt cuộc này khoản CV ở hắn thượng một lần cuộc họp báo mặt trên, hắn liền có cẩn thận giới thiệu quá, mà hiện tại hắn cường điệu giới thiệu còn lại là cơ nạn clubzo di động trở khách thao tác hệ thống. Lần này chúng ta thao tác hệ thống thăng cấp vì 1.5 phiên bản, tại đây 1.5 phiên bản bên trong chúng ta gia nhập rất nhiều đồ vật. Đầu tiên là ở di động số liệu phương diện, chúng ta có chuyên nghiệp lưu lượng theo dõi, làm lưu manh phần mềm không hề trộm đạo mễ lưu lượng mặt khác chúng ta tăng thêm chủ đề giấy dán tường, ở này đó chủ đề giấy dán tường bên trong có được rất rất nhiều chủ đề cùng giấy dán tường. Hơn nữa chúng ta ở hệ thống động họa phương diện làm nhộn đông ưu hóa. Mặt khác còn có rất rất nhiều mặt khác thăng cấp, bởi vì thời gian nhân tố ta liền không trần thuật. Này khoản thăng cấp thao tác hệ thống ở tháng 6 phân về sau mở rộng cấp đỉnh nào cần di động người sử dụng. Lỗ Vĩ băng bởi vì giản lược giới thiệu hiện tại chính mình di động sở trợ khách hệ thống, nửa năm thời gian có thể nói cũng không phải rất dài. Ở hệ thống thăng cấp phương diện chỉ làm cực kỳ tiểu nhân đổi mới bất quá này đó thật nhỏ đổi mới lại có thể ảnh hưởng đến người sử dụng sử dụng thể nghiệm cũng coi như là một lần tương đối tốt hệ thống thang cấp lỗ vi băng ở giới thiệu xong rồi di động hệ thống phương diện này khoản di động sở hữu phối trí đã hoàn toàn giới thiệu hoàn thành có thể nói này khoản di động tham số đều tương đối toàn diện đương nhiên hiện trường người xem tuy rằng đối với này khoản di động phi thường vừa lòng nhưng là bọn họ nhất để ý vẫn là này khoản di động giá cả nếu là cái này di động giá cả sang quý nói chỉ sợ bọn họ cũng không sẽ nguyện ý ra tiền mua sắm đại gia đối với chúng ta này khoản sản phẩm vừa lòng không vừa lòng quá vừa lòng lỗ tổng không cần út út mở mở chạy nhanh công bố giá cả đi. Lỗ vi Băng nhìn phía dưới người xem tràn ngập chờ mong bộ dáng, cũng không có trực tiếp công bố giá cả, mà là mặt mang tươi cười điều động phía dưới không khí. Phía dưới khán giả nhưng thật ra phi thường phối hợp, nhưng là bọn họ nhất để ý vẫn là này khoản di động giá cả. Lỗ vi Băng nhìn phía dưới người xem một đám tràn ngập chờ mong bộ dáng, hơi mang nịnh nọt nói, "Này giá cả phương diện đến lúc đó chờ đến cuộc họp báo kết cục lại công bố, hiện tại ta cho đại gia giới thiệu mặt khác một khoản sản phẩm." Phía dưới người xem đang chuẩn bị đối phương công bố giá cả, lại không có nghĩ đến đối phương thế nhưng sẽ quên cò, chuyển rời đến một cái khác đề tài, cái này làm cho có chút người xem hơi chút cảm thấy có chút bất mãn. Mà khán giả tuy rằng bất mãn, nhưng là ở máy tính trước mặt quan khán cuộc họp báo hãng Liers nhóm cũng đã bắt đầu tập trung tinh thần lên. Bọn họ từ cuộc họp báo bắt đầu trước phải đến tiểu đạo tin tức, thiên vực công ty lần này cuộc họp báo sẽ tuyên bố hai khoản di động, mà đệ nhị khoản di động chờ khách xem giống như không phải hù ạ kèn dê tám Hiện tại cho đại gia giới thiệu chúng ta đệ nhị khoản sản phẩm, tiền não cỡ di động tờ dầu gaming. Lô Vi băng trực tiếp xong xuôi đẩy ra chính mình công ty đệ nhị khoản di động, cũng là Tǐn Nào Cửu Di động tở dồ thăng các bạn. Ở đây khán giả nghe được nói như vậy, lúc này tập trung tinh thần mà nhìn phía kia sân khấu hình ảnh. Ở sân khấu trong hình mặt một khoản hắc bạch hai sắc không ngừng luân phiên, thả có được Tǐn Nào Cửu Di động tở dồ ngoại hình di động xuất hiện ở mọi người trong mắt. Mà này khoản di động chính là Tǐn Nào Cửu tở dồ Gaming, cũng là trận này cuộc họp báo chân chính vai chính. Quy 1 chương 64, Hu ạ kèn Z801 công bố, đây là chúng ta đệ nhị khoản sản phẩm, Tǐn Nào Cửu Di động tở dồ Gaming. Lỗ Vĩ Bang đứng ở sân khấu thượng cực kỳ thâm tình cũng mộng, đem chính mình kế tiếp muốn tuyên bố sản phẩm cấp đẩy ra. Thực hiện nhiên tịnh nạo cần di động tò rô, tuy rằng nói ở đệ một đại tịnh nạo cần di động mặt trên làm rất nhiều tiến bộ, nhưng là hắn nhất nội tại trung tâm CBU cũng không có tiến hành thăng cấp. Có thể nói này cái gọi là tò rô cũng chỉ bất quá là ngoại tại chế đẩy ra này khoản sản phẩm cũng là đồng hạo sở thỏa hiệp sinh sản ra tới. Rốt cuộc hủ ạ kẹn công ty cũng là đồng hạo sản nghiệp, vì thanh trừ kia hơn 100 vạn hủ ạ kẹn dê tám trăm hắn không thể không đẩy ra một khoản có chứa thỏa hiệp sản phẩm nói thật này khoản sản phẩm cũng không xem như đỉnh nào cỡ di động một thế hệ cùng nhị đại chi gian quá độ phiên bản ngược lại là trở khách tân c vú đỉnh nào cỡ di động đỏ dầu gaming mới có thể tính làm hai đời sản phẩm chi gian quá độ phiên bản đây là chúng ta công ty sở đẩy ra mặt khác một khoản di động nay khoản di động chỉ có một nhăn sắc từ hắc bạch hai loại nhăn sắc giao tương hỗ ứng có chứa cực kỳ chấn động hiện đại cảm lỗ vi băng đứng ở cuộc họp báo sân khấu thượng nghiêm trang hướng về người xem giới thiệu này khoản sản phẩm vẻ ngoài nói thật hắn cũng không biết nên như thế nào giới thiệu cái này phối màu nay khoản di động phối màu tuy rằng thoạt nhìn phi thường không tồi Nhưng là hắn càng xem càng cảm giác được có chút biến yếu. Ta rửa quả thực liền cùng vừa rồi di động giống nhau như lúc. Này nhan sắc ta thật sự tưởng phun tào cảm thấy giống ngựa văn. Cũng không biết này gaming cùng bình thường bản có cái gì khác nhau, hay là chính là thay đổi một cái sắc một lần nữa bản sao. Mà trên máy tính mặt quan khán phát sóng trực tiếp người sử dụng, thực hiện nhiên đối với này khoảng gaming di động cũng không có cảm thấy quá nhiều hứng thú. Ở có chút thông minh người xem trong mắt, này khoảng gaming di động rất có khả năng là Thiên vực công ty cùng Tencent công ty liên hợp sở làm ra phiên bản. Nói không chừng chính là bình thường bản thay đổi cái làn da, đến lúc đó lại đưa cái gì trò chơi quả tạt mã bất quá khẳng định muốn so bình thường bạn quý một chút. Rốt cuộc rất nhiều mua di động người sớm đã tập mãi thành thói quen loại này thao tác. Đương nhiên này khoản di động ở camera cùng với đồ sạc hành này, đó phương diện đều cùng bình thường trợ do phiên bản giống nhau. Lỗ Vĩ băng nhìn hiện trường người xem phản ứng cũng không phải như vậy kịch liệt, nhưng thật ra khi định thần nhàn đơn giản giới thiệu này khoản di động mặt khác tham số. Theo Lỗ Vĩ băng đem này đó tham số toàn bộ nói ra về sau, đang ở quan khán cuộc họp báo người xem cũng đối với này khoản trợ do gaming cũng càng ngày càng không có hứng thú. Rốt cuộc loại này thay đổi một cái làn da liền bán di động Làm đang ở quan khán cuộc họp báo người xem cảm thấy Thiên vực công ty có chút không phức hậu. Hiện trường người xem tổn thức thanh cũng không có đánh gãy Lỗ Vĩ Bang đối với gaming di động giới thiệu. Lỗ Vĩ Bang hắn có thể rõ ràng nắm giữ hiện tại người sử dụng tâm lý, hiện tại người sử dụng đối với này khoản sản phẩm càng coi khinh, như vậy chờ đến này khoản sản phẩm lộ ra gương mặt thật thời điểm, bọn họ khiếp sợ cũng liền sẽ càng thêm mấy liệt. Đương nhiên chúng ta tại đây khoản sản phẩm như cũ là chờ khách hù ạ kẹn severe. Lỗ Vĩ Bang không nhanh không chậm giới thiệu này khoản sản phẩm, đương nhiên ở giới thiệu hiện tại này khoản sản phẩm, quan trọng nhất thời điểm, hắn dùng lầm đạo tính lời nói lầm đạo hiện trường người xem căn bản chính là giống nhau như lúc sản phẩm còn giới thiệu cái con khỉ lỗ tổng vẫn là nhanh đưa giá cả công bố đi ta mua còn không được sao quả thực là lãng phí ta thời gian thiên vực công ty còn không có hoàn toàn lên cũng đã phiêu mà lúc này làn đạn tượng khán giả đối với này khoản sản phẩm có thể nói là một trận đục mạng ở bọn họ xem gian này khoản sản phẩm quả thực là vũ nhục bọn họ chỉ số thông minh chậm trễ bọn họ thời gian lỗ vi băng cũng không biết trên mạng đối với hắn đánh giá bất qua ở hiện trường người xem trên mặt hắn nhưng thật ra cũng có thể đủ đoán được một ít đồ vật mà lỗ vi băng nhìn hiện tại khán giả này không kiên nhẫn biểu tình Cũng minh bạch là thời điểm muốn trước khai này khoản sản phẩm gương mặt thật. Lần này chúng ta sợ trở khách CPU, đúng là hủ ạ kẹn G801. Theo lỗ Vĩ Băng lời nói vừa ra, phía sau màn hình cũng xuất hiện hủ ạ kẹn G801 này mấy cái chữ to. Thiết, còn không phải hủ ạ kẹn G80. Từ từ, cái gì CPU? Mà ở trang khán giả đầu tiên là hơi chút sử sốt, ngay sau đó trên mặt cũng lộ ra một tia kinh ngạc nhìn kia cuộc họp báo sân khấu mặt sau màn hình này đó người xem ở cẩn thận nhìn kia màn hình mặt sau kia mấy cái chữ to, bọn họ cũng minh bạch này khoản game minh sở trợ khách CMTU cũng không phải bọn họ phỏng đoán hù ạ tẻn dê tám mà là mặt khác một khoản bọn họ cũng không biết hù ạ tẻn dê tám ở màn hình phía trước quan khán cuộc họp báo ạ lì S nhóm nhìn tiên vực công ty lượng ra át chủ bài, nguyên bản rời rạc tư thái cũng trở nên nghiêm túc lên. rốt cuộc lần này cuộc họp báo mặt trên tiên vực công ty bảy ra ra tới đổ vật phi thường nhiều, nhưng là lại nhiều cũng không có này khoản sở trợ khách Tân CMTU như vậy chấn động. Có thể nói hiện tại nhiều như vậy di động hạ lìe kiên trì đến cuộc họp báo phần sau đoạn chính là vì có thể hiểu biết đối phương lần này sợ vận dụng CPU. Lần này hủ ạ kẹn z 801 từ nó tên tới xem, thực hiện nhiên cũng không tính đời thứ 2 hủ ạ kẹn chip, mà là ban đầu đời thứ nhất hủ ạ kẹn chip cải tiến phiên bản. Bất quá sở hữu nhà máy hiệu buôn đều sẽ không cho rằng này khoản CPU sẽ kém đi nơi nào. Rốt cuộc hủ ạ kẹn z 809 là ở tính năng phương diện có thể sánh vai hiện tại mạnh nhất A7 CPU. Tuy rằng ở tổng hợp biểu hiện mặt trên hơi kém hơn một chút, nhưng là ở chạy phân mặt trên vẫn là muốn cao hơn A7 CPU. Mà hiện tại hủ ạ kẻng z 801 rốt cuộc thăng cấp nhiều ít tính năng, hay không có thể toàn diện siêu Việt hiện tại toàn cầu mạnh nhất A7CPU, đều là sở hữu di động nhà máy hiệu buôn trờ mong sự tỉnh. Nếu là có thể thật sự toàn diện siêu Việt A7CPU, như vậy hủ ạ kẻng này một nhà vừa mới thành lập không đến một năm chất bán dẫn chip chế tạo công ty tuyệt đối có thể bằng vào cái này chiến tích, trở thành hoa quốc chip chế tạo nghiệp tiêu ngạo. Đại gia không có nhầm lầm, tính nào các di động tờ dầu gaming là toàn cầu đầu khoản trở khách hủ ạ kẻng G801 di động. Hù ạ thẻng D801 này khoản CPU là hù ạ thẻng D800 thăng các bạn, này khoản CPU so hù ạ thẻng D800 tăng lên 25%, ở công hao phương diện rơi chậm lại 30. Mà này khoản CPU ở chạy phân mặt trên thành tích lần đầu đột phá 10 vạn, mà hắn phòng thí nghiệm an thọ thọ chạy phân là 120.356 phân. Lỗ Vĩ băng cực kỳ kiêu ngạo nhìn phía dưới kia tràn ngập chờ mong người xem trên mặt, mang theo tự hào hướng về khán giả tuyên bố này khoản CPU trung tâm chỉ số thực hiện nhiên hiện tại lô vĩ Bang phi thường kích động ở hắn xem ra này khoản CPU từ hắn trong miệng nói ra là cực kỳ làm người phân chấn sự tình. rốt cuộc này khoản CPU mặt trên có rất rất nhiều làm người phân chấn biểu hiện. toàn cầu đâu khoản ở chạy phân siêu việt 10 vạn CPU. một khoản siêu việt a 7 CPU, trở thành hiện tại toàn cầu thực lực mạnh nhất di động CPU. mà này khoản CPU sinh sản quốc gia đúng là vẫn luôn bị phương tây chất bán dẫn ngành sản xuất khinh thường hoa quốc. có thể nói này khoản CPU công bố trở thành trình trạng cuộc họp báo, nhất quan trọng một chút, mà hiện trường người xem cũng theo lô vĩ băng nói mà cảm thấy kích động dị thường. tac Ta C, nhu bức quá độ. Tín nạo cực nhu bức, thiên bực nhu bức, hù hạ tẹn nhu bức, treo lên đánh Samsung, treo lên đánh Apple. Lúc này cuộc họp báo làn đạn che trời lấp đất thổi quét phát sóng trực tiếp hình ảnh, thực hiện nhiên theo này quản CVU tuyên bố, làm các vong hữu đều sôi trào đi lên. Mà hiện trường khán giả càng là kích động dị thường, sôi nổi từ chính mình vị trí mặt trên đứng lên, liều mạng vỗ tay, biểu đạt hiện tại chính mình trong lòng kia phân vui sướng cùng kiêu ngạo. Quy một chương 65, giá cả vừa phải so bất quá túi tiền chống trơn, đồng Hạo đứng ở sân khấu phía dưới, nhìn toàn bộ sân vận động khán giả đều đứng lên vỗ tay bộ dáng Trong lòng cũng cảm giác được vô cùng tự hào. Cái này vỗ tay đại biểu khán giả đối với chính mình công ty khẳng định, càng đại biểu đối hoa quốc chất bán dẫn chip chế tạo nghiệp khẳng định. Vỗ tay rằng có gần 3 phút, ở Lô Vĩ băng ý bảo hạ, hiện trường người xem mới chậm rãi bình tĩnh lại, khiến cho cuộc họp báo có thể trở nên có thể tiếp tục đi xuống. Đương nhiên này khoản di động có thể trở khách như vậy CVU, hàng đầu cảm tạ nghiên cứu phát minh này khoản CVU Hù Ạ kẹn công ty, vì thế chúng ta lúc này đầy cố ý mời Hù Ạ kiện công ty tổng giám đốc Trương Như Kim lão tiên sinh. Lô Vĩ Bang nhìn hiện trường khán giả dần dần bình tĩnh trở lại, cũng thuận nước đẩy thuyền tỉnh ra hôm nay trận này cuộc họp báo khách quý. Trương Như Kim, ào ào, ào ào, cùng với hơi chút có chút thừa thất vô tay, hiện giờ đã qua tuổi nửa trăm Trương Như Kim bước mạnh mẽ lên bước đi hướng cuộc họp báo sân khấu mặt trên. Ở đây khán giả nhìn ánh đèn hạ lão giả, nói thật bọn họ bên trong rất nhiều người không quen biết tên này lão giả. Không quen biết Trương Như Kim người cảm thấy nghi hoặc, mà nhận thức Trương Như Kim người lại dùng so vừa mới càng thêm nhiệt liệt vỗ tay nên đón vị này lão giả đã đến. Này lão giả là ai? Không quen biết a. Phía trước ngươi đi trên mặt mặt trang một cha, liền biết này Trương lão có bao nhiêu như bức. Nguyên Lai like Hủ ạ kiện CPu là Trương lão công tử nghiên cứu phát minh ra tới. Khó trách lợi hại như vậy, Trương lão, ngư bức. Mà trên mạng mặt vong hưu đối với đi lên sân khấu Trương Như Kim cũng là cái biết cái không, bất quá ở tra tìm trên mạng mặt tin tức về sau bọn họ cũng rốt cuộc minh bạch, đi hướng này sân khấu phía trên lão giả, rốt cuộc có cỡ nào khủng bố đã từng. Hoa quốc chất bán dẫn dẫn khai thác giả, chỉ bằng vào như vậy một cái danh hiệu, đủ để chứng minh Trương lão sở lấy được thành tích cùng với thực lực, đồng dạng cũng có thể chứng minh Hù ạ kẹn công ty như vậy một nhà không nổi danh tiểu công ty vì sao có thể sinh sản ra như vậy mạnh mẽ CPU. Theo khán giả hiểu biết càng nhiều, lúc này cuộc họp báo hiện trường vỗ tay cũng càng ngày càng nhiệt liệt. Rốt cuộc như vậy hỏi Hoa Quốc khoa học kỹ thuật sự nghiệp mà hiến thân người đáng giá bị tôn kính. "Chào mọi người, ta là Trương Như Kim, các vị đối với chúng ta công ty sở sinh sản này khoản CV vừa lòng sao?" Trương Như Kim đi hướng sân khấu nhìn phía dưới vỗ tay càng ngày càng nhiệt liệt người xem, trên mặt cũng rào rạt ra vui sướng tươi cười, hướng về phía dưới người xem đánh một tiếng thưa đón. "Vừa lòng, quá vừa lòng." "Trương lão lợi hại a. Hu ạ tẹn công ty, thật là hoa quốc kiêu ngạo." Hiện trường khán giả nghe được Trương Như Kim nói, cũng dùng nhất khẳng định hồi đáp trả lời Trương Như Kim vấn đề. Thực hiện nhân hủ ạ kẻn công ty sở nghiên cứu phát minh này khoản dê 801 CV9, làm thân là hoa quốc người khán giả cảm thấy thêm vào kiêu ngạo. Trương Như Kim nhìn hiện trường người xem này kích động bộ dáng, trong lòng cũng cảm giác được chính mình mấy năm nay vì chất bán dẫn sự nghiệp phụng hiến đều là đáng giá. Mà hiện tại người xem khẳng định chính là đối với Trương Như Kim lớn nhất duy trì. Từ dân thân vào chất bán dẫn ngành sản xuất, đến hồi hoa quốc duy trì buồn quốc chất bán dẫn mà sáng lập trọng tâm khoa học kỹ thuật, là Trương Như Kim nhân sinh nhất quan trọng bộ phận. Mà trọng tâm khoa học kỹ thuật tranh quyền cùng đối thủ cạnh tranh chen ép hạ bị bài xích bị loại trừ, là hắn nhân sinh nhất hắc ám bộ phận mà hiện tại sáng lập Hủ ạ kẹn chất bán dẫn chế tạo công ty là Trương Như Kim cả đời này nhất quan trọng bộ phận cũng là hắn tương lai nhất huy hoàng một bộ phận cảm tạ đại gia nhiều hơn duy trì cùng khen ngợi tương lai Hủ ạ kẹn sẽ nghiên cứu phát minh ra càng nhiều làm người trong nước tiêu ngạo CPU Trương Như Kim trên mặt mang theo cảm kích nhìn phía dưới người xem thực hiện nhiên hắn cũng phi thường cảm tạ hiện trường người xem đối với hắn tán thành lúc này hắn mặt mang nghiêm túc hướng về khán giả bảo đảm nói hiện giờ Hủ ạ kẹn có được hiện tại toàn cầu nhất dẫn đầu một đám thứ quang khắc cơ hơn nữa cực kỳ tiên tiến di động CPU hàng mẫu hơn nữa Hoa quốc chuyên nghiệp nghiên cứu phát minh đoàn đội có thể nói chỉ có Hù À Kèn có thể như cũ vẫn duy trì như vậy ổn định trạng thái tương lai phát triển tiềm lực đem không thể hạ lượng. Rốt cuộc giống Hù À Kèn như vậy tự chủ nghiên cứu phát minh lại tự chủ sinh sản chất bán dẫn chim công ty ở toàn bộ Hoa Quốc có thể nói là phi thường hiếm thế mà Hù À Kèn tương lai nhất định có thể trở thành cái này ngành sản xuất bên trong người xuất sắc. Mà theo Trương Như Kim lại hướng khán giả biểu đạt chính mình vui sướng lúc sau liền dựa theo cuộc họp báo trình tự tạm thời rời đi hiện trường. Rốt cuộc lúc này đây cuộc họp báo sân nhà là bỉn nã cự di động. Lỗ Vĩ băng nhìn Trương Như Kim rời đi cũng coi như là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiếp theo tập trung tinh lực tiếp tục giới thiệu tình nào cần di động tờ dầu gaming. Đương nhiên này khoản di động gọi là gaming, tự nhiên có nó gaming lý do. Đầu tiên tại đây khoản di động mặt trên chờ khách CPU, có thể nhẹ nhàng vận hành hiện tại di động mặt trên sở hữu chủ lưu game mobile. Mặt khác chúng ta còn cố ý ở tiên hưởng hệ thống 1.5 gia nhập chuyên nghiệp trò chơi hình thức. Ở chuyên nghiệp trò chơi hình thức bên trong, di động tính năng sẽ tăng lên 20% trở lên, hơn nữa còn có thể đủ tạm thời che chắn điện thoại, tin nhắn cùng với mặt khác ứng dụng gửi thư qu Đồng thời này khoản gaming di động cùng tẹn sèn công ty dễ ngỡ tiệt mobile đắp thành chiến lược hợp tác, mua sắm di động người sử dụng đưa tặng trò chơi đổi mã, có thể ở dễ ngỡ tiệt mobile bên trong đồi lấy càng tốt đạo cụ. lỗ vi băng nhìn để lại cho chính mình thời gian đã không nhiều lắm, cũng nhanh hơn thời gian bắt đầu giới thiệu này khoản gaming di động cùng bình thường bản di động bất đồng địa phương. Mà quan kháng cuộc họp báo khán giả cũng coi như là chân chính hiểu biết tới rồi này khoản di động vì sao gọi là gaming. Rốt cuộc này khoản di động bất luận cái gì phương diện đều phi thường thích hợp với chơi game trên di động, mà nếu là đối với trò chơi không như vậy cảm thấy hứng thú nói, ngược lại là mua sắm tìm nào cần di động trợ dù bình thường phiên bản tốt nhất. Thời gian còn kém hơn 10 phút liền đến đạt 10 giờ, Lỗ Vĩ băng bên này cũng coi như là đem chính mình công ty sở muốn tuyên bố hai khoản sản phẩm hoàn toàn giới thiệu xong rồi. Từ hiện trường người xem kia đầy cõi lòng chờ mong biểu hiện, có thể thấy được người xem đối với này hai khoản di động yêu thích. Đương nhiên khán giả rốt cuộc đối với này khoản di động có phải hay không chán hãi, không thể chỉ xem hiện tại di động với trí, bọn họ càng để ý di động giá cả. Con Rốt cuộc ở cái này, niên đại bên trong mọi người thu vào cũng không phải rất cao, có khi một bộ 3.000 nhiều di động chính là bọn họ một tháng tiền lương. Hiện tại chúng ta tới công bố di động giá cả. Lỗ Vĩ Bang cũng biết cuộc họp báo phía trước kia một bộ phận chính mình hao phí một chút thời gian, hiện tại nếu là còn như vậy ấp há ớp úng nói, như vậy trận này cuộc họp báo cuối cùng sẽ duyên khi. Vì không chậm trễ người xem thời gian, Lỗ Vĩ Bang trực tiếp liền công bố này hai khoản di động giá cả. Tin nào cấp di động tờ dồ phiên bản tương đối tới nói định giá tự nhiên muốn so game mình tiện nghi. 332G 3.499 nguyên. 364G, 3699 nguyên. Tới với bỏ thêm liều tỉn nạo cơ di động tờ dô gaming, tại đây một lần có ba loại bất động tồn chữ quy cách, cũng lần đầu vận dụng tới rồi 464G tồn chữ quy cách. 332G, 3699 nguyên. 364G, 3899 nguyên. 464G, 4199 nguyên. Trong sân nguyên bản tràn ngập chờ mong người xem, nhìn này hai khoản di động định giá, nguyên bản kia muốn mua sắm nhiệt tình, nháy mắt bị này hiện thực giá cả sở dập tát. Thấp nhất 3.000 năm bước, tối cao đạt tới 4.000 nhị. Như vậy giá cả có thể nói ở sản phẩm trong nước di động bên trong là phi thường hiếm thấy. Bất quá khán giả đối với này khoản di động định giá cũng không có quá nhiều dị nghị, rốt cuộc này khoản di động mặt trên sở vận dụng phối trí, trên cơ bản đều đã là đạt tới quốc nội đứng đầu tiêu chuẩn, thậm chí ở quốc tế mặt trên đều là phi thường cường phối trí. Có thể nói này khoản di động rất có khả năng là năm nay Android cơ hoàng, như vậy giá cả lại nói tiếp đã xem như công đạo. Tính nào cấp di động giá cả vừa phải, nhưng là cũng không thắng nổi giá cả quá cao, rất nhiều ban đầu muốn vào tay người sử dụng cũng bắt đầu đánh mất chính mình ý niệm. Quy 1 chương 66, cuộc họp báo kết thúc. Tỉnh nào Cận Di động tờ rô giá cả một công bố, nháy mắt làm rất nhiều di động nhà máy hiệu buôn cao tầng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng tỉnh nào Cận Di động tờ rô phi thường hợp lý, nhưng là này khoản di động giá cả cơ bản đem tỉnh nào Cận Di động tờ rô phân chia đến cao cấp cơ hàng ngũ, thấp nhất phối trí 3000 năm giá cả, nói thật đã trực tiếp dọa lui một đại bộ phận người sử dụng. Rốt cuộc 3000 năm giá cả thật là làm người khó có thể tiếp thu, liền tính này khoản di động phối trí lại hảo cũng vô pháp dụ sử người tiêu thụ móc ra chính mình tiền bao. Xiaomi trong công ty mặt, Lôi Quân nhìn tỉnh Nạo Cận Di động tờ dò định giá cũng coi như là đem huyền một lòng cấp lòng số dưới. 3000 năm cũng không phải là một cái số nhỏ tự, có cái này tiền ai tởm mở bán tiền nào cỡ di động. Lôi Quân thậm chí cảm thấy chính mình lại có thể vui sướng làm nhà xưởng linh linh ốc. Cuộc họp báo hiện trường, Lỗ Vĩ Băng nhìn hiện trường không khí cũng không có như vậy nhiệt liệt, trong lòng đột nhiên cảm thấy chính mình lão bản ở cuộc họp báo phía trước làm quyết định là cỡ nào chính xác. Giá cả hạn chế tiêu phí lực, muốn tăng cường tiêu phí lực, như vậy cũng chỉ có lựa chọn giảm giá xử lý. Đương nhiên tiên vực công ty cho tới nay đều là hy vọng có thể cùng người tiêu thụ làm bằng hữu, vì làm đại gia hưởng thụ khoa học kỹ thuật là thú, chúng ta công ty làm ra như vậy quyết định. Lỗ Vĩ Băng nhìn thời cơ không sai bị lắm cũng không hề cất giấu, trực tiếp công bố địn nạo cơn di động đỏ rồi chân thật giá cả. Theo Lỗ Vĩ Bang nói ra như vậy một phen lời nói, khán giả cũng đem ánh mắt nhìn chăm chú tới rồi cuộc họp báo mặt sau trên màn hình. Chỉ thấy nguyên bản kia di động giá cả nháy mắt bị tơ hồng sờ hoa đoạn, ở nguyên bản giá cả bên cạnh xuất hiện di động Tân giá cả. Không sai, vì cảm tạ các vị các bằng hữu duy trì, chúng ta địn nạo cơn di động hệ liệt lần đầu tiên dự án, toàn bộ giảm miễn giảm giá 400 nguyên. Lỗ Vĩ Bang nhìn hiện trường người xem mặt mang kích động nhìn trong hình mặt Tân giá cả, ngựa khí tràn ngập hương phấn hướng về khán giả tuyên bố địn nạo cơn di động đỏ rồi Tân giá cả thấp nhất nguyên khởi. Khán giả nhìn này mê người giá cả, nói thật, bọn họ cũng có thể gọi là phi thường tâm động. Nếu là vừa mới 3499 giá cả, làm cho bọn họ cảm giác được hơi chút có chút quý, mà hôm nay vượt công ty đột nhiên giảm giá 400 nguyên cử động, làm cho bọn họ nguyên bản chuẩn bị thu vào quần túi tiền tiền bao lại đào ra tới. Loại này giảm giá khai bán phương thức, thật là làm hiện tại rất nhiều người sử dụng có mua sắm xúc động. Rốt cuộc này khoản di động phối trí có thể nói đã đạt tới sản phẩm trong nước di động đỉnh nạ cỡ, thậm chí là quốc tế thị nhãn hiệu di động đều không kém nhiều ít mà trong đó gaming CPU tính năng càng là đạt tới đương kim toàn cầu đệ nhất vị trí. Thiên vực công ty ngũ bức. Này giá cả quả thực là quá thơm. Này giá cả quả thực là treo lên đánh Samsung. Mà hiện tại cuộc họp báo phát sóng trực tiếp làn đạn sớm đã bị spam, thực hiện nhiên này giá cả đột nhiên hàng 400 về sau, nháy mắt làm tín nào cỡ di động giành tiếng lại thượng một cái bậc thang. Năm nay sản phẩm trong nước di động xuất hiện rất rất nhiều ưu tú sản phẩm, trong đó nhất xuất chúng còn lại là Xiaomi công ty Xiaomi 4 cùng hậu ngọ G lọ gì 3x. Mà này hai khoản di động bình quân phối chi giá cả cũng phi thường tiếp cận 2500 đồng tiền. Mà điện nào cộng di động tờ rồ so này hai khoản di động có rất rất nhiều ưu điểm. Có cực kỳ tinh xảo vẻ ngoài, có siêu cường chụp ảnh công năng, còn có đại tin cùng nhanh chóng nạp điện phối trí. Mà gaming mặt trên trở khách thực lực càng thêm mạnh mẽ hù ạ tèn z 801 CPU. Hơi chút so sánh một chút nhiều nhiều như vậy công năng mà giá cả chẳng qua là nhiều 500 đến 800, có thể nói cũng là phi thường có phân khúc giá rẻ. Đây là chúng ta công ty cấp các vị người xem mang đến sản phẩm mới, này hai khoản sản phẩm vào ngày mai buổi sáng 10 giờ khai bán. Hy vọng đại gia nhiều hơn duy trì. Lỗ Vĩ băng nhìn hiện tại cuộc họp báo đã tới rồi kết thúc địa phương, trên mặt cũng lộ ra một tia bình thản thân sắc, tuyên bố di động đem bán chính thức thời gian. Mà khán giả đối với này hai khoản tân tuyên bố di động còn là phi thường chờ mong, rốt cuộc hắn tính năng cường hãn, giá cả cũng tương đối tới nói tương đối ưu đãi, có thể nói là hàng ngon giá rẻ di động. Lỗ Vĩ băng nhìn hiện tại cuộc họp báo đã tới rồi kết cục, yên lặng nhìn về phía phía sau màn hình, chậm rãi hướng về sân khấu dưới đi đến. Hiện trường khán giả nhìn Lỗ Vĩ băng này chậm rãi đi xuống sân khấu, mà sân khấu phía trên ánh sáng cũng trở nên ảm đạm bộ dáng, cũng yên lặng chuẩn bị đứng dậy rời đi cuộc họp báo. Đến nỗi ở trên máy tính mặt quan khán cuộc họp báo người xem cũng bắt đầu chuẩn bị rời khỏi phòng phát sóng trực tiếp, rốt cuộc trận này cuộc họp báo sở hữu đồ vật đều đã hoàn toàn kết thúc. Liên ở hiện trường người xem chuẩn bị đứng dậy thời điểm, nguyên bản kia sân khấu phía trên mặt đã hoàn toàn đêm đen tới màn hình đột nhiên trở nên phi thường sáng ngời lên, trực tiếp hấp dẫn chuẩn bị ly trà người xem ánh mắt. Tương lai di động. Khán giả nhìn kia cuộc họp báo trên màn hình mặt chữ, trên mặt cũng lộ ra một tia kinh ngạc thân sắc. Thậm chí bọn họ ban đầu chuẩn bị rời đi bước chân cũng ngừng lại, yên lặng nhìn chăm chú vào sân khấu thượng màn hình. Tương lai di động là nhất thể, dựa vào một khối màn hình là có thể đủ hoàn thành rất nhiều thao tác chúng ta có thể xóa càng nhiều dường giả thật thể hơn phím theo kia phụ đề chậm rãi tối lui trên màn hình đột nhiên xuất hiện mặt khác một đài di động mà trùng phanh loa lúc này cũng bắt đầu truyền phát tin giả giải đồng hạo yên lặng đứng ở sân khấu bên cạnh nhìn nguyên bản chuẩn bị rời đi người xem lại dừng lại bộ dáng khoe miệng cũng không khỏi hơi hơi dơ lên có thể nói hiện tại trên màn hình mặt sở truyền phát tin đồ vật còn lại là trận này cuộc họp báo một cái chứng khẩu trên màn hình mặt đúng là đồng hạo cho người xem nhóm triển lãm ba d khái niệm cơ tương lai thao tác tất cả đều tại đây một khối trên màn hình mặt hoàn thành màn này khối trên màn hình mặt không có bất luận cái gì một khai khổng chính là một khoản vu màn hình Tương lai di động thao tác sẽ có bao nhiêu đơn giản, có lẽ ngươi một câu là có thể hoàn thành ngài muốn. Tương lai di động sẽ có bao nhiêu mau, nạp điện yêu cầu bao lâu, mà cái giờ, hai cái giờ, hoặc là càng mau. Tương lai tràn ngập vô hạn khả năng. Tín nào Cận Xưa Di dũng cảm khai thác, dũng cảm tiến tới, tương lai chúng ta cộng đồng chuyển vọng. Theo thông tình cũng mộng thanh âm truyền ra tới, mà hình ảnh phía trên này khoản di động cũng xuất hiện tương ứng thao tác chẳng qua cũng không phải hiện thực cảnh tượng, mà là cái gọi là 3D động họa. Bất quá hiện trường người xem cũng không có bởi vậy mà cảm giác được thất vọng, tương phản bọn họ cũng đối hình ảnh này bên trong theo như lời sự tình phi thường hướng tới. Nếu là di động thật sự có thể đạt tới này một bước nói, như vậy khoa học kỹ thuật thật sự liền đem thay đổi sinh hoạt. Tương lai ta tới, vĩnh hướng tin nặc cỡ. Theo giảng giải lời nói vừa ra, như vậy không đến 2 phút, 3D động họa cũng hoàn toàn kết thúc, mà sân khấu mặt trên kia sáng ngời màn hình cũng biến thành hắc ám. Thực mau hiện trường bên trong truyền đến tí tách tí tách vô tay, ngay sau đó vô tay cũng bắt đầu chậm rãi biến đại, nguyên bản an tĩnh sân vận động bên trong nháy mắt vang lên giống như thủy triều giống nhau vô tay. Theo thời gian trôi đi, vô tay cũng chậm rãi ngừng lại, mà trận này cuộc họp báo cũng thuận lợi kết thúc mà vong hưu cùng với tham gia cuộc họp báo người xem đối với trận này cuộc họp báo có thể nói là phi thường vừa lòng vô luận là này cuộc họp báo sản phẩm vẫn là cuối cùng cuộc họp báo khái niệm tính chứng mẫu có thể nói đều làm hiện trường khán giả cảm nhận được thiên vực công ty thành ý lần này cuộc họp báo có thể nói là nguyên bản còn so ra kém mặt khác các bản tay to cơ nhà máy hiệu buôn thiên vực công ty nháy mắt thanh danh hào khởi có thể nói trận này cuộc họp báo làm thiên vực công ty trực tiếp trở thành cả nước nhất nổi danh di động nhà máy hiệu buôn mà không biết qua nhiều ít năm về sau trận này cuộc họp báo sở bày ra ra tới đồ vật như cũng là thiên vượng người sử dụng nhất khắc sâu ký ức. Quy một chương sáu mươi bảy, nhiệt độ không giảm. Tới rồi đêm khuya, Xiaomi công ty tổng bộ tối cao tầng trong văn phòng mặt lại là dị thường an tĩnh. Lôi quân ngồi ở làm công ghế mặt nhìn TV thượng này đã biến hắt phòng phát sóng trực tiếp, trong lòng có thể nói là vô cùng phức tạp. Trận này cuộc họp báo Thiên Vực công ty trên cơ bản là ở hiện cơ bắp, tướng sở hữu người sử dụng bảy ra ra Thiên Vực công ty chân thật thực lực. Từ trước hết dẫn đầu với quốc nội nhà máy hiệu buôn cấp phối chip tin nào cơ đốc di động, lại đến thực lực mạnh mẽ hủ ạ kẹn dê tám trăm thậm chí đến cuối cùng cuộc họp báo kết cục sở chuyển phát tin không đến hai phút khái niệm phim ngắn. Này đó biểu đạt đồ vật đều không ngoại lệ đều chứng minh rồi thiên vực công ty ở di động nghiên cứu phát minh này khối hạng mục, đã hoàn toàn đi ở mặt khác di động nhà máy hiệu bên phía trước, thậm chí có chút phương diện đã đạt tới hiện tại thế giới cấp tiêu chuẩn. Thật là một cái làm người lại sợ lại kính đối thủ a Tại đây một khắc lôi quân đã hoàn toàn buông xuống chính mình trong lòng cao ngạo tư thái. Thiên vực công ty trước kia ở lôi quân trong mắt, tuy rằng nói là một nhà phi thường có tiềm lực công ty, nhưng là lại trước nay không có đem hắn coi như là một cái chân chính đối thủ cạnh tranh mà hiện tại đối phương sở bày ra ra tới này đó thực lực, làm Lôi Quân cũng không thể không thừa nhận. Hiện tại Xiaomi công ty cùng đối phương vẫn là có điều trên lệnh. Chúng ta đây cứ như vậy nhận thua sao? Xiaomi trong công ty vài vị cao tầng nhóm, hiện tại trong lòng cũng là phi thường lo lắng. Xiaomi di động ở tỉnh nào cơ lừa dồ đều đánh sâu vào dưới sẽ có doanh số đại biên độ trở xuống khả năng. Lôi Quân nhìn hiện tại chính mình công ty cao tầng này lo lắng bộ dáng, hơi chút vây vây tay ý bảo bọn họ chạy nhanh trở về nghỉ ngơi. Rốt cuộc hiện tại loại tình huống này sợ lo lắng nhưng không chỉ có Xiaomi công ty một nhà. Rốt cuộc Xiaomi công ty kho hàng phi thường thiểu. Nó trên cơ bản là sản xuất nhiều ít liền tiêu thụ nhiều ít, giống nhau sẽ không tích lũy quá nhiều sản phẩm, này cũng làm cho Xiaomi công ty ở bán ra di động thời điểm, rất ít sẽ có hế hàng lỗ la thời điểm. Đương nhiên đối với có chút gia đại nghiệp đại công ty tới nói, muốn xử lý như thế nào kho hàng bên trong hóa, sẽ là một kiện phi thường đau đầu sự tình. Mà vì vụ cùng Oppo này hai cái di động đại sưởng tương đối tới nói, từ giữa đã chịu dẫn dắt so sở đã chịu uy hiếp muốn nhiều, bọn họ hai nhà nhà máy hiệu buôn có thể từ này cuộc họp báo bên trong đã chịu rất nhiều dẫn dắt. Rốt cuộc hiện tại tín nào cần di động chủ đánh chính là tuyến thượng tiêu thụ, mà vì vô cùng ốp Tôn này hai nhà nhà máy chủ yếu tiêu thụ trận địa vẫn là tuyến hạ thị trường. Tuy rằng nói đối phương sở bán ra di động sẽ đối với hiện tại bọn họ tiêu thụ có điều ảnh hưởng, nhưng là sinh ra ảnh hưởng cũng không phải phi thường đại. Tương phản nhất lo lắng chính là hiện tại làm tuyến thượng mẹ ấy rủ cùng hậu ngò này mấy nhà công ty. hậu ngò công ty chung, Triệu Nhật Nguyệt nhìn bên cạnh nhân viên công tác sở thống kê kho hàng hàng hóa lượng, trên mặt cũng trở nên một mảnh đen nhánh gỡ lọ gì ba ít ở tỉn nào cần di động tờ rùi của họp báo phía trước, nay khoản di động có thể nói là tuyến thượng doanh số tương đối tốt di động, đồng dạng cũng là hổ ngỏ mấy năm nay tiêu thụ lượng lớn nhất di động. Triệu Nhật Nguyệt ở cùng Xiaomi công ty đánh cờ thời điểm, cũng nhẹ nhàng quét sạch kho hàng tối kho, thậm chí còn hướng nhà xưởng thêm vào đơn đặt hàng. Bất quá tỉn nào cần di động tờ rùi xuất hiện đánh vỡ kế hoạch của hắn, thậm chí tại đây khoản di động giá cả công bố thời điểm, hắn vội vàng phái người tiến đến nhà xưởng kêu ngưng đơn đặt hàng. Tuy rằng nhà xưởng phương diện đã đình chỉ sinh sản, nhưng là hiện tại công ty kho hàng còn có gần tám vạn đài di động. Nếu là trồng chất ở kho hàng bên trong, như vậy cuối cùng lỗ lã sẽ là khó có thể tưởng tượng. Giảm giá đi. Giảm giá 300. Triệu Nhật Nguyệt hơi chút thở dài một hơi, tại đây loại tình hình dưới, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn dùng giảm giá phương thức giữ được hiện tại chính mình công ty sinh sản di động phí tổn. Bên cạnh nhân viên công tác nghe được người phụ trách theo như lời nói, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ chiếu đối phương theo như lời nói đi làm, rốt cuộc tại đây loại tình hình dưới, chính mình công ty di động cũng chỉ có thể cấp tín nào cần di động đường đường. Mà 630 công ty chủ tịch văn phòng bên trong, Chu Hồng Y thì hiện tại sắc mặt có thể nói là âm tình bất định. Làm internet công ty đại lão Chu Hồng Y đi phía sau 630 công ty chính là cùng tèn xèn công ty có cộng đồng mục tiêu, đó chính là thành lập Internet Sinh Thái. Mà nay năm làm 630 công ty chủ tịch hắn, đem ánh mắt nhìn phía Di động chế tạo sản nghiệp hơn nữa ra trùng tự thu mua kỷ cụ Di rộng. Vốn dĩ tháng 6 phân Chu Hồng Y liền phải cử hành cuộc họp báo, tuyên bố mới nhất khoản 630 Di động, chẳng qua tỉn nạo cần Di động cuộc họp báo làm hắn nháy mắt tắt lửa. Chu Hồng Y từ ngăn kéo bên trong lấy ra 630 Di động dạng cơ, lại nghĩ tỉn nạo cần Di động trợ dò thực lực, nguyên bản ý chí chiến đấu yên ngang hắn nháy mắt liền hoàn toàn tắt lửa. Di Nguyện Ý Nhi Thứ này nếu là thật sự tuyên bố, còn không phải là đi cấp Tỷ nạo Colorzo tặng người đầu sao? Chu Hồng Y thì hơi chút đùa nghịch một chút này khoản di động, xuống không còn gì luyến tiếc đem này khoản di động ném vào ngăn kéo bên trong, thực hiện nhiên này khoản di động ở Tỷ nạo Colorzo trước mặt thậm chí liền cạnh tranh lực đều không có. Ngày hôm sau mọi người từ trong lúc ngủ mơ lên khi bọn hắn mở ra di động nhìn trình duyệt mặt trên đầy đưa tin tức lúc sau, bọn họ cũng nháy mắt cũng biết đêm qua ở di động ngành sản xuất rốt cuộc đã xảy ra cái gì kinh thiên đại sự. Khiếp sợ. Toàn cầu di động chiếm tính năng bảng xếp hạng đệ nhất chip thế nhưng là nó. Tỷ nạo cấp di động Colorzo, sản phẩm trong nước di động hy vọng Thiên vực công ty dẫn đầu đưa ra phun màn hình cực nhanh sát nhanh, giọng nói thao tác hoàn toàn mới di động khái niệm. Có thể nói tin nào cơ đồ rồi di động cuộc họp báo tại đây trong một đêm nhiệt độ bạo tăng, thực hiện nhiên trận này cuộc họp báo mặt trên có thể xem đồ vật thật sự là quá nhiều. Mà cư dân mạng nhóm cũng ở ngay lúc này hiểu biết tới rồi quốc nội thế nhưng có như vậy một nhà có thể sinh sản ra như thế lợi hại di động công ty. Mà sáng sớm nơi nào đó chỉ cổ tản di động thị trường chính là trên đây. Lão bản ta này vừa mới mới mua hơn một tuần Xiaomi 4, ngươi thu bao nhiêu tiền? Cái này một ngàn. Lão bản ngươi có lầm hay không? này khoản di động ta là hai ngàn nhiều mua, dựa vào cái gì chỉ thu một ngàn. thiết, này khoản di động ta còn không muốn thu đâu. hiện tại ngươi cảm thấy này khoản di động phóng tới chợ cổ cụtạn mặt trên có thể bán mấy cái tiền. hào đi, một ngàn liền một ngàn. cảnh tượng như vậy ở cả nước cổ cụtạn cơ cửa hàng bên trong có thể nói là phi thường thường thấy. tin nào cứ đờ dờ di động xuất hiện thậm chí kéo cả nước cổ cụtạn cơ thị trường tiến bộ, mà cả nước tuyến hạ di động thị trường đều xuất hiện từng người sản phẩm giá cả trượt xuống tình huống. trên cơ bản tuyến hạ sản phẩm một khoản di động đều đem một đến hai trăm tri đến nơi tuyến thượng tiêu thụ di động giảm giá biên độ cũng càng thêm lợi hại có thể nói đỉnh nào cơ đồ rồi này khoản di động xuất hiện quả thực là đảo loạn hiện tại di động thị trường vốn có trật tự làm nguyên bản giá cả hơi chút hơi cao di động thị trường cũng dần dần khôi phục bình thường giá cả đương nhiên mặt khác di động giảm giá tự nhiên cũng hoàn toàn không thể đoạt lấy hiện tại đỉnh nào cơ di động đồ rồi nhiệt độ rốt cuộc này khoản di động thực lực còn là phi thường cường thậm chí có người đoán trước năm nay quốc nội an đồ hoàng trên cơ bản chính là đỉnh nào cơ đồ rồi gaming có chút người cảm thấy đỉnh nào cơ đồ rồi gaming có cùng samsung di động vạn vận cổ tay thực lực mà samsung di động kỳ hạn cơ giá cả đều cao hơn 4.000 năm hiện nhiên đỉnh nào cơ di động đồ giá cả càng thêm công đạo. Sẽ vợ hiện tại còn hảo đi. Thiên vương công ty đại lâu, đồng hạo tự mình đi tới kỹ thuật bộ môn, nhìn kỹ thuật bộ môn nhân viên này khẩn trương bộ dáng, mặt mang bình tĩnh nói. Tín nào cứ di động tờ rồi hiện tại nhiệt độ có thể nói là cư cao không dưới. Tới rồi 9 giờ rưỡi họp phỉ xì ổ web sai lưu lượng cũng nháy mắt bạo tăng, làm đồng hạo cũng lo lắng cho mình công ty sẽ vợ có không thừa nhận được lớn như vậy lưu lượng. Đồng hạo thề đến lúc đó kết thúc lần này tiêu thụ về sau, chính mình công ty nhất định phải thuê một cái lớn hơn nữa sẽ vợ. Quy một chương sáu doanh số kinh người muốn bắt đầu rồi. Đồng hảo hai mắt nhìn chăm chú vào màn hình. Lần này chuẩn bị hóa tương đối tới nói vẫn là tương đối sung túc. Bình thường Tín nào Cần Di Động tờ Rồ có 100 vạn đại, mà Tín nào Cần Di Động Dở Rồ Gaming, bởi vì CPU tạm thời vô pháp sinh sản nhiều như vậy lượng, làm cho lần này bị hóa cũng chỉ bất quá 50 vạn. Lần này 150 vạn hóa rốt cuộc có thể ở nhiều đoạn thời gian bán quang, Đồng Hạo cũng không rõ ràng lắm kết quả cuối cùng, rốt cuộc lần này di động định giá lại nói tiếp cũng coi như là hơi cao, có thể bán ra nhiều ít di động, hiện tại toàn xem người sử dụng nhóm mua săn dục. Thiên vực công ty lúc này đây có thể nói là thành ý tràn đầy, chủ yếu chính là muốn nhìn người sử dụng nhóm cấp lực không cho lực. Thời gian chính từng bước một quá khứ, 10 giờ chung giống như ngày xưa giống nhau đã đến. Tại tuyến người sử dụng quá nhiều, mà thân là công ty kỹ thuật nhân viên nhìn trên màn hình số liệu, trên mặt cũng lộ ra khiếp sợ biểu tình. Liên ở vừa mới 10 giờ chung ngay từ đầu, thiên vực công ty tại tuyến người sử dụng trực tiếp đột phá 100 vạn, thiếu chút nữa đem công ty sệ vợ đều cấp bạo. Bất quá còn hảo có công ty kỹ thuật nhân viên ở chỗ này giữ gìn, bằng không chính mình nọ phụ sẽ OFS server chỉ sợ cũng sẽ tại đây mua sắm một khắc nháy mắt hỏng mất. Đông động, bán không. Thời gian bay nhanh qua 3 phút, mà kỹ thuật nhân viên lúc này mặt mang chết lặng hồi quá đầu. Trong mắt mang theo vui sướng đối với phía sau đồng hạo nói, làm kỹ thuật nhân viên bọn họ cũng không nghĩ tới, này khoản di động thế nhưng ở đèm bán 3 phút trong vòng hoàn toàn bán không. Lần này sở tiêu thụ di động giá cả chính là tới 3.000 trở lên, mà chính mình công ty lại có thể tại đây loại tình huống dưới, 3 phần trong vòng hoàn toàn bán tay không cơ, quả thực là làm người cảm giác được có chút không thể tưởng tượng. 3 phút. Đồng hạo cũng bị này lấy ra thành tích hoàn toàn khiếp sợ tới rồi, hắn không nghĩ tới chính mình chuẩn bị như vậy đủ hóa, thế nhưng ở 3 phút trong vòng hoàn toàn tiêu thụ xong rồi. Vốn dĩ Đồng Hạo cảm thấy chính mình công ty sở sinh sản di động định giá vẫn là tương đối cao, muốn hoàn toàn đem này tổn kho bên trong hóa quét sạch trên cơ bản là yêu cầu một đoạn thời gian. Mà lần này người tiêu thụ thực hiện nhiên phi thường mạnh, thế nhưng hoàn toàn vượt qua Đồng Hạo đoạn trước, tại đây 3 phút nội mua không công ty kho hàng. Nhìn dáng vẻ lúc này đây tiêu thụ phi thường thành công, chạy nhanh phát biểu bù, đem tin tức này truyền ra đi. Đồng Hạo từ kinh ngạc bên trong phục hồi tinh thần lại, lúc này cũng không quên đem loại tình huống này chạy nhanh tuyên truyền đi ra ngoài. Rốt cuộc 3 phút trong vòng bán quang 150 vạn đại di động, hơn nữa vẫn là loại này 3000 nguyên trở lên kỳ hàng cơ. Và thực chỉ có thể dùng khủng bố như vậy như vậy từ hình dung nhân viên công tác nghe được nhà mình chủ tịch theo như lời lời nói nhanh chóng biên tập hảo văn án vội vàng đem loại này tin tức tốt tuyên bố tới rồi trên mạng tin nào cỡ tờ do hệ liệt 3 phút tiêu thụ 100 trăm vạn đài mà hiện tại thấy bù hot sẽ ở bảng thượng nói như vậy để giống như ngồi hỏa tiễn giống nhau trực tiếp vọt vào thấy bù hot sẽ ở bảng thứ chín danh tin nào cỡ cứ... siêu di di động có thể nói là năm nay quốc nội di động thị trường bên trong nhất có chứa kinh hỉ sản phẩm làm vô số người sử dụng đều vì này đến cuồng bất quá này đó người sử dụng tuy rằng điên cuồng nhưng không có nghĩ đến tỉn nào cơ sở rồi hệ liệt di động doanh số thế nhưng sẽ như thế chi cao 3 phút bán ra 150 trăm năm vạn đài nếu dựa theo tiền tệ tính toán nói kia doanh số trực tiếp tới rồi gần 5 tỷ nguyên này quả thực chính là dựa tiền a ngưu bức. tỉn nào cơ di động ngưu bức. thiên bực công ty khi nào mới có hóa ta thật sự muốn mua như vậy di động bị hóa bị hóa mà trên mạng đối mặt với hiện tại tỉn nào cơ sở rồi di động nhu cầu lượng còn là phi thường nhiều rốt cuộc hiện tại tỉn nào cơ di động thanh danh cùng danh tiếng đều phi thường không tồi Ở Internet danh tiếng hiệu ứng ảnh hưởng, liền tính một ít không biết di động người, cũng biết này khoản di động là phi thường đối tốt, làm cho bọn họ cũng gấp không chờ nổi muốn mua sắm này khoản di động. Mà thiên Vực công ty bên này nhưng thật ra một mảnh vui sướng, tuy rằng nói lần này di động lợi nhuận cũng không phải rất cao, nhưng là dựa vào hiện tại di động nhiệt độ, doanh số cũng vì công ty kiếm lấy gần hai nhiều trăm triệu lợi nhuận. Ba phút, hai nhiều trăm triệu lợi nhuận, như vậy kiếm tiền tốc độ thậm chí có thể cùng đoạt ngân hàng tới so sánh. Chủ tịch hiện tại trên mạng đối mặt với chúng ta di động bình luận có thể nói là phi thường hảo, nhìn dáng vẻ hiện tại loại tình huống này vẫn là muốn thúc giục hù à kẹn bên kia nhiều hơn công sinh sản CBU. Lô Vĩ Băng nhìn nhà mình công ty di động doanh số, trong lòng cũng có một loại phi thường tự hào cảm giác, thậm chí hắn muốn lập tức sinh sản ra càng nhiều hóa tới tiêu thụ. Chẳng qua Lô Vĩ Băng lại không có này năng lực, rốt cuộc sinh sản ra này khoản di động sở yêu cầu CBU vẫn là yêu cầu dựa vào hù à kẹn công ty sinh sản, mà hù à kẹn công ty sinh sản tiến độ thực hiện nhiên là tương đối chậm. Đồng Hạo cũng đồng dạng rõ ràng đối phương theo như lời nói là cơ nào quan trọng chính mình công ty lúc này đây có thể nói là chiếm cư thiên thời địa lợi nhân hòa mới có như vậy thành tích mà hủ ạ kẹn mới nhất CPU có thể nói là công không thể không nhưng là hiện tại hủ ạ kẹn công ty sinh sản tốc độ vẫn là tương đối chậm rốt cuộc hiện tại quang khắc cơ như vậy cao tinh vi dụng cụ cũng chỉ có 2 đài sinh sản tuyến bản thân liền tương đối thưa thớt này làm cho CPU sở ra hóa vẫn là tương đối thiếu mà trương như kim cũng chính vẫn luôn tự hỏi nên như thế nào xử lý sinh sản vấn đề rốt cuộc quang khắc cơ loại này tinh vi dụng cụ trên cơ bản là rất khó sinh sản đặc biệt là hiện tại này khoảng chế tạo thực lực đã siêu việt thời đại này quang khắc cơ Bất quá trương như kim cũng không có từ bỏ nghiên cứu, hắn trước sau ở cùng chính mình trong công ty mặt nhân viên nghiên cứu tự hỏi như thế nào sinh sản ra một khoản cùng loại quang khắc cơ, liên tính cuối cùng sinh sản ra quang khắc cơ năng lực không đủ này hay đài, nhưng ít ra cũng có thể đủ miễn cưỡng vận dụng ở sinh sản tuyến thượng, còn ít nhất cải thiện hiện tại công ty sinh sản tuyến tương đối khan hiếm trạng thái, loại tình huống này cũng không thể quá mức nôn nóng, không có việc gì nhiều học học si ao mi công ty kịch bản, có đôi khi bị hóa quá sung túc cũng không phải cái gì sự tình tốt. Đông hạo nhìn lỗ vĩ vang này đầy cõi lòng chờ mong bộ dáng, trên mặt mang theo một tia thông dong về phía đối phương nói, rốt cuộc vật lấy hy vi quý. Hiện tại chính mình công ty càng lấy không ra hóa tới bán, như vậy hiện tại muốn mua sắm người tiêu thụ khát vọng cũng liền càng thêm dày đặc. lỗ vi băng nghe được nhà mình chủ tịch theo như lời nói, nhìn nhà mình chủ tịch nghiêm túc bộ dáng, cái hiểu cái không gật gật đầu. ma liên ở cùng ngày giữa trưa thiên bực công ty họp phi CEO website, phát ra thứ nhất thông cáo. Này thứ nhất thông cáo nội dung phi thường đơn giản, đầu tiên biểu đạt đối không có mua sắm tới tay cơ người sử dụng khát sâu xin lỗi, hơn nữa hiện tại đã gia tăng sinh sản, sẽ vào tháng sau thời điểm mở ra đợt thứ hai tiêu thụ Mà không có mua được di động người sử dụng nhóm, được đến như vậy tin tức, cũng coi như là ngừng nghỉ một chút, nhưng là hiện tại lại không thể hoàn toàn tiêu tán bọn họ muốn mua sắm tín nào collector dô hệ liệt nhiệt tình. Mặt khác một bên, mặt khác di động nhà máy hiệu buôn tại đây một ngày doanh số trên cơ bản chỉ có 2 vị số tài hữu, thậm chí trước mấy tháng tương đối hỏa bạo gỡ lọ gì 3 ít ở làm ra khẩn cấp giảm giá về sau, một ngày doanh số cũng chỉ có 200 nhiều đại So với lúc trước ở trên mạng tiêu thụ thành tích, quả thực có thể dùng thảm mục nhận thấy tới hình dung, chi hắn vẫn là hướ mà mà khác di động nhà máy hiệu buôn nhóm đối với hiện tại Thiên vực công ty có thể nói là phi thường đỏ mắt, thậm chí có chút di động nhà máy hiệu buôn còn tự mình phái người đi trước Thiên vực công ty tìm kiếm nghiệp vụ mặt trên hợp tác. Rốt cuộc hiện tại di động thị trường bên trong tuy rằng cạnh tranh thường xuyên, nhưng trên thực tế các công ty chi gian đều có một ít chặt chẽ hợp tác, có thể nói quốc nội di động thị trường thích hợp làm bạn theo cạnh tranh. Quy 1 chương 69, khắp nơi động tác. Hạt. Hoa Kỳ Quốc Tây Bộ, đương á bộ công ty tổng tài quốc nhìn nhà mình bí thư sở đưa tới số liệu về sau, cả người sắc mặt cũng trở nên cực kỳ cổ quái lên. Apple vẫn luôn lấy làm tự hào A7 CPU thế nhưng bị một nhà hoa quốc công tư CPU đánh bại. Cũng nhìn trước mắt này phân số liệu, quả thực chính là không thể tin được này phân báo cáo là thật sự. Cho tới nay Apple công ty chính là di động ngành sản xuất người lãnh đạo, có được mạnh nhất OS hệ thống cùng CPU, mà nguyên nhân chính là vì có được này hai cái phi thường cường hãn cường hạng, Apple công ty mới có thể đủ chặt chẽ ngồi ổn này để nhất đem ghế gập. Cũng đúng là bởi vì Apple công ty chặt chẽ ngồi ổn này đệ nhất đem ghế gập làm cho từ sở ti vở rột qua đời về sau, Apple công ty ở di động phương diện sáng tạo, nói thật cũng không có quá nhiều đến tiến triển. Rốt cuộc hiện tại Apple di động thực lực phi thường cường, huynh có thể nói chặt chẽ ngồi ổn toàn cầu đệ nhất bảo toạn, hiện tại muốn cái gì sáng tạo, chỉ cần chặt chẽ ngồi ở vị trí mặt trên nhìn mặt khác di động nhà máy hiệu buôn cho nhau cạnh tranh là được. Mà hiện tại Apple công ty sắp muốn tuyên bố Apple 6 sở trở khách CPU, đúng là Apple công ty mới nhất nghiên cứu phát minh A8 CPU. Tuy rằng nói là thứ 8 đại CPU, nhưng là so với thượng một thế hệ tới nói cũng không có quá nhiều phương diện tiến triển, duy nhất tiến triển chính là tính năng nhiều 20% nếu là dựa theo hiện tại số liệu tôi nói đối phương công ty sở trợ khách CVU cùng chính mình công ty A8 CVU không nhường một tấc A9 CVU chế tạo thế nào cũng làm hiện tại công ty khoang lái người tự nhiên sẽ không làm một cái hoa quốc di động công ty ở mỗi hạng phương diện cười ở Apple công ty thượng tại đây loại tình huống dưới hắn cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác A9 CVU có thể nói ở Hoa Kỳ này đó công ty có thể nói là phi thường thích nặng kem đánh răng, trên cơ bản ở kỹ thuật dẫn đầu với mặt khác nhà máy hiệu buôn thời điểm lại cấp nhà mình công ty sản phẩm thăng cấp thời điểm chỉ biết lựa chọn thăng cấp một chút cũng không sẽ thăng cấp quá nhiều địa phương Mà Apple công ty đã sớm nghiên cứu phát minh thứ 9 đại CVU, thậm chí ở ngay lúc này đã bắt đầu nghiên cứu phát minh đời thứ mười CVU. Đã sinh sản tám mươi vạn lượng. Bí thư lại thông qua ở thông qua di động xác nhận lúc sau, cuối cùng đem chính mình được đến số liệu toàn bộ nói cho Cúc. Cúc nghe được nói như vậy, trên mặt cũng lộ ra một tia do dự thần sắc. Hơi chút suy tư một chút, hắn cuối cùng phảng phất là làm hạ cái gì quyết định giống nhau. Triệu khai hội đồng quản trị, đưa ra đề án, đem nguyên bản nhà xưởng sinh sản Apple 6A8 đem A8 thay đổi thành A9 CPU. Cúc chậm rãi từ chính mình vị trí mặt trên đứng lên. Sở mặt phía trên mang theo nghiêm túc hướng về bên cạnh bí thư nói, tại đây loại tình huống dưới, chính mình công ty cần thiết khai một hồi hội đồng quản trị tới đối mặt này không xong tình huống. Mặt khác một bên Cancom công ty đồng dạng cũng là được đến như vậy tin tức, cái này làm cho nguyên bản Hỏa Bạo Sở Snap dây gần Z 810 nháy mắt mất đi nguyên bản ưu thế tính. Sở Snap dây gần Z 810 nguyên bản còn có thể đủ cùng Hù ạ kèn Z 800 đối tiêu, nhưng là Hù ạ kèn Z 801 xuất hiện, nháy mắt làm hiện tại Sở Snap dây gần CVU Lâm vào số hộ cảnh giới. Công ty cần thiết phải làm ra một ít quyết định, đem nhất trung tâm kỹ thuật lấy ra tới. Cancom là toàn cầu nhất lợi hạ CVU Chịp thiết kế công ty, như thế nào có thể bị Hoa Quốc một nhà tiểu công ty ấn trên mặt đất cọ sát? Cancom Hội đồng Quản trị cũng triệu khai hội nghị khẩn cấp, thực hiện nhiên Cancom tuyệt đối sẽ không cho phép bị một nhà Hoa Quốc công ty đè ở trên đầu. Mà Cancom đồng dạng cũng là có được chính mình nội tình, cũng vì chính mình công ty để lại chuẩn bị ở sau. Ngươi là nói mới nhất khoản CPU sao? Khi khoản CPU còn không có ưu hóa hoàn thiện. Cancom công, công ty người phụ trách nhìn hiện tại Hội đồng Quản trị này hùng hổ dọa người bộ dáng, trong lòng cũng cảm giác được có chút tâm lực tiểu tụy Thực hiện nhiên hiện tại công ty hội đồng quản trị là muốn làm hiện tại công ty đem sở Hiu át chủ bài toàn bộ lấy ra tới, đi cùng Hoa Quốc công ty cạnh tranh. Này cái gọi là át chủ bài ở tính năng phương diện tự nhiên hiếu thắng với Hù ạ Kèn Z801, nhưng là thực hiện nhiên này khoản CV chỉ là một cái vừa mới hoàn thành tác phẩm, có rất nhiều phương diện vẫn là yêu cầu công ty đi ưu hóa. Chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn đối phương đứng ở trên đầu chúng ta mặt têu gạo sao? Ngươi có biết chuyện này đối công ty ảnh hưởng sẽ phi thường đại, thân là phụ trách nhiệm ngươi sẽ gánh vác sở hữu trách nhiệm. Hội đồng quản trị đối với trước mắt người phụ trách còn là phi thường không hài lòng, tại đây loại tình huống dưới bọn họ cũng bắt đầu cấp người phụ trách tạo áp lực. Có thể nói can con công ty có được rất rất nhiều hiểu chuyện, mà này đó đồng sự nhóm nắm giữ phi thường đại quyền lực, liền tính là công ty người phụ trách cũng phải nhìn đồng sự nhóm ý kiến hành sự. Mà này đó đồng sự nhóm đều là nhà tư bản, tự nhiên không thể nhìn hiện giờ như vậy bất lợi tin tức, khiến cho công ty ích lợi bị hao tổn, do đó ảnh hưởng chính mình ích lợi Đã hiểu. tên này người phụ trách nhìn công ty này đó hội đồng quản trị đồng sự, này phó thịnh khí lăng nhân bộ dáng, hắn cũng minh bạch chính mình, cũng chỉ có thể tạm thời lựa chọn nghe lệnh với đối phương. Rốt cuộc tuy rằng hắn là nhà này công ty người phụ trách, Nhưng là sở hữu quyền quyết định vẫn là ở hội đồng quản trị trên tay, nếu là hắn phản đối hội đồng quản trị quyết định nói, chỉ sợ cuối cùng chạy lấy người vẫn là hắn vị này người phụ trách. Nước ngoài khiến cho rất nhiều công ty cảnh giác, mà quốc nội thiên vực công ty nơi này lại nên đón một vị khách nhân. Mã tổng, sao ngươi lại tới đây? Đông Hạo nhìn trước mặt xuất hiện ở chính mình văn phòng Mã Hoa Đằng, trên mặt mang theo một tia kinh ngạc về phía đối phương nói, thực hiện nhiên đối với đối phương đã đến, hắn cũng cảm thấy phi thường kinh ngạc. Rốt cuộc Mã Hoa Đằng sở trưởng quản kèn sèn công ty, chính là quốc nội số một số 2 internet công ty lớn, mỗi ngày đều có rất nhiều sự tình muốn giao cho Mã Hoa Đằng xử lý. Mã Hoa Đằng này không xa ngàn dặm từ Thâm Thị đi vào Hàng Thị có thể nói là cực kỳ khó khăn. Tuy rằng có phi cơ như vậy cực kỳ tiện lợi phương tiện giao thông, nhưng là đồng Hạo Minh Bạch Mã Hoa Đằng có khớp xương bộ vị vấn đề, thậm chí rất ít nguyện ý lặn lội đường xa cơi phi cơ. Đồng Đồng, lúc này đây ta không xa ngàn dặm chạy tới, chính là có một việc cùng Đồng Đồng thương lượng. Mã Hoa Đằng trước sau là một phần ôn tồn lễ độ bộ dáng, làm hiện tại Đồng Hạo cũng không dám có bất luận cái gì tiểu tâm đại ý. Đồng Hạo biết Mã Hoa Đằng chính là một vị phi thường có dạ tâm lợi, ở ngay lúc này tìm được chính mình, chỉ sợ cũng là vì tên xẻn công ty phát triển. Bất quá Đồng Hạo hiện tại cùng Mã Hoa Đằng vẫn là có nhất định chiến lệnh, tự nhiên sẽ không lựa chọn trực tiếp tiến khách, Mã tổng, lần này không xa, ngàn dặm xa xôi đi vào nơi này, rốt cuộc là vì cái gì? Không ngại nói thẳng đi. Mã Hoa Đằng nhìn Đồng Hạo dáng vẻ này, trực tiếp kết thúc nói ra chính mình ý đồ đến. Chúng ta kèn kèn công ty nguyện ý lấy ra 10 tỷ, thu mua Đồng Đồng trên tay Thiên vực công ty 25% cổ phần. Thực hiện nhiên Mã Hoa Đằng lần này tiến đến mục đích chính là tưởng tạm tiền thu mua nhất định cổ phần, do đó làm kèn kèn công ty ở di động thị trường mặt trên cũng có nơi dừng chân. 25% cổ phần, 10 tỷ. Đồng Hạo nhìn Mã Hoa đẳng này vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, trong lòng đối với đối phương sở đưa ra điều kiện cũng cảm thấy phi thường chấn động. Bất quá chấn động về chấn động, Đồng Hạo cũng không phải ngu xuẩn người, này chính mình trong tay Thiên Vực Công ty cổ phần như thế nào có thể dễ như trở bàn tay đi bán cho người khác đâu? Lúc trước Mã Vận trong tay 10% phần trăm nếu không phải bị đối phương nhanh chân đến trước thu mua, chỉ sợ hiện tại công ty cổ phần đều ở Đồng Hạo trong tay, mà tương lai Mã Vận cùng Mã Hoa đẳng hai vị này đại lão cuối cùng sẽ đi hướng trong đội mặt, chính mình hiện tại công ty nếu là làm hai vị này đại lão đều nhập cổ nói, chính mình về sau tên như thế nào tự xử đều là vấn đề. Quy một chương bảy trò chơi di động chế tạo kế hoạch, đồng hạo biết mã hoa đẳng là một cái phi thường nhân vật lợi hại, muốn cự tuyệt đối phương nói chỉ sợ sẽ trực tiếp cùng kẹn sển trở mặt. thiên vực công ty lần này cuộc họp báo có thể thuận lợi thành công, cùng với sản phẩm tiêu thụ hòa bảo, kẹn sển công ty ở tuyên truyền phương diện cũng là dùng hết tâm lực. tại đây loại tình huống dưới, đồng hạo cũng không có trực tiếp có thể cự tuyệt đối phương lý do, bất quá đồng hạo cũng không hy vọng chính mình công ty trên người quá nhiều tư bản, do đó trở thành tư bản phụ thuộc. đúng chi hai vị này tư bản đại lao cuối cùng đều đem sẽ trở thành đối lập nhân, chính mình công ty kẹp ở bên trong, rất có khả năng sẽ trở thành cái gọi là vật hy sinh nghĩ tới nghĩ lui, đồng hạo cuối cùng là nghĩ tới giải quyết hiện tại vấn đề phương pháp. mã tổng, ngươi nhưng nghe qua trò chơi di động. mã hoa đang chính chờ đợi đồng hạo trả lời, bất quá hắn không nghĩ tới đồng hạo sẽ toát ra như vậy một câu. trò chơi di động sao? đồng hạo những lời này cũng không phải phi thường khó có thể lý giải. trò chơi di động đúng là những cái đó chủ yếu vì trò chơi mà sinh sản ra tới di động. trò chơi di động, loại đồ vật này đặt ở hiện tại loại này thị trường bên trong chỉ sợ là bán không hào đi. mã hoa đằng hơi chút tự hỏi một chút, cuối cùng nói ra chính mình ý nghĩ trong lòng. thực hiện nhiên hắn phi thường không xem trọng trò chơi di động này một loại hình. Ở thời đại này bên trong, còn có rất nhiều có thể tiến hành trò chơi di động thiết bị, tỉ như S, the FTR. Mà di động mặt trên có thể thực hiện cao chất lượng trò chơi còn là phi thường thiếu, lúc này lấy trò chơi làm di động bán điểm, nói thật cũng không có cái gì ưu thế. Đông Hạo ha hạ cười, đối với Mã Hoa đằng lời nói cũng không có hoàn toàn phản bác, rốt cuộc đối phương theo như lời nói, thật là hiện tại trò chơi di động thị trường tình huống. Có thể nói tương lai quốc nội phương diện chân chính xuất hiện đại bài trò chơi di động nhà máy hiệu buồn, cũng liền Blixa, Nubia Zemat, cùng với Lenovo Volerian. Mà ý chú này toàn ra công ty cũng coi như làm nửa cái trò chơi di động nhà máy hiệu buồn. Chẳng qua sau lại ý chủ đột nhiên quật khởi, thoát khỏi máy chơi game danh hiệu. Tương lai trò chơi di động thị trường chính là phi thường có hy vọng, càng ngày càng nhiều tinh phẩm trò chơi đều sẽ xuất hiện tại đây từ phía phía trên, mà một khoản có thể ở trò chơi phương diện thập phần mạnh mẽ di động, tất nhiên có thể đạt được cực đại chú ý. Đông Hạo nhìn Mã Hoa Đằng, vẻ mặt nghiêm túc hướng về đối phương nói ở hắn xem ra tương lai game mô thị trường có thể nói là phi thường khách quan, mà là trò chơi di động là một cái phi thường không tồi phát triển đạo cụ. Mã Hoa Đằng nhìn đối phương này cực kỳ khẳng định lời nói, cũng không có trực tiếp đồng ý đối phương theo như lời nói, ở hắn xem ra đối phương theo như lời nói còn cần suy nghĩ một lát. Bất quá thực khái Mã Hù ạ kẹn giống như phát hiện có chút không thích hợp địa phương. Lần này tiến đến chính mình là vì thu mua đối phương công ty cổ phần, mà không phải thảo luận này cái gọi là trò chơi di động. Đông đồng, trò chơi di động phương diện này sự chúng ta tạm viết không được. Hiện tại chúng ta yêu cầu nói nói chuyện quý công ty cổ phần sự tình. Mã Hoa Đằng hết sức chuyên chú nhìn chăm chăm Đông Hạo, nhìn trước mắt Đông Hạo, Mã Hoa Đằng lại một lần trọng tố chính mình lúc này đây đã đến nguyên do. Thiên Vực công ty là Mã Hoa Đằng phi thường xem trọng một nhà di động công ty, ở hắn xem ra nhà này di động công ty có thể trở thành chính mình công ty internet sinh thái một bộ phận vì thế mã hoa đẳng không thể không ra số tiền lớn mua nhập thiên vực công ty cổ phiếu chỉ vì có thể trở thành thiên vực công ty cổ đông nói thật công ty này cổ phiếu ta thật sự không muốn bán bất quá ta hiện tại có một cái ý tưởng tượng cùng mã tổng thương lượng đông hạo nhìn trước mắt mã hoa đẳng cũng kiên quyết không chịu nhường ra chính mình trong tay cổ phần rốt cuộc thiên vực công ty hiện tại đã hoàn toàn ngồi dậy chính mình thật vất vả làm ra thành quả chẳng lẽ còn sẽ làm người khác nhiều đi mã hoa đẳng nhìn đối phương này lời nói dịu dàng cự tuyệt bộ dáng tức khắc sắc mặt trầm xuống thực nhiên đối với đối phương loại này không hợp tác thái độ hắn cảm giác được có chút khó chịu Bất quá Mã Hoa đằng cũng không có trực tiếp đem chính mình trong lòng loại này không thoải mái ý tưởng nói ra, thiên vực công ty nhà này công ty có thể nói là tràn ngập tiềm lực, hắn nhưng không muốn cùng đối phương hoàn toàn trở mặt. Là cái dạng này ta tính toán thành lập một nhà trò chơi di động công ty, chế tạo hiện tại hoa quốc nhất lưu trò chơi di động nhãn hiệu, ta cảm thấy hiện tại Tẹn Sèn công ty hẳn là càng thêm thích hợp như vậy công ty. Đông Hạo Yên lặng nhìn chằm chằm đối phương, lúc này cũng đem chính mình ý nghĩ trong lòng nói ra, thực hiện nhiên hắn không muốn làm Mã Hoa đằng làm rối, dưới tình huống như vậy hắn cũng chỉ có thể lựa chọn lấy mặt khác một loại phương thức cùng Tẹn Sèn công ty hợp tác, thành lập mặt khác một nhà di động công ty. Mã Hoa Đằng kinh ngạc nhìn chằm chằm trước mắt Đồng Hạo, hắn không nghĩ tới đối phương thế nhưng sẽ có ý nghĩ như vậy. Ngươi cảm thấy trò chơi di động có hy vọng sao? Mã Hoa Đằng cũng không có trực tiếp cấp ra hồi đáp, mà là lược thêm suy tư, cuối cùng mang theo một tiêu nghiêm túc hướng về Đồng Hạo hỏi ngược lại. Trò chơi di động công ty ở Hoa Quốc Trung cũng không có tiền lệ, cái này làm cho Mã Hoa Đằng phi thường không có đế, loại này không có nắm chắc sự tình làm Mã Hoa Đằng rất khó làm ra quyết định. Hiện tại quốc nội di động thị trường bên trong cũng không có chân chính ý nghĩa thượng trò chơi di động, mà hiện tại trò chơi thị trường tràn ngập hy vọng mà tương lai trò chơi di động cũng sẽ đi theo xuống tay Du thị trường mở rộng trở thành bạo phẩm Hiện tại ai tiên tiến vào tay cơ trò chơi cái này ngành sản xuất, ai là có thể nắm giữ quyền lên tiếng, mà trò chơi phương diện này cho tới nay là tèn xèn ưu thế, thậm chí ở DC đoan đều có thể gọi là bá chủ, chẳng lẽ Mã tổng không nghĩ làm tèn xèn ở di động đoan đồng dạng trở thành bá chủ sao? Đông Hạo nhìn chằm chằm Mã Hoa đằng một đốn lộn tuổi, ở ngay lúc này hắn nhất định phải đem Mã Hoa đằng Tâm Tư từ thu mua chính mình công ty cổ phần chuyển rời đến xây dựng Tân Di động công ty. Mà thành lập Tân Di động công ty cùng nhãn hiệu cũng là đồng Hạo ý tưởng, ở đồng Hạo xem ra chỉ dựa vào một cái công ty nhãn hiệu chính là trăm triệu không được, mà tương lai trò chơi di động tràn ngập phi thường đại thị trường, hắn không ngại cùng Mã Hoa Đẳng hợp tác, đem trò chơi này di động thị trường chặt chẽ nắm giữ ở trong tay. Mã Hoa Đẳng nhưng thật ra một cái phi thường lý trí người, tuy rằng đối phương nói hôm nay hoa bay loạn, nhưng là hắn cũng không có trực tiếp lựa chọn cấp ra hồi đáp. Đối phương tuy rằng nói phi thường hảo, nhưng là Mã Hoa Đẳng lại không phải thực tình nguyện nghe theo đồng Hạo kiến nghị, rốt cuộc hắn cũng không thể nhìn đến này cái gọi là chân chính đích lợi ngươi cảm thấy Tân công ty thành lập nói khi nào mới có thể chân chính làm được lợi nhuận? Mã Hoa Đằng tự nhiên minh bạch thành lập một nhà di động công ty, giai đoạn trước đầu nhập là phi thường đại. Từ di động nghiên cứu phát minh tới tay cơ sinh sản, mấy thứ này đều là yêu cầu hao phí phi thường đại tinh lực cùng tiền tài. Mà hiện tại di động thị trường cạnh tranh còn là phi thường kinh liệt, đẩy ra một trò chơi di động có thể bán ra nhiều ít tiền, có không thực hiện lợi nhuận, này đó đều là Mã Hoa Đằng chú ý vấn đề. Một sáu năm trước có thể thực hiện chân chính lợi nhuận. Đông Hạo nhìn Mã Hoa Đằng này hai mắt thẳng tắp nhìn trầm trầm chính mình bộ dáng, hơi chút tự hỏi một chút cuối cùng nói ra chính mình phỏng đoán. Mã Hoa Đằng nghe được đối phương theo như lời nói, cũng không có trực tiếp cho trả lời, mà là ngồi ở vị trí mặt trên tự hỏi rốt cuộc muốn hay không đáp ứng đối phương. Có thể nói Mã Hoa Đằng đối với di động thị trường vẫn là muốn đung tay, ở hắn xem ra di động trong tương lai là liên tiếp internet quan trọng thiết bị, mà kẹn sẻn internet sinh thái tự nhiên sẽ không bỏ qua phương diện này. Ngươi tính toán như thế nào sáng lập công ty, lại như thế nào cùng chúng ta kẹn sẻn công ty hợp tác đâu? Mã Hoa Đằng ở tự hỏi một lát, cuối cùng trong lòng đã có chính mình đáp án, tại đây loại tình huống dưới hắn lựa chọn tạm thời đồng dạng đồng hảo kiến nghị. Bất quá hiện tại hắn càng khát vọng chính mình công ty có thể trở thành này tân di động công ty chủ đạo. Quy một chương 71, nhị mã, kẻn sèn công ty bên này bỏ vốn 100 triệu, có được công ty 50% cổ phần, mà ta ra kỹ thuật phương diện, chiếm cổ 50. đông hạo nhìn trầm trầm mã hoa đằng, vẻ mặt nghiêm túc nói ra chính mình sở cho rằng hợp tác điều kiện. Nói thật đồng hạo phi thường lại tiền, tuy rằng công ty phương diện kiếm được không ít tiền, nhưng là này tiền trước sau là thuộc về công ty. Đồng Hạo có được công ty cổ phần, nhưng là trên người hắn sở có được có thể lưu động tài chính còn là phi thường thiếu, năm trước thu hoạch đến tiền lương cùng với cổ phần chia hoa hồng, trên cơ bản đã đi trả nợ cùng mua sắm mặt khác nguyên bản thuộc về Thiên vực công ty mặt khác cổ phần. Có thể nói Đồng Hạo hiện tại có được công ty nhiều như vậy cổ phần, lại ở tiền mặt mặt trên phi thường thiếu. Thế cho nên lần này thành lập công ty còn cần cầm cẩn cặn công ty tiền đi thành lập. Gì? Mã Hoa đằng mở to hai mắt không thể tưởng tượng nhìn trước mặt người trẻ tuổi, thực hiện nhiên bị đối phương theo như lời điều kiện hoàn toàn dọa tới rồi. Này xem như tay không bộ bạch lan sao? Một phần tiền không ra liền chiếm cứ công ty 50% cổ phần, mà chính mình công ty còn cần ra 50% công ty cổ phần, ngươi đồng hạo còn không phải là tại đây chơi lưu manh sao? Đông đồng, đồng ngươi đây là ở cùng ta nói dẫn sao? Mã Hoa đằng nhìn trước mắt người trẻ tuổi, lực khí bên trong mang theo một tia nghi hoặc nói, thực hiện nhiên này cái gọi là hợp tác thật sự là làm hắn có chút vô pháp tiếp thu. Đồng Hạo ha hả hạ cười, cũng không có Mã Hoa đằng nói mà cảm giác cái gì không ổn. Thiên vực công ty đại bộ phận kỹ thuật độc quyền chính là ta trao quyền, bao gồm hiện tại công ty thủy tinh công nghiệp kỹ thuật, 3500 mili ảm mẹ ly thủm tin kỹ thuật. Tân cổng sạc, cao tốc nạp điện tới hệ kỹ thuật, thậm chí Hủ ạ kẹn công ty Hủ ạ kẹn dê hệ liệt CMTU tâm độc quyền quyền cũng ở ta trên tay, thậm chí thiên hưởng hệ thống trò chơi hình thức độc quyền cũng ở ta nơi này. Đồng Hạo muốn meo meo nhìn trước mặt hướng chính mình đưa ra nghi hoặc mã Hoa Đằng, nửa khí cực kỳ thông dong hướng về đối phương nói. Thực hiện nhiên này đó độc quyền đúng là có thể làm Thiên Vực công ty ở quốc nội di động thị trường bên trong đạt được địa vị chủ yếu pháp bảo. Cho tới nay Đồng Hạo đối với kỹ thuật độc quyền thêm vào coi trọng. Mã Hoa Đằng nhìn đối phương trong miệng mặt theo như lời ra liên tiếp độc quyền, trên mặt cũng lộ ra khiếp sợ thần sắc mà đương hắn nghe nói hủ ạ kẹn dê hệ liệt cmvu chỉ độc quyền quyền cũng ở đồng hạo trong tay khi mã hoa đẳng cũng hoàn toàn ngồi không yên vốn dĩ hắn còn tưởng rằng thiên vực công ty là xuất phát từ vận may mới có thể đủ từ kẻ bên phá sản đến một lần nữa quất khởi lại không có nghĩ vậy hết thảy kỹ thuật duy trì thế nhưng là trước mặt vị này người trẻ tuổi mã tổng ngươi cảm thấy nếu là ta đem này đó độc quyền trao quyền cấp tân công ty nói tân công ty tương lai chỉ sợ xưa đâu bằng nay ngươi nói ta có thể hay không có được này công ty 50% mươi cổ phần đồng hạo nhìn mã hoa đẳng kia biểu tình chết lặng bộ dáng cực kỳ bình thản hướng về đối phương dò hỏi Một nhà di động công ty có thể quật khởi mấu chốt nhất chính là kỹ thuật phương diện đột phá, mà thân là internet công ty lão tổng Mã Hoa đẳng tự nhiên minh bạch trong đó mấu chốt kỹ thuật phương diện này không phải người tưởng có liền có, mà tiền tài phương diện hắn có thể hoàn toàn dựa vào góc vốn đạt được càng nhiều tư bản. Mười tỷ, rốt cuộc muốn hay không đổi đâu. Mã Hoa đẳng tại đây loại tình hôn giới cũng hoàn toàn lâm vào lưỡng nan cảnh giới, tại đây loại tình hôn giới hắn đang ở tự hỏi chính mình muốn hay không đáp ứng đồng hạo yêu cầu. Đồng đồng, a lì bảy mã tổng tới, mà liền ở ngay lúc này bên ngoài truyền đến một trận gõ cửa thanh âm. Chỉ thấy bí thư mang theo một kia Nhu Hòa ở ngoài cửa hướng về Đồng Hạo nhắc nhở nói: Mã vận tới." Đồng Hạo cũng ngây ngẩn cả người, lặng lẽ đem ánh mắt nhìn phía ngồi ở sofa phía trên, đang ở tự hỏi Mã Hoa Đẳng. Mã Hoa Đẳng tự nhiên cũng nghe tới rồi như vậy tin tức, hiện giờ trên mặt cũng lộ ra cổ quái thần sắc. Tuy rằng Mã Vận gần chút tới thanh danh tức khởi, nhưng là Mã Hoa Đẳng cùng Mã Vận gặp mặt số lần có thể nói là có thể đến được trên đầu ngón tay, mà Mã Hoa Đẳng tự nhiên minh bạch đối phương cũng là hôm nay vượt công ty cổ đông chí nhất. Ta thẩm thị còn có điểm việc gấp, Đồng Đồng kiến nghị ta sẽ thận trọng suy xét, còn Thỉnh Đồng Đồng cho ta một tuần suy xét thời gian. Mã Hoa Đằng được đến như vậy, tin tức chậm rãi từ trên sofa đứng lên, sát mặt bên trong mang theo xin lỗi nói. Thực hiện nhiên Mã Hoa Đằng cũng không nguyện ý cùng Mã Vận gặp mặt, tại đây loại tình huống hắn cũng chỉ có thể nương khác lấy cơ tạm thời lựa chọn rời đi. Bất quá Mã Hoa Đằng hiện tại trong lòng cũng có hợp tác ý tưởng, rốt cuộc ở hắn xem ra, hiện tại chính mình công ty yêu cầu ở di động thị trường bên trong có nhất định nơi dừng chân. Đồng Hạo thấy Mã Hoa Đằng đến rời đi nơi này cũng cũng không có làm ra ngăn trở, nói thật Đồng Hạo còn nước gì Mã Hoa Đằng rời đi nơi này. Như vậy còn thỉnh Mã Tổng thận trọng suy xét, có đôi khi cơ hội khó được bỏ lỡ, chỉ sợ cũng là cả đời. Đồng Hạo nhẹ nhàng mở ra văn phòng đại môn, nhìn trước mặt Mã Hoa Đằng, ngựa khí bên trong, mang theo một tiêu bình tĩnh hướng về đối phương nói. Mã Hoa Đằng nghe xong Đồng Hạo nói, ha ha cười hướng về Đồng Hạo gật gật đầu, mang theo bồi người đi đường viên lặng lẽ rời đi Thiên Vực công ty. U, vừa mới kẹn xẻn công ty Mã tổng tới, nhìn dáng vẻ ta giống như tới không phải thời điểm à? Mà Đồng Hạo tiến đi Mã Hoa Đằng không lâu, một đạo thân ảnh liền xuất hiện ở văn phòng môn, thực hiện nhiên Mã Vận ở tiến vào công ty thời điểm đụng phải vội vàng rời đi Mã Hoa Đằng. Đồng Hạo nhìn trước mắt đã đến Mã Vận, Kim Trung cũng cảm giác được có chút không thể nổi hà. Hiện giờ hắn không biết vì cái gì, này đó đại lao luôn là muốn tìm chính mình. Mã tổng, như thế nào không ở ngươi công ty đại ở, chạy đến nơi đây làm gì? Đồng Hạo nhìn đã đến Mã Vận, hắn có biết đối phương là cái loại này, không có việc gì không đăng tam bảo điện, người hiện tại đã đến tất nhiên khẳng định là có cầu với chính mình. Mã Vận nhìn Đồng Hạo dáng vẻ này, cũng không có cất dấu, đem chính mình lần này đã đến nguyên nhân hoàn toàn nói ra. Con, chúng ta bà ở năm nay cũng làm rất nhiều dị động quả nhiên đồ vật, nhưng là tổng cảm giác có chút không hài lòng còn kém điểm cái gì, trong lúc vô tình ta thấy được thiên vực thương thành, cho nên Mã Vận Phi thường nghiêm túc nói ra hiện tại chính mình đã đến mục đích, lần này đã đến chỉ là vì có thể làm ơn Thiên vực công ty làm ra một cái đào bảo áp. Đồng Hạo nghe được Mã Vận nói, cũng là hơi hơi sửng sốt. Thiên vực thương thành chính là Đồng Hạo cùng công ty nhân viên không có việc gì thời điểm, sở làm một khoản áp trước hết vận hành ở tỉnh nào cần một thế hệ di động mặt trên. Mà hắn tham khảo nguyên hình đúng là tương lai di động mặt trên sở chở khách di động thương thành cùng đào bảo. Đương nhiên hiện tại cái này áp mặt trên đồ vật cũng không phải rất nhiều. Tiêu thụ sản phẩm cũng chỉ có một ít di động cùng với thay nghe chờ những cái đó di động linh kiện. Bất quá Đồng Hạo cũng không nghĩ tới Mã Vận thế nhưng sẽ coi trọng này khoản áp, muốn làm Thiên Vực công ty hỗ trợ thiết kế xuất hiện ở đảo Bảo Áp. Nhưng đây cũng là phi thường bình thường tình huống, rốt cuộc Thiên Vực Thương Thành này khoản áp chính là tham khảo rất nhiều tương lai đảo Bảo Áp mới có công năng. Lần này phiền với ngươi, ngày sau nếu là có cái gì vấn đề yêu cầu ta mã mẫu người, mã mẫu người tuyệt không sẽ chối từ. Mã Vận nhìn Đồng Hạo này quá gì ánh mắt, cực kỳ thành khẩn nhìn về phía đối phương, thực hiện nhiên lần này hắn phi thường yêu cầu đối phương có thể trợ giúp chính mình. Đồng Hạo nhìn Mã Vận này nghiêm túc bộ dáng, hơi chút tự hỏi một chút, liền đáp ứng rồi đối phương yêu cầu. Mã Vận chính là trong tương lai Hoa Quốc bên trong có được phi thường đại tiềm lực người, có thể được đến đối phương một cái hứa hẹn, nói thật cũng là phi thường đáng giá. Lại nói Mã Vận hiện tại là chính mình công ty một đại cổ đông, chính mình ra tay giúp một phen đối phương, cũng là một kiện phi thường bình thường sự tình. Quy 1 chương 72, xúc tiến doanh số, Đồng Hạo cũng coi như đáp ứng rồi Mã Vận tình cầu, đồng ý trợ giúp Mã Vận làm ra một khoản hoàn mỹ đào bảo áp, mới làm Mã Vận cảm thấy mỹ mãn rời đi. Mà Đồng Hạo một phương diện an bài nhân viên biên trình, mà mặt khác một phương diện còn lại là vì công ty đợt thứ 2 tiêu thụ làm tốt xung tốc chuẩn bị. Tỉnh nào cơ di động tờ rô tuyên bố thay đổi toàn bộ hoa quốc di động thị trường cách cục, nguyên bản không có tiếng tâm gì thiên vực công ty nháy mắt phát lực, trực tiếp hóa thân di động ngành sản xuất đại ma vương, làm thượng nửa năm quốc nội trùng cao cấp cơ thị trường nháy mắt an tĩnh lại. Rốt cuộc thiên vực công ty lần này phát lực quá mạnh, tỉnh nào cơ tờ rô trên cơ bản là quá hoàn mỹ. Lúc này mà khác quốc nội di động nếu là bán ra giá cả vượt qua 2.500 di động, trên cơ bản chính là cấp tỉnh nào cơ tờ rô tặng người đầu. Thậm chí vị vụ cung út này hai đại nhà máy hiệu buôn ở cái này quý tuyên bố di động có thể nói là thêm vào liệu thấp, thậm chí ở giá cả phương diện cũng không dám định quá cao. Mà tháng 6 phân trung tuần, tín nạo cơ tờ dô hệ liệt di động bắt đầu rồi đợt thứ 2 tiêu thụ, chẳng qua bởi vì hủ ạ tèn CPU hiện tại sản có thể so sánh so thấp, làm cho hiện tại có thể lấy ra tới hóa cũng chỉ bất quá 100 vạn. Bất quá trương như kim tỏ vẽ theo sinh sản kinh nghiệm không ngừng gia tăng, sinh sản hiệu suất cũng sẽ từng bước gia tăng, dự tính tháng 7 có thể đạt tới lúc trước G800 sản có thể. Hơn nữa đến lúc đó tháng 7 có thể bắt đầu thử sinh sản hủ ạ tèn G810 CPU, vì tín nào cơ siê di, di động đợi thứ 2 sản phẩm chuẩn bị sẵ mà đến nào cơ đồ rồi hệ liệt tuy rằng đợt thứ 2 tiêu thụ so đệ một luân tiêu thụ thời gian muốn kéo dài một tháng nhưng là hắn tiêu thụ như cũng là hòa bạo một trăm vạn đài di động ở không đến 10 phút thời gian nội liền hoàn toàn tiêu thụ hầu như không còn cũng coi như là làm một bộ phận có nhu cầu người sử dụng nhóm cướp được này khoản di động đương nhiên vẫn là có một đại bộ phận người sử dụng không có cấp được di động cũng biểu đạt đối thiên vực công ty bất mãn mà đồng hạo ở đợt thứ 2 tiêu thụ hoàn thành về sau cũng bắt đầu mệnh lệnh nhân viên công tác đăng ký năm nay thượng nửa năm tuyến thượng thủ cơ doanh số lấy phương tiện chính mình hoàn thành nhiệm vụ bất quá cuối cùng thống kê tới kết quả làm đồng hạo cũng có chút kinh ngạc. Tuy rằng tín nào cơ cần tờ dò di động nhiệt độ phi thường cao, nhưng là ở sở hữu tuyến thượng thủ cơ doanh số bên trong vẫn là không có lấy được đệ nhất. Thượng nửa năm sản phẩm trong nước di động tuyến thượng doanh số bảng bên trong xếp hạng đệ nhất tự nhiên là Hậu Ngọ Gở Lọ gì 3X di động. Gở Lọ gì 3X từ tuyên bố 200 vạn đài, đến đợt thứ 2 tiêu thụ 200 vạn đài, lại đến Tỉnh nào cơ di động tờ dò đưa ra thị trường sau rượi vào đánh gãy đẩy mạnh tiêu thụ bán ra 40 vạn đài. Tại đây nửa năm Gở Lọ gì 3X lấy 440 vạn doanh số ổn ngồi tuyến thượng doanh số bảng đơn đệ nhất mà xếp hạng đệ nhị như cũ không phải đồng hạo tỉn nào cơ điện thoại di động mà là Xiaomi 4 hệ liệt di động, Xiaomi 4 hệ liệt di động chia làm Xiaomi 4 cùng Xiaomi 4S này một cái hệ liệt di động tổng cộng tuyến thượng tiêu thụ 410 vạn đài, hơi kém cỏi gờ lò gì ba ít. Mà tín nào cơ di động tò rô bởi vì tham dự trận này tuyến thượng thủ cơ đại chiến thời gian tương đối chế, tuy rằng nói bán hòa bạo nhưng là bởi vì sản có thể hỏi đề, doanh số hoàn toàn so ra kém mặt trên hai nhà công ty. Vòng thứ nhất tiêu thụ 150 vạn đài tín nào cơ di động tò cùng 100 vạn đài tỉn nào cơ di động tò gaming. Hơn nữa thứ 6 tháng phân 100 vạn đại điển nào cử di động tờ trò gaming. Tín nào cử di động tờ trò cái này hệ liệt ở thượng nửa năm doanh số cũng chỉ có 350 vạn, so thượng Xiaomi 4S hệ liệt cùng G lò gì 3U vẫn là có nhất định trên lệnh. Đông Hạo nhìn trước mắt này phân số liệu, trong lòng cũng đang ở tự hỏi nên như thế nào xử lý như vậy vấn đề, rốt cuộc lần này hệ thống cho khen thưởng là phi thường cao, có như vậy khen thưởng nói, đối với chính mình sự nghiệp cũng là phi thường quan trọng. Đem Lowi băng cho tà kêu lên tới. Đông Hạo nhìn bên người cho chính mình bưng trà đổ nước nữ bí thư hơi chút suy tư một chút, liền có chính mình chú ý. Nữ bí thư làm việc nhưng thật ra phi thường nhanh nhẹn, thực mau liền đem Lô Vi Băng tỉnh lại đây. Đông Đồng có chuyện gì sao? Lô Vi Băng đi vào nhà mình chủ tịch văn phòng bên trong, nhìn nhà mình chủ tịch này mặt mang nghiêm túc bộ dáng, hướng về Đồng Hạo thử dò hỏi. Đồng Hạo nhìn trước mắt Lô Vi Băng, dự khí cực kỳ nghiêm túc nói ra chính mình sở quyết định sự tình. Ngươi cảm thấy chúng ta vòng thứ 3 di động làm dự bán thế nào? Dự bán. Lô Vi Băng nghe được chủ tịch nói, trong lòng cũng là sửng sốt, nói thật hắn không nghĩ tới nhà mình chủ tịch sẽ nói ra nói như vậy. Tính nào cơ sở do hệ liệt di động hiện tại tiêu thụ trên cơ bản là cung không đủ cầu. Ở hiện tại tiêu thụ phương diện cũng mang theo một ít đói khát marketing tính chất. Không chiếm được vĩnh viễn ở sân sao, chính cái gọi là cung không đủ cầu cũng làm cho càng nhiều người tiêu thụ đối với bình nào Bình Nà Coloro di động mua sản dục. Mà hiện tại Đồng Hạo nói dự bán hoàn toàn là đánh vỡ lô vị băng vốn dĩ tiêu thụ phương thức, tại đây loại tình huống dưới, lô vị băng nói thật còn là phi thường không muốn dựa theo nhà mình chủ tịch theo như lợi đi chấp hành cái này bất đi. Ta cảm thấy hiện tại thị trường phương diện này đối với chúng ta công ty di động nhu cầu chính là phi thường cao, lúc này hẳn là điếu trụ người sử dụng ăn uống, dự bán nói chỉ sợ Lỗ Vĩ Băng ngữ khí hơi mang nguyện chuyển trực tiếp cự tuyệt nhà này công ty chủ tịch ý kiến, ở hắn xem ra đói khát marketing là một loại phi thường không tồi tiêu thụ phương pháp, hơn nữa hắn cũng tại đây một lần tiêu thụ bên trong nếm tới rồi không ít ngon ngọt. Đồng Hạo nhìn Lỗ Vĩ Băng dáng vẻ này, trong lòng có chút hận sắt không thành thép, tuy rằng hắn minh bạch đối phương cái này cử động là vì nhà mình công ty sản phẩm tổng thể doanh số, nhưng là Đồng Hạo cho tới bây giờ dùng mấy thứ này đổi lấy một cái đủ sánh VIOSC cùng Ander do hệ thống tân giản giáo hệ thống là cỡ nào chuyện quan trọng. Yếu tố chí nghiệp kiếm lấy lợi nhuận, vĩ đại công ty thẳng lấy nhân tâm. Vì làm người sử dụng nhón có thể sớm hơn thể nghiệm chúng ta sản phẩm, chúng ta cần thiết phải làm nhất lương tâm công ty. Đông Hạo nhìn Lỗ Vĩ băng này vẻ mặt kiên định bộ dáng, hơi chút suy tư một chút, cuối cùng ngựa khí mang theo một tia nghiêm túc hướng về đối phương nói: "Yếu tú xí nghiệp kiếm lấy lợi nhuận, vĩ đại công ty kiếm lấy nhân tâm." Lỗ Vĩ băng nhìn nhà mình chủ tịch này vẻ mặt nghiêm túc theo như lời nói, hắn trong lòng cũng có thể gọi là vô cùng chấn động. Rốt cuộc có thể nói ra nói như vậy, hắn có thể cảm giác được nhà mình chủ tịch lòng dạ là như thế nào chống chãi, tầm mắt là như thế nào rộng lớn. Ta đã hiểu, chúng ta đây công ty muốn như thế nào đi dự bán đâu. Lỗ Vĩ Bang hiện tại trong lòng có thể nói là phi thường có cảm xúc, nhìn ngồi ở vị trí mặt trên vẻ mặt thành khẩn chủ tịch, thực hiện nhiên hắn trong lòng sở kiên trì đồ vật đã buông lòng. Đồng Hạo nhìn Lỗ Vĩ Bang rốt cuộc nhà ra trong lòng cũng có thể gọi là phi thường cao hứng, rốt cuộc Đồng Hạo hiện tại yêu cầu dựa vào dự bán ở tháng 6 phân đế thực hiện doanh số đột phá, tranh thủ có thể siêu việt mặt khác 2 nhà sản phẩm, ổn ngồi trên nửa năm tiêu thụ bảng xếp hạng đệ nhất vị trí. Lần này dự bán nói liền làm đến 25 hào bắt đầu dự bán, đến nỗi dự bán doanh nghạch nói vậy hai vạn đại, đến nỗi đến lúc đó giao hàng thời gian, liền có tiền trả ba ngày trong vòng giao hàng. Đồng Hạo nhìn chằm chằm trước mặt Lỗ Vĩ Băng, vẻ mặt nghiêm túc nói ra chính mình chủ ý, thực hiện nhiên lần này hắn muốn mượn lần này cơ hội dùng một lần tiêu thụ 200 vạn hóa. Có thể nói tỉ nạp cần di động có 40 thiên thời gian đi chuẩn bị hàng hóa, đến lúc đó chỉ cần hàng hóa sinh sản ra tới liền có thể trực tiếp giao hàng. Mà 200 vạn hóa là Đồng Hạo dựa theo hiện tại Hủ ạ kiện công ty năng lực sản xuất cuối cùng sở định xuống dưới hóa lượng. Tuy nói sinh sản này 200 vạn lượng tỉ nào cần di động tờ dở đại không có chút khó khăn, nhưng là Đồng Hạo nếu là phát động toàn bộ công ty đi vận chuyển, hẳn là có thể đạt tới như vậy yêu cầu. Quy 1 chương 73, đại sát tứ phương. Tín nả cân di động tờ dồ gaming, 25 ngày mở ra toàn khoản dự bán. Liên ở tín nả cân di động tờ dồ hệ liệt một cơ khó cầu, thậm chí có chút hoàng nhu, bọn đầu cơ, đều đã bắt đầu tăng giá thời điểm, vậy bù thượng một cái nhiệt điểm chính bay nhanh bay lên, trực tiếp bỏ tới rồi tiền tam 10 vị trí. Mà những cái đó không có mua sắm tới tay cơ người sử dụng, ở được đến tin tức này về sau, cũng sôi nổi đi tới hiện tại họp phỉ xì ô website phía trên, nhìn trên họp phỉ xì ô website mặt sở công bố tin tức, bọn họ trong lòng cũng có thể gọi là phi thường hứng phấn. Rốt cuộc tín nạo club trợ hỗ hệ liệt di động ở phối trí cùng giá cả phương diện đều là phi thường lương tâm, hơn nữa hiện tại loại này cũng không đủ cầu. Hoàng Nưu, bọn đầu cơ, chứng giới tình huống, càng làm cho hiện tại người tiêu thụ nhóm đã biết, này khoản di động là cỡ nào lợi hại. Thế cho nên hiện tại muốn mua sắm này khoản di động người sử dụng cũng dần dần trở nên nhiều lên. Mà cũng không đủ cầu làm cho những cái đó đối với Thiên vực công ty cảm thấy bất mãn người sử dụng nhóm ở biết được tin tức này về sau, trên mặt cũng lộ ra hưng phấn thần sắc, bức thiết muốn chờ đến 20 hào đã đến. Mà thời gian cũng quá đến bay nhanh, mà 25 hào cũng đúng hạn tới. Lão bản, còn cần đi mượn một tổ server. Hiện tại trên nọc phỉ xì ô website mặt số người online đã vượt qua 300 vạn, hơn nữa nhân số còn không ngừng gia tăng, hiện tại chúng ta sẽ vỡ căn bản không chịu nổi. Liên ở cùng ngày 10 giờ muốn chuẩn bị khai bán trước một giờ, một người kỹ thuật viên công mang theo một tia thần sắc khẩn trương đi tới nhà mình công ty chủ tịch văn phòng bên trong. Cái gì? Đồng hạo nghe được lời này trong lòng cũng cảm thấy vô cùng khiếp sợ, hắn không nghĩ tới hiện tại lần này dự bán thế nhưng so trước hai lần bán ra tại tuyến nhân số còn muốn nhiều. Sẽ vỡ sao? Đồng Hạo cũng biết chính mình công ty sẽ vơ nhiều nhất có thể cất chứa 500 vạn người tại tuyến, mà hiện tại loại tình huống này nhân số từng bước gia tăng nói, rất có khả năng sẽ làm chính mình sẽ vơ hỏng mất. Mà Đồng Hạo hạ đơn đặt hàng chuẩn bị ngàn vạn lượng sẽ vơ còn ở thâm thị, hoàn toàn đưa đến chính mình công ty ít nhất còn phải chờ tới cuối tháng. Thật là thất sắc da. Đồng Hạo trên mặt cũng lộ ra một kia thần sắc bất đắc dĩ, thực hiện nhiên hắn không nghĩ tới chính mình công ty lần này dự bán sẽ như vậy lửa nóng. Nếu là lần này dự bán tình huống dưới, chính mình công ty sẽ vơ hòng mất nói, như vậy đối với chính mình công ty thanh danh tới nói cũng không phải là cái gì sự tình tốt. Một giờ sao? nhìn dáng vẻ chỉ có thể như vậy. Đồng Hạo trên mặt mang theo không cam lòng biểu tình lén lút đem bàn tay hướng về phía quần túi tiền. ở nhân viên công tác nhìn chăm chú hạ lấy ra di động. nhìn di động thông tin lục mặt trên tên, nói thật không đến mấu chốt nhất thời khắc, Đồng Hạo là thật sự không muốn bắt đánh cái này điện thoại. bất quá lần này dự bán quan hệ công ty tương lai, càng quan hệ chính mình công ty thanh danh, tại đây loại tình huống dưới, hắn cũng không thể làm nhà mình công ty ra chuyện xấu. ở cân nhắc lợi hại hạ, Đồng Hạo hắn vẫn là bắt thông điện thoại. ở dự bán tuyên bố còn có hai phút thời điểm, một tổ có thể cất chứa năm vạn sẽ vợ bị dọn vào thiên vực công ty. Mà Đồng Hạo cũng gặp được chính mình nhất không muốn nhìn thấy người. Đồng lão đệ, thế nào, nếu là không đủ, ta lại kêu trong công ty người dọn một ít lại đây. Đồng Hạo trong văn phòng Mã Vận chính tiểu chân bắt chéo uống cà phê, nhìn ngồi ở bàn làm việc trước Đồng Hạo cười khanh khách nói. Tại đây mấu chốt nhất thời điểm, Đồng Hạo vẫn là lựa chọn hướng Alice xin giúp đỡ, cuối cùng dựa vào Mã Vận quan hệ tạm thời mượn tới rồi một tổ sẽ vợ tới giảm bớt chính mình công ty sẽ vỡ áp lực. Đa tạ, Mã lao ca. Đồng Hạo nhìn ngồi ở trên sofa Mã Vận, trong giọng nói cũng mang theo cảm tạ nói, thực hiện nhiên đối phương đã đến thật là trợ giúp chính mình giải quyết công ty hiện tại sợ gặp phải vấn đề. Mã Vận Ha hạ cười nói, "Đều là việc nhỏ, huống chi Thiên vực công ty cùng chúng ta công ty chính là hợp tác quan hệ, điểm này việc nhỏ có cái gì nhưng tạm tạm." Hai người ngồi ở trên sofa đều là mặt mang tươi cười, đối với đối phương ý tưởng trong lòng biết rõ ràng, rốt cuộc hai người hiện tại cũng không phải là cái gì người thường cái gọi là hợp tác cũng chỉ là ở ích lợi liên hệ thượng hợp tác. Nếu là có một ngày hai nhà công ty sinh ra ích lợi phương diện xung đột nói, chỉ sợ hai người cũng sẽ không giống như vậy ngồi ở cùng nhau chuyện trò vui vẻ. Ta công ty còn có một ít việc, nếu loại này vấn đề đã giải quyết, ta đây liền tạm thời cáo từ." Mã Vận nhìn thoáng qua Đồng Hạo, nhìn hiện tại thời gian đều sắp đến 10 giờ trên mặt mang theo một cổ mỉm cười chậm rãi đứng dậy tạm thời rời đi thiên vực công ty mà đồng hạo nhìn đối phương rời đi cũng vội vàng từ chính mình vị trí mặt trên đứng lên tự mình đem đối phương hoàn toàn đưa ra công ty Tiến đi mã vận sau đồng hạo cũng đem chính mình lực chú ý hoàn toàn tập trung ở công ty trận này sản phẩm dự bán mặt trên trận này dự bán đối với công ty có cực kỳ mấu chốt tính tác dụng thời gian bay nhanh trôi đi thực mau liền tới 10 giờ mà theo thời gian đã đến tín nào cơ tờ rồ di động dự bán cũng chính thức bắt đầu Mà công ty nhân viên đều hoàn toàn tập trung ở kỹ thuật bộ môn, tự tin nhìn chằm chằm trước mặt trên máy tính mặt số liệu. Mười giờ chung một quá, nguyên bản gợn sóng bất kinh số liệu bắt đầu bay nhanh nhanh trướng, mà di động 200 vạn tồn kho lượng cũng bay nhanh trôi đi. Không đến 3 phút, nguyên bản kia 200 vạn di động tồn kho nháy mắt biến mất hầu như không còn. Lại bán cứ 3. Trong công ty nhân viên nhìn trước mặt cái này số liệu, trên mặt cũng lộ ra kinh ngạc thần sắc, thực hiện nhiên như vậy số liệu thật sự là làm cho bọn họ cũng không thể không cảm giác được người sử dụng nhóm điên cuồng. Này 200 vạn đại dự bán quả thực là so đệ nhất nhị luân tiêu thụ còn muốn điên cuồng thế nhưng ở 3 phút thời gian nội hoàn toàn công hóa nhìn dáng vẻ chúng ta sản phẩm còn là phi thường được hoan nghênh à? bất quá kế tiếp nhật tử muốn điên cuồng ninh đinh ốc. đồng hạo nhìn nhà này công ty nhân viên này trợn mắt há hốc một bộ dáng con trên mặt mang theo một tia bình thản về phía bọn họ nói thực hiện nhiên lần này tiêu thụ tình huống phi thường hảo thậm chí vượt qua mọi người mong muốn công ty nhân viên nhóm cũng phục hồi tinh thần lại trên mặt cũng lộ ra hương phấn tươi cười thực hiện nhiên này khoản sản phẩm bán đến tốt như vậy bọn họ trong lòng đều lấy làm tự hào Mà Thiên vực công ty hoỹ bộ thượng cũng đồng dạng đem như vậy kinh người số liệu cấp hoàn toàn công bố ra tới, thực hiện nhiên đây là một cái làm người đều phi thường tiêu ngạo số liệu. Tỉnh Nạo Cận Di động tờ Rồ Gaming, 3 phút thành công dự bán 200 vạn đài. Theo Thiên vực công ty công bố ra như vậy số liệu về sau, người khác cũng nháy mắt bị như vậy số liệu cấp hoàn toàn khiếp sợ tới rồi, thực hiện nhiên như vậy số liệu thật sự là quá mức mắt sáng. 200 vạn đài cũng không phải là cái gì tiểu số liệu a. Gốc rõ gì 3x ở tuyên bố thời điểm cũng là dùng nửa giờ mới hoàn toàn bán không, mà Tỉnh Nạo Cận Di động Đở Rồ trực tiếp đổi mới cái này số liệu hơn nữa tìn nào cỡ di động tò rô gaming cũng không phải là bình thường ngàn nguyên cơ mà là giá cả định vị vượt qua 3.000 nguyên cao cấp cơ như vậy số liệu hoàn toàn ra tới về sau quốc nội mặt khác di động nhà máy hiệu buôn cũng hoàn toàn bị như vậy số liệu cấp làm cho trở mặc. tìn nào cỡ di động tò rô lúc này đây thứ mang đến chấn động quả thực là đem hiện tại quốc nội mặt khác di động nhà máy hiệu buôn hoàn toàn đè ép đi xuống cái này làm cho mặt khác di động nhà máy hiệu buôn thậm chí liền đánh trả đường sống đều không có có thể nói hiện tại tìn nào cỡ di động tò rô chính là ở quốc nội di động thị trường tìn nào cỡ địa vị hơn nữa vẫn là vị nào có thể nói ra đang ngồi các vị đều là giáp rưỡi kia bộ di động Mà liên ở tỉnh nào cận di động tờ rồi hệ liệt ở quốc nội di động thị trường đại sắt tứ phương thời điểm, Hoa Kỳ phương diện Cancom công ty tuyên bố mới nhất một khoản cục 1 chương 74, Samsung cùng Cancom liên hợp, đây là Cancom ở 8 tháng phân tuyên bố CEO. Đồng Hạo nhìn trước mắt trên máy tính mặt Cancom họp phỉ sĩ O website giao diện, vội vàng gọi tới chính mình bí thư cho chính mình phiên dịch này trên họp phỉ sĩ O website mặt nội dung. Bí thư nhìn nhà mình chủ tịch dáng vẻ này, cực kỳ kỹ càng tỉ mỉ đem Cancom trên họp phỉ sĩ O website mặt nội dung toàn bộ phiên dịch rõ ràng, nói cho nhà mình chủ tịch nghe xong phiên dịch đồng hạo trong lòng không khỏi một nhạn, nhìn dáng vẻ hù ạ kẹn dê 801 CPU sử dụng hoàn toàn kích thích tới rồi can con, làm can con gấp không chờ nổi lại đẩy ra tân CPU muốn vãn hồi mặt mũi. Lần này can con tuyên bố CPU tên gọi là sở nắp dây gần dê 815, được xưng là sở nắp dây gần dê 810 thằng các bạn. Bất quá xem xong số liệu đồng hạo lại đối can con công ty làm loại cách nói cảm thấy khịt mũi coi thường. Sở nắp dây gần dê 810 CPU vận dụng chính là 20 nạ nổ chế tạo công nghệ, mà hắn là hai đại hạch thêm hai tiểu hạch cvu gia cố. Mà bình thường công ty này sắp tuyên bố CPU, chip sở vận dụng chính là 14 nạ nổ chế tạo công nghệ, trên cơ bản là cùng hủ ạ tẹn Z800 hệ liệt thuộc về cùng công nghệ. Tại đây khoản CPU phương diện, giá cấu phương diện là 4 cái đại hạch hơn nữa 4 cái tiểu hạch tạo thành, có thể nói là một cái hoàn toàn 18 hạch CPU. Từ phương diện này số liệu thuyết minh này hai khoản chip CPU căn bản không phải cancom nói tiến hóa bản, phân biệt chính là hai đời bất đồng sản phẩm. Mà cancom này một phen hành động càng thêm thuyết minh, hắn lúc này đẩy ra tân CPU gọi chính là hủ ạ nh rốt cuộc nếu là này khoản CPU gọi là sở nắp dây gần d 820 CPU như vậy đã có thể cùng hủ ạ kẹn d 801 CPU kém hai đời loại chuyện này nếu là chuyển ra đi cũng không phải là kiện sáng giỏi sự tình tại đây loại tình huống dưới cán con công ty cũng chỉ có thể đối ngoại tuyên bố này khoản tân tuyên bố CPU chỉ là sở nắp dây gần d 810 thằng các bạn bất quá lần này cán con công bố sở nắp dây gần d 815 CPU số liệu có thể nói là phi thường cao so với ban đầu sở nắp dây gần d 810 tính năng gia tăng rồi 100%. Từ này mặt trên số liệu biểu hiện này khoản CPU tính năng phương diện hiếu thắng với Hù ạ tẹn Z80140 phần trăm cả cũng liền ý nghĩa này khoản CPU nếu là chạy phân nói, ít nhất điểm ở 17 vạn phần trở lên. Trên cơ bản lần này Cancom công ty ở đối mặt cạnh tranh thời điểm cũng lấy ra toàn bộ thực lực, không hề nặn kem đánh răng đẩy ra chính mình công ty CPU, mà là đẩy ra một khoản có thể hoàn toàn siêu việt đối thủ CPU. Hiện tại Cancom đã đem cái này thiết kế giao cho toàn thế giới nhất lưu chip chế tạo nhà máy hiệu Buôn Samsung đại công, dự tính ở 8 tháng phân đưa ra thị trường. Mà Cancom công ty họp phỉ xỉ ổ website cũng tuyên bố, này khoản CPU trước hết trở khách ở Samsung di động mặt trên. Cũng liền ý nghĩa Samsung tại hạ nửa năm sở đẩy ra di động bên trong, sẽ trở khách một viên cực kỳ cường hãn sở náp dây gần D815 CPU. Có thể nói đây là Cancom công ty cùng Samsung công ty cường cường liên hợp, vì chính là có thể chèn ép vừa mới ở Hoa Quốc quật khởi thiên vực công ty cùng hụ ạ kẹn công ty. Có thể nói này hai nhà công ty hợp tác, làm Samsung 6 tháng cuối năm sắp tuyên bố kỳ hạm cơ tràn ngập chờ mong cảm. Samsung công ty có được phi thường động di động thiết kế, hơn nữa hắn di động sở hữu chế tạo linh kiện đều là có chính mình công ty sinh sản. ở sở hữu linh kiện bên trong, Samsung di động màn hình có thể nói là thế giới mạnh nhất. Nhìn dáng vẻ chúng ta công ty quật khởi đã hoàn toàn hấp dẫn tới rồi này đó quốc tế công ty lớn chú ý. Nhìn dáng vẻ 6 tháng cuối năm thị trường chỉ sợ là long tranh hồ đấu. Đồng Hạo lúc này nhẹ nhàng ngưỡng ở làm công ghế, ngẩng đầu nhìn chính mình văn phòng trần nhà, trên mặt hơi mang một tia cảm khái nói. Có thể nói 6 tháng cuối năm trận này cạnh tranh đối với chính mình công ty tới nói có thể nói là phi thường quan trọng. Cái này nửa năm thị trường cạnh tranh thiên vực nếu là thua nói, như vậy thiên vực công ty chỉ sợ tại đây 1-2 năm trong vòng đều không thể đánh sâu vào quốc tế thị trường, nếu là may mắn thắng đối phương nói, như vậy kế tiếp chính mình công ty liền có thể thành công bước lên quốc tế thị trường. Có thể nói thiên vực công ty ở ngay lúc này liền yêu cầu bắt đầu chuẩn bị 6 tháng cuối năm tuyên bố tình nào cơ nhị đại di động, vì trận này huyết vũ tinh phong mà chuẩn bị sẵn sàng. đông đồng, động, không hảo, Samsung đã tuyên bố mới nhất di động cơ bản tin tức. Liên ở Đồng Hạo chuẩn bị tự hỏi nhà mình công ty đợi thứ 2 sản phẩm thiết kế khi, làm công ty sản phẩm giám đốc Lô Vĩ Băng khủng hoảng đi tới nhà mình chủ tịch trước mặt, mà trên tay hắn đang có một chương bị đóng dấu ra tới số liệu biểu. Lô Vĩ Băng cũng ở vừa mới được đến can com sắp tuyên bố Tân C MV ưu tin tức, liên ở hắn hoàn toàn đọc xong rồi mỗi cung ngọ phỉ CEOF sẽ tuyên bố tin tức thời điểm, Samsung công ty bên kia cũng chuyển đến di động mới tuyên bố tương quan tin tức. Có thể nói Samsung công ty vẫn luôn là Android nhà máy hiệu buôn bên trong nhất cường hãn tồn tại, mà Samsung công ty tuyên bố kỳ hãm cơ trên cơ bản mỗi năm đều có thể độ lộng tới một cái Android Joker hoàn danh hiệu. Mà nay năm lại bất động, Samsung công ty ở năm nay 2 tháng đã tuyên bố bọn họ kỳ hạn sản phẩm Samsung S5. Nay khoản trở khách can Cancom sở nắp dây gần dây 810 CPU có được 2K màn hình độ phân giải, hơn nữa Hoa Quốc quốc nội nhà máy hiệu buôn sở kích thích sở gia tăng 2.000 vạn thêm 800 vạn sau nhất, xứng với cực kỳ kinh điển thiết kế, dựa theo di vãng tình huống trên cơ bản có thể ngồi ổn anờ do cơ hoàng vị trí. Chẳng qua Samsung công ty trăm triệu không nghĩ tới, ở tháng 5 phân thế nhưng sẽ sát ra một đầu chứa ngại vật, đẩy ra một khoản thực lực so với chính mình công ty sinh sản ra di động còn mạnh hơn kính sản phẩm. Chứ bỏ ở màn hình độ phân giải cùng hệ thống vóc diện, này khoản tiền nào cần đỡ giấu game viên di động mà khác trị số tham số đều phải so với chính mình công ty sản phẩm muốn lợi hại, quả thực là hung hăng đánh Samsung công ty mặt. Nếu không phải thiên vực công ty thanh danh ở nước ngoài không có như vậy lại, chỉ sợ Samsung S 5 này khoản sản phẩm sẽ trở thành Samsung công ty này tuyên bố tới nay nhất xấu hổ sản phẩm. Vì có thể đoạt được Android do cơ hoàng vị trí, cũng vì có thể sát một sát thiên vực công ty nhuyễn khí, lần này Samsung công ty cùng can Qualcomm công ty cường cường liên hợp, hơn nữa đem nguyên bản hẳn là ở sang năm mới tuyên bố Samsung S sáu, trước tiên tới rồi năm nay tháng mười đem bán vì chính là có thể trọng chân chính mình công ty bi danh, làm Thiên vực công ty nhìn xem, cái gì mới là quốc tế đại sưởng thực lực. Đông Hạo nhìn Lỗ Vĩ Băng Sở mang đến đối phương sở công bố số liệu báo biểu, đối với Samsung công ty lúc này, đầy khiêu khích hắn có thể nói là phi thường có trọng. Thiên vực công ty chính là ở năm nay mới hoàn toàn trở về quốc nội nhất lưu nhà máy hiệu buôn di động công ty, mà Samsung công ty chính là nhãn hiệu lâu đời quốc tế di động đại sưởng. Chính mình công ty 6 tháng cuối năm tuyên bố đời thứ 2 sản phẩm nếu là có thể chân chính đánh bại Samsung công ty nói, như vậy chính mình công ty hoàn toàn có thể dựa vào lúc này đây cạnh tranh, ở toàn bộ quốc tế thị trường mặt trên nổi danh. Năm 15 in Samsung tổ chuyển 2 k màn hình. Mới nhất sở nắp dây gần dây 815 CPU. Từ đứng sau 2.400 vạn thêm 800 vạn số nhất. trước chí 1.600 vạn độ phân giải cả mạ dặn. Chờ khách mới nhất thao tác hệ thống. Mới nhất mặt cong thân máy thiết kế siêu kinh bạc thể nghiệm. Mới nhất bờ Bluetooth 4.1 kỹ thuật đồng thời phối hợp NFC cùng hồng ngoại điều khiển từ xa. Đông Hạo nhìn này Samsung công ty sở công bố ra tới này đó số liệu trong lòng cũng đối Samsung công ty này khoản sản phẩm hoàn toàn coi trọng lên. Mà đối với những cái đó chưa công bố mặt khác số liệu hắn trong lòng cũng có thể gọi là phi thường lo lắng. Rốt cuộc Samsung công ty thực lực có thể nói ở toàn cầu phương diện đều là độc nhất vô nhị tồn tại. Có thể nói lần này Samsung S6 này khoản sản phẩm, có thể nói là Samsung công ty này năm nay nhất có được thành ý chi làm. Quy 1 chương 75, có gan khiêu chiến. Lần này Samsung công ty có thể nói là thế tới rào rạt. Nếu là chúng ta không chuẩn bị sẵn sàng nói, kết quả cuối cùng chỉ sợ là phi thường khó có thể đoán trước. Lỗ Vi băng đối với lần này Samsung công ty đã đến, trong lòng vẫn là cực kỳ lo lắng. Rốt cuộc Samsung công ty lúc này đây có thể nói là thế tới rào rạt. Đối mặt hiện tại loại tình huống này, chính mình công ty cần thiết phải làm hảo nhất định chuẩn bị. Bằng không chính mình công ty ở năm nay này một năm sở chuẩn bị hết thề đều đem sẽ trở thành một nước ngươi không cần như vậy quá mức lo lắng đối phương làm như thế nói đối với chúng ta tới nói cũng là một chuyện tốt rốt cuộc phóng nhãn cả nước nói có nào một nhà công ty có thể bị samsung như thế đối đãi hiện tại xem ra đây chính là chúng ta thiên vực tiêu ngạo a đồng hạo nhìn lỗ vĩ băng này vẻ mặt lo lắng bộ dáng trên mặt cũng lộ ra một tia bình thản thần sắc lúc này ánh mắt bên trong mang theo một tia bình tĩnh hướng về đối phương nói lỗ vĩ băng nghe được nhà mình chủ tịch theo như lời nói trên mặt cũng lộ ra một tia cổ quái thần sắc bất quá đương hắn cẩn thận nghĩ nghĩ Hắn trong lòng cũng cảm thấy nhà mình chủ tịch theo như lời nói còn là phi thường chính xác. Như vậy kế tiếp chúng ta cũng nên vì chúng ta công ty đệ nhị khoản sản phẩm làm tốt nhất định chuẩn bị, chỉ có như vậy mới có thể đủ gặp phải hiện tại đối phương đã đến. Đông Hạo nhìn Lỗ Vĩ Bang đem chuyện này tạm thời buông xuống bộ dáng, mặt mang mỉm cười nói, thực hiện nhiên tại đây loại tình huống dưới, hắn trong lòng đã làm tốt quyết định của chính mình. Tính nào cơn nhị đại di động như vậy một khoản di động sẽ trở thành chính mình công ty bên trong nhất đắc ý tác phẩm, hơn nữa sẽ là trở thành đánh bại Samsung công ty nhất lợi hại đối thủ. Lỗ Vĩ băng nhìn chính mình gia chủ tịch này kiên định bộ dáng trong ánh mắt cũng lộ ra một tia tự hỏi thần sắc. bất quá đương hắn nhìn nhà mình chủ tịch này sắc mặt kiên định bộ dáng, Lô Vĩ Bang biết nhà mình chủ tịch đã làm tốt chuẩn bị. Lô Vĩ Bang từ đi theo nhà mình chủ tịch làm việc, có thể nói là phi thường rõ ràng nhà mình chủ tịch tính tình, hắn minh bạch nhà mình chủ tịch không làm không có nắm chắc sự tình. nếu nhà mình chủ tịch trên mặt như thế tự tin, hắn cũng cảm thấy chính mình hẳn là phải tin tưởng nhà này công ty chủ tịch có thể thành công đối mặt lần này Samsung khiêu chiến. bất quá hiện tại loại tình huống này vẫn là yêu cầu hảo hảo đem kế tiếp này phê hóa hoàn toàn làm tốt, tận lực nhanh chóng giao hàng, cũng không thể làm này đó người sử dụng nhóm nóng đội. Đồng Hạo Yên lặng nhìn Lô Vi Băng, phân phó hắn đem tỉ nạn cần di động dò rồ giao hàng chuyện này xử lý tốt, rốt cuộc tuy rằng này đó người sử dụng nhóm làm tốt dự bán, nhưng là cũng khó tránh khỏi sẽ có chút náo động. Chỉ có nhanh chóng đem mấy thứ này giao cho này đó người sử dụng nhóm trong tay, mới có thể đủ làm này đó người sử dụng nhóm hoàn toàn yên tâm, mới có thể đủ người này đó người sử dụng nhóm trong lòng tạo nhãn hiệu hình tượng. Thời gian cũng bay nhanh mà đem tháng 6 phân mức chi sau đầu, mà tháng 7 cũng đúng hạn đã đến. Nhất hảo sáng sớm, Đồng Hạo mới từ trên giường bò lên, liền được đến hệ thống sợ mang đến cái thưởng. Thành công hoàn thành thượng nửa năm tiêu thụ 500 vạn đại di động khen thưởng, 33 vút di động sạc nhanh kỹ thuật. Thành công hoàn thành thượng nửa năm tuyến thượng doanh số đệ nhất, thu hoạch khen thưởng, đệ 32 vị diện sở sử dụng hoa quốc tự chủ nghiên cứu phát minh hệ điều hành, long thành ngôi cao. Theo hệ thống đem hiện giờ khen thưởng hoàn toàn tuyên bố ra tới, Đồng Hạo nháy mắt cảm giác được chính mình đầu phảng phất tạc nước giống nhau, vô số tri thức đang điên cuồng dũng mãnh vào trong đầu. Cùng với đau đớn biến mất, Đồng Hạo trong óc bên trong đã có này bộ hệ thống ngôi cao sở hữu tin tức. Ta C, ngươi cái này hệ thống có phải hay không bán thành phẩm? Như thế nào không trực tiếp cho ta thành phẩm, còn muốn ta chính mình đi lượm? Đồng hạo đối với lần này hệ thống khen thưởng phát cảm thấy phi thường bất mãn, rốt cuộc ở hắn xem ra, hiện tại Samsung công ty sắp cùng chính mình cứng đối cứng, mà hiện tại hệ thống cho thế nhưng không phải cái thành phẩm. Vốn dĩ đồng hạo tính toán đem này bộ tân hệ thống ngôi cao làm chính mình công ty đợi thứ hai sản phẩm đón sát thủ, bất quá nhìn hiện tại loại tình huống này, chỉ sợ năm nay đều không thể hoàn toàn tuyên bố này bộ hệ thống ngôi cao. Nguyên bản đồng hạo còn tưởng rằng hệ thống sẽ cho hắn phát một cái thành phẩm, không nghĩ tới cuối cùng phát chẳng qua là một cái tờ tờ t Hệ thống tuyên bố khiêu chiến nhiệm vụ, tại hạ nửa năm cao cấp cơ chi tranh bên trong, ở quốc nội thị trường doanh số chiến thắng Samsung S6, trở thành tân một thế hệ Android cơ hoàng. Khen thưởng, đệ 99 vị diện, E3 tài chất ổ lệch màn hình chế tạo kỹ thuật. Liên ở đồng hạo phun tạo hệ thống rác rời thời điểm, hệ thống cũng công bố tiếp theo cái khiêu chiến nhiệm vụ. OLED màn hình. Đồng Hạo nhìn này hệ thống tân công bố nhiệm vụ khen thưởng, trên mặt cũng có thể gọi là phi thường tinh ngạc. Ở thời đại này có thể nói sở hữu màn hình trên cơ bản đều là một cái tài chất, mà OLED màn hình xuất hiện có thể nói là màn hình di động đột phá tính thành tựu. OLED màn hình tổng thể tới nói so OLED màn hình muốn hảo rất nhiều, đương nhiên hai người màn hình chi gian cũng các có ưu thế. OLED màn hình có thể nói so ban đầu màn hình muốn mỏng một ít, chiếm dụng vị trí cũng tương đối thiếu một ít, hơn nữa nó sáng lên nguyên lý làm cho này khối màn hình càng thêm tinh điện, hơn nữa sắp thái độ tỷ lệ làm cho này khối màn hình quan cảm hiệu quả càng tốt. Mà tương lai quang học vân tay giải khóa có thể vận dụng cơ sở cũng là OLED màn hình sử dụng. Bởi vì này khối màn hình so với LED màn hình càng dai khinh bạc, cho nên có thể càng tốt lợi dụng màn hình thấu quang tính tiến hành quang học vân tay giải khóa. Nếu là có thể hoàn thành nhiệm vụ này nói, được đến như vậy màn hình kỹ thuật nói chỉ sợ đến lúc đó toàn bộ di động thị trường đều phải vì này đi cuồng. Đồng Hạo đối với cái này màn hình kỹ thuật phi thường đỏ mắt. Tuy rằng này khối màn hình có được dễ dàng tiêu bình cùng thương đôi mắt khuyết điểm, nhưng không thể nghi ngờ này khối màn hình so với led màn hình càng thêm thích hợp di động. Bất quá Đồng Hạo hiện tại không phải vì cái này khen thưởng mà vui sướng, mà là yêu cầu dùng cái dạng gì phương pháp mới có thể đủ hoàn toàn sinh sản ra một khoản đánh bại Samsung S6 này khoản di động sản phẩm. Vé đút vé đút vé đút. Có thể nói lần này hệ thống phát khen thưởng là nguyên bản Đồng Hạo kế hoạch hoàn toàn loạn cả lên. Nay Tân hệ thống nuôi cao tạm thời ở nửa năm trong vòng căn bản thiết kế không ra cũng liền ý nghĩa tỉn tã cần di động đệ nhị sản phẩm vẫn là yêu cầu vận dụng Android hệ thống muốn đánh bại đối phương nói nhìn dáng vẻ vẫn là yêu cầu nghiên cứu một chút sạc nhanh kỹ thuật còn cần định chế một khoản sản phẩm trong nước 2 ca bình đồng hạo hiện tại trong tay nắm giữ 33 v đốt sạc nhanh kỹ thuật bất quá cái này kỹ thuật yêu cầu thích xứng lý thủng tin còn có CPU điều chỉnh thử tính có thể nói muốn muốn hoàn toàn đem này đạt được 33 v đốt sạc nhanh kỹ thuật hoàn toàn vận dụng tới tay cơ mặt trên vẫn là yêu cầu nhất định thời gian tiến hành thí điều chẳng những yêu cầu có ý định chế nạp điện đầu cùng số liệu tuyến Mà là ở tin phương diện làm nhất định công phu, nếu không nếu là không có đem cái này kỹ thuật hoàn toàn hợp lý lợi dụng, rất có khả năng sẽ xuất hiện một ít không tưởng được kết quả. Có thể nói kết quả này có thể chân chính hủy diệt một cái công ty phát triển. Đương nhiên cái này ví dụ chính là hiện tại cùng thiên vực công ty sắp đấu võ đài tái Samsung công ty. Ở đồng hạo tại chỗ mặt Samsung công ty, chính là tuyên bố một khoản gọi là nốt bảy cơ hình, mà này khoản cơ hình có thể nói là Samsung công ty vì đếm thử nhanh chóng nạp điện sở làm ra một khoản thay đổi cơ hình. Chẳng qua sạc nhanh phương diện này Samsung công ty cũng không có hoàn toàn làm tốt thích xứng, làm cho Samsung Note 7 tin ở trải qua hoàn toàn nạp điện về sau, liền biến thành một khoảng tràn ngập nguy hiểm dễ châm dễ bạo vật. Cuối cùng Samsung Note 7 này khoản sản phẩm trở thành Samsung trong lịch sử nhất thất bại sản phẩm, cũng làm Samsung công ty dần dần mất đi Trung Quốc thị trường đại bộ phận số định mức. Quy một chương 76, tiêu phí phí tổn. Thời gian đến tháng 7, mà theo Samsung cùng Cancom báo ra tới mới nhất tin tức làm cho nguyên bản hỏa bạo tin nạo cơ cờ rồ di động nháy mắt bình ổn số dưới. Nguyên bản được xưng là sản phẩm trong nước ánh sáng Tỷ Nạo Cử Di dồ còn không có hoàn toàn đứng vững án ở cơ Hoàng vị trí lại phải bị Samsung công ty một lần nữa đoạt lại đi. Tỷ Nạo Cử Di Động tờ dồ Gaming trải qua một lần dự bán về sau, kế tiếp tiêu thụ cũng dần dần trở thành bình thường, mỗi ngày doanh số bất quá mấy trăm đại, xa xa so ra kèm mới vừa tuyên bố 1 2 tháng. Đương nhiên Đồng Hạo cũng không có đem những việc này để ở trong lòng, hắn hiện tại làm sự chính là thiết kế hảo Tân Tỷ Nạo Cử Di Động nhị đại. 6 tháng cuối năm tuyên bố Tỷ Nạo Cử Di Động nhị đại sẽ là thiên vực công ty góp lại chi tác, Đồng Hạo sẽ lấy ra chính mình công ty sở hữu kỹ thuật toàn diện đối lần này khiêu chiến vì có thể hoàn toàn lấy ra một khoản thành ý chi tác, đồng hạo cố ý an bài Lô Vĩ băng đi trước đảo quốc đi tìm kiếm cùng Sony hợp tác, hy vọng có thể được đến càng tốt cả mạ dạt phối trí. Mà đồng hạo cố ý chạy tới tờ CL đi tìm kiếm màn hình cung ứng. Màn hình độ phân giải cùng đổi mới xuất vẫn luôn là màn hình tố chất hai đại thể hiện. 2K màn hình cùng 1080p màn hình trên lệnh có thể nói là khác nhau như trời với đất. Hiện tại Samsung tuyên bố, tiếp theo khoản di động trên cơ bản có thể xác định màn hình là sử dụng hai ca màn hình. Nếu là chính mình công ty đợt thứ hai sản phẩm sở vận dụng chính là 1080p màn hình nói trên cơ bản ở màn hình phương diện này cũng đã bị Samsung treo lên đánh vì có thể thu nhỏ lại cùng Samsung cạnh tranh trích lệnh liên tính hắn vô pháp lộng tới cùng Samsung đồng dạng cao tố chất màn hình cũng muốn đem màn hình độ phân giải thăng vì 2K, giảm nhỏ hai người trích lệnh ở dùng khác phối trí đem Samsung di động đánh bại ngươi hảo đồng đồng nghe nói ngươi lần này định chế màn hình có chút đặc thù đồng hạo đem chính mình nhu cầu cùng đối phương người phụ trách Trần thuật về sau tờ là người phụ trách Trần bằng lại không có trực tiếp đồng ý đồng hạo yêu cầu. Trần bằng làm tờ cờ là người phụ trách, tự nhiên rõ ràng nhà mình nhà máy kỹ thuật, tuy rằng có thể hoàn toàn sinh sản ra tay cơ có khả năng đủ chở khách 2K màn hình, nhưng là loại này 2K màn hình vẫn cứ là có chút khuyết tận. Màn hình là độ phân giải là vô số ô vuông tạo thành, mà 2K so 1080p sử dụng ô vuông càng nhiều, cho nên thoạt nhìn rõ ràng độ cũng càng cao. Mà ở một khối đồng dạng lớn nhỏ trên màn hình mặt vận dụng 2K độ phân giải hiển nhiên so 1080p độ phân giải muốn khó thượng rất nhiều. Chúng ta công ty có thể sinh sản ra tay cơ năng đủ trở khách 2K màn hình, nhưng là màn hình kích cỡ chỉ sợ cũng muốn tới 6.21 inch. Trân băng sở đại biểu tờ cờ l có thể sinh sản 2k màn hình, chẳng qua nhà xưởng kỹ thuật so với Samsung vẫn là có phi thường đại trên lệnh. Samsung công ty đều có thể đủ đem 2k độ phân giải ứng dụng ở 5.15 tấc trên màn hình mặt, mà quốc nội tờ cờ l lại chỉ có thể ở 6.21 tấc trên màn hình làm được 2k, giữa hai bên trên lệnh còn là phi thường rõ ràng. 6.21 in màn hình, Đồng Hạo cũng là bị tờ cờ l 2k màn hình kích cỡ cấp dọa tới rồi. 6.21 in màn hình ở cái này 5 in thực hành thời đại, trên cơ bản đã là siêu màn hình lớn. Tuy rằng loại này kích cỡ ở vài năm sau sẽ phi thường thường thấy nhưng là ở thời đại này vẫn là thuộc về khác loại. Trần băng nhìn đồng hạo này tỏa tại vị tử mặt trên do dự bộ dáng, hắn còn tưởng rằng đối phương là bị như vậy đại kích cỡ cấp dọa tới rồi, vội vàng há mồm hướng đồng hạo nói, này hai ca màn hình chất lượng đều phi thường hảo, hơn nữa ở giá cả phương diện đều có thể hảo thương lượng. Hiện tại Thiên Vực Công Ty cùng tờ cờ l hợp tác phi thường chặt chẽ, Thiên Vực Công Ty cho tới nay đều là tờ cờ l đại khách hàng. Trần băng nhưng không nghĩ bỏ lỡ như vậy đại khách hàng, giá cả hảo thương lượng, này hai vạn đơn từ giá cả phương diện như thế nào thương lượng, còn có cái gì thời điểm cung hóa? Đồng Hạo nói thật đối với tờ cờ l công ty này khối 2K màn hình đã là nhất định phải được, mà hiện tại hắn cần thiết ở có thể bắt được hóa tiền để ép xuống xúc phí tổn. Mà tín nạo cân nhị đại di động dự tính vòng thứ nhất tiêu thụ lượng hẳn là 200 vạn đại, cho nên Đồng Hạo quyết định trước nhìn xem vòng thứ nhất tiêu thụ nhiệt độ, lại quyết định có phải hay không thêm vào đơn đặt hàng. Trần Băng nhìn Đồng Hạo nhà ra, trong lòng cũng là một trận vui mừng, ở hắn xem ra thiên vực công ty cái này 2K màn hình đơn tử chính là năm nay chính mình công ty một bút phi thường đại đơn đặt hàng, lần này 200 vạn khối 2K màn hình, tổng cộng khoản tiền 2 tỷ, ở 8 tháng phân chúng tuần giao hàng. 1000 nguyên một khối 2K màn hình. Đông Hạo nhìn chần bằng để giá cả, cũng cảm giác này khối màn hình giá cả nói thật rất khó tiếp thu, so với trước kia cung ứng màn hình, này khối màn hình trực tiếp phiên gấp đôi. 2 tỷ có điểm nhiều, nếu là 1.5 tỷ nói, nói không chừng ta liền đáp ứng rồi. Này không được, đây chính là một khối 2K màn hình, ít nhất cũng chỉ có thể 1.9 tỷ. Ở trải qua hai người đàm phán về sau lần này 200 vạn màn hình đơn đặt hàng, lấy 1700 triệu tổng giá trị thành giao, mà tính xuống dưới này khối 2K màn hình phí tổn lấy cao tới 850 nguyên. Đông Hạo ký kết hợp đồng về sau, liền vội vội vàng vàng rời đi tờ CLR. Hiện tại đã là 7 tháng chung, khoảng cách tháng 10 cũng chỉ dư lại không đến 3 tháng thời gian. Tại đây 3 tháng thời gian bên trong, Thiên Vực Công ty cần thiết muốn sinh sản ra một khoản chân chính di động vỡ lật kịp, trong đó khó khăn cũng có thể gọi là phi thường đại. Trên cơ bản hiện tại Thiên Vực Công ty đều đã hoàn toàn vận chuyển, thậm chí mỗi cái bộ môn thường thường đều phải tăng ca hoàn thành nhiệm vụ, vì chính là có thể nhanh chóng thiết kế sinh sản ra tỉ nào cần nhị đại di động. Cuối tháng 7, lỗ vĩ băng trải qua cùng Sony Công ty khắc sâu đàm phán, cuối cùng lấy 1,5 tỷ tổng giá trị đính hạ đứng đầu khoảng cả mạ giạt nguyên linh kiện chủ chốt. Tuy rằng nói Sony công ty cũng không có đem đứng đầu linh kiện chủ chốt bán ra, nhưng là lần này sở hạ đơn cả mạ giặt nguyên linh kiện chủ chốt trên cơ bản so trước một thế hệ đỉnh nã cơ đồ rồi trở khách linh kiện chủ chốt muốn tốt hơn quá nhiều. Bất quá đồng hạo cũng là phi thường đau lòng, lần này sinh sản đời thứ 2 di động phí tổn chính là rất xa vượt qua hắn dự đoán. Con một khối di động 2k màn hình liền phải 850 nguyên, một tổ cả mạ giặt nguyên linh kiện chủ chốt liền phải 750 nguyên, hơn nữa đã định giá 900 nguyên hủ ạ kẹn Z810 CVU. Qua ở này đó linh kiện mặt trên sở yêu cầu tiêu phí phí tổn cũng đã đạt tới 2.500 nguyên càng đừng nói tin, nạp điện thiết bị cùng với vẻ ngoài thiết kế chờ những mặt khác đầu nhập. Đồng Hạo trên cơ bản đã hoàn toàn xác định này khoản di động phí tổn chỉ sợ là muốn so địnạo cỡ di động đồ giò gaming định giá còn muốn cao. Lần này chúng ta sợ làm di động mới là chân chính kỳ hạm cơ a. Đồng Hạo ngồi ở văn phòng bên trong, nhìn các bộ môn sở mua sắm lại đây di động linh kiện trong lòng cũng không khỏi cảm khái lần này tìm nạo cỡ di động nhị đại là có bao nhiêu tiêu tiền. Trên cơ bản lần này di động sở hữu linh kiện đều là thuộc về thế giới cấp tiêu chuẩn, sở hữu linh kiện giá cả đều so với lúc trước tìm nạo cỡ di động đồ giò muốn cao rất nhiều. Dựa theo hiện tại Lỗ Vĩ Bang sở thống kê số liệu, nay khoản di động sở hữu linh kiện không tính thượng nhân công phí tổn cùng tuyên truyền phí dụng, tổng cộng yêu cầu 4.100 đa nguyên phí dụng, 4.100 đa nguyên linh kiện phí dụng. Chỉ sợ ở Hoa Quốc 2.014 năm, trên cơ bản không có sản phẩm trong nước nhà máy liệu buồn có thể lấy ra nhiều như vậy phí dụng đi sinh sản một khoản di động. Đông Động, chúng ta này bộ di động thật sự có thể đánh bại Samsung Sao. Lỗ Vĩ Bang bắt đầu vẫn là đầy cõi lòng tin tưởng, chẳng qua theo thời gian càng lâu, hắn trong lòng lo lắng cũng liền càng thêm trọng. Tuy rằng công ty lần này sinh sản di động linh kiện đều là đỉnh cấp, nhưng là Samsung trước sau là đứng hàng toàn cầu điện tử ngành sản xuất mũi nhọn công ty, mà Thiên Bực công ty so với Samsung tới nói chẳng qua là một nhà nhân tài mới xuất hiện công ty. Giữa hai bên tương đối căn bản vô pháp đồng nhật mà ngỡ gỡ g một chương 77, mươi bảy Á báo sinh tử xem đạm, không phục liền làm. Đông Hạo ngắm liếc mắt một cái Lô Vi Băng, nhìn đối phương này không có tin tưởng bộ dáng, trực tiếp liền cấp Lô Vi Băng tiêu ra lôi quân còn không có nói ra danh ngôn lời răn. Lô Vi Băng nghe được nói như vậy, nâng lên đầu nhìn nhà mình chủ tịch này thông dong bình tĩnh không có bất luận cái gì hoảng loạn bộ dáng. Hắn cũng biết chính mình là quá mức khẩn trương. Rốt cuộc hiện tại quốc nội thị trường bên trong, chân chính có thể đi khiêu chiến Samsung Á bột như vậy di động công ty cũng chỉ có Thiên vực công ty này một nhà, làm hiện tại công ty sản phẩm giám đốc Lô Vĩ Bang, hắn hẳn là cảm thấy kiêu ngạo mới là. Ta hiểu được, ta sẽ đem hết toàn lực đốc xúc di động sản có thể cùng phần khống, tranh thủ tận tiện tận Mỹ đẩy ra chúng ta đời thứ hai sản phẩm. Lô Vĩ Bang đem chính mình trong lòng mặt trái cảm xúc tạm thời quên mất, hiện tại hắn muốn đem toàn thần tâm đều đầu nhập Tín Nạo Cự Di động Nghị đại sinh sản Người luôn là thiệt quên, Tín Nạo Cự Di động tờ rồ cũng coi như là dần dần rời khỏi mọi người tầm mắt vọng mà theo tám tháng đề Á công ty tuyên bố ở chín tháng phân đẩy ra tân phẩm về sau, tin nạo cỡ di động tờ rô địa vị cũng liền càng thêm xấu hổ. mà đồng hạo nhìn còn dư lại 50 vạn tồn kho, cũng chỉ có thể dùng giảm giá 200 phương thức rửa sạch tồn kho, rốt cuộc là ở tám tháng cuối cùng một ngày đem sở hữu tồn kho hoàn toàn quét sạch. mà tin nạo cỡ di động tờ rô từ tháng 5 phân thượng giá đến tám tháng phía dưới hàng, tổng cộng trải qua thời gian cũng chỉ có kẻ hèn hơn 3 tháng, có thể nói là trải qua thay đổi rất nhanh. từ ban đầu xuất đạo tức huy hoàng, nhận hết người sử dụng đón khen ngợi, đến Samsung công bố di động tham số lúc sau ngã vào phạm trận, lại từ Á sắp thượng viên chức không người hỏi thăm tính nào cỡ di động tờ dầu gaming có thể nói là này thượng nửa năm bên trong nhất có thể mang cho người kinh hỉ di động đồng dạng cũng là năm nay nhất sinh không gặp thời di động nếu là này khoản di động có thể sớm như vậy mấy tháng đưa ra thị trường nói chỉ sợ cũng sẽ không trải qua loại này hoàn cảnh chẳng qua không có người nguyện ý đi lại chú ý này khoản di động rốt cuộc ávồ liền phải sắp tuyên bố tân sản phẩm mà làm di động ngành sản xuất người lãnh đạo ávồ vẫn luôn là vạn chúng truy phục sản phẩm thậm chí có chút nhân vi mua Apple còn nguyện ý cắt rất chính mình thận có thể thấy được Apple được hoan nên trình độ là cỡ nào cao Hiện tại di động thị trường có thể nói là từ Apple, Samsung hai nhà công ty chiếm cứ cao cấp cơ thị trường, đặc biệt là Apple một cái công ty thực lực trên cơ bản có thể siêu việt toàn bộ Android trận doanh. Mà hiện tại quốc nội di động thị trường trên cơ bản là cục diện đáng buồn, tỉ nào cơ di động từ rồi xuất hiện cấp sản phẩm trong nước di động mang đến một đường hy vọng, nhưng là đồng dạng cũng làm cho cả sản phẩm trong nước di động thị trường trở nên phi thường không giống người thường. Có thể nói tỉ nào cơ do từ đẩy ra về sau, mặt khác di động nhà máy hiệu buôn trên cơ bản không có lại phát bất quá 2.000 trở lên di động. Gần nhất mấy đại nhà máy hiệu buôn tuyên bố di động không sai biệt lắm đều là Ngàn Nguyên suất đầu di động, mà Xiaomi công ty phản phất là từ bỏ Xiaomi 4 hệ liệt đứa con trai này, ngược lại tuyên bố Mi di động 2. Mà này khoản di động định giá như cũng là phi thường hương, làm cho nó doanh số cũng là phi thường cao, đền bù Xiaomi 4 hệ liệt một bộ phận tổn thất, hơn nữa cấp Xiaomi công ty kiếm lấy rất nhiều lợi nhuận. Mặc khác di động nhà máy hiệu buôn ở Ngàn Nguyên cơ thị trường bên trong, cũng là đồng dạng đạt được rất nhiều lợi nhuận, người đến nỗi hiện tại quốc nội di động nhà máy hiệu buôn tạm thời đem ánh mắt nhìn chằm chằm hướng Ngàn Nguyên cơ thị trường, ở như vậy thị trường tượng cho nhau trăm giết. 9 tháng năm nay Hoa Kỳ buổi sáng 10 giờ, cũng là quốc nội đêm khuya thời khắc, làm toàn cầu thực lực nhất cường đại di động nhà máy hiệu Bơn, Apple tuyên bố hắn mới nhất sản phẩm. Đồng Hạo từ dân thân vào điện tử ngành sản xuất về sau, đối với Apple sự hợp báo đều là thêm vào chú ý, đặc biệt là giống Apple công ty loại này, ngành sản xuất đầu to, hắn đối với này công ty cùng với sản phẩm chú ý độ xa xa cao hơn quốc nội mặt khác di động nhà máy hiệu Bơn. Mà lần này Apple cuộc họp báo, chủ yếu tuyên bố sản phẩm tổng cộng có tăng khoản. Trong đó có hai cái kích cỡ di động cùng với một đài máy tính bảng. Mà lần này Apple tuyên bố di động đúng là phone 6 cùng với phone 6s này hai khoản sản phẩm đặt ở chính mình cái kia thời đại bên trong chính là ưu tú sản phẩm đại danh tử. này khoản sản phẩm tuyên bố không biết sinh ra nhiều ít cái hộ bị cưỡng chế mà lần này iPhone 6 cùng iPhone 6s tuy rằng nói đều là 6 kích cỡ nhưng là ở phối trí tương đối mặt trên có rõ ràng chi lệnh iPhone 6 có thể nói biểu hiện thường thường vô kỳ nó sở trợ khách chip là Apple công ty sở sinh sản ra tới 20 nạ nổ A8 CPU mà nó màn hình là 4.7 inch tiêu bình mặt khác trợ khách một viên 800 vạn sau nhếp cùng với một khối 1.810 mili bẹp tin. có thể nói này khoản sản phẩm biểu hiện ra ngoài bộ dáng có thể nói là phi thường thường thường vô kỳ mà hãng sở trở khách A8 CVU so với đời trước CVU tính năng phương diện chỉ tăng lên một chút. Nay khoản sản phẩm nếu là đặt ở tì nào cỡ di động tờ rô, không có xuất hiện dưới tình huống, tuyệt đối là một khoản phi thường ưu tú di động. Nhưng là ở hiện tại thời đại bối cảnh bên trong, Samsung công ty sở công bố ra tới số liệu đều so này khoản Tân tuyên bố iPhone càng thêm ưu tú, này thật sự là làm Apple công ty hoàn toàn ngoài không thượng ăn muối. Cũng may này khoản di động trở khách mới nhất ở OSC hệ thống, hơn nữa giá cả phương diện cũng coi như là Apple công ty tuyên bố tới nay nhất tiện nghi một khoản di động sản phẩm, làm nguyên bản còn có chút câu gán hận người sử dụng cũng nhắm lại miệng. Lần này iPhone 6 tổng cộng là chuẩn bị 4 loại kích cỡ, mà này 4 loại kích cỡ vận hành ram đều là MZ, mà tổn trữ phương diện phân biệt là 16GB, 32GB, 64GB cùng với tối cao quy cách 128GB. Ở quốc hành giá cả phương diện, lần này iPhone 6 có thể xem như tương đối lương tâm, thậm chí một 16GB thấp nhất phiên bản cũng chỉ muốn 4.199 nguyên, mà mặt khác 3 cái phiên bản giá cả phân biệt vì 4.899 nguyên, 5.699 nguyên, 6.999 nguyên. iPhone 6 này giá cả công bố ra tới. Làm những cái đó nguyên bản đỉnh đầu không dư giả người sử dụng nhóm đều gấp không chờ nổi đi cắt thận mua một đài mới nhất iPhone 6. Đương nhiên iPhone 6 cũng không phải lần này di động cuộc họp báo vai chính, lần này cuộc họp báo chân chính vai chính còn lại là chờ khách mặt khác một khoản chip iPhone 6s. Lần này iPhone 6s so với iPhone 6 chẳng những ở CPU phương diện bay lên đến tính năng vượt qua A8 CPU 90% A9 lý khí chip, hơn nữa ở trên màn hình mặt cùng với cả mạ giặt phương diện đều có điều thăng cấp iPhone 6s lần này sợ trở khách cả mạ dặn là một viên 1.600 vạn độ phân giải từ đứng sau cả mạ dặn, mà hắn màn hình cũng bay lên tới rồi 5.15 nghìn, nhưng là duy nhất tràn ngập khuyết điểm địa phương chính là nó tin. iPhone 6s lần này trở khách tin là một viên 1.715 mỹ tin, này so với nó tiểu lão đệ phone 6 còn kém một cái 95 mỹ lìa Này khoản sản phẩm trên cơ bản vừa ra tới khiến cho đông đảo phấn nhóm cảm thấy hử phấn, rốt cuộc này khoản sản phẩm phối trí ở bọn họ xem ra có thể nói là phi thường lưu tú, mà này khoản iPhone 6s chẳng những phối trí ưu tú, nó giá cả đồng dạng cũng là phi thường lưu tú. So với iPhone 6 trở khách 1GB vận hành ram, iPhone 6s trở khách toàn hệ 2GB vận hành ram, đến nỗi tổn trự phương diện cùng iPhone 6 giống nhau có được tương đồng bốn cái quy cách. Đương nhiên làm lần này cuộc họp báo chủ lực sản phẩm, iPhone 6s giá cả có thể so iPhone 6 cao nhiều, phối trí thấp nhất giá cả vì 6.299 nguyên, mà khác ba cái quy cách phân biệt vì 7.599 nguyên, 8.999 nguyên, 10.999 nguyên. Có thể nói lần này iPhone 6s tối cao quy cách giá cả đã đột phá một vạn. Bất quá quan khán cuộc họp báo mọi người đối với loại này giá cả cũng không có cảm giác được có cái gì không thói quen, rốt cuộc iPhone một cái OS hệ thống liền giá trị nhiều như vậy tiền. Mà Apple công ty lần này cuộc họp báo chủ đánh chính là mua hệ thống đưa di động, cho nên nói này iPhone 6S như cũng là đã chịu rất nhiều người hoan nên. Thậm chí ở cuộc họp báo hoàn thành sáng sớm hôm sau, ở đế đô Apple truyền bán cửa hàng trước, đã bài nổi lên lệnh người cảm thấy khiếp sợ trưởng xếp hàng ngũ. Quy một chương 78, Samsung đệ một khoản sản phẩm, so không được, so không được. Đông Hạo đối với Apple công ty cường thế bậc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 2.400 vạn sau nhếp thêm 800 vạn trước nhếp, sau cái pha lê ma tài chất, thân máy 135G, siêu kinh bạc di động, Samsung Note 4 phía trước bộ phận giới thiệu có vẻ thêm vào bình thường, trừ bỏ 2K bình cùng kinh bạc di động ở ngoài, đồng hạo thật sự là không có nhìn ra này khoản di động còn có cái gì mặt khác bán điểm. Bất quá kế tiếp cuộc họp báo sở công bố số liệu còn lại là này khoản di động chân chính bán điểm. Nay khoản di động trở khách mới nhất nghiên cứu phát minh tròm sao họ gì ẩn V810CPU, này hệ liệt CPU là chúng ta công ty mới nhất nghiên cứu phát minh 8 hạch CPU Chọn dùng 14 nạ nổ chế tác công nghệ, tính năng phương diện cường với hù ạ thẹn Z801 tính năng 30. Đồng hạo ở biết được này khoản di động CPU khi cũng là hơi chút sướng sốt, dựa theo đạo lý tới nói, này khoản di động hẳn là chở khách sở náp dây gần Z815, mà không phải hẳn là Samsung công ty tự chủ nghiên cứu phát minh một cái khác hệ liệt CPU. Hay là... Đồng hạo hơi chút tự hỏi một chút, trong lòng hình như là đoán được cái gì, tập trung tinh thần tiếp tục quan khán lần này Samsung cuộc họp báo. Chứ bỏ này khoản CPU bên ngoài, chúng ta này khoản di động khách 3000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 3.32G phiên bản, 5.099 nguyên. 3.64G phiên bản, 5.499 nguyên. 4.64G phiên bản, 5.799 nguyên. 4.128G phiên bản, 6.599 nguyên. Cuối cùng căn cứ hiện trường của họp báo bất đồng phiên dịch, cái này phiên bản quốc hành giá cả cũng coi như là xuất hiện ở người tiêu thụ người sử dụng trong mắt. Samsung Note 4 giá cả đích xác thực Samsung. quy 1 chương 79, An Bạc s. Samsung Note 4 giá cả một khi công bố, 5.000 nhiều giá cả thật là vượt qua mọi người tưởng tượng. Bất quá người sử dụng nhỏ cũng không có cảm thấy như vậy, định giá có cái gì không đúng, rốt cuộc này khoản di động mặt trên có được rất rất nhiều bán điểm, huống chi này khoản di động mặt sau ma sát thân máy mặt trên còn có Samsung logo. Đương nhiên, Samsung Note 4 này khoản di động chỉ là trận này cuộc họp báo khai vị đồ ăn, kế tiếp ta vì đại gia giới thiệu chúng ta Samsung mặt khác một khoản di động Samsung S6. Cùng đồng hạo dự đoán không sai biệt lắm sự tình cũng đã xảy ra, lần này Samsung cuộc họp báo cùng Apple cuộc họp báo giống nhau, cũng là tuyên bố hai khoản sản phẩm. Nay đệ nhị khoản tuyên bố Samsung S6 mới là lần này cuộc họp báo chân chính vai chính, mới là Samsung lần này chủ đẩy sản phẩm. Năm nay 9 tháng di động thị trường còn là phi thường thú vị, iOS C bên kia ra một đài phone 6S, Android bên này, Samsung bên này lại đẩy ra Samsung S6, nhìn dáng vẻ tháng 10 di động thị trường tất nhiên khói thuốc súng nổi lên một phía. Đông Hạo nhìn Samsung lần này tuyên bố chủ lực sản phẩm, cũng không khỏi cảm thán lần này Samsung chân chính đối bia cũng không phải chính mình công ty, mà là hiện tại di động đầu sỏ Apple. Lần này Samsung cùng Apple giống nhau cũng là tuyên bố hai khoản di động, hơn nữa làm chủ lực tuyên bố hai khoản di động kích cỡ cũng phi thường tương tự, một cái 6S, một cái S6. Mặt khác iPhone 6 cùng Samsung Note 4, này hai khoản di động đều đồng dạng là có được bốn loại bất đồng tồn chữ quy cách. Dựa theo như vậy quy luật, Đồng Hạo trên cơ bản cũng đoán được này khoản Samsung S6 chỉ sợ cũng sẽ có được loại này bất đồng quy cách tồn chữ, đồng dạng ở giá cả mặt trên cũng sẽ tiếp cận iPhone 6S. Samsung cuộc họp báo chủ dạng người đối với chính mình lần này tuyên bố chủ lực cơ sản phẩm có thể nói là phi thường coi trọng, đối với hắn sở hữu tham số đều đã làm phi thường kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu. Này khoản Samsung S6 cùng Samsung Note 4 sử dụng chính là cùng khoản 5.15 inch 2K màn hình, mà nó mặt sau sau cái thiết kế là ba dề kính mặt pha lê cũng không có giống Samsung Note 4 giống nhau làm A-G-MASA xử lý. Samsung S6 sử dụng cả mạ giặt cùng không lâu trước đây sở tin nóng ra tới tiểu đạo tin tức giống nhau, từ đứng sau là dùng một viên 2.400 vạn thêm 800 vạn cả mạ giặt, mà trước chỉ còn lại là một viên 1.200 vạn cả mạ giặt. Đến nỗi ở CPU phương diện chờ khách can con công ty mới nhất nghiên cứu phát minh sở náp dây gần Z815, ở tính năng phương diện tự nhiên không cần phải nói. Thậm chí ở cuộc họp báo bên trong. Samsung công ty chủ dạng người đem này khoản CPU cùng nhà mình vừa mới tuyên bố tròm sao họ gì ẩn V810 làm tương đối, ở tính năng phương diện so nhà mình sinh sản CPU tăng lên 40%. Có thể nói này khoản sở nạp dây gần CPU ở tính năng phương diện đã phi thường tiếp cận gần nhất Apple vừa mới tuyên bố iPhone 6S trở khách A9 CPU. Ở tin cùng với nạp điện bay liên tục phương diện, lần này Samsung S6 sở trở khách tin là một khối 3500mm bệ đại tin, mà hắn vận dụng sạc nhanh kỹ thuật còn lại là so Samsung Note 4 còn muốn càng máu 25V đốt sạc nhanh. Làm Samsung công ty tuyên bố chủ lực sản phẩm Samsung S6 ở sở hữu phối trí mặt trên trên cơ bản đều làm được cực hạn. So với Samsung Note 4 ở cả mặt giặt, CPU cùng với Odin cùng nạp điện phương diện làm ra tương ứng tăng lên. Căn cứ hiện tại tham số đối lập này khoản Samsung S6 chỉ sợ là hiện tại trên thị trường mặt tổng hợp thực lực mạnh mẽ nhất di động. Mà Samsung công ty đối với này khoản sản phẩm cũng là phi thường tràn ngập tự tin, thậm chí ở cuộc họp báo bên trong chủ giảng người trên mặt tràn ngập tự tin hướng về đang ở quan khán cuộc họp báo người xem tuyên bố nói này khoản di động là chúng ta Samsung công ty thành ý chi tác chút nào không thua kém hiện tại trên thị trường mặt sở hữu di động cúm vọng, tự tin, quan kháng cuộc họp báo người sử dụng đối với chủ giảng người theo như lời lời này đều có bất đồng giải thích, bất quá rất nhiều người sử dụng vẫn là minh bạch đối phương theo như lời nói vẫn là có nhất định đạo lý. Nay khoản di động tổng hợp tố tổ chất có thể nói là hiện tại Android di động bên trong mạnh nhất tồn tại, trừ bỏ di động hệ thống cùng C phương diện đều phải so vừa mới tuyên bố hơn nửa tháng iPhone 6s cược một ít. Mà lần này Samsung cuộc họp báo chủ giảng người ta nói ra như vậy một phen nói, một phương diện là đối với nhà mình Samsung công ty tự tin, mà mặt khác một phương diện còn lại là khiêu khích mặt khác di động công ty, đương nhiên trong đó cũng bao gồm Á Ở chủ giảng người như vậy một fan kinh người ngôn luận nói xong về sau, này khoản Samsung S6 giá cả cũng xuất hiện ở mọi người trong mắt, mà theo đồng bộ phiên dịch Hoa Quốc người sử dụng cũng biết này khoản di động quốc hành giá cả. Lần này Samsung S6 sở vận dụng tồn chứa quy cách cùng Samsung Note 4 là giống nhau như lúc, cũng coi như là đem khiêu khích hạ lì S biểu hiện vô cùng nhuẩn nhuễn. Mà này bốn loại quy cách giá cả cũng phân biệt đạt tới 6.199 nguyên, 6.899 nguyên, 7.599 nguyên, 8.499 nguyên giá bán. Tuy rằng nói Samsung S6 giá cả cũng không có đạt tới iPhone 6s giá cả. Nhưng lại như vậy giá cả so với iPhone cũng không có quá lớn khác nhau, mà cơ sở phiên bản giá cả thậm chí đều phi thường tương tự. Đêm nay có rất nhiều muốn đổi mua di động người sử dụng đều mê mang lên, tại đây loại Samsung cùng Apple hai đại công ty đều đẩy ra chính mình công ty nhất thành tâm tác phẩm trước mặt, bọn họ cũng không biết nên lựa chọn Samsung vẫn là Apple. Ngày hôm sau sáng sớm, quốc khánh tiết tiểu nghị dài hạn mới vừa bắt đầu. Samsung tối hôm qua cuộc họp báo nội dung liền bởi vì nhiệt độ quá cao, trực tiếp bước lên lụy bổ họp sẽ ở bảng. Samsung công ty lực ảnh hưởng có thể nói là phi thường thật lớn. Hơn nữa tối hôm qua Samsung sợ công bố sản phẩm phối trí là như vậy mê người, làm cho rất nhiều người đối với này Samsung sản phẩm mới đều phi thường cảm thấy hứng thú. Đến nỗi chữ số vòng trung chữ số bắt chủ, đối với Samsung sản phẩm cũng bốn phía khen, đối với Samsung sản phẩm tiến vào quốc nội tràn ngập chờ mong. Mọi người ở đây khen Samsung công ty thời điểm, có chút người sử dụng lại phát hiện thiên vực công ty lặng lẽ đã phát điều về bồ. Thiên vực công ty ở 9 tháng phân quá đến cũng không tốt, theo sản phẩm nhiệt độ rơi chậm lại, làm cho chú ý độ cũng sầu hàng. Tuy rằng nói nhiệt độ rơi chậm lại, nhưng là tốt xấu cũng là tuyên bố bình nạo cần di động rồ rồ sản phẩm trong nước di động nhà máy hiệu buồn. ở công ty huy hoàng nhất thời điểm cũng hấp dẫn không ít fans. ở thiên vực công ty tuyên bố tân tin tức thời điểm này đó người sử dụng tổng có thể trước tiên phát ra đến. bất quá lần này thiên vực công ty tuyên bố ngôn luận lại cùng hiện tại chữ số vòng đông đảo ngôn luận tương phản. Khác chữ số bác chủ là đang không ngừng khen Samsung S6, mà thiên vực công ty lần này tuyên bố vậy bố lại là hung hăng chào phúng một fan Samsung công ty. ba S công ty mạnh nhất Android di động. ta xem chưa chắc tin nào cần nhị đại di động so nó lớn hơn nữa. càng cường. Càng hắc. Thiên vực công ty này vẫy bộ tuy rằng nói không có trực tiếp nói rõ là nhà ai công ty, nhưng là người sáng suốt đều biết thiên vực công ty ở Trào Phúng Samsung. Bất quá thiên vực công ty như vậy vẫy bổ khiến cho một chúng người qua đường vây công. Samsung S6 không phải mạnh nhất Android cơ, hay là vẫn là người tỉnh nạo cận di động. Thiên vực công ty hoàn toàn view, cũng không nhìn xem chính mình công ty cùng Samsung công ty trách lệnh, quả thực không biết lượng sức. Vốn đang cho rằng nhà này công ty là sản phẩm trong nước ánh sáng, theo ý ta tới cấp Samsung công ty sách giải đều không xứng. Thiên vực công ty như vậy một phen ngôn luận, nháy mắt liền khiến cho vô số bạn phía hiệp điên cuồng Trào Phúng. Rốt cuộc hiện tại Samsung công ty thực lực có thể nói là thế giới đứng đầu, ở các vương hủ trong mắt Thiên Vực công ty muốn cùng Samsung công ty tương đối. Trên cơ bản này đầy chứng đánh thạch Mà theo vô số bàn phím hiệp chen trút tới, làm cho giả Thiên Vực công ty này nôn luận trực tiếp thượng hot sẽ ở bảng. Hơn nữa trực tiếp phủ qua Samsung công ty tối hôm qua cuộc họp báo cái kia hot sẽ ấp. Thiên Vực công ty trung, Đồng Hạo thản nhiên tự đắc ngồi ở vị trí mặt trên nhìn trên màn hình máy tính mặt thấy Bộ người sử dụng nhấn lại, nhẹ nhàng cầm lấy cà phê đạo nhiên uống lên đi xuống. Nhìn dáng vẻ lại tỉnh tiếp theo tuyết bút quảng cáo phí. Đồng Hạo vung trong tay cái ly, trong lòng cũng không khỏi cảm thấy. An vạ ạ lì es quả nhiên là nhất tiện nghi tuyên truyền phương thức. Quy 1 chương 80, mươi, tuyên truyền đúng chỗ. Đồng đồng. Hiện tại trên mạng đối với chúng ta công ty ngôn luận có thể nói là tiếng mắng một mảnh. Này đối với chúng ta công ty hình tượng. Vương Mẫn làm hiện tại công ty xã giao giám đốc. Đối với hiện tại công ty vị trí tình huống cảm thấy phi thường lo lắng. Công ty ở ấy bù mặt trên phát ra biểu ngôn luận. Ở hiện tại sở hữu vong hưu trong mắt đều là cuồng vọng tự đại biểu hiện. Cái này làm cho công ty thật vất vả tạo hình tượng nháy mắt oanh sụp. Hiện tại các vong huy nhắc tới đến thiên vực công ty. Đối với nhà này công ty ấn tượng cũng chỉ có cuồng vọng, e ngồi đại giếng không biết tự lượng sức mình này đó tự ngữ hình dung. Đồng Hạo nhìn công ty xã giao giám đốc đều bắt đầu lo lắng khởi công ty hình tượng tới, cũng chính tự hỏi ở an vạ ả lì hành vi muốn hay không một vừa hai phải. Qua hồi lâu Đồng Hạo rốt cuộc nghĩ đến bước tiếp theo hẳn là như thế nào tiếp tục đi. Tạm thời không cần đi quảng các vong hưu ý tưởng, dựa theo hiện tại loại này hỏa bạo trình độ đối với công ty sản phẩm tới nói là chuyện tốt. Mặt khác công ty quan hơi thượng cũng yêu cầu đổi mới một chút di động mới một ít tin nóng. Đồng Hạo sắc mặt bình tĩnh nói ra ý nghĩ của chính mình, làm ra những việc này thời điểm hắn liền có nhất định chuẩn bị chính mình công ty đời thứ 2 di động thực lực nói thật cũng không so Samsung kém hơn nữa Hoa quốc bản thổ công ty sở sinh sản di động có thực lực cùng Samsung ganh đua cao thấp đương nhiên muốn chiến thắng Samsung nói thích hợp tuyên truyền là ác không thể thiếu mà ở đấy bù mặt trên ăn và ạ lì es là một loại nhất hữu hiệu phương thức phương thức này không chỉ có không cần phí dụng lại còn có có thể dựa vào đối phương nhiệt độ khiến cho càng nhiều người sử dụng chú ý đến chính mình công ty di động Vương Mận thấy nhà mình chủ tịch đã tự hỏi hào bước tiếp theo đối sách về sau cũng yên lặng gật đầu đi chuẩn bị dựa theo nhà mình chủ tịch theo như lợi sự tình đi hành sự liên ở trên mạng đối mặt với thiên vực công ty tiếng mắng một mảnh thời điểm kia vạn người chú mục công ty hủy bổ lại phát ra một cái tin tức tin nạo cân nhị đại di động so Samsung lớn hơn nữa màn hình tố chất vượt quá tưởng tượng của ngươi tại đây điều đấy bổ phía dưới còn có một tấm hình màn này trương hình ảnh thượng đúng là tỉn nạo cân di động nhị đại cùng tỉn nạo cân một thế hệ di động ám quang mặt trái đối lập đồ tại đây trương hình ảnh ám chiếu sáng bắn hạ, chỉ có thể nhìn đến này hai khoản di động hình dáng bất quá người sử dụng nhóm có thể căn cứ này trương hình ảnh cùng với thiên vực công ty lần này phát ra biểu tin tức có thể xác định này khoản di động hẳn là một khoản đại bình di động Thiên vực đây là ra đại bình di động sao? Quan có một khối màn hình lớn thì thế nào, màn hình phương diện khẳng định không phải Samsung đối thủ. Ta đột nhiên tò mò, mặt khác hắc cùng cường là có ý tứ gì? Thiên vực công ty tuyên bố này vậy bộ, tự nhiên cũng khiến cho vô số vong hữu nhận nghị. Tuy rằng nói thay đổi một ít vong hữu đối với Thiên vực công ty cái nhìn, nhưng là đại bộ phận vong hữu vẫn là cho rằng Thiên vực công ty chỉ bằng vào một khối màn hình lớn liền tưởng chiến thắng ở vào Android di động vòng trung tình nào cần vị trí Samsung, có lẽ có chút quá mức xem trọng chính mình. Bất quá Thiên vực công ty này gấy bộ thật là làm cho cả trên mạng bất lợi với công ty ngôn luận dạm bất một ít. Đồng thời cũng hấp dẫn một bộ phận võng hữu lòng hiếu kỳ, đối với Thiên vực công ty tuyên truyền tỉnh nào cần nhị đại di động điều thứ nhất ở bộ mặt trên mặt khác hai cái đặc điểm cũng đồng ý tràn ngập chờ mong. Mà tới rồi ngày hôm sau, Thiên vực công ty lại đã phát một cái gậy bổ, mà này gậy bổ nội dung tương đối với thượng một cái gậy bổ vẫn là tương đối đơn giản. Nay gậy bổ mặt trên cũng chỉ có chỉ cần một chương đồ. Này chương trên bản vẽ mặt phóng một quả CPU, mà này cái CPU mặt trên khắc họa HT810, mà ở này chương hình ảnh góc trái phía trên viết một cái thật lớn màu đen tương tự Hiểu biết thiên vực di động người sử dụng nhìn đến này, trương hình ảnh tự nhiên minh bạch này, trương hình ảnh mặt trên CPU là thuộc về nhà ai công ty? Đương này đó người sử dụng nhóm nhìn này khoảng chip mặt trên điêu khắc con số về sau, bọn họ bình tĩnh tâm tình giống như thiêu khai nước sôi giống nhau, nháy mắt liền sôi trào lên. Hu A Kèn Z 810 CPU. Mọi người đều biết thiên vực công ty tỉnh nào cơ di động sở chờ khách CPU, chip đều là đến từ chính hù A Kèn công ty. Hu A Kèn công ty tuy rằng nói thành lập thời gian tương đối đoạn, nhưng là nó tuyên bố CPU đều là tinh phẩm trung tinh phẩm. Mà tỉ nào cần xe di di động có thể ở đông đảo sản phẩm trong nước di động bên trong mở một đường máu, cũng ít nhiều này khoản CPU thêm vào. Mà hiện tại người sử dụng nhóm cũng minh bạch hiện tại tỉ nào cần nhị đại di động vì cái gì dám đi gọi nhịp Samsung. Nay khoản di động chẳng những là tỉ nạo cần xưa di đời thứ 2 di động, càng là có được đời thứ 2 hủ ạ tẹn CPU di động. Căn cứ hủ ạ tẹn công ty phía trước hai khoản CPU, này đời thứ 2 CPU tính năng cùng thực lực tuyệt đối không thể làm người bỏ qua. Đại bình di động cộng thêm một khoản mới nhất đời thứ 2 CPU. Thiên vực công tin này lộ ra tin tức nháy mắt làm chú ý tỉ nạo cần di động người sử dụng nhỏ đối với này khoản còn không có tuyên bố gì nào cần di động nhị đại tràn ngập chờ mong lên. Càng cường, lớn hơn nữa này hai cái đặc điểm cũng cơ bản hướng người sử dụng lộ ra rõ ràng. Mà hiện tại người sử dụng nhóm trong lòng đối với tin nào cần di động nhị đại cuối cùng một cái đặc điểm cũng bắt đầu tràn ngập chờ mong lên. Mà nguyên bản internet phía trên đối với thiên vực công ty nhục mạ cũng dần dần ngừng nghỉ lên. Hiện tại này đó người sử dụng nhóm càng thêm chờ mong chính là tin nào cần di động nhị đại rốt cuộc sẽ có như thế nào phối trí, hay không chân chính có thể vượt qua năm nay Samsung tuyên bố Samsung S6. Ngày thứ 3 đúng hạn đã đến, liền ở người sử dụng nhóm chờ mong Thiên vực công ty tiếp tục phát biểu gãy bổ công bố tình nạo cơ di động đời thứ 2 cuối cùng một cái đặc điểm thời điểm, Thiên vực công ty cũng dựa theo quy định thời gian tuyên bố một cái hồi bổ. Bất quá này đó tràn ngập người sử dụng nhìn này gãy bổ về sau, nháy mắt đã bị gãy bổ mặt trên nội dung cấp khí tạc. Lần này Thiên vực công ty tuyên bố hồi bổ phi thường đơn giản, cũng chỉ có vô cùng đơn giản một câu. Về tình nạo cơ di động nhị đại càng nhiều công nghệ đen, kính trình chờ mong 10 giờ 8 giờ của họp báo. Lần này Thiên vực công ty cũng không có đem giải thích hắc cái này để điểm, mà là đem cái này chỉ hoán lưu tại cuộc họp báo bên trong. Rốt cuộc nếu là sở hữu đồ vật đều toàn bộ cho hấp thụ ánh sáng, như vậy tín nào cơ di động nhị đại cuộc họp báo lại có cái gì xem điểm. Cho nên làm loại này như sự tình, không phải vì có thể hấp dẫn đến càng nhiều người sử dụng. Leo cây, Ta Sê, ta quần đều kéo rớt, ngươi liền cho ta xem này. Giáp rửa thiên vực công ty. Nay hấy bộ phía dưới nhắn lại khu chính là một trận tiếng mắng cùng treo trọng, bất quá này hấy bộ nhắn lại số lượng chính từng bước bay lên dần dần vượt qua thiên vực công ty tuyên bố cái kia ăn vạ Samsung công ty hệ bộ mà sẽ seller bảng mặt trên thiên vực công ty tỉn não cân nhị đại di động nói như vậy để đã hoàn toàn tiến vào trước mười thành công hấp dẫn một tảng lớn người sử dụng chú ý mà hiện tại tuyệt đại bộ phận người sử dụng đối với tỉn não cân di động nhị đại có thể nói là tràn ngập chờ mong cùng tò mò đại đại bình di động cường mới nhất đời thứ 2 cvu Hắc, di động thượng vận dụng công nghệ đen căn cứ này 3 ngày thiên vực công ty tuyên bố lấy bộ người sử dụng nhóm có thể được đến này tam điểm tin tức này cũng xác định tỉn não cân di động nhị đại có thể có cùng sam s6 một cao thấp nội tình Mà càng nhiều người sử dụng đều chờ mong 10 hào đã đến, bọn họ muốn nhìn xem 10 hào thời điểm, tỉ nào cứ công ty rốt cuộc sẽ đẩy ra cái dạng gì di động sản phẩm. Thiên vực công ty văn phòng chung, Đồng Hạo cười tủm tỉm nhìn bàn làm việc trước Lô Vĩ Băng, lại một lần đưa điện thoại di động cuộc họp báo trọng trách giao cho đối phương. "Đông Đồng, mỗi lần cuộc họp báo đều phải ta lên đài, làm công ty chủ tịch, ta cảm thấy ngươi có phải hay không quá mặc kệ sự." Lô Vĩ Băng nhìn nhà mình chủ tịch công đạo chính mình khổ sai sự, vẻ mặt không tình nguyện phun tào nói. "Q1 chương 81, hai đại di động cuộc họp báo, Thiên vực công ty lại đang làm sự tình." lôi quân mới vừa xuống phi cơ liền từ chính mình công ty cao tầng nơi đó được đến về trên mạng mặt thiên vực công ty sợ làm ra sự tình. đương Samsung công ty đẩy ra mới nhất Samsung S6 về sau, lôi quân liền mã bất định để chạy tới Cancun Trung Quốc tổng bộ, hy vọng có thể được đến Cancun công ty CVU duy trì. Xiaomi công ty mấy năm nay phát triển có thể nói là sôi gió sôi nước, thậm chí doanh số một lần xếp hạng cả nước trước vài tên. chẳng qua từ thiên vực công ty tuyên bố địn nạo cơn siêu di di động về sau, Xiaomi công ty này nửa năm doanh số có thể nói là kịch liệt giảm xuống. nếu không phải ở năm nay tháng bảy tuyên bố mi di động hay, lấy được cũng đủ tốt thành tích chỉ sợ năm nay Xiaomi công ty năm báo biểu sẽ tương đối khó coi, mà Lôi Quân vì có thể làm chính mình công ty khởi tử hồi sinh, tại đây loại tình huống dưới cũng chỉ có thể đủ tìm kiếm kỹ thuật phương diện duy trì. ở Cancom công, công ty Hoa Quốc khu nơi nào, Lôi Quân cũng không có được đến chuẩn xác hồi đáp, vì có thể nhanh chóng được đến này khoản CPU, Lôi Quân thậm chí xa xôi vạn giảm xuất ngoại đến Hoa Kỳ đi tìm kiếm Cancom công, công ty tổng bộ duy trì. công phu không phụ lòng người, cuối cùng Lôi Quân hao hết chính mình miệng lưỡi rốt cuộc thuyết phục Cancom công, công ty người phụ trách, hơn nữa lấy được sở nắp dây gần dê 815 đại đơn đặt hàng. Dự tính tháng 11 phân liền có thể bắt đầu nghiên cứu phát minh thiết kế tần Xiaomi di động. Bất quá Lôi Quân lại không có nghĩ đến chính mình rời đi Hoa Quốc mấy ngày này, hơi chút không có chú ý một chút quốc nội trên mạng mặt sự tình, liền bỏ lỡ Thiên vực công ty một hồi tưởng. Nếu là lần này Tỉnh nào Cận di động nhị đại có thể chân chính cùng Samsung S6 đánh giá nói, như vậy về sau Thiên vực công ty đó là quốc nội di động thị trường trụ cột, tương lai di động phát triển phương hướng trên cơ bản đều phải nhìn bầu trời vực công ty. Lôi Quân hơi chút nhìn một chút Thiên vực công ty website, liền không sai biệt lắm minh bạch Thiên vực công ty lần này tuyên bố Tỉnh Nạo Cận di động nhị đại chỉ sợ là chắc tuyệt bất phàm. Nếu là lần này tín nạo cơn di động nhị đại có thể chiến thắng Samsung S6 như vậy Thiên Vực Công ty thanh danh sẽ đạt tới một loại chưa từng có trạng thái. Tại đây loại thanh danh trợ giúp giới Thiên Vực Công ty phát triển tốc độ sẽ siêu việt mọi người tưởng tượng. Rốt cuộc lúc trước lôi quân tuyên bố Xiaomi di động một thế hệ thời điểm dựa vào cực hạn phân khúc giá rẻ cái này thanh danh liền hoàn toàn thực hiện công ty bay nhanh phát triển. Thời gian qua đến phi thường mau mà trên mạng mặt người sử dụng đối với tín nạo cơn di động nhị đại chờ mong cũng càng ngày càng nặng. Mới hao đúng hạn tới tin nạo cơn di động nhị đại cuộc họp báo cũng ở đêm nay bảy giờ chính thức bắt đầu. Đông Hạo lần này cuộc họp báo hình thức cũng không có mời mặt khác người xem đến hiện trường tới quan khán. trận này cuộc họp báo này đây một loại internet phát sóng trực tiếp phương thức bá ra. Mà theo Thiên vực công ty mấy ngày này nhiệt độ, làm cho rất nhiều video trang web nguyện ý cùng Thiên vực công ty hợp tác phát sóng trực tiếp. Cuối cùng Thiên vực công ty lựa chọn mấy cái khá lớn video trang web cộng đồng đối lần này cuộc họp báo làm liên hợp phát sóng trực tiếp. Thời gian cũng dần dần tới rồi buổi tối 7 giờ, mà Thiên vực công ty họp phỉ CEOF sẽ phòng phát sóng trực tiếp đã là kín người hết chỗ. Thế nào? Hiện tại lưu lượng có bao nhiêu? Server còn đủ dùng sao? Đồng Hạo nhìn bên cạnh kỹ thuật nhân viên, ngữ khí tràn ngập chờ mong nói: Đối với lần này công ty cuộc họp báo, đồng Hạo chính là phi thường coi trọng. Lần này cuộc họp báo sở đẩy ra tìn nạo cơ di động nhị đại, chẳng những là tìn nạo cơ siêu di đời thứ hai sản phẩm càng là chính mình công ty đánh sâu vào cao cấp di động vở là kịp bước đầu tiên. Bởi vì lần này di động phí tổn tương đối cao, làm cho di động định giá đã hoàn toàn vượt qua công ty cao tầng tưởng tượng. Có thể nói tìn nạo cơ di động nhị đại giá cả đã là đạt tới cao cấp kỳ hạn cơ tiêu chuẩn, chất lượng cùng với tham số phương diện đều là phi thường tốt một khoản cao cấp di động vở là kịp. Đương nhiên, cao cấp di động phật lạc kịp không riêng chỉ xem phối trí cùng tham số, càng coi trọng nó được hoàn nên trình độ. Mà đồng hảo hy vọng này khoản di động sản phẩm có thể được đến người sử dụng nhóm thích. Chủ tịch hiện tại họp phỉ xỉ OEF sai lưu lượng đã đạt tới 2.000 vạn lượt người, còn hảo chủ tịch thuê một đài đại server, nếu không đến lúc đó họp phỉ xỉ OEF sai lại muốn hỏng mất. Mà trong công ty mặt kỹ thuật nhân viên nhìn này họp phỉ xỉ OEF sai lưu lượng, trong lòng cũng không khỏi cảm thán chính mình công ty hiện tại được hoàn nên trình độ thế, nhưng sẽ đạt tới trình độ như vậy. Tên này kỹ thuật nhân viên có thể nói là lao công nhân. Lúc trước bủn bả lệ bệ hệ thứ sáu đại di động tuyên bố thời điểm cũng cử hành cuộc họp báo. Chẳng qua khi đó cuộc họp báo cùng hiện tại cuộc họp báo có thể nói là cách biệt một trời. Khi đó cuộc họp báo sân khấu có thể nói là phi thường đơn sơ, mà hợp phí COF sai lưu lượng cũng chỉ là hiện tại trận này cuộc họp báo lưu lượng số lẻ. Tên này kỹ thuật nhân viên tại đây một năm thời gian bên trong, chính là chứng kiến tiên vực công ty từ một nhà không người hỏi thăm công ty, làm được hiện tại này vạn người truy phủng công ty lớn. Lỗ tổng, mau ra đây a. Nhiều người như vậy a. Các ngươi cảm thấy tiện nạo cần di động có thể hay không làm viên Samsung. Không hiểu được. Mà ly cuộc họp báo thời gian càng ngày càng gần, phong phát sóng trực tiếp làn đạn cũng có thể gọi là chưa từng có đỉnh quá. Nhìn dáng vẻ phòng phát sóng trực tiếp người sử dụng đối với kế tiếp tuyên bố tỉn nạn cận di động nhị đại có thể nói là tràn ngập chờ mong. Thời gian cũng đúng giờ tới 7 giờ, mà một mảnh đen nhánh phòng phát sóng trực tiếp tức khắc hiện lên một đạo quang mang, tại đây quang mang bên trong, Lộ Vĩ Băng mang theo kia tiêu chí tươi cười từ trong bóng đêm đi ra. Các vị khán giả đại gia hảo, hoan nên đi vào thiên vực công ty Tân phẩm của hợp báo. Lộ Vĩ Băng đứng ở sân khấu trung gian, theo trung gian chuẩn tia sáng chiếu rọi, trên mặt mang theo mỉm cười tuyên bố trận này của hợp báo bắt đầu mà theo lô vi băng tuyên bố cuộc họp báo bắt đầu, trung bình ánh đèn cũng dần dần sáng ngời lên, mà sân khấu mặt sau trên màn hình mặt cũng xuất hiện ba cái chữ to, đại, cường, hắc, không sai, tín nạo cỡ di động nhị đại một khi tuyên truyền, chính là lấy này ba cái đặc thù vì bán điểm, mà lần này cuộc họp báo chỉnh tự cũng là từ này ba cái đặc thù tiến hành. lần này chúng ta cấp các vị khán giả mang đến chính là chúng ta thiên vực công ty, tín nạo cỡ xia di đợi thứ 2 di động, tín nạo cỡ di động 2. nay khoản di động có được này tam đại đặc điểm, con đệ nhất chính là đại. lô vi băng bắt đầu chậm rãi giới thiệu chính mình công ty di động. Rồi sau đó mặt màn hình cũng bắt đầu chậm rãi chuyển biến, chỉ thấy trên màn hình mặt xuất hiện hai chương còn không có lắp ráp thiên vực thủy tinh công nghiệp ngoại bình, cùng với tờ cờ lờ nội bình. Này Hai chương màn hình ở trên màn hình mặt không ngừng chuyển động, cuối cùng tại đây hai chương màn hình trung gian xuất hiện 6.21 inch. Đại gia không có nhìn lầm, lần này chúng ta di động sử dụng màn hình là 1 chương một chương 6.21 inch màn hình, là một khoản trên thị trường khó có thể nhìn thấy đại bình di động. Bên ngoài bình mặt trên, chúng ta như cũ kéo dài trước đây tờ đồ thiết kế, siêu thủy tinh công nghiệp, cộng thêm công nghệ cạ giờ lão Blue Liter. Ở bên trong bình mặt trên Chúng ta chở khách một khoản tờ cờ L tốt nhất 3.401.442 442 k màn hình. Theo lô vi băng đem này, khoản di động màn hình tham số nói ra sau, quan khán phát sóng trực tiếp người xem cũng nháy mắt sôi chào lên. Thực hiện nhiên bọn họ cũng không nghĩ tới lần này tín nào cơn di động nhị lại không, nhưng là đại bình di động hơn nữa vẫn là 2K bình di động. Cho tới nay Samsung di động màn hình vẫn luôn xa xa dẫn đầu sở hữu UnderJoyker, này màn hình độ phân giải tự nhiên là nó một loại ưu thế, mà quốc nội nhà máy hiệu buôn chung rất ít có nhà máy hiệu buôn sẽ vận dụng đến 2K bình. Hiện tại tín nào cân di động nhị đại sở vận dụng màn hình tham số quả thực là hương bạo, chẳng những cùng Samsung S6 cùng thuộc về 2K màn hình, hơn nữa nó màn hình so Samsung di động màn hình lớn hơn nữa. Tín nào cân di động như Buka? Này xem video khó chịu đã chết sao. 666. Mà phong phát sóng trực tiếp người sử dụng nhóm đối với tín nào cân di động nhị đại có thể thượng loại này màn hình, cũng là phi thường bội phục, rốt cuộc ở sản phẩm trong nước di động thị trường bên trong, này khối màn hình hẳn là xem như chất lượng đứng đầu tồn tại. Quy 1 chương 82 nhất, này tín nạo cơn di động nhị đại sử dụng màn hình có thể, chúng ta Xiaomi cũng có thể thử liên hệ tờ cờ lờ lộng như vậy một khối màn hình tới, đến lúc đó khó chịu đã chết sao. Lôi Quân đối với Thiên vực công ty trận này cuộc họp báo có thể nói là phi thường coi trọng, ở Lôi Quân trong lòng Thiên vực công ty là một cái có được vô hạn khả năng công ty. Mà Lôi Quân cũng tin tưởng chính mình có thể từ vị này aes cuộc họp báo trung học đến một ít đồ vật, đến lúc đó xúc tiến chính mình công ty tương lai phát triển. Đại, chỉ là tín nạo cơn di động nhị đại một cái đạt tụ, mà tín nạo cần di động ở mặt khác phối trí tham số mặt trên cũng như cũng phi thường cường hãn lỗ vĩ băng đem tín nạo cơn di động nhị đại kia đại đặc điểm nói rõ ràng, kế tiếp là công bố này khoản di động nhất trung tâm số liệu, cũng là tín nạo cơn nhị đại cường đề hiện. Theo di động giới thiệu từng bước thâm nhập, mặt mà sau màn hình hình ảnh cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, chỉ thấy trên màn hình mặt mà xuất hiện một khoản ở lúc trước vậy bù mặt trên sở xuất hiện xứng đủ. Này trương xứng đủ đúng là tín nạo cơn nhị đại di động sở chờ khách hù ạ kẹn dê 810 cvu Màn hình máy tính trước khán giả tập trung tinh thần nhìn chăm chăm màn hình, đối với này khoản từ hù ạ kẹn công ty ban phát chế tạo hù ạ kẹn dê 810 CPU tham số là bọn họ nhất trở mong đồ vật. Lỗ Vĩ Bang cũng không biết video trước mặt người xem là cái gì ý tưởng, lúc này hắn vẫn là dựa theo nguyên bản lời kịp nói, này khoản CPU tính năng chính là siêu việt hủ ạ tẹn Z800 cùng Z801, ở tính năng phương diện so sánh với Z800 tăng lên 120%, mà hắn chạy điểm theo là. Vừa dứt lời, hiện trường đột nhiên xuất hiện một trận tiếng sấm tiếng vang, mà Lỗ Vĩ Bang phía sau cũng xuất hiện này khoản CPU chạy điểm theo. Chạy phân, 201596 phân. Thật lớn con số làm màn hình máy tính trước khán giả cũng nháy mắt sôi trào lên, rốt cuộc như vậy con số thật sự là quá mức lóa mắt. Ta dựa Hù ạ tèn ngư Bắc, Thiên bực ngư Bắc, làm phiên can con, làm phiên á tổ. Đây là thật vậy chăng? Nếu đây là thật sự, kia này khoản di động thật sự là quá lợi hại. Ở trên mạng quan khán phát sóng trực tiếp người xem, đối với cái này số liệu chính là phi thường khiếp sợ, đây chính là một cái phi thường lợi hại con số. Thậm chí cái này con số trực tiếp ngăn chặn gần nhất nội bật chính thịnh sở Snapp dây gần dê 815 cùng A9CVU. Lỗ Vi băng hơi chút tạm dừng một chút trên mặt, mang theo tự hào đối với màn ảnh nói, thượng nửa năm Hù ạ tèn J801 cái thứ nhất chạy ra vượt qua 10 vạn phần chỉ số trở thành lúc ấy toàn cầu tính năng đệ nhất CVU mà hiện tại hù hùa kẹn dê 810 cái thứ nhất chạy ra vượt qua 20 vạn phần chỉ số trở thành trước mắt toàn cầu tính năng đệ nhất CVU lỗ vi băng này tràn ngập tự hào lời nói vừa mới rơi xuống toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp hình ảnh nháy mắt đã bị 666 cùng với hù hùa kẹn như bức trở ca ngợi làn đạn trực tiếp che giấu có thể nói hù hùa kẹn dê 810 này khoản CVU thả ra quả thực chính là vương tạc hắn sở lấy được điểm hiện tại làm sở hưu hoa quốc người sử dụng đều cảm giác được nhiệt huyết sôi trào hùa kẹn dê 810 chạy phân vượt qua 20 vạn a9 tính năng chạy phân mới 18 vạn mà sở nạp dây gần giây 815 tính năng chạy phân mới 17 vạn. Có thể nói Hǔ À Kèn lại một lần đem toàn cầu di động CVU tính năng đệ nhất vị trí đoạt trở về. Mà mặt các quan khán cuộc họp báo Á Lý nhỏ, nhìn trên màn hình mặt kia đã sở vẹm số liệu cũng không khỏi chủ khởi tay tới. Hǔ À Kèn công ty hiện tại sở lấy được thành tựu thật là làm này, đó di động nhà máy hiệu buôn cũng không thể không bội phục, thậm chí có chút di động nhà máy hiệu buôn muốn ở cuộc họp báo kết thúc về sau, Gia tăng cùng Hǔ À Kèn liên hệ, nhìn xem có thể hay không tiến hành chiều sâu hợp tác. Lỗ Vi Băng ngẩng đầu dững ngực, trong lòng chính là vô cùng tự hào. Đối với này khoảng trò khách ở tỉn nào cận di động nhị đại CVU, hắn là có tuyệt đối tin tưởng. Đương nhiên tính năng cường, chỉ là một bộ phận, ở hình ảnh cùng ảnh âm phức diện, thu tèn như cũng là cường hắn một con. Đương nhiên tỉn nào cận di động nhị đại cường không chỉ là hắn CVU, mà Lô Vĩ băng lại giới thiệu xong rồi CVU về sau, liền gấp không chờ nổi bắt đầu rồi những mặt khác giới thiệu. Lần này ra chụp ảnh phương diện, chúng ta di động từ đứng sau là 2400 vạn thêm 800 vạn cả mạ giáp, trước chí còn lại là một quả 2000 vạn cả mạ giáp. Lần này chúng ta cả mạ giáp chủ yếu là vận dụng Sony thiết bị, ở chụp ảnh phương diện hơn xa với mặt khác di động. Mặt khác chúng ta này khoản di động còn duy trì 2K video thu, hiện tại cho đại gia phóng một chút từ tỉnh nào cần di động nhị đại sở quay chụp phim ngắn. Lỗ Vĩ băng đem tỉnh nào cần di động nhị đại cả mẹ giật hoàn toàn giới thiệu rõ ràng sau, liền chậm rãi nghiêng đi thần tới, mà màn hình mặt sau cũng bắt đầu truyền phát tin một đoạn phi thường tình mỹ video ngắn. Đây là một cái miêu tả sơn gian rừng cây video, ở video bên trong, lá cây lục cùng với ánh mặt trời xuyên tấu qua lá cây sắc sỡ cùng chiếu rọi đều là phi thường rõ ràng, liền phảng phất là dùng camera đánh ra tới giống nhau. Video phóng xong sau, Quan khán phát sóng trực tiếp người sử dụng nhóm cũng hoàn toàn nhận thức đến này khoản di động camera gia chụp ảnh công năng cường hóa chỗ. Tín nạo cực di động như bước, làm phiên Samsung. Ta như thế nào đột nhiên có một loại tín nạo cực di động có thể làm phiên Samsung ảo giác? Huynh đệ, ngươi này không phải ảo giác, ta cảm thấy tín nạo cực di động có lẽ có thể. Phòng phát sóng trực tiếp khán giả đối với này khoản di động camera gia chụp ảnh công năng cũng là cực độ ca ngợi, mà hiện tại quan khán phát sóng trực tiếp người sử dụng nhóm cũng đối tín nạo cực di động chiến thắng Samsung có điều chờ mong ở ảnh âm phương diện, lúc này đây chúng ta vận dụng chính là một quả từ hỉ phỉ âm sắc chứng thực loa phát thanh, này không loa phát thanh truyền phát tin âm sắc là trước mắt Android di động trung đứng đầu tồn tại. Lỗ Vĩ băng lại giới thiệu xong rồi chụp ảnh camera công năng, liền đem giới thiệu chuyển rời đến loa phát thanh mặt trên. Lần này tỷ hòn di động nhị đại có thể nói ở chi tiết phương diện làm được phi thường sung túc, ở di động các phối trí mặt trên đều là lựa chọn tốt nhất phối trí, ngay cả loa phát thanh cũng là hiện tại trên thị trường tốt nhất loa phát thanh. Hai k màn hình lớn, hoàn mỹ chụp ảnh camera công năng cường hán loa phát thanh, còn có vô địch hủ ạ kẹn d 810 cvu ta cảm thấy lần này tịnh nạo cần di động nhị đại muốn bay lên tới cảm giác này khoản di động hiện tại sở tuân gia tới phối trí trên cơ bản đã là thuộc về samsung ngang nhau sản phẩm liền xem những mặt khác đồng cảm đột nhiên cảm giác thiên vực công ty hảo như bước phong phát sóng trực tiếp khán giả đối với hiện tại tịnh nạo cần di động nhị đại công bố phối trí tham số phi thường tán thành rốt cuộc có này đó phối trí tham số nói như vậy di động thể nghiệm ít nhất sẽ không kém đi nơi nào đương nhiên này một ít đều là nhất bình thường biểu tượng này khoản di động sở vận dụng công nghệ đen vẫn là này bộ di động nhất trung tâm địa phương. Lỗ Vĩ Băng ở công bố gian này khoản di động đại cùng với cường hai cái đặc điểm về sau, liền chuẩn bị bắt đầu giới thiệu lần này tuyên bố tỉn nạo cân di động nhị đại nhất quan trọng địa phương. Công nghệ đen, tỉn nạo cân di động nhị đại mặt trên có rất nhiều vượt mức quy định phối trí cùng thiết kế lý niệm, tuy rằng ở đời sau đã phổ biến, nhưng là phóng tới hiện tại tới nói này đó là di động công nghệ đen. Lấy hảo tiểu băng ghế, hàng phía trước bán ra hạt dưa, đậu phộng, nước khoáng, rốt cuộc tới rồi mấu chốt nhất lúc, ta đều có chút chờ không kịp. Trên mạng người sử dụng nhóm đối với tỉn nạo cân di động nhị đại công nghệ đen chính là phi thường chú ý rốt cuộc mặt khác hai cái phương diện đặc điểm ở lấy bộ mặt trên đã có điều tin nóng, duy độc là nền tảng di động nhị đại công nghệ đen lần này đó người sử dụng nhóm không biết tồn tại. Mà rất nhiều người sử dụng tới quan khán lần này phát sóng trực tiếp chủ yếu mục đích chính là muốn nhìn một cái nền tảng di động nhị đại rốt cuộc là vận dụng cái dạng gì công nghệ đen. Đồng thời cũng nhìn xem nền tảng di động có thể hay không dựa vào này, đó công nghệ đen hoàn toàn chiến thắng Samsung công ty. Quy 1 chương 83, nền tảng cơ hai công nghệ đen, lần này chúng ta di động sở chờ khách chính là một khối 3500 miliampe tin, lần này chúng ta tự động duy trì 33V đốt sạc nhanh. Lỗ vĩ băng cái thứ nhất đó là giới thiệu chính mình công tin này khoản di động nạp điện bay liên tục phương diện. Lần này tin nào cần di động nhị đại sở chở khách tin như cũng là 3500mm bẹp tin, mà lần này ở tin phương diện tiên vực công ty có thể nói là hạ hết khổ công phu. Rốt cuộc lần này di động chở khách 33V đốt sạc nhanh, như vậy tin chất lượng yêu cầu cao hơn một cái bậc thang, cho nên nói hiện tại này khối di động tin giá trị chế tạo muốn quý với tin nào cần di động tờ dồn tin. Mà Lỗ vĩ băng lần này công bố sạc nhanh thật sự là làm cho cả trên mạng mặt vong hữu đều đ Sạc nhanh đây là hạng nhất mới nhất kỹ thuật, Samsung tuyên bố hai khoản di động phân biệt sử dụng 20V nút cùng 25V nút sạc nhanh. Mà hiện tại phòng phát sóng trực tiếp người sử dụng nhóm không nghĩ tới Tần nào Cự Di động nhị đại sử dụng sạc nhanh quy cách thế, nhưng so Samsung còn muốn đại. 33V nút đây chính là làm người đều khó có thể tưởng tượng chỉ số. Hiện tại quốc nội đại bộ phận di động sở vận dụng nạp điện trên cơ bản là 5 đến 10V nút, mà Tần nào Cự Di động nhị đại sử dụng 33V nút sạc nhanh, ở nạp điện phương diện so với bọn hắn mau ít nhất gấp 3, Tần Nạo Cự Di động nhị đại ở phòng thí nghiệm số liệu bên trong, không 100 nạp điện yêu cầu 51 phút. Lô Vi băng cực kỳ kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu về chính mình công ty Tín Nạo Cơ di Động Nhị Đại, sở phối hợp sạc nhanh nội dung cụ thể. Mà lần này Tín Nạo Cơ di Động Nhị Đại nạp điện tốc độ có thể nói đã là đột phá một cái cực hạn, ở trên thị trường di động nạp điện đều phải 3 cái giờ trở lên dưới tình huống, Tín Nạo Cơ di Động Nhị Đại nạp điện, thế nhưng liền 1 giờ đều không cần, thật sự là chấn kinh rồi người xem đôi mắt. Ta dựa, thế nhưng 1 giờ đều không cần, ta mua iPhone 6, xung một lần điện yêu cầu 2 cái nhiều giờ đâu. Nay thật là công nghệ đen, nay quả thực là lượng điện lo hô chứng phúc âm a. Nay di động hiện tại nhìn qua giống như so Samsung di động càng nhưu a mà phong phát sóng trực tiếp khán giả đối với thì hòn di động nhị đại loại này nạp điện tốc độ cũng là phi thường khiếp sợ thậm chí loại này khiếp sợ đều có chút làm cho bọn họ chết lặng lên. Rốt cuộc loại này nạp điện hiệu suất thật là làm rất nhiều người sử dụng tâm động Tín nào cơ di động nhị đại trở khách loại này công nghệ đen sạc nhanh ở bay liên tục phương diện này khoản di động đã là chiếm ở sở hữu di động đỉnh. 33v đốt sạc nhanh 3.500 mỹ ảm vẻ đại tin cáo biệt lượng điện lo âu cáo biệt dườm già nạp điện thời gian nạp điện năm phút trò chuyện hai giờ lỗ vi băng giới thiệu còn không có đình chỉ ở mở rộng chính mình di động thời điểm. Hắn thậm chí còn vận dụng nhà mình chủ tịch nói, nạp điện 5 phút, trò chuyện 2 giờ. Này một câu nguyên bản là hẳn là ở sang năm xuất hiện di động mở rộng ngữ, hiện tại bị Đồng Hạo mặt dạy vô sỉ tham khảo lại đây, giống như vậy quảng cáo ngụ tới mở rộng chính mình công ty di động bay liên tục nạp điện năng lực. Mà Lô Vi Băng vừa mới nói xong này cục nạp điện 5 phút, trò chuyện 2 giờ sau, toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp làn đạn thượng đều bị này một câu sập em. Dưới tình huống như vậy, mọi người cảm thấy tỷ hòn di động nhị đại, hiện tại sở có được phối trí tham số đã không kém gì Samsung công ty, thậm chí ở nào đó phối trí mặt trên đã vượt qua mọi người đó trước. Đặc biệt là 33V đốt sạc nhanh công nghệ đen đã trở thành nhất hấp dẫn người sử dụng một đại đặc điểm. Đương nhiên tiền nạo cơn di động nhị đại sở có được đặc điểm nhưng không ngừng lại đó, lần này tiền nạo cơn di động nhị đại cũng trở khách mới nhất thao tác hệ thống. Mà lần này di động mặt trên cũng trở khách mới nhất thiên hưởng hệ thống 2.0, lần này hệ thống mặt trên, chúng ta chẳng những ưu hóa hệ thống hình ảnh cùng lưu trữ độ, còn tăng thêm rất nhiều công năng. Chúng ta thiên hưởng hệ thống 2.0 ở di động riêng tư phương diện, làm ra phi thường đại cải tiến. Đối với những cái đó áp chúng ta áp dụng rất nhiều thi thố, mỗi khi áp mở ra thời điểm, muốn vận dụng di động quyền hạn khi Chúng ta thiên hưởng hệ thống sẽ ban cho nhắc nhở, phòng ngừa này đó bất lương áp ăn trộm ngươi cá nhân tin tức. Lỗ Vi băng vẻ mặt nghiêm túc hướng về người sử dụng nhóm giới thiệu chính mình này khoản di động hệ thống đặc điểm. Lần này thao tác hệ thống thăng cấp thượng thiên vực công ty đem trọng điểm điểm đặt ở di động an toàn phước diện. Mọi người đều biết Android di động là một cái tương đối mở ra ngôi cao, nguyên nhân chính là vì hắn mở ra, cũng làm cho toàn bộ Android sinh thái bên trong app store không đồng đều, này cũng làm cho Android di động an toàn tính vẫn luôn là bị người lên án tồn tại. Thậm chí bởi vì di động an toàn tính làm cho rất nhiều người sử dụng lựa chọn Apple từ bỏ Android mà lần này tín nào cần di động nhị đại đánh sâu vào chính là cao cấp thị trường, mà đối thủ của hắn đúng là hiện tại tuyên bố Samsung S6 cùng iPhone 6s. vì có thể tại đây loại cao cấp di động thị trường mặt trên lấy được ưu thế, ở thao tác hệ thống phía trên cần thiết muốn xuất ra một ít tràn ngập lượng điểm đồ vật. mà loại này hệ thống giám thị áp phương thức là hiện tại giải quyết Android doji di động sinh thái một loại tương đối tốt phương thức. này có thể a thiên hưởng hệ thống cảm giác rất không tồi, ở quốc nội di động hệ thống bên trong cũng coi như là số một số hai tồn tại. cảm giác tin nào cần di động làm càng ngày càng tốt, quả thực là sản phẩm trong nước ánh sáng. này di động bao nhiêu tiền? Chỉ cần giá cả hợp lý ta liền mua. Thiên Hưởng hệ thống ở an toàn mặt trên sở hạ công phu, thật là cấp hiện tại tín nạp cân di động nhị đại bỏ thêm rất nhiều phần, làm hiện tại người sử dụng nhóm đã tán thành tín nạp cân di động nhị đại có cùng Samsung di động sánh vai thực lực. Thậm chí có chút người sử dụng cảm thấy này khoản tín nạp cân di động nhị đại có thể đánh bại Samsung S6 đoạt được năm nay Under Joker ở vị trí. Đương nhiên đây là chúng ta còn gia nhập rất nhiều công năng, tỉ như nói video thùng dụng cụ còn có một tay hình thức chờ công năng, này đó công năng đều là phi thường dùng tốt thực dụng, cho nên Thiên Hưởng hệ thống 2.0 có càng nhiều đáng giá ngươi thăm dò. Tín nào cấp di động nhị đại lần này thao tác hệ thống, tuy rằng ở thăng cấp phương diện chủ đánh hệ thống an toàn, nhưng là mặt khác phương diện cũng không có dừng bước không trước, chẳng qua bởi vì thời gian nguyên nhân, Lô Vĩ Băng cũng không hào tình tế cấp hiện trường người xem giới thiệu hệ thống sở hữu công năng. Hẳn là toàn bộ giới thiệu xong rồi đi, nhanh lên công bố giá cả đi. Tiền của ta bao đã cơ khát khó nhịn, Mua nó. Mua nó. Ở phòng phát sóng trực tiếp quan khán phát sóng trực tiếp người xem, hiện tại đã muốn gấp không chờ nổi vào tay này khoản di động. Rốt cuộc tin nào cỡ di động nhị đại sở hữu phối trí đều là phi thường hoàn thiện, thậm chí ở vào hiện tại di động ngành sản xuất mũi nhọn, có thể nói lần này tin nào cỡ di động nhị đại đã có có thể cùng Samsung, Apple loại này quốc tế công ty dọn thủ đoàn thực lực. Liên ở khán giả chờ đợi này khoản di động giá cả khi lộ vĩ băng cũng không có nói ra giá cả, mà là chậm rãi đem này khoảng còn không có lộ ra chính diện di động đem ra. Đây là tin nào cỡ di động nhị đại sao? Nhìn dáng vẻ còn rất không tuổi. Này di động thật đại, ta liền thích đại. Từ từ, các ngươi cảm thấy này khoản di động chính diện giống như thiếu thứ gì sao? mà phòng phát sóng trực tiếp người sử dụng nhóm nhìn lỗ vĩ băng này trong tay xuất hiện di động, toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp nháy mắt cũng náo nhiệt đi lên. Này phát sóng trực tiếp đã bá không nhiều lắm một giờ, mà quan khán phát sóng trực tiếp khán giả mới phát hiện đây là bọn họ lần đầu tiên nhìn đến này khoản di động gương mặt thật. Lần này cuộc họp báo cùng tín nào cỡ di động tờ rồ cuộc họp báo hoàn toàn bất động. Tín nào cỡ di động tờ rồ cuộc họp báo ngay từ đầu liền giới thiệu di động vẻ ngoài, mà tín nào cỡ di động nhị đại chờ đến cuộc họp báo sắp kết thúc thời điểm, mới chân chính hiện ra chân dung. Bất quá cẩn thận người xem cũng phát hiện, này khoản di động chính diện mặt trên cùng bình thường di động có nhất định khác biệt. Mà liên ở này đó khán giả đều có chút nghi hoặc là lúc, cuộc họp báo sân khấu mặt sau trên màn hình đột nhiên xuất hiện ba cái kim quang lấp lánh chữ to, phun màn hình, Q1 chương 84, phun màn hình công bố. Phun màn hình. Máy tính trước mặt quan khán cuộc họp báo người xem, ánh mắt cũng bị trên màn hình này ba chữ cấp hấp dẫn qua đi. Không thấy quá tỉ nạ cận di động cuộc họp báo người xem, đối với này phun màn hình ba chữ có thể nói là phi thường xa lạ. Nhưng là chú ý di động vòng cùng với xem qua tỉ nạ cận di động giờ rồi cuộc họp báo người xem tự nhiên minh bạch, này cái gọi là phun màn hình là có ý tứ gì? Lúc này mới không tới nửa năm. Tín nạo cỡ di động liền đem full màn hình khái niệm thực hiện sao? Đây mới là tín nạo cỡ di động nhị đại chân chính xem điểm. Cảm giác lần này tín nạo cỡ di động nhị đại thành ý tràn đầy, đây là muốn treo lên đánh Samsung tiết đấu à? Phong phát sóng trực tiếp người xem đối với tín nạo cỡ di động đẩy ra full màn hình di động cũng là vô cùng kinh ngạc. Ở năm nay tháng 5 phân tín nạo cỡ di động trợ rồ cuộc họp báo cuối cùng cái kia chứng màu bên trong, Thiên vực công ty hướng sở hữu quan khán cuộc họp báo người xem phụ cập full màn hình khái niệm. Hiện tại khoảng cách kia tràn cuộc họp báo mới 5 tháng, tín nạo cỡ di động nhị đại thế nhưng liền ứng dụng thượng cái này kỹ thuật, thật sự làm ở đây người xem đều cảm giác được vô cùng điên cuồng. Đây là chúng ta tìm nạo cơn di động nhị đại màn hình, chúng ta xưng nó vì giọt nước phun màn hình. Lỗ Vĩ băng trong mắt tràn ngập kiêu ngạo hướng về khán giả giới thiệu khởi này khoản di động sở trợ khách phun màn hình. Rốt cuộc đây chính là toàn thế giới đầu khoản phun màn hình di động. Theo Lỗ Vĩ băng giọng nói vừa mới rơi xuống phía sau màn hình, liền xuất hiện này khoản di động chính diện ánh sáng ảnh chụp, phát sóng trực tiếp người xem cũng kiến thức cái gì mới là cái gọi là giọt nước phun màn hình. Mà dựa theo đồng hạo ý tứ, chỉ cần chính mình công ty tuyên bố này khoản phun màn hình di động nói, tất nhiên có thể dẫn dắt một thế hệ trào lưu lần này tín nào cơ đồ rồi sử dụng phun màn hình thị hậu là tương đối thường thấy giọt nước phun màn hình, giọt nước phun màn hình ở đồng hạo vị diện kia một năm sau kia đoạn thời gian loại này phun màn hình ứng dụng nhất giọt thấp, cái gọi là giọt nước phun màn hình là bởi vì di động mặt ngoài đoàn có một viên camera ra mặt trước ở phía trước chỉ cả mạ dạt chỗ màn hình vô pháp hoàn toàn bao trùm, cuối cùng hình thành một mảnh màu đen giống như giọt nước chạm nổ lên, cho nên này khoản phun màn hình gọi là giọt nước phun màn hình. đương nhiên giọt nước phun màn hình trước hết là từ đảo quốc đưa ra, lúc ấy loại này hình thức cũng không phải gọi là giọt nước phun màn hình, nó còn có một cái phi thường duyên dáng tên mỹ nhân tiêm. Giọt nước phun màn hình đặt ở Đồng Hạ Nguyên bản cái kia thời đại bởi vì quá nhiều di động vận dụng loại này màn hình, làm cho đại chúng thẩm mỹ mệt nhọc, do đó đối loại này màn hình sinh ra chán ghét. Nhưng là thời đại này lại hoàn toàn bất đồng, phun màn hình kỹ thuật vừa mới mới vừa tuyên bố, mà chính mình này khoản di động vận dụng giọt nước phun màn hình, có thể nói là đệ nhất khoản phun màn hình di động. Mà phòng phát sóng trực tiếp người xem đối với này khoản di động chính diện cũng là phi thường thích, này khoản di động chính diện chính là một khoản màn hình cũng không có bất luận cái gì ân phím, hơn nữa này giọt nước bình hình thức làm cho cả màn hình bình điểm so cũng gia tăng rồi rất nhiều. Đến nào có di động nhị đại vận dụng hoàn toàn mới giọt nước phun màn hình vứt bỏ cũ xưa di động ấn phím cùng hôn kiện, làm chỉnh bộ di động thoạt nhìn phi thường mỹ quan, cũng sẽ có người xem nghi hoặc, đã mất đi ấn phím cùng hôn kiện di động, kia muốn như thế nào thao tác? Ở chỗ này ta cho đại gia biểu thị một chút. Lô Vĩ Băng cầm lấy trong tay tịnh nạo cơ di động nhị đại, mà hắn thao tác di động màn hình đã thả xuống tới rồi phía sau trên màn hình lớn. Ở Lô Vĩ Băng này một phen thao tác về sau, khán giả cũng biết, phun màn hình có được hai loại bất đồng thao tác hình thức. Đệ nhất loại là nhất bình thường kinh điển hình thức, ở kinh điện hình thức bên trong đem điện thoại hôm tiện cùng mark khác hai cái ấn phím trực tiếp nhổ chồng tới rồi trên màn hình mặt căn cứ đụng vào màn hình đạt tới vận dụng này ba cái ấn phím tắt dụng đệ nhị loại còn lại là nhất tiên tiến phun màn hình hình thức ở phun màn hình hình thức bên trong đem nguyên bản vẫn luôn ở trên màn hình mặt ba cái kiện hoàn toàn người sử dụng nhóm có thể căn cứ giả chính mình thủ thế hoàn thành thao tác ấn phím lỗ vi băng thao tác xong di động về sau mặt mang mỉm cười hướng về người sử dụng nhóm giới thiệu khởi di động nội trí một cái khác công năng vì có thể làm đại gia có thao tác phản hồi cảm tại đây khoản di động bên trong chúng ta gia nhập một viên tuyến tính mũ tờ tuyến tính mũ tờ Theo Lỗ Vi băng này, một phen lời nói, lời nói làm phòng phát sóng trực tiếp khán giả cũng bắt đầu nghi hoặc lên. Rốt cuộc tại đây di động bên trong thêm một tờ loại chuyện này, bọn họ chính là chưa từng nghe thấy. Lỗ Vi băng biên một tay thao tác di động, một bên đem mỉp rộ phồn tới gần màn hình di động mặt ngoài. Lộc cuộc, theo Lỗ Vi băng tại đây di động mặt trên một tay thao tác hơn nữa, một tay đánh chữ, tức khắc phòng phát sóng trực tiếp trung truyền đến từng đợt thanh thúy thanh âm. Đây là tuyến tính mô tờ. Phòng phát sóng trực tiếp khán giả nghe như vậy thanh thúy no đủ thanh âm, bọn họ trong lòng cũng bắt đầu suy đoán này khoản tuyến tính mô tờ rốt cuộc là cái gì tác dụng. Lỗ Vi băng không sai biệt lắm thao tác nửa phút, trầm rãi buông di động, cầm lấy mịt rổ phun hướng hiện trường người xem giới thiệu này khoản tuyến tính mổ tơ tác dụng. Lần này chúng ta công ty ở di động bên trong gia nhập hạn hành mổ tơ, như các vị chứng kiến ở đánh chữ cùng với di động thao tác thời điểm sẽ sinh ra nhất định lộc cực thanh âm, hơn nữa di động cũng sẽ có nhất định chấn động, do đó bắt trước cấn phím thao tác. Theo Lỗ Vi băng giới thiệu, quan khán phát sóng trực tiếp khán giả cũng minh bạch này khoản tuyến tính mổ tơ chân thật tác dụng. Có thể nói này sử dụng tuyến tính mổ tơ có thể làm phun màn hình thao tác càng thêm sáng khoái cùng chân thật, cũng làm khán giả minh bạch thiên vương công ty lần này thiết kế đỉnh nào cỡ di động nhị đại dụng tâm. Đây là ta vì đại gia mang đến Tỉnh Nạo Cận Di động nhị đại công nghệ đen. Lỗ Vĩ Bang nhìn chính mình đã đưa điện thoại di động sở hưu tham số toàn bộ công bố ra tới, cũng là thời điểm phải cho cuộc họp báo làm ra một cái hoàn mỹ kết thúc. Mà quan khán cuộc họp báo khán giả đối với này khoản thiên vực công ty mang đến như thế tràn ngập thành ý nhị đại tác phẩm cũng là phi thường chờ mong nó giá cả. Rốt cuộc Tỉnh Nạo Cận Di động mang sở mang đến đồ vật đã hoàn toàn vượt qua nguyên lai like quan khán cuộc họp báo người xem mong muốn. Lần này Tỉnh Nạo Cận Di động nhị đại có thể nói là một khoản thực lực phi thường hùng hậu, so với vừa mới tuyên bố Samsung S6 đều phải cường hãn sản phẩm trong nước di động. Samsung hiện tại sở có được phối trí, tin nào cỡ di động nhị đại đều có, mà Samsung sở không có công nghệ đen, tin nào cỡ di động nhị đại hắn còn có. Lần này cuộc họp báo sở công bố tin nào cỡ di động nhị đại cũng không hổ với thiên vực công ty ở hơn 10 ngày trước tuyên bố cái kia vậy bổ. Ba s công ty mạnh nhất là Android di động, ta xem chưa chắc, tin nào cỡ nhị đại di động so nó lớn hơn nữa. Càng cường, càng hắc. Từ hiện tại xem ra thiên vực công ty kia tuyên bố vậy bổ có thể nói là những câu là thật. Mà lỗ Vĩ Băng ở giới thiệu xong nhà mình công ty di động tham số về sau liên bắt đầu hướng sở hữu đang ở quan khán phát sóng trực tiếp người xem giới thiệu chính mình ra di động định giá. lúc này đây chúng ta di động kéo dài đỉnh nạo cơn di động tò rùa 3 dẹp mặt cong pha lê thiết kế có được cực kỳ mỹ lệ thuần khiết nguyệt mẫu bạch, còn có trong tay ta nắm cầm cực giá hắc cùng với lửa cháy hồng ba loại bất đồng phối màu. theo lỗ vĩ băng lời nói trên màn hình lớn mặt cũng xuất hiện đỉnh nạo cơn di động nhị đại ba loại bất đồng nhan sắc sâu sắc, tự tin nạo cơn di động nhị đại ba loại bất đồng nhan sắc đồng dạng là phi thường thảo hỉ. đương nhiên quan khán trận này cuộc họp báo đại đa số đều là nam tính người sử dụng ở bọn họ xem ra này ba loại nhan sắc cũng không có bao lớn lực hấp dẫn, bọn họ hiện tại chủ yếu suy xét chính là di động tồn chữ quy cách cùng giá cả. Mà lần này chúng ta Tỉnh nào Căn Di động Nhị Đại cũng có được 4 loại bất đồng tồn chữ quy cách, 332G, 464G, 4120G cùng với 4256G. Lỗ Vĩ băng vẻ mặt nghiêm túc hướng về phòng phát sóng trực tiếp người sử dụng giới thiệu Tỉnh nào Căn Di động Nhị Đại 4 loại bất đồng quy cách, thực hiện nhiên lần này Tỉnh nào Căn Di động sở nhắm chuẩn mục tiêu là Samsung cùng với Apple ở quy cách phương diện tự nhiên lựa chọn ngành cứng Samsung Apple. Quy 1 chương 85 chuẩn bị tiêu thụ, lần này tỉnh nào cận di động nhị đại sở vận dụng đều là đứng đầu phối trí, cho nên ở phí tổn phương diện đột phá 4000, cho nên giá cả phương diện. Liên ở lô vĩ băng chuẩn bị công bố này khoản di động giá cả phía trước hắn đầu tiên cùng khán giả trước đánh dự phòng ngăn. Lần này tỉnh nào cận di động nhị đại có thể nói là đôi liêu tràn đầy, hắn phí tổn tự nhiên là vượt qua di vãng thiên vực công ty sở hữu di động thiết kế phí tổn. 4000, ta dựa này di động giá cả sẽ không đột phá 5000 đi. 5000 ta cũng mua, sản phẩm trong nước di động có như vậy phối trí, đáng giá. Cảm giác thướt quá, nhưng là cảm giác tiền của ta bao thỏa mãn không được này khoản di động. Lỗ vi băng hướng phòng phát sóng trực tiếp người xem đánh dự phòng châm về sau, phòng phát sóng trực tiếp người xem cũng không có bởi vậy mà cảm thấy có cái gì không ổn địa phương. Lần này Tín Nạo cỡ di động nhị đại thật là mang đến rất nhiều làm cho bọn họ phi thường kinh hỉ địa phương, cũng làm cho bọn họ kiến thức tới rồi sản phẩm trong nước di động có thể có như vậy cường hãn thực lực. Đối với Tín Nạo cỡ di động nhị đại phí tổn vượt qua 4000 thuyết minh, bọn họ cũng có thể đủ hoàn toàn lý giải cùng tin tưởng, rốt cuộc trước mắt Tín Nạo cỡ di động nhị đại phối trí đã là đạt tới cùng Samsung ngang nhau vị trí. Tín Nạo cỡ di động nhị đại phối trí đã vượt qua Samsung, duy độc khiếm thiếu một cái Samsung thẻ bài. Lỗ Vĩ Băng cũng không rõ ràng lắm hiện tại phòng phát sóng trực tiếp người sử dụng là ý kiến gì, mà hắn công bố tín nạo cơn di động nhị đại giới cách thời điểm cũng tới rồi. 3.32G, 4.599 Nguyên 4.64G, 4.999 Nguyên 4.128G, 5.299 Nguyên 4.256G4 Nguyên Theo tín nạo cơn di động giá cả công bố, lần này cuộc họp báo phòng phát sóng trực tiếp cũng giống như nước sôi giống nhau thiếu khai. Ta dựa, này di động tối cao mới 5.299 Nguyên Lương tâm công ty A Tín nạo cơn di động 666 Ta bảo đảm mua một bộ duy trì, thực hiện nhân quan khán phát sóng trực tiếp khán giả, ở nhìn đến tín nào cơ di động nhị đại định giá thời điểm, bọn họ cũng hoàn toàn sôi trào lên, rốt cuộc cái này giá cả thuật nhìn chính là phi thường lương tâm. Tín nào cơ di động giá cả thấp nhất 4.699 nguyên, khởi, tối cao 5.299 nguyên, ở những cái đó hiểu di động trong mắt chính là phi thường lương tâm tồn tại. Tín nào cơ di động nhị đại phối trí phương diện đã không sai biệt lắm siêu việt Samsung S6, Samsung S6 thấp nhất giá cả cũng muốn 6.000 nhiều khối, tối cao phối trí 4.128g thế nhưng bán được 8.500 khối cùng cùng tổn chữ phối trí tỉn nạo cần di động nhị đại muốn quý 3.000 lượng hơn trăm, thậm chí tỉn nạo cần di động nhị đại giá cả, còn so Samsung Note 4 còn muốn tiện nghi, có thể nói là làm phòng phát sóng trực tiếp khán giả hoàn hoàn toàn toàn có mua sắm này đại di động dục vọng. Tuy rằng người sử dụng nhóm đối với này khoản di động giá cả phi thường hứng phấn, nhưng là bọn họ cũng phát hiện tỉn nạo cần di động nhị đại tối cao tổn chữ 4250 6 giá cả còn không có công bố. Lỗ Vĩ Bang cũng không biết hiện tại phòng phát sóng trực tiếp người sử dụng là cái gì biểu hiện, hiện tại hắn chỉ biết dựa theo chính mình nguyên bản kịch bản tiếp tục cuộc họp báo vào thành. Thiên vực công ty vẫn luôn muốn làm sở hữu người sử dụng trong lòng lương tâm công ty, như vậy giá cả đã là chúng ta công ty điểm mấu chốt. Lô vi băng cầm mịt rộ phồn mãn hàm thành ý nói: "Lần này di động định giá là Đồng Hạo định ra tới, trên cơ bản một bộ di động lợi nhuận sẽ không vượt qua 300. Mà tín nạo cỡ di động nhị đại bản thân chính là đi cao cấp di động phở lạt kịp lộ tuyến, ở doanh số phương diện tự nhiên là so bất quá mặt khác ngàn nguyên cơ. Cho nên lần này tín nạo cỡ di động nhị đại tiêu thụ bên trong, thiên vực công ty có thể kiếm khởi lợi nhuận cũng là phi thường thiếu, thậm chí kiếm lấy lợi nhuận không đủ để làm chính mình công ty được đến bay nhanh phát triển tư bản." Dựa theo Đồng Hạo ý tứ, lần này tỉnh nạo cơ di động nhị đại chủ yếu là trợ giúp chính mình công ty một lần nữa tạo nhãn hiệu hình tượng sản phẩm ở lợi nhuận phương diện cũng không phải nhất chủ yếu theo đuổi đồ vật chờ thiên vực công ty chân chính đứng vững vàng góc chân như vậy thiên vực công ty mới có càng khoan phát triển lộ tuyến đến lúc đó dựa theo đồng hạo bố cục một năm phát một bộ tỉnh nạo cơ di động đứng vững quốc nội cao cấp kỳ hạn cơ vị trí mặt khác lại thiết lập mặt khác di động hệ liệt chủ công ngàn nguyên cơ cùng trung đoàn cơ thị trường đồng hạo lần này bố cục hoàn toàn tham khảo chính mình cái tia thời không hổ ngò công ty trước tạo chính mình công ty chân chính định vị cùng hình tượng lại đi phát triển mặt khác nghiệp vụ Tần nạo cơ di động 666, sản phẩm trong nước ánh sáng, Thật Lương Tâm, còn có 4256 g lỗ tổng. Lỗ Vĩ băng này một câu chân thành lời nói, làm phòng phát sóng trực tiếp khán giả cũng cảm nhận được thiên vực công ty Lương Tâm, cũng làm thiên vực công ty hình tượng nháy mắt tạo lên. Đương nhiên ở làn đạn bên trong cũng có chút người sử dụng tò mò Tần nạo cơ di động nhị đại tối cao phối trí giá cả, rốt cuộc phối trí giá cả hiện tại vẫn là bốn cái dấu chấm hỏi đâu. Hơn nữa 256 g như vậy tồn chữ quy cách ngay cả Apple cùng Samsung lần này tuyên bố di động bên trong đều không có như vậy đại tồn chữ. Lỗ Vĩ Băng tựa hồ là cảm giác được làn đạn bên trong đối với tối cao quy cách nghi vấn, lúc này cầm lấy mịp rộ phồn bắt đầu giới thiệu khởi định nạo cơn di động nhị đại cuối cùng một cái chứng mẫu. Các vị hiện tại khẳng định trong lòng có điều nghi hoặc, này bốn 42506g rốt cuộc bao nhiêu tiền? Lần này 2506g chính là ta tìm rất nhiều cung ứng thương, mới cuối cùng muốn tới một đám hóa, này một đám hóa lượng, nói thật cũng không phải rất nhiều, cũng liền năm vạn, này cũng liền ý nghĩa loại này quy cách di động cũng chỉ có năm vạn đài. Lỗ Vĩ Băng vừa mới giới thiệu này tối cao quy cách một bộ phận nội dung sau, phòng phát sóng trực tiếp khán giả cũng bắt đầu có chút lo lắng lên. Dựa theo Lô Vĩ bằng nói, này Tỉnh Nạo cần di động nhị đại tối cao quy cách cũng chỉ có 5 vạn đài lượng, như vậy như thế lượng thiếu quy cách có thể hay không ở giá cả phương diện có lớn hơn nữa tăng lên, rốt cuộc vật lấy hy vi quý, này đã là mọi người trong lòng lẽ thượng. Này 5 vạn đài là tương đối thiếu, đơn độc lấy ra tới bán nói chỉ sợ có chút không tốt, chúng ta công ty quyết định đem này 5 vạn đài tối cao tổn trữ quy cách di động lẫn vào 41208G quy cách chung. Cũng chính là ý nghĩa mua sắm Tỉnh Nạo cần di động nhị đại 41208G quy cách người sử dụng, có nhất định tỷ lệ có thể mua sắm đến tối cao quy cách 4256G Tỉnh Nạo cần di động nhị đại. Lỗ Vĩ Bang lúc này cũng tuyên bố tỉn nào cần di động nhị đại tối cao tổn chữ quy cách bán phương thức. Con lần này tối cao quy cách bán, thực hiện nhiên là một loại mọi người đều không có nghĩ đến bán phương thức. Ta đi, mua đài di động còn có thể như vậy chơi, này thật kích thích. Nguyên bản ta còn suy xét đi mua một đài 460 4G, nhìn dáng vẻ hiện tại được với 4128G, lỗ tổng nướng. Phú hộ ta nhất định phải mua được tối cao tổn chữ quy cách tỉn nào cần nhị đại di động. Mà phòng phát sóng trực tiếp người sử dụng nhóm đương từ Lỗ Vĩ Bang trong miệng được đến tối cao tổn chữ quy cách bán phương thức sau cũng hoàn toàn hương phấn lên. Mua đại di động giống như mua vé số trúng thưởng giống nhau, cái này làm cho càng nhiều người sử dụng đều bắt đầu có chút chờ mong có thể ở mua di động thời điểm mua được tối cao tổn trữ quy cách tín nào cần di động nhị đại. Tín nào cần di động nhị đại tháng này 15 hào 10 giờ chung ở họp phỉ sĩ OF website bắt đầu bán ra. Mà hiện tại họp phỉ sĩ OF website mở ra tín nào cần di động nhị đại dự bán, hôm nay 12 giờ ở trên họp phỉ sĩ OF website dự chi 100 nguyên, ở 15 hào dạng sáng chi trả đối khoản, dự bán di động đem đạt được thiên vực di động định chế hai ngay một bộ. Hơn nữa ở khai bán ngày đó trước hết giao hàng. Lỗ Vĩ vang lại đem lần này cuộc họp báo nội dung toàn bộ công bố xong, liền trực tiếp tuyên bố lần này Tỉnh Nạo Cơn di động nhị đại lần này đầu bán thời gian. Lần này Tỉnh Nạo Cơn di động nhị đại cũng không có lựa chọn ở cuộc họp báo sau khi kết thúc ngày hôm sau dạng sáng khai bán di động, mà là lựa chọn 5 ngày lúc sau. Rốt cuộc Tỉnh Nạo Cơn di động nhị đại hiện tại công bố ra nhiều như vậy kinh người tham số, ở tuyên truyền mở rộng phương diện vẫn là yêu cầu thêm chút lực độ. Lưu 5 ngày thời gian đối Tỉnh Nạo Cơn di động nhị đại tiến hành tuyên truyền mở rộng, có lợi cho đến lúc đó di động tiêu thụ, đến lúc đó đồng hạo hy vọng Tỉnh Nạo Cơn di động nhị đại đầu bán có thể cấp mọi người một cái hảo thành tích. Quy 1 chương 86, Thiên Vực Công ty bên trong nghị hội, Tỉnh nào cất di động nhị đại cuộc họp báo khiến cho toàn bộ Hoa quốc di động ngành sản xuất chấn động. Lần này Thiên Vực Công ty tuyên bố tỉnh nào cất di động nhị đại ở tổng hợp trình độ phương diện đã đi ở quốc nội các nhà máy hiệu buôn phía trước, hơn nữa cũng đạt tới có thể khiêu chiến quốc tế di động nhà máy hiệu buôn thực lực. Mà mặt khác di động công ty đối với tỉnh nào cất di động nhị đại tuyên bố cũng không có như vậy nhiều hoảng loạn, tương phản này đó quốc nội nhà máy hiệu buôn thậm chí cảm giác tỉnh nào cất di động nhị đại xuất hiện sẽ thay đổi toàn bộ quốc tế di động thị trường nguyên bản cách cục lần này tìn nạo cỡ di động nhị đại nếu là có thể chân chính chiến thắng samsung di động như vậy thiên vực công ty liền có ở quốc tế thượng cùng quốc tế di động đầu sọ vẫn cổ tay tư bản cùng với thực lực đồng thời cũng sẽ kéo quốc nội di động ngành sản xuất phát triển làm quốc nội di động ở quốc tế thị trường mặt trên địa vị được đến đề cao do đó thúc đẩy toàn bộ hoa quốc di động ngành sản xuất cường thịnh càng đừng nói đây là tìn nạo cỡ di động nhị đại định giá đã vượt qua 4.500 nguyên cái này đơn vị có thể nói thiên vực công ty hiện tại chủ công phương diện chính là cao cấp di động giờ là kìm tiến công cao cấp kỳ hạn tìn nạo cỡ di động nhị đại tự nhiên sẽ không trộn lẫn ngàn nguyên đương thậm chí chung đoan cơ thị trường Này cũng cho mặt khác di động công ty cạnh tranh sinh tồn cơ hội. Tin nào cũng di động nhìn đại, sản phẩm trong nước ánh sáng. Thiên vực công ty tuyên chiến quốc tế đầu sọ Samsung. Tin nào cũng di động nhị đại công nghệ đen. Thiên vực công ty cử hành cuộc họp báo ngày hôm sau, tin nào cũng di động nhị đại mở rộng văn chương, như măng mọc sau mưa giống nhau xuất hiện ở các ngôi cao mặt trên. Mà ở trên mạng mặt du lãm người sử dụng, ở nhìn đến này đó mềm văn mở rộng về sau cũng hiểu biết Thiên vực công ty thế, nhưng mở rộng gian này một khoản có thể cùng quốc tế đầu sọ Samsung công ty sánh vai di động trở là kịp. Các vòng hữu đối với Thiên vực công ty có thể làm được này một bước chính là khen không dứt miệng. Lần này tuyên bố tín nào cơn di động nhị đại có thể nói là năm nay 6 tháng cuối năm bên trong, di động vòng chung nhất lóa mắt một khoản cơ hình, đồng dạng cũng là sản phẩm trong nước di động bên trong khó có thể địch nổi một khoản di động. Nó xuất hiện có thể nói làm cho cả Hoa Quốc vì này hoan hô, rốt cuộc đây chính là Hoa Quốc sản phẩm trong nước di động tiêu ngạo, rốt cuộc nhiều năm như vậy tới di động cao cấp thị trường trên cơ bản bị Samsung cùng Apple chặt chẽ cầm giữ, làm mặt các sản phẩm trong nước di động nhìn không tới bất luận cái gì hy vọng mà hiện tại tin nào cỡ di động nhị đại xuất hiện hoàn toàn thay đổi hiện tại sản phẩm trong nước di động xu hướng suy tàn, làm hoa quốc người có thể nhìn đến sản phẩm trong nước di động đi hướng thế giới hy vọng. Thiên bực trong công ty mặt chính là một mảnh vui mừng. liền ở tối hôm qua, tin nào cỡ di động nhị đại mở ra di động dự bán. Liên ở một buổi tối, liền có 80 nhiều danh người sử dụng dự định tin nào cỡ di động nhị đại. Lần này tin nào cỡ di động nhị đại tổng cộng tồn kho 200 trăm vạn đài, mà này một buổi tối cũng đã dự định ra gần 5 phần chi nhị lượng, này bản thân chính là một lần thành công. Tin nào cỡ di động nhị đại. Là Thiên vực công ty tạo nhãn hiệu nhất mấu chốt một bước, làm tốt này một bước mới có thể làm công ty có thể có càng rộng lớn lộ có thể đi xuống đi. Ở dự định lượng xuống dưới lúc sau, đồng Hạo liền lập tức triệu tập công ty cao tầng tiến hành hội nghị. Lần này hội nghị có thể nói là tín nào cân di động nhị đại tuyên bố lúc sau đối với dự bán thành tích hoàn mỹ ủng hộ sẽ, càng là đối Thiên vực công ty tương lai phát triển điện tử ngành sản xuất như hoa sẽ. Thiên vực công ty là một nhà điện tử thông tin công ty, đương nhiên không thể chỉ có một khoản di động sản phẩm. Tín nã cân CJ là hiện tại công ty chủ đánh di động hệ liệt, cái này hệ liệt định vị là cao cấp kỳ hạng, nếu định vị là cao cấp kỳ hạng nói như vậy nó doanh số tự nhiên vô pháp cùng ngàn nguyên hung cơ cùng trung đoan hung cơ so sánh với mà nó lợi nhuận cũng không đủ để xử công ty càng mau càng tốt phát triển đồng hạo nhìn chính mình công ty cao tầng này vẻ mặt vui sướng bộ dáng hắn cũng không quên hướng công ty cao tầng gõ vang trung cảnh báo Tín nào cỡn xưa di định vị cao cấp nó giá cả tự nhiên liền cao mà thiên vực công ty làm một nhà thành lập thời gian so ra kém Samsung Apple công ty liền tính ở phối trí phương diện so hai nhà công ty muốn hảo lại giá cả phương diện lại không thể làm ra quá nhiều nhãn hiệu giật giới Á cùng Samsung trải qua nhiều năm như vậy có nhiều năm nhãn hiệu hình tượng kinh doanh Tự nhiên là ở di động phương diện có thể làm được nhãn hiệu giật rãy, mà tín nào cần di động lại không cách nào làm được điểm này. Ít nhất tại đây mấy năm vô pháp làm được điểm này. Thiên Vực công ty tuy rằng nói ở quốc nội khởi bước sớm, nhưng lại ở chí năng cơ thời đại khi cũng không có nắm chắc được cơ hội, lạc hậu với mặt khác di động nhà máy hiệu buồn, mà đồng hạo tiếp nhận Thiên Vực công ty mới làm công ty có cuột khởi cơ hội. Có thể nói ở đánh sâu vào cao cấp thị trường, tín nào cần di động hệ liệt sẽ gặp phải mặt khác di động nhãn hiệu cạnh tranh. Ở đối mặt quốc tế di động nhãn hiệu thì. Tin nào cơ di động hệ liệt hiện tại đã phải làm cao cấp di động phở lạt kịp lại đồng thời muốn chiếu cố phân khúc giá rẻ, do đó có được cạnh tranh lực đi vững bước cao cấp thị trường cũng từng bước tạo chính mình nhãn hiệu hình tượng. Cho nên tin nào cơ di động hệ liệt ở đồng hạo trong mắt tuy rằng có thể vì công ty mang đến mỗi năm hơn một tỷ thu vào, nhưng là hơn một tỷ thu vào lại không cách nào chân chính thỏa mãn một nhà công ty phát triển, chúng chi là một nhà muốn làm được quốc tế nhãn hiệu di động nhà máy hiệu bơm, di động kỹ thuật nghiên cứu phát minh yêu cầu tiền, di động mở rộng tuyên truyền đồng dạng cũng là yêu cầu tiền, thậm chí trong tương lai đồng hạo còn tính toán thỉnh minh tinh vì di động đại nôn, mấy thứ này đều là yêu cầu cũng đủ nhiều tài lực từng bước đi hướng quốc tế thị trường tỉnh nào cần di động cùng với thiên vực công ty nếu muốn phát triển lên mỗi năm tại đây phương diện đầu nhập chỉ sợ cũng yêu cầu mấy tỷ tương lai thiên vực công ty muốn toàn diện phát triển không chỉ cực hạn với cao cấp di động phở lạt kịp thị trường ở ngàn nguyên cơ ở trung đoan cơ phương diện cũng muốn đồng dạng hạ công phu mặt khác tại đây 1-2 năm thời gian bên trong chúng ta muốn mở rộng ra bất đồng hệ liệt di động phân biệt cần phải có từng người đặc điểm có chút chủ đánh chủ ảnh có chút chủ đánh tính năng có chút chủ đánh phân khúc giá rẻ đồng hạo nhìn đang ở nghiêm túc tự hỏi công ty cao tầng cũng đưa ra chính mình trong lòng đối với thiên vực công ty phát triển quy hoạch vô cần sụp Thiên Nhuận công ty muốn phát triển lên, cũng không thể chỉ dựa vào một cái hệ liệt. Rốt cuộc công ty phát triển là yêu cầu tiền. Mà lần này hội nghị, Đông Hạo chỉ là tạm thời định ra đến chính mình công ty tương lai chủ yếu phát triển lộ tuyến. Đương nhiên còn có một ít yêu cầu thương thảo sự tình, cần thiết phải chờ tới lần này tìm nào cần di động nhị tiêu thụ dùm bán xong về sau lại thương lượng. Tỉ như nói thế nào làm nhà mình sản phẩm điện tử đi thực hiện cùng loại Apple cùng Xiaomi sinh thái, thì thế nào làm chính mình công ty bố cục quốc tế thị trường. Mặt khác còn có chính mình công ty hiện tại đang ở nghiên cứu phát minh tân thao tác hệ thống gia cố, muốn ở khi nào để ra nên lấy cái dạng gì phương thức đi hướng người sử dụng, đây cũng là thiên vực công ty bên trong yêu cầu tự hỏi cùng thương lượng vấn đề. Mấy vấn đề này đều là chính mình công ty tương lai sở muốn gặp phải khiêu chiến, đương nhiên muốn đi giải quyết những việc này, vẫn là phải chờ tới lần này điện nạ di động nhị đại đánh bại Samsung công ty Samsung S6. Thiên vực công ty trận này hội nghị ủng hộ công ty cao tầng, đồng dạng cũng làm công ty cao tầng nhóm bình tĩnh lại, không đến mức vì một lần tiêu thụ thành công mà chóng váng đầu óc. Rốt cuộc thiên vực công ty hiện tại chỉ là đi ở quốc nội di động nhà máy liệu buôn phía trước, mà ở quốc tế thị trường mặt trên liền vị trí đều không có. Nếu là còn không có thành công liền đắc chí, như vậy thành công liền không tính chân chính thành công. Samsung điện tử công ty bên trong, công ty hội trưởng Lý Kiện Hy chính vẻ mặt vui sướng nhìn lần này trên máy tính mặt Samsung hai khoản di động doanh số. Samsung làm toàn cầu nhất cường đại di động công ty chi nhất, ở toàn cầu các quốc gia đều có di động tiêu thụ, mà hắn tiền lời có thể nói là phi thường khách quan. Samsung này hai khoản di động tuyên bố không đến 10 ngày nó toàn cầu doanh số cũng đã đạt tới 2.000 vạn đài, Lý Kiện Hy đối với Samsung di động như vậy doanh số đã nhìn quen không trách. Quy 1 chương 87, Samsung hoảng loạn, hội trưởng, không hảo, ngươi mau xem liên ở Lee Kun Hee vì chính mình công ty hai khoản di động doanh số cao hứng thời điểm một người công ty cao quản hơi mang khẩn trương cầm lạp tột vọt tiến vào Lee Kun Hee nhìn tên này cao quản đột nhiên vọt vào chính mình văn phòng sắc mặt cũng trở nên phi thường khó coi làm Samsung điện tử công ty lão đại Lee Kun Hee là một cái phi thường thủ quy của người đồng dạng hắn cũng chính mình hành vi quy phạm ước thúc chính mình cấp dưới đi ra ngoài ta hiện tại có việc đợi lát nữa gõ cửa tiến vào Lee Kun Hee ánh mắt bên trong mang theo một tia chán ghét nhìn tên này đột nhiên vọt vào tới cao quản mang theo dân dã ngựa khí mệnh lệnh cấp dưới tạm thời đi ra ngoài bình tĩnh bình tĩnh Cấp dưới cũng minh bạch chính mình này, đột nhiên xông tới có chút không lễ phép, nhưng là hắn vừa mới phát hiện sự tình vẫn là yêu cầu kịp thời làm chính mình công ty hội trưởng rõ ràng. Hội trưởng, làm ơn chắc chắn cái này video xem xong, ta trước tiên lui đi ra ngoài. Tên này công ty cao quản nhìn nhà mình hội trưởng kia trên mặt mang theo tức giận bộ dáng, lặng lẽ đem trên tay laptop đặt ở trên bàn, cực kỳ gión ra gión dén rời khỏi văn phòng. Thử. Li Kunhi nhìn theo chính mình vị này cao quản rời đi chính mình văn phòng, mới dần dần đem ánh mắt nhìn phía máy tính. Thiên vực công ty của thỏ báo. Li Kunhi thực mau đã bị trên máy tính trí bình tiêu đề hấp dẫn qua đi. Thiên vực công ty ở Lee Kun Lykunhi trong đầu cũng coi như là có điều ấn tượng di động công ty, hắn nhớ mang mang chính mình công ty thượng nửa năm tuyên bố Samsung S5 cuối cùng chính là tại đây ra công ty tuyên bố bình nạo cận di động tờ rồ trong tay chứt kích thành xa. Lúc ấy Samsung S5 tuyên bố về sau ở Hoa Quốc thị trường còn man được hơn nên, chẳng qua chờ đến Thiên vực công ty bình nạo cận di động tờ rồ tuyên bố sau, làm Samsung S5 di động ở Hoa Quốc thị trường doanh số xuất hiện đoạn nhai thức ngã xuống. Chẳng qua may mắn chính là Samsung S5 so tỉn nạo cận di động tờ rồ trước tiên 3 tháng tuyên bố, bằng không Samsung S5 ở Hoa Quốc thị trường doanh số chỉ sợ sẽ phi thường khó coi. Lại là hôm nay vực công ty Hay là Lee Kun-hee nhìn trước mắt máy tính, lại không nhớ tới vừa mới công ty cao tầng biểu hiện, Lee Kun-hee trong lòng bắt đầu có dự cảm bất hảo. Ma xui quỷ khiến dưới hắn cởi lật mở trước mắt video, máy tính trung truyền đến rất nhỏ thanh âm, mà Lee Kun-hee nhìn trước mắt máy tính lúc này sắc mặt cũng trở nên càng thêm khó coi, thậm chí hắn đỡ ghế dựa bắt tay tay cũng không ngừng đang run rẩy. Thực hiện nhiên thiên vực công ty tuyên bố tìn nào cơn di động nhị lại, làm hắn cả người đều như lâm vực sâu giống nhau. Rốt cuộc lần này cuộc họp báo tin tức làm chia làm Samsung điện tử trưởng ngôn nhân đều có loại bị người bóp cổ cảm giác. Tây tám, đáng chết thiên vực công ty. Li Kun-hi xem hoàn chỉnh cái cuộc họp báo video về sau, cả người thân thể đều không tự chủ được run dày lên, cuối cùng luôn luôn hào hoa phong nhã hắn đều không khỏi tuôn ra một trận xuất khẩu. Samsung công ty cho tới nay đều ổn ngồi Android di động trận doanh bên trong đỉnh vị trí, mà hiện tại Samsung luôn luôn cho rằng chính mình đối thủ chỉ có Apple. Thậm chí Samsung lần này tuyên bố hai khoản di động đều là đối tiêu Apple. Samsung Note 4 đối tiêu iPhone 6. Samsung S6 đối tiêu iPhone 6s. Chính là ngàn tính và tính, Samsung công ty đều không có nghĩ đến, ở di động ngành sản xuất lạc hậu với chính mình Hoa Quốc, thế nhưng sẽ xuất hiện như vậy một nhà nhà máy hiệu buôn tuyên bố như vậy một khoản di động. Này người sáng xuất đều có thể nhìn ra được tới, tìm nào cỡ di động nhị đại lúc này tuyên bố, đây là ở ngắm bắn chính mình Samsung S6. Lee Kun-hee -hi hiện tại trong lòng có thể nói là thêm vào khó chịu, ở trong lòng hắn tìm nào cỡ di động nhị đại xuất hiện sẽ khiến cho Samsung S6 ở Hoa Quốc thị trường tiêu thụ gặp phải khốn cảnh, đây chính là Lee Kun-hee không nghĩ muốn xem đến sự tình. Cho tới nay Samsung có được mấy đại thị trường, mà Hoa Quốc thị trường chính là Samsung công ty này mấy cái đại thị trường bên trong tiêu thụ nệch xếp hạng tiền tam thị trường. Nếu là mất đi Hoa quốc thị trường tiêu thụ nệch đối với Samsung công ty chính là chí mạng đả kích. Người tới đi thông chi Hoa quốc khu người phụ trách vô luận như thế nào đều phải xử lý tốt chuyện này, tuyệt đối không thể làm một khoản Hoa quốc di động giao động chúng ta Samsung ở Hoa quốc thị trường địa vị. Lee Kun-hee cũng biết hiện tại sự tình khẩn cấp, nếu là không đem loại chuyện này xử lý tốt nói, do đó bị một khoản Hoa quốc di động đánh bại sự tình, cuối cùng chuyện này sẽ trở thành Samsung công ty không thể xóa nhòa xỉ nhủ này đối với Samsung công ty nhãn hiệu hình tượng chính là một kiện không tốt sự tình. Samsung Hoa quốc khu người phụ trách thu được nhà mình hội trưởng chỉ thị cũng là thêm vào đau đầu. Samsung công ty quản lý tầng trên cơ bản đều là Lee Kun-hee thân thuộc, mà vị này Hoa quốc khu người phụ trách đúng là Lee Kun-hee con thứ Lý Thành Minh. ở Hàn Quốc Samsung công ty có được rất nhiều công ty con, mà Samsung điện tử công ty trực thuộc Samsung công ty hội trưởng Lee Kun-hee quản hạt. mà Lee Kun-hee cũng có rất nhiều con cái, vì có thể rèn luyện chính mình con cái, Lee Kun-hee sẽ đem công ty nghiệp vụ cùng với công ty con phân phối cho chính mình con cái quản lý. Thân là Lee kun con thứ, Lý Thành Minh cuối cùng bị an bài đảm nhiệm Samsung điện tử công ty Hoa Quốc khu người phụ trách. Sinh ra với như vậy hào môn gia tộc Lý Thành Minh tự nhiên đối với chính mình phụ thân Lee kun vị trí phi thường coi trọng, có thể trở thành Samsung trưởng môn nhân có thể nói là lý ra con cháu tha thiết ước mơ sự tình. Nhưng là Lee kun con cái rất nhiều, mà Samsung trưởng môn nhân vị trí cũng chỉ có một cái, tại đây loại tình huống dưới, Lee kun này mấy cái con cái có thể nói là tranh đấu gai gắt vì chính là có thể trở thành này Samsung công ty trưởng môn nhân. Lý Thành Minh làm con thứ đặc biệt nỗ lực, tuổi còn trẻ liền trở thành Samsung công ty Hoa Quốc khu người phụ trách. Hơn nữa dựa vào chính mình năng lực, vẫn luôn mở rộng Samsung ở Hoa quốc thị trường. Vì chính là có thể dựa vào chính mình lấy được thành tích, được đến chính mình phụ thân tán thành, do đó trở thành Samsung công ty chân chính người thừa kế. Chính là hiện tại Lý Thành Minh đối mặt tiên vực công ty được kích, có thể nói là đau đầu không thôi. Tin nào cơ di động nhị đại ở vừa mới tuyên bố thời điểm, hắn cũng đã cảm giác được nguy cơ cảm. Sự thật cũng chứng minh, tin nào cơ di động nhị đại tuyên bố thật là cấp Samsung S6 cùng Samsung Note 4 tiêu thụ mang đến không tốt ảnh hưởng. Từ tín nạo cơn di động nhị đại tuyên bố kia một khắc hơi, Samsung S6 cùng Samsung Note 4 doanh số cũng đã là thành đoạn nhai thước ngã xuống. Samsung S6 hai đài di động ở vừa mới tuyên bố thời điểm, một ngày còn có thể bán ra mấy vạn đài Samsung di động, chẳng qua tín nạo cơn di động nhị đại cuộc họp báo cử hành sau, Samsung di động doanh số lập tức từ mỗi ngày năm vị số té ba vị số. Đây chính là làm thân là hoa quốc khu người phụ trách Lý Thành Minh chính là trong một đêm nhiều rất nhiều thất bại. Muốn từ địa phương nào đã kích đối thủ đâu? Lý Thành Minh nhìn chằm chằm thiên vực công ty hoặc phỉ sỉ ôm hết hiện tại đang muốn phương nghị cách tự hỏi, như thế nào đối mặt tỉn nạo cơn di động nhị đại đột kích? Tại đây loại tình huống dưới, đối mặt tình nào cơn di động nhị đại đột kích, Lý Thành Minh có thể làm sự tình cũng chỉ có vài món. Nhất trực tiếp kết thúc cách làm đó là đem nguyên bản di động định giá rơi trầm lại, do đó mượn sức đến càng nhiều người sử dụng mua sắm nhà mình di động. Nhưng là loại này phương pháp là Lý Thành Minh nhất không muốn làm sự tình, nếu là lựa chọn như vậy phương thức giảm giá nói, hắn đến hướng tổng bộ đệ trình xin. Làm như vậy nói sẽ có vẻ Lý Thành Minh phi thường vô năng, sẽ làm Lý Thành Minh kinh doanh nhiều năm hình tượng, ở chính mình phụ thân trong mắt ầm ầm sụp, do đó mất đi cạnh tranh Samsung người thừa kế tư bản. Dưới tình huống như vậy, Lý Thành Minh chỉ có thể lựa chọn mặt khác một cái con đường tới đối mặt đối thủ cạnh tranh. Bôi đen đối thủ sản phẩm, đề cao chính mình di động sản phẩm hình tượng, do đó cứu lại hiện tại thế cục. Mà Lý Thành Minh cảm thấy bôi đen tín nào cần di động nhị đại, đây là một loại nhất hữu hiệu thả giá rẻ phương thức. Rốt cuộc tín nào cần di động nhị đại ở tuyên bố phía trước điên cuồng ngăn vạ Samsung, như vậy chính mình công ty cũng có thể dùng bôi đen phương thức tới đối phó tín nào cần di động nhị đại. Quy 1 chương 88, hẹn hạ người cạnh tranh, 33V nạp điện thật sự an toàn ư? Samsung xuất ra đầu tiên rất nhanh nạp điện kỹ thuật, thiên vực công ty vô sự sao chép. Nói một chút rất nhanh nạp điện nguy hại. Tin nào cần điện thoại nhị đại còn chưa có bắt đầu đem bán, toàn bộ trên internet liền đột nhiên xuất hiện rất nhiều bất lợi với tin nào cần điện thoại nhị đại đưa tin. Những thứ này đưa tin đơn giản chính là bắt được tin nào cần điện thoại nhị đại trọng yếu nhất 33V đút nhanh dùng kỹ thuật tiến hành điên cuồng công kích. Thiên vực công ty, chủ tịch xử lý trong văn phòng. Với tư cách công ty điện thoại sản phẩm quản lý, Lỗ Vị băng mặt mang tức giận đi đến. Rất hiển nhiên trên internet đối với tin nào cần điện thoại nhị đại Bôi đen, hắn cảm thấy vô cùng tức giận. Những thứ này trên internet hack công ty mình thứ người, bài viết cũng đưa tin. Trên cơ bản đem công ty mình sản phẩm dáng chức cái gì cũng sai, ngược lại là đối với Samsung công ty điện thoại một hồi nói khoác. "Chủ tịch, cái lưới này là phía trên thanh em đối với chúng ta điện thoại khai mở bán thế nhưng là vô cùng bất lợi, ngay tại vừa mới dự bán bên trong thì có hơn 10 vạn người lựa chọn lui quản." Lỗ Vi băng tâm trong đối với trên internet những lời đồn đãi này chuyện nhảm, có thể nói dị thường thống hận, vốn tính nạo cân điện thoại nhị đại thanh thế đối với cái này lần đem bán có thể nói là vô cùng có lợi. Nhưng là theo mạng lưới internet lời đồn đại xuất hiện, lại để cho vốn là đứng trên ưu thế thiên vực công ty lập tức chuyển thành hoàn cảnh xấu. Thậm chí trên internet cũng xuất hiện rất nhiều nghi vấn thiên vực công ty ngôn luận. Đồng Hạo đã chiếm được tin tức như vậy, không khỏi cho mày. Theo trên internet phát ra bố thiết mời bài viết, xem ra những thứ này tuyên bố thiết mời bài viết cùng tin tức người trên cơ bản đều là một ít khoa học kỹ thuật vòng hồn. Mà theo bọn hắn phát ra bố nội dung bên trong, hắn có thể nhìn ra được đây là nhà cựu công ty thủ bút. Chủ tịch không xong, ngươi mau nhìn này tin tức. Ngay tại Đồng Hạo tự hỏi như thế nào đối mặt tràng nguy cơ này thời điểm, với tư cách thì à? quan hệ xã hội, quản lý Vương mẫn mặt lộ vẻ khó khăn mang theo laptop đi đến. Ngay tại vừa mới Samsung công ty Nước Hoa khu người phụ trách Lý Thành rõ ràng phát biểu ngôn luận, công khai chỉ trích Thiên vực công ty hư giả tuyên truyền, cùng với lấy trộm nhà mình công ty kỹ thuật. Đáng giận cái vậy. Đồng Hạo xem hết cái này video, cả người sắc mặt có thể nói là vô cùng hắc, hắn vốn cho là lần này cùng Samsung công ty cạnh tranh là cực kỳ công bình công chính cạnh tranh. Nhưng là hắn hiện tại đã cũng hiểu được, đối phương căn bản không muốn cùng người công bình cạnh tranh, chỉ dựa vào nhãn hiệu lực ảnh hưởng cùng với dẫn đạo dư luận có thể lại để cho Thiên vực công ty rất cảm thấy áp lực. Samsung công ty dù sao cũng là quốc tế điện thoại thị trường cực hạn nhãn hiệu, mà Thiên vực công ty mặc dù đang nước hoa ở trong có chỗ thanh danh, nhưng so với Samsung công ty đến chính là lấy trứng trọi với đá. Vì vốn tưởng rằng Thiên vực công ty rất lợi hại, không nghĩ tới tại nhanh xung kỹ thuật phương diện vậy mà lấy trộm Samsung kỹ thuật. Ha ha, vốn muốn dùng thử thoáng một phát 33V đút nhanh xung kỹ thuật, nhưng là cũng muốn có mệnh chơi à. Cây gà tín nào cần điện thoại nhị đại. Theo Samsung công ty nước hoa khu người phụ trách video không ngừng truyền lưu, toàn bộ trên internet đối với đỉnh nã cần điện thoại nhị đại cùng Thiên vực công ty có thể nói là một hồi tốt phấn cùng cực mạng. Vốn là còn bán tín bán nghi dân mạng đám bọn họ, tại loại này bầu không khí dưới sự dẫn dắt cũng đã bắt đầu đối với Thiên vực công ty ngôn ngữ công kích. Đông Hạo nhìn xem Samsung công ty fen này thao tác khiến cho công ty của mình lâm vào loại tình trạng này, cả người trên mặt cũng lộ ra vẻ âm trầm. Đem nhanh xung kỹ thuật độc quyển sách đập cái ảnh chụp, phát tại hơi bát phía trên, cũng không thể lại để cho cái này lợi đồn đãi tại truyền bá ra đến. Đông Hạo hiện tại hận không thể đem Samsung công ty giết chết, nói thật lúc nãy loại này hèn hạ vô sỉ thủ đoạn lại để cho hắn cực kỳ chán ghét. Vương Mẫn đã chiếm được nhà mình công ty chủ tịch chỉ thị, đang chuẩn bị đi a, quan hệ xã hội Một lớp cải biến bây giờ đối với với mình công ty dư luận, do đó phản kích ghê tẩm kia Samsung công ty. Chủ tịch, chúng ta chính thức hơi bác bởi vì dễ vọt quá nhiều lần, đã tạm thời bị phong cấm. Chúng ta website game giống như cũng bị hacker hack vào được, hiện tại chúng ta căn bản đăng nhập không được website game hậu trường. Vương vẫn thao tác một fen máy tính, bất quá rất nhanh nàng liền trên mặt hề hoải đã mang đến một cái tin xấu. Bởi vì chính mình chính thức hơi bác bị người sử dụng dễ vọt quá nhiều lần, vậy mà trực tiếp bị phong cấm phát không xuất ra bất luận cái gì tin tức. Tợ mờ giờ, khinh người quá đáng. Đông Hạo một cái tác hung hăng vô vào chính mình xử lý ban trước, trong mắt mang theo một vòng không cam lòng thần sắc, vội vàng móc ra điện thoại di động của mình hướng Mã Vận cùng Mã Hoa Đằng xin giúp đỡ. Ngài gọi người sử dụng đang bế bội, xin sau lại truyền bá. Đông Hạo một đầu mồ hôi lạnh nghe trong điện thoại di động truyền đến thanh âm nhắc nhở, trong nội tâm có thể nói là rơi vào vực sâu bình thường. Mã Vận, Mã Hoa Đằng hai vị này vậy mà ở thời khắc mấu chốt này liên lạc không được. Mà Đông Hạo tự nhiên rõ ràng cái này cái gọi là liên lạc không được, chỉ sợ chẳng qua là khoanh tay đứng nhìn mà thôi. Mã Vận cùng Mã Hoa Đẳng hai người tại Samsung công ty cùng Thiên Vực công ty hai nhà công ty cạnh tranh bên trong, vậy mà lựa chọn trung lập. Dù sao bây giờ Samsung công ty thế nhưng là quốc tế cử đầu, Mã Vận cùng Mã Hoa Đẳng sẽ không vì một cái nho nhỏ Thiên Vực công ty mà đắc tội Samsung tập đoàn. Ngay tại Đồng Hạo đang muốn lúc tuyệt vọng, đột nhiên trên internet xuất hiện mặt khác tin nghiêm. Thiên Vực công ty là ta đã thấy có tiềm lực nhất công ty, tại kỹ thuật phương diện bọn hắn một mực vượt lên đầu với đất nước bên trong, thậm chí tại ở phương diện khác vượt lên đầu với đất nước tế những công ty khác. Xiaomi công ty người sáng lập lôi quân tại Thiên Vực công ty khó khăn nhất thời điểm. Tại hơi bắc ban bố chính mình cá nhân ngôn luận, ngay sau đó có thật nhiều đã từng cùng thiên vực công ty từng có cùng xuất hiện người đang hơi bắc bên trên cũng nhao nhao phát ra tiếng. Ali người sáng lập và tổng giám đốc Mã Vận, nước Hoa cần một nhà có thể đi về hướng quốc tế điện thoại công ty, ta tin tưởng nó nhất định là thiên vực công ty. Tại Mã Vận về sau, chim cánh cụt chủ tịch của công ty Mã Hoa đằng cũng phát biểu chính mình thanh danh, tín nào cơ siê di điện thoại là ta bái kiến tốt nhất sản phẩm trong nước điện thoại một trong, nó không thể so với khác bất luận cái gì nhãn hiệu trên lệnh. Theo mã vận cùng mã hoa đẳng hai vị này tại internet phía trên có nhất định lực ảnh hưởng người phát biểu ý kiến của mình về sau, u đọc sách Vút Vút Vút cổ cả sủ. Còn với tư cách hiện tại nước hoa lớn nhất thư từ qua lại kỹ thuật công ty Huệ công ty cũng phát biểu thành mình. Huệ công ty tổng giám đốc Di Chát IU tại Hơi Bắc bên trên chẳng qua là viết xuống một câu nói như vậy, Thiên vực công ty là một cái đáng giá tôn kính đối thủ, càng là một nhà đáng giá tôn kính công ty. Mà cùng Thiên vực công ty không có quá nhiều cùng xuất hiện bề gây rủ công ty người sáng lập giấc cũng đồng dạng phát biểu chính mình Hơi Bắc, Thiên vực công ty là ta đã tới biết. Nhất lấy ra cơ công ty chớ mong về sau có hợp tác địa phương ngay sau đó vị vua úc vô cùng với trong nước điện thoại công ty phân biệt phát biểu đối với thiên vực công ty ủng hộ ở thời điểm này trong nước mấy bàn tay lớn cơ nhà máy hiệu buôn trên cơ bản đều đứng ở thiên vực công ty bên này tín nào các điện thoại nhị đại là tất cả nước hoa điện thoại nhà máy hiệu buôn vừa yêu vừa hận tồn tại nhưng là tất cả nước hoa nhà máy hiệu buôn đều minh bạch cái này điện thoại là chân chính phóng tới quốc tế đệ nhất khoản nước hoa chế tạo điện thoại cao cấp cơ ở thế giới điện thoại thị trường chi trung hoa nước điện thoại nhà máy hiệu buôn trên cơ bản đều là ở vào nhị lưu địa vị hiện tại tin nào cơn điện thoại nhị đại đang hướng về phía quốc tế điện thoại cao cấp mà đi, mà bây giờ đúng là nước hoa điện thoại nhà máy hiệu buôn quật khởi tốt nhất thời điểm. hiện tại trong nước điện thoại nhà máy hiệu buôn tại thời khắc này cũng buông xuống tất cả thù hận, bởi vì cái gọi là nhất vinh câu vinh, tại loại này thời khắc bọn hắn đều muốn đẩy thiên vực công ty một chút. đông đồng, hơi bác khiếu nại đã thông qua được, đem chúng ta hơi bác bỏ lệnh cấm. ngay tại đồng hạo chưa kịp những trợ giúp này công ty của mình mà cảm khái lúc, vương ngẫn bên kia cũng truyền đến tin tức, vốn là cần xét duyệt một thời gian ngắn hơi bác bỏ lệnh cấm, tại thời khắc này đã hoàn toàn từ bỏ. đồng hạo yên lặng giơ lên đầu. Trong mắt mang theo một vòng kiên định quyết nhiên thần sắc, tại thời khắc này đúng là mình công ty phản kích tốt thời cơ. Ngươi nếu như đều muốn giết chết, ta đây cũng không thể thủ hạ lưu tình. Quy 1 chương 89, giải quyết nan đề. Mà bây giờ nước Hoa dân mạng đám bọn họ thế nhưng là không hiểu ra sao. Samsung công ty một phương chỉ trích Thiên vực công ty lấy trộm công ty mình nghiên cứu phát minh sạc nhanh kỹ thuật, hơn nữa chỉ ra đối phương 33V đốt sạc nhanh cũng không phải vô cùng an toàn. Một mặt khác, Thu Hui ở cùng với mẹ hãy rủ, nhưng những thứ này trong nước điện thoại đại Hàn nhau nhau đứng ra vì Thiên vực công ty chính danh, thậm chí ngay cả Zappa cùng Tony Ma hai người đều cho Thiên vực công ty chỗ dựa mà với tư cách là chuyện người trong cuộc thiên vực công ty từ nơi này sự tình bắt đầu đến bây giờ 2 giờ đều không có làm ra bất luận cái gì thanh minh điều này làm cho bây giờ dân mạng đám bọn họ có thể nói là thấy không hiểu ra sao cũng không biết có lẽ tin tưởng phương nào nhưng là không thể không nói chuyện này nhiệt độ có thể nói là nước lên thì thuyền lên trực tiếp nắm bắt tẩy bù họ sẽ ở bảng đệ nhất danh cái này về thiên vực công ty cùng samsung công ty ân oán sự tình có thể dùng bạn chúng nhìn chăm chú cái từ này để hình dung vô số anh dưa quần chúng đều tại yên lặng chờ đợi thiên vực công ty hồi phục dù sao thiên vực công ty hồi phục đối với cái này chuyện phát triển rất là trọng yếu. Mọi người ở đây thiên hô vạn hoan phía dưới, thiên vực công ty rốt cục phát biểu chính mình để bù. Nay mấy bù cũng chỉ có một tờ hình ảnh, mà cái này tấm bản đồ mảnh phía trên đúng là một quyển cao điện áp sạc nhanh kỹ thuật độc quyền sách địa mặt. Cho tới nay nạp điện kỹ thuật cầm giữ tại cái khác quốc gia trong tay, mà Cancom dựa vào công ty mình Cancom thuế, đem những thứ này độc quyền kỹ thuật chỉnh hợp đứng lên đạt tới cái gọi là sạc nhanh hiệp nghị. Một ba cuối năm, Cancom tuyên bố sạc nhanh hiệp nghị 100, đem bịdò USB dòng điện theo vốn là 1A biến thành 2A, do đó thực hiện đời thứ nhất Cancom nhanh sông kỹ thuật. Mà thiên vực công ty tỉnh nào cân điện tổ hợp tọa dỗ sử dụng thì còn lại là công ty mình châu nghiên cứu phát minh cũng đạt được độc quyền xe hình tiếp lời số liệu tuyến. Hơn nữa tại nghiên cứu phát minh loại này số liệu tuyến thời điểm biến xin chuyên dầu nggg hình tiếp lời sạc nhanh kỹ thuật độc quyền. Do đó phòng ngừa căn con công ty chào chính mình mái tóc cao chính mình xâm quyền. Mà dựa theo vốn là lịch sử phát triển căn con công ty cuối năm nay sẽ tuyên bố sạc nhanh hiệp nghị hay không. Đem vốn là gia tăng dòng điện phương thức đổi thành gia tăng điện áp. Do đó để cao nạp điện tốc độ. Thế nhưng là cái này thời không đồng hạo lại trước thời gian đã lấy được độc quyền sách cũng liền ý tứ hàm xúc theo những thứ khác công ty vận dụng cao áp gia tăng nạp điện tốc độ sạc nhanh hình thức đều xâm phạm chính mình độc quyền. Cũng dẫn đến can cong chậm chạp đẩy không xuất ra sạc nhanh hiệp nghị hay không. Bất quá lần này Samsung công ty ngược lại là tránh được điểm này, tại Samsung Note 4 cùng Samsung 6 đều là dùng đến 5V đúc nạp điện đầu, mà bọn hắn sử dụng mà bọn hắn sử dụng số liệu tuyến dòng điện theo thứ tự là 4A cùng 5A. Theo độc quyền sách bị trực tiếp phơi nắng đi ra, vốn là Samsung công ty nhằm vào điển nạp cần điện thoại nhị đại Vu Hoan lập tức xoay ngược lại. Bây giờ dân mạng đám bọn họ cũng hoàn toàn ý thức được mình bị Samsung công ty nước hoa khu người phụ trách Lý Thành Minh của bọn. Dựa vào, Samsung cái này người phụ trách thật không là thứ đồ vật. Ta còn đem mình tiện nạ cái điện thoại nhị đại dự bán cho lui, thua lỗ một bộ tai nghe, xéo đi Samsung. Vẫn là quốc tế nổi danh nhắn hiệu, chỉ biết là lừa gạt bình dân đại chúng. Mà trên internet vốn là nhằm vào Thiên vực công ty ngôn luận, lập tức đã bị này gây bộ hoàn toàn đánh bại. Mà phát hiện bị lừa gạt đám bạn trên mạng nhau nhau bắt đầu ở Samsung công ty chính thức vậy bộ phía dưới nhắn lại đục mạng. Dù sao Thiên vực công ty tại đây trận trong sự tình là thụ hại một phương đồng dạng cũng là nhược lúc nãy, mà Samsung công ty làm loại này vô hoan tính đích khoản ngữ, lại để cho đám bạn trên mạng cảm giác được vô cùng trợ chiến. Đồng dạng bọn hắn cũng cần vì chính mình lúc trước làm những chuyện như vậy, làm tốt một điểm trẻ giấu. Tây Tám Lý Thành Minh nhìn xem nhà mình chính thức ấy bù hạ cái kia tràn ngập vũ nhục đùa giỡn đích thoại ngữ, trực tiếp đem trong tay mình sạm sủng nằm quăng xuống đất. Có thể nói Lý Thành Minh lúc này đây thế, nhưng là tốn không ít tiền, làm rất nhiều chuẩn bị, chính là vì có thể đem Thiên vực công ty làm cho suy sụp. Đầu tiên Lý Thành Minh bỏ ra rất nhiều tiền mua được rất nhiều chữ số bác chủ cùng với thủy quân, tại trên internet bắt đầu tuyên truyền bất lợi với Thiên vực công ty cùng tỉ nã cẩn điện thoại nhị đại ngôn luận. Mặt khác Lý Thành Minh dùng mua được thủy quân bắt đầu đối Thiên vực công ty chính thức gửi bộ rệ bot, do đó muốn dùng phương thức như vậy đem đối phương chính thức gửi bộ chốt cấm luôn. Dựa theo cái thế giới này quy tắc, làm quan lúc nãy gửi bộ đã bị rệ vọt thời điểm, hệ thống sẽ quan tướng lúc nãy gửi bộ trực tiếp đóng cửa, mà cần bỏ lệnh cấm mà nói ít nhất phải đợi đến lúc 24 tiếng đồng hồ về sau. Đồng thời Lý Thành Minh phái người cũng dùng tiền mời tới toàn bộ thế giới so sánh nổi danh hacker, trực tiếp hack tiến vào Thiên vực công ty website game bên trong, đem Thiên vực công ty website game quyền khống chế nắm giữ ở trong tay. Lý Thành Minh tin tưởng vững chắc chính mình dùng ngày hôm nay thời gian đầy đủ dùng dư luận phương thức đem tỉn nào cân điện thoại nhị đại đánh bại. Do đó một mực nắm giữ lấy bây giờ nước hoa thị trường. Nhưng là bây giờ sinh ra phát hiện sự tình, lại để cho hắn cũng hoàn toàn thật không ngờ. Vốn Lý Thành Minh cho là mình lần này kế hoạch có thể nói là thiên ý vô phủng, nhưng là hắn thật không ngờ nước hoa bên trong sẽ có nhiều như vậy điện thoại nhà máy hiệu buồn cùng internet công ty đứng lên ủng hộ Thiên Vực công ty. Càng làm cho hắn thật không ngờ chính là Thiên Vực công ty chính thức vậy bộ đã vậy còn quá nhanh liền hoàn toàn bỏ lệnh cấm. Hơn nữa ban bố thanh minh. Cái này vốn là lại để cho hắn một mực nắm giữ thế cục, vậy mà lập tức thay đổi. Vậy có thế nào, tin nào cơn điện thoại nhị đại ngày mai bắt đầu tiêu thụ, mà hắn website đều bị ta đen. Lý Thành Minh tuy nhiên trong nội tâm cảm thấy vô cùng tức giận, nhưng là rất nhanh hắn trở về qua thần đến, nửa khí mang theo một tia hương phấn nói, tại dư luận phương diện thất bại, nhưng là Lý Thành Minh không chút nào không có chút nào lo lắng ý tứ. Bây giờ Thiên Vực Công Ty website đã bị mình đen, như vậy ngày mai tin nào cơn điện thoại nhị đại xuất ra đầu tiên tiêu thụ cơ bản ngâm nước nóng, đây đối với một nhà công ty mà nói thế nhưng là đả kích chí mệnh. Phái người đem Thiên Vực Công Ty website cho trực tiếp tập trung, ta lại để cho Thiên Vực Công Ty lại như vậy nhanh nhẹn. Lý Thành Minh tại hiện tại loại này dư luận nghịch chuyển tình huống phía dưới, cũng chỉ có thể dùng hắn cuối cùng thủ đoạn đi hủy diệt hiện tại Tần nào cân điện thoại đem bán, lại để cho Thiên vực công ty trở thành cái ngành sản xuất chê cười. Ngay tại Lý Thành Minh cảm thấy đại cục đã định thời điểm, chỉ thấy một trận điện thoại trực tiếp đánh tiến vào điện thoại di động của hắn bên trong. Lý Thành Minh nhìn xem trước mặt biểu hiện số điện thoại di động, không chút lựa chọn liên tiếp thông, cái số này không phải người khác dãy số tên kia đi học mất thiên vực công ty hacker điện thoại. Bất quá truyền được điện thoại, Lý Thành Minh cả người sắc mặt cũng thời gian dần trôi qua theo vui mừng trở nên thêm vào âm trầm, thậm chí đứng ở một bên thư ký đều có một ít sợ lên. Tây 8 Vô năng ra hỏa, trùng cơm. Lý Thành Minh cầm lấy trong tay điện thoại đối với đầu bên kia điện thoại hacker mắng to đến, ú u đọc sách Venus Venus Venus. Vô càn sủ. Con cuối cùng hung hăng đưa điện thoại di động đập vào trên bàn công tác. Mà một bên nữ thư ký nhìn xem nhà mình lão bản, cái này tức giận bộ dáng, cũng bị sợ tới mức mặt mày biến sắc, đứng ở một bên mặc kệ nói chuyện. Bất quá ngay sau đó cái kia bị vỗ vào trên bàn công tác điện thoại, lại chuyển tới một hồi chuông điện thoại di động. Lý Thành Minh nghe trước mắt chuông điện thoại di động, cảm thấy vô cùng căng tức, bất quá hắn nhìn xem cái kia nghiền nát trên màn hình điện báo biểu hiện, trên mặt hắn biểu lộ lại một lần biến hóa. Hội trưởng Ta Tây Tám ngu xuẩn đồ vật. Lý Thành Minh nghe đầu bên kia điện thoại truyền đến gian dạy thanh âm, cả người sắc mặt cũng trở nên vô cùng khó coi. Tại thời khắc này, hắn hiểu được hết thảy tất cả đều đã xong. Thiên Bội công ty, phòng máy bên trong. Một vị tướng mạo so sánh bình thường người thanh niên chậm rãi đóng lại lặp vòng, trên mặt thông dong mà đi tới Mã Mã Vận bên cạnh. Lão bản, những chuyện này đều xử lý tốt, đều cài đặt chúng ta mới nhất hệ thống an toàn. Đa tạ ngươi rồi, tiểu nô. Đồng Hạo nhìn xem Mã Vận cùng với phía sau hắn cái gọi là tiểu nô cũng minh bạch lúc này đây mình là thiếu Mã Vận một cái lớn nhân tình. Tại Thiên vực công ty Hậu Trường Lâm vào tê liệt thời điểm, Mã Vận cùng phía sau hắn công ty Internet sĩ cụ gì tỷ đoàn đội đến, lại để cho Thiên vực công ty không đến mức lộ ra như vậy bất lực. Thậm chí Mã Vận hoàn nguyện ý cùng mình công ty cộng hưởng vận hệ thống an toàn, cho mình công ty một phần bảo đảm, có thể nói đây là một cái phi thường lớn nhân tình. "Mã ca, đạt tạ, Đây đều là một ít việc nhỏ mà thôi." Mã Vận vui tươi hớn hở nhìn vẻ mặt cảm kích đồng hạo, khi hắn xem ra Thiên vực công ty tương lai đáng giá chính mình tốt trả giá. "Q1 chương 90, lượng tiêu thụ không sai, đêm đó với tư cách Samsung công ty nước hoa khu người phụ trách Lý Thành Minh." Tại bế bổ trong phát biểu xin lỗi thanh minh cho thấy chính mình không rõ ràng lắm quen thuộc thiên vực công ty sạc nhanh kỹ thuật nguyên lý tròn nên gây ra như vậy ô long. đương nhiên người sáng suốt cũng có thể nhìn ra đây là Samsung công ty tại bây giờ dư luận hạ bị ép làm ra xin lỗi. Dù sao Samsung công ty cái này quyển sách xin lỗi thanh minh bên trong một điểm thành ý đều không có, ngược lại là có gan qua loa thái độ. Điều tra ra thiên vực công ty chủ tịch xử lý trong văn phòng. Đồng Hạo nhìn trước mắt Vương Mẫn đưa tới danh sách đối mặt trước mắt trên danh sách mấy cái danh tự trong mắt của hắn cũng để lộ ra vài phần hận ý. Những người này chính là lần này vì Samsung vung kỳ họ hét ngược lại vu công ty mình bắt chủ cũng là đồng hạo đệ nhất bảy muốn chỉnh trị chỉ người. đương nhiên ngày mai sẽ là công ty mình điện thoại đem bán thời gian, đồng hạo cũng không có ý định ở thời điểm này đối đám người kia độc thủ. Bất quá những người này chắc chắn sẽ có thu được về tính sổ vào cái ngày đó. Tiêu đợi đến ngày mai lần thứ nhất khai mở bán, đồng hạo trong nội tâm đối với cái này lần tỉn nào cân điện thoại nhị đại khai mở bán cũng không có lúc trước cái chủng loại kia lòng tin. Samsung công ty vu đối với mình công ty ảnh hưởng vẫn phải có, điều này cũng liên tưởng đến tỉn nào cân điện thoại nhị đại dự bán cùng với lần thứ nhất khai mở bán. Vốn là buổi trình diễn thời trang về sau, dự định Tần Nạo cân điện thoại nhị đại người sử dụng không sai biệt lắm có 800.000 người. Mà Samsung công ty như vậy một áo, trực tiếp đem cái này 800.000 người biến thành 500.000 người, một ngày trong thời gian hủy bỏ đặt trước lui khoảng người sử dụng thì đến được 300.000. Cái này có thể một mực đặt ở Đồng Hạo trong nội tâm, lại để cho kia cảm giác được vô cùng phiền muộn. Thời gian tự nhanh, số 15 với tư cách Tần Nạo cân điện thoại nhị đại khai mở bán đầu ngày, Đồng Hạo cùng công ty cao tầng liền chuẩn bị kỹ càng, cùng đội Tần Nạo cần điện thoại nhị đại giao ra lần này tiêu thụ giải bài thi. 10 giờ đúng hạ tới, Tần Nạo cần điện thoại nhị đại nghiệp bắt đầu chính thức đem bán. Bán ra nhiều ít đài. Ngoại trừ dự bán bên ngoài, bán ra 500.000 đài, tổng cộng bán ra 1 triệu đài. Nửa giờ thoáng qua một cái, Lỗ Vĩ băng liền đem lần này Tỉnh nào Cất Điện Thoại Nhị Đại tiêu thụ thành tích mang vào Đồng Hạo xử lý trong văn phòng. Tại đây trong vòng nửa giờ, Tỉnh nào Cất Điện Thoại Nhị Đại tổng cộng tiêu thụ ra 500.000 đài, hơn nữa phía trước dự bán người sử dụng, lần này Tỉnh nào Cân Điện Thoại Nhị Đại tổng cộng tiêu thụ 1 triệu đài. 1 triệu đài. Đối mặt thành tích như vậy, Đồng Hạo vốn là hoảng hốt một hồi, ngay sau đó trên mặt lộ ra nét mặt hưng phấn. Trong vòng nửa giờ tiêu thụ ra 1 triệu đài như vậy điện thoại, đây chính là một cái vô cùng ưu tú thành tích. Mặc dù so với tỉ nào cơn điện thoại cùng vừa tò rộ phải có điều trinh lệch, nhưng là lần này tuyên bố điện thoại thế nhưng là điện thoại cao cấp điện thoại tại phương diện giá tiền đã là thuộc về cực hạn tiêu chuẩn. Tại đây tốt giá cả khu đang lúc có thể bán đi nhiều như vậy, coi như là một kiện làm cho người ta đáng giá mừng rỡ sự tình. Đồng Hạo tuy nhiên cao hứng, nhưng là trong nội tâm cũng minh bạch, nếu là không có Samsung công ty bày rối mà nói, công ty của mình lần này đem bán điện thoại lượng tiêu thụ sẽ nâng cao một bước. Đem cái này số liệu công bố ra ngoài a? Đây chính là một kiện làm cho người ta đáng giá phấn khởi sự tình. Đồng Hạo đem trong lòng mình cái kia sơ qua không vui giấu đi. Phải lấy bên người thư ký đi thông tri bộ phận ti A đem cái này tin tức truyền đi. Tín nào cơn điện thoại nhị đại nửa giờ lượng tiêu thụ đột phá 1 triệu. Thiên Vực công ty phát ra bố báo cáo tin vui vầy bổ rất nhanh đã bị đẩy lên lấy bổ hot sẽ ở bảng. Dù sao lần này Tín nào cơn điện thoại nhị đại lấy được thành tích là như thế chói mắt. Nửa giờ đột phá 1 triệu đại, dựa theo điện thoại giá cả, này tương hội là một cái phi thường to lớn con số. Samsung công ty nước hoa khu xử lý công thất, Lý Thành Minh nhìn xem lấy bổ phía trên Thiên Vực công ty cái này chỗ tuôn ra tiêu thụ con số, cả người trầm mặt ngồi ở trên mặt ghế nhí nối phương cái này lấy được như thế lượng tiêu thụ, Lý Thành Minh trong lòng là thật sự vô cùng không thoải mái. Samsung 644, cái này hai khoản cơ hình đăng nhập nước hoa khu thời điểm, đầu ngày lượng tiêu thụ mới không đến 300.000, mà bây giờ tỉ nạo cân điện thoại nhị đại cái này, đầu ngày lượng tiêu thụ quả thực là ra Samsung công ty cái này hai khoản điện thoại ấn trên mặt đất xung đột. Lý Thành Minh tuy nhiên trong nội tâm phẫn nộ phi thường, nhưng lại ở loại tình huống này hắn lại có chút ít không thể làm gì, dù sao ngày hôm qua hắn làm cử động lại để cho Samsung công ty danh dự bị hao tổn, thậm chí kinh động đến phụ thân của hắn. Cho dù hiện tại tín nào cần điện thoại nhị đại bán có bao nhiêu tốt, Lý Thành Minh cũng chỉ có thể dùng nhất thỏa đáng thủ đoạn đi cùng đối phương cạnh tranh. Xem trước một chút đối phương đến tiếp sau lượng tiêu thụ, suy nghĩ thêm một chút có hay không muốn hạ giá tiêu thụ. Lý Thành Minh an bài chính mình bên cạnh nhân viên công tác chú ý tín nào cần điện thoại nhị đại đến tiếp sau lượng tiêu thụ, do đó thuận tiện đến lúc đó chính mình thao tác. Tín nào cần điện thoại nhị đại tại đầu ngày tiêu thụ nửa giờ một triệu vạn tuyên truyền phía dưới, một bộ phận cầm đang trông xem thế nào thái độ người sử dụng cuối cùng cũng lựa chọn tín nạp cần điện thoại nhị đại. Tín nào cất điện thoại nhị đại cuối cùng tại đầu ngày tiêu thụ bán ra 1,6 triệu đài điện thoại kinh người như vậy con số Thành công Chúng ta thành công Thiên vực công ty văn phòng công chính là vô cùng Loại tình huống này thậm chí so qua năm còn muốn náo nhiệt Tín nào cất điện thoại nhị đại lượng tiêu thụ có thể nói là vô cùng ưu tú Thành công này lượng tiêu thụ đại biểu cho thiên vực công ty chính thức đã trở thành trong nước điện thoại sản nghiệp đại biểu Càng là thiên vực công ty có sự kiện quan trọng ý nghĩa một đại sự Đồng Hạo với tư cách công ty người cầm lái tự nhiên sẽ không keo kiết, hôm nay tiêu thụ vì công ty đã mang đến hơn 4 cái ước lợi nhuận, với tư cách công ty chủ tịch Đồng Hạo trực tiếp từ đó lấy ra 20 triệu với tư cách tiền thưởng cấp cho cho trong công ty công nhân. Ngày thứ 2 10 điểm, Thiên vực công ty hợp phí sỉ OFS phía trên tỉnh nào cơn điện thoại nhị đại cũng đã hoàn toàn bằng không, có thể nói lần này điện nào cơn điện thoại nhị đại dùng 24 tiếng đồng hồ, hoàn thành 2 triệu tiêu thụ tổng sản lượng. Với tư cách Thiên vực công ty sản phẩm quản lý lô vị băng hiện tại đau nhức cũng vui vẻ lấy. Ú đọc sách Vút vút vút, vô cản sù con. Một phương diện vì chính mình công ty chỗ lấy được thành tích như vậy mà cảm thấy cao hứng, một mặt khác tức thì gấp rút thời gian đi liên hệ những thứ khác thương nghiệp cung ứng đạt được linh kiện tiếp tục sinh sản điện thoại tiêu thụ. Bây giờ tìn nào cơn điện thoại nhị đại nhiệt độ một mực không giảm, mà trên internet vẫn đang có thật nhiều người sử dụng tỏ vẻ đều muốn tiếp tục mua sắm tìn nào cơn điện thoại nhị đại. Mà đồng hạo tại loại này công ty không hàng dưới tình huống, cũng chỉ có thể tạm thời tính tuyên bố lần thứ 2 tiêu thụ tại cuối năm đem bán. Lúc này đây xuất hiện tình huống, cũng làm cho đồng hảo đã minh bạch công ty mình bây giờ dây chuyển sinh sản vẫn tương đối bạc nhược yếu kém, chính mình tương lai thời gian muốn hảo hảo cải biến loại tình huống này. Dù sao có thị trường lại không hàng bán ra, đây là một việc làm cho người ta cảm giác được ảo nao sự tình. Một mặt khác Lý Thành Minh một mực chú ý tín nào cân điện thoại nhị đại tiêu thụ, khi hắn biết được tín nào cân điện thoại nhị đại bán không về sau, trên mặt hắn cũng không có người này mà cảm thấy thất vọng ngược lại là một hồi vui hỷ. Thiên vực công ty dù sao cũng là một nhà công ty nhỏ, cho dù bọn họ sản phẩm sức cạnh tranh cường thịnh trở lại thì như thế nào, chưa từng có có thể làm gì đó. Lý Thành Minh bây giờ trong nội tâm thế nhưng là một hồi vui hỷ, vốn lạm tín nạp cần điện thoại nhị đại mang đến cho hắn gấp gáp cảm giác lập tức tiêu tán hầu như không còn. Hiện tại nước hoa thị trường lớn như vậy mà điện nào cân điện thoại nhị đại sản lượng lại thấp như vậy, ở loại tình huống này phía dưới, lưu cho Samsung điện thoại thị trường số định mức vẫn là nhiều vô số. Mà Lý Minh Thành vốn là đều ý định làm cho mình phòng thị trường nhân viên đưa điện thoại di động giá cả hạng, chỉ bất quá bây giờ sinh ra phát hiện loại tình huống này, lại để cho hắn cảm thấy không cần phải. Lý tổng, chúng ta vừa mới đã chiếm được một ít người sử dụng phản hồi, những thứ này người sử dụng phản hồi vấn đề đại bộ phận đều là điện thoại nóng lên, phát nhiệt vấn đề. Mà đang ở Lý Thành Minh đắc chí thời điểm, ngoài cửa truyền đến bán phần sau cửa quản lý thanh âm. Quy 1 chương 91, XCG. Nóng lên. Phát nhiệt. Lý Thành Minh nhìn trước mắt đến đây báo cáo tin tức bán hậu chủ quản trong mắt cũng mang theo sơ qua né tránh chi sắc. Người trong nhà biết được chuyện nhà mình. Lý Thành Minh biết rõ Samsung 6 cùng Samsung 4, cái này hai khoản điện thoại nói thật cũng không có làm quá nhiều chất lượng kiểm tra đo lường. Samsung công ty theo can com công ty cái kia tiếp nhận chip làm thay tờ danh sách về sau, liền ngừa không dừng võ mà sinh sản lấy chip chip, thẳng đến giữa tháng 8 mới hoàn toàn mà sinh sản ra nhóm đầu tiên lần đích sinh sản chip. Mà lúc kia ta còn không có làm tốt nhiều phương diện khảo thí liền bắt đầu Samsung 6 cùng Samsung nọt 4 đẩy nhanh tốc độ sinh sản tranh thủ có thể tại tháng 9 ngọn nguồn thời điểm cùng Apple điện thoại một trận chiến cao thấp. Lý Thành Minh cũng rõ ràng can con chip sở nạp dây gần 815 tính năng tuy nhiên vô cùng mạnh mẽ, bất quá đi ngang qua đơn giản khảo thí sau hắn nóng lên, phát nhiệt cũng vô cùng nghiêm trọng. Bất quá khi phát hiện cái này chip sở nạp dây gần nóng lên, phát nhiệt nghiêm trọng ân cần thăm hỏi lúc, hưng phấn thời điểm Samsung công ty cũng không có cái khác lựa chọn. Dù sao Apple đã xác định tuyên bố ngày Samsung cũng chỉ có thể nơi tay cơ xếp đặt thiết kế thời điểm gia nhập ống đồng dài Nhật Bản đều muốn giảm bất loại tình huống này. Bất quá Lý Minh Thành cũng không có nghĩ đến chip sở náp dây gần chip vậy mà lại thêm vào giải nhật nguyên kiện về sau, lại vẫn sẽ xuất hiện loại tình huống này. Đây quả thực lại để cho hắn cũng có chút bất lực. Là điện thoại sẽ nóng lên, phát nhiệt. Nào có điện thoại không nóng lên, phát nhiệt. Lý Thành Minh nhìn xem trước mặt vị này cấp dưới chờ đợi trả lời thuyết phục bộ dáng, cuối cùng dùng đến loại này che giấu sự thật phương pháp trả lời đối phương. Cái này phụ trách bán sau trưởng phòng đã nghe được nhà mình tổng giám đốc theo như lời nói cả người cũng hoàn toàn sững sờ ở tại chỗ, hắn thật không ngờ nhà mình tổng giám đốc trả lời vậy mà sẽ như thế qua loa, chẳng lẽ lời nói của ta ngươi nghe không rõ ư? Lý Thành Minh nhìn xem trước mặt vị này trưởng phòng, còn dừng lại ở trước mặt mình bộ dạng này bộ dáng, cũng lộ ra cự nhân ở ngoài ngàn dặm lệnh như băng sát mặt. người này trưởng phòng nhìn xem nhà mình tổng giám đốc bộ dạng này bộ dáng, cũng không dám nói thêm nữa cái gì trên mặt sợ hãi lui ra ngoài. Lý Thành Minh nhìn xem người này trưởng phòng rời đi bộ dáng, cũng hơi chút thở hổn hển một hơi, tất nhiên là hắn ở đây tự hỏi muốn như thế nào mở rộng nước hoa khu Samsung lượng tiêu thụ. một mặt khác, thiên vực công ty. Đồng Hạo đã lại để cho Vương Mẫn tiến đến trình hợp Samsung công ty tất cả Vũ Hoan tiên vực công ty căn cứ chính sắt theo, đến lúc đó chuẩn bị đối Samsung giúp cho phản kích. Mà đang ở Tiễn nào cần điện thoại nhị đại đem bán ngày thứ 3, Đồng Hạo nhận được đến từ Hủ Ạ Tiễn công ty chỗ đưa tới 3 khối CVU khuôn hình. Đầu năm nay, Hủ Ạ Tiễn công ty liền sinh sản ra Hủ Ạ Tiễn 810 cùng Hủ Ạ Tiễn 801 cái này 2 khoản CPU. Mà đúng là cái này 2 khoản CPU cường hãn thành tựu Tiễn nào cần điện thoại như vậy huy hoàng, đồng thời cũng thúc đẩy Hủ Ạ Tiễn công ty đã trở thành hiện tại nước Hoa hết sức quan trọng chất bán dẫn công ty. Cái này 8 tháng Chương như Kim cùng với phía sau hắn đoàn đội tiếp tục sinh sản hũ ạ kênh xưa di trìm, rốt cục thiết kế ra hủ ạ 820 cái này CPU. Đương nhiên cái này khối CPU so về bên trên một đời mà nói cũng không có quá nhiều tiến bộ, dù sao nghiên cứu phát minh thời gian tương đối ngắn, hủ ạ 820 đối với bên trên một đời CPU chỉ tăng lên 45% CPU tính năng, hơn nữa như cũng là sử dụng 14 nạ nổ công nghệ. Có thể nói cái này CPU nếu là thật sự đang sử dụng lời nói, hắn tính năng phương diện cũng chính là có thể đạt tới 30 vạn điểm tả hưu thành tích so về hủ ạ tên 810 so về bên trên một đời tăng lên 120% tính năng so sánh với, loại này tăng lên đã cũng không tính nhiều vô số. Hoặc so về những thứ khác CVU chế tạo thương lượng mà nói, loại này tăng lên cũng coi như thuộc về bình thường trình độ, đồng thời cũng trên cơ bản tại đồng hạo có thể tiếp nhận trong phạm vi. Cái này chỉ bổ cùng với có thể hao tổn phương diện so về bên trên một đời cũng làm tương ứng đề cao, tại nóng lên, phát nhiệt cùng với tính năng phương diện không chế đều vô cùng vượt vặn, làm cho này khoản CVU bỏ thêm rất nhiều điểm. Đương nhiên cái này tính năng tương đối mạnh hung hãn CVU tại bây giờ loại tình huống này còn chưa không thể thực hiện chính thức lượng sản, chính thức lượng sản dự tính phải chờ tới sang năm, mà hắn sẽ trở thành tín nạo cân điện thoại đời thứ 3 CPU, trở thành tín nạo cân điện thoại đời thứ 3 hạch tâm điểm sáng. Ngoại trừ hủ ạ tên 820 cái này điện thoại cao cấp CPU, mặt khác hai khoản CPU thì là đồng hạo coi trọng nhất đồ vật. Cái này hai khoản CPU cũng không phải điện thoại cao cấp cơ chế, nhưng lại là thiên vượng công ty tương lai phát triển cần có nhất hai loại CPU. Thiên vượng công ty từ khi bị đồng hạo tiếp thủ về sau, đồng hạo đầu nhập vào rất nhiều kỹ thuật thúc đẩy đỉnh nạo cân điện thoại suy sinh ra đời. Bất quá một nhà điện thoại công ty nếu chỉ có một cái xưa gì mà nói, cái kêu lộ ra đặc biệt đơn điệu, mà đồng hạo cũng không muốn học bây giờ một công ty chỉ làm điện thoại cao cấp. Dù sao điện thoại cao cấp có thể sử khiến cho, công ty của mình đạt được cực lớn thanh danh, nhưng là đang không có đạt được tuyệt đối thanh danh lúc trước, vẫn là cần để cho trong đầu cơ cùng trăm nguyên hứng cơ cho công ty đầy đủ kinh tế nơi phát ra. Mà cái này hai khoảng chịp đúng là vì thiên vực công ty bước tiếp theo chô cô ý tại đây một năm nghiên cứu phát minh đi ra CPU. Quả thứ hai CPU tên gọi là ạ Hũ A 700 Đối với hiện tại Hũ Aten công ty nghiên cứu phát minh điện thoại cao cấp CPU, hiển nhiên là giảm một tầng nữa. Cái này Hũ Aten 700 cùng Hũ Aten 820 bên trong kết cấu vô cùng tương tự, nhưng là bọn hắn sử dụng chế tạo công nghệ đã có chỗ bất đồng. Hũ Aten 820 chỗ vận dụng là hiện tại toàn bộ thế giới so sánh tiến vào 14 nạ nổ chế tạo công nghệ. Mà Hũ Aten 700 sử dụng thì còn lại là so sánh bình thường 20 nạ nổ chế tạo công nghệ. Mặc dù nói cái này hai khoản chip kết cấu vô cùng tương tự, nhưng là bởi vì chế tạo công nghệ bất đồng. Dẫn đến hủ Ả Ten 700 tính năng của nó phương diện cũng không có như vậy xung ra, nhưng là tại hao tổn có thể cùng nóng lên, phát nhiệt phương diện không chế tương đối khá. Cái này định vị trong đầu cơ hủ Ả Ten 700 CPU tại tính năng chạy điểm phương diện đại khái 150.000 điểm, lạc hậu hơn năm nay điện thoại cao cấp chip hủ Ả Ten 810, lại cao hơn hủ Ả Ten 801. Như vậy một cái so sánh tổng hợp thực lực xung ra CPU phóng tới sang năm trong đầu cơ thị trường, vẫn có lấy nhất định được cạnh tranh thực lực. Đồng Hạo cũng hy vọng lại sang năm vì nhà mình công ty đẩy ra một cái trong đầu cơ sản phẩm. Ú ú đọc sách Vút vút vút Vô cản sủ com do đó vững chắc công ty mình ở trong nước thị trường địa vị. Bây giờ thiên vực công ty quật khởi tốc độ thật sự là quá là nhanh, thậm chí rất nhiều phương diện đều không có hoàn toàn hoàn thiện đứng lên, đón thêm xuống trong thời gian, cần đem công ty địa vị cùng với lấy được thành tích dần dần ổn định lại. Trên mặt bàn hủ Aten 700 CPU bên cạnh để đó mặt khác một cái mới CPU, mà cái này CPU phía trên cũng không có cùng hủ Aten 820 cỡ NGG 700 giống nhau về ký tự số. Thay vào đó là mặt khác ít ký hiệu, mà cái này chỉ tên gọi là hủ Aten 85. Đây là hủ ạtền công ty chỗ nghiên cứu phát minh đi ra hoàn toàn mới CPU. So với việc hủ ạtền xeji CPU, cái này CPU chỗ vận dụng xếp đặt thiết kế có thể nói hoàn toàn thoát ly vốn là đồng hạo cho lôi ca CPU. Có thể nói hủ ạtền xeji tất cả CPU đều là y theo lấy đồng hạo lúc trước hệ thống ban thưởng CPU xếp đặt thiết kế tiến hành cái gọi là kéo dài cải tiến cùng với thăng cấp. Mà cái này một cái hủ ạtền xeji CPU có thể nói là chương như kim tham khảo xeji CPU kỹ thuật căn cứ từ mình đoàn đội nghiên cứu phát minh chỗ sinh sản hoàn toàn mới xeji CPU. Mà cái này Hù ạ Ten 85 CPU, đây là cái này Xuyaji Khai Sơn chi tác, đồng thời cũng đại biểu Hù ạ Ten Trương như Kim Đoàn đội có tất cả thực lực. Cái này CPU cùng Hù ạ Ten 820 giống nhau đều là vận dụng 14 nm chế tạo công nghệ, đương nhiên tại chế tạo phương diện, Hù ạ Ten 85 hoàn toàn chính xác nếu so với Hù ạ Ten 820 muốn dễ dàng rất nhiều. Điều này cũng đồng dạng nói rõ cái này CPU tổng hợp thực lực khách quan tại Hù ạ Ten 820 vẫn là yếu đi mấy điểm. Quy 1 chương 92, bắt đầu phản công. Chương 92, bắt đầu phản công. Hu Aten 85 CPU vận dụng 14nm CPU, tại tính năng chạy điểm phương diện có thể tiếp cận 20 vạn điểm, hơi kém ở hiện tại Hu Aten 810. Mà gặp đủ cùng phát nhiệt độ công hao các phương diện, cũng lạc hậu hơn Hu Aten 700, mạnh hơn Hu Aten 801. Cái này chip dựa theo Thiên Vực công ty phát triển, tương lai đem vận dụng tại Thiên Vực công ty lần điện thoại cao cấp trên máy hoặc là tính giá so Cereji cơ hình bên trên. Bất quá cái này 3 khoản CPU đều muốn đợi đến lúc sang năm mới có thể vận dụng nơi tay trên máy. Nói như vậy rõ ràng sang năm là Thiên Vực công ty chăm hoa đuợc nợ một năm, hạ xuống một năm. Đồng Hạo sẽ đẩy ra tin nào cần Suri điện thoại cao cấp điện thoại bên ngoài, cũng sẽ đẩy ra ít nhất hai loại đi không cùng đường tuyến điện thoại Suri. Trong nước điện thoại thị trường do dục nhập mây vẩn, tin nào cần điện thoại nhị đại tuy nhiên thực lực mạnh sức lực, nhưng không biết làm sao sản lượng chưa đủ, dẫn đến hiện tại điện thoại cao đoan thị trường như cũng là Apple cùng Samsung hai nhà điện thoại công ty dư điểm. Mà tin nào cần điện thoại nhị đại dựa vào cao điện thoại cao cấp phối trí coi như là chen vào điện thoại cao đoan thị trường. Ngay tại thiên vực công ty thu thập chứng cứ chờ đợi phản kích thời điểm, cơ hội cũng hàng lầm tại Đồng Hạo trên đầu. Lão bản, mau nhìn trên internet tin tức. Vương vẫn không thể chờ đợi được cầm lấy laptop đi đến. Mà màn laptop phía trên trình lình chính là Samsung 6 điện thoại phát sinh nổ tung tin tức. Tháng này 16 số, mà đô mỗi người sử dụng tại sử dụng Samsung 6 lúc phát sinh điện thoại nhiệt độ tự cháy, cuối cùng điện thoại sinh ra tự cháy bạo tạc nổ tung. Đông Hạo nhìn trước mắt trong tin tức cho, cả người trên mặt tràn đầy nụ cười tự tin. Đã đến, quả nhiên đã đến, tương lai phát sinh ở Samsung nọt bảy sự tình rốt cục sớm phát sinh ở Samsung 6 phía trên. Thiên thời địa lợi nhân hòa, đây hết thảy đều ngã xuống thiên vực công ty bên này. Đông Hạo cũng rõ ràng minh bạch, hiện tại chính thức phản kích Samsung công ty thời điểm đã đến muốn ngươi chuẩn bị cho tốt đồ vật, chuẩn bị xong chưa? lão bản đều chuẩn bị xong, có thể phản kích, mặt khác thông chi lão lỗ, lại để cho hắn liên hệ khủng long, cơ hội của chúng ta đã đến. đông hạ mấy ngày nay đã sớm đã làm xong bố cục, hắn hiện tại biết rõ lật đổ trong nước samsung cơ hội đang ở trước mắt. samsung công ty trung quốc khu trong phòng họp, lý thành minh trên mặt lạnh như băng chầm trầm vào trước mắt công ty cao tầng. samsung điện tù hủy sáu bạo tạc nổ tung chuyện này đối với tại samsung công ty danh dự thế nhưng là đã kích chí mệnh. chủ tịch đã điều tra ra điện thoại nổ tung nguyên nhân một gã nhân viên công tác nơm nớp lo sợ đem điều tra kết quả đưa cho trước mặt sắc mặt âm trầm dọa người Lý Thành Minh. Từ nơi này phần điều tra trong báo cáo, Samsung 6 nổ tung nguyên nhân vô cùng đơn giản. Đầu tiên Samsung 6 chở khách rồng lửa 815 bản thân chính là đổi ra ngoài CPU, tại phát nhiệt độ phương diện tự nhiên là kinh khủng tồn tại. Đặc biệt là tại vận hành cỡ lớn tay Bơi qua lâu sau, chở khách cái này khối CPU điện thoại mặt ngoài ổn định thậm chí đạt đến 62 độ. Cái này 62 độ thế nhưng là một loại vô cùng cao độ ấm, tại đồng hạo thế giới kia được xưng rất nhiệt độ chìm sở nắp dây gần 810, điện thoại mặt ngoài độ ấm cao nhất mới 56,8 độ. Hơn nữa Samsung sử dụng 25V đốt sạc nhanh kỹ thuật cho vận dụng là 5V máy nạp điện thêm 5A số liệu tuyến nạp điện phương án. Như vậy phương án là hữu ích, thiết thực lớn dòng điện phương pháp đến sạc nhanh, chẳng những tổn hại tin tồi tọ, tại nạp điện lúc tin cũng sẽ xuất hiện nhiệt độ. Cao nhiệt độ tin hơn nữa vượt qua nhiệt độ CPU, khiến cho điện thoại tại cao phụ tải sử dụng hạ độ ấm đạt tới một loại kinh khủng tồn tại. Samsung công ty lúc này đây hữu ích, thiết thực 5.15M in, in chip, thân máy bay, tăng thêm lớn tin trong điện thoại di động bộ phận không gian cũng không phải rất nhiều. Không lớn trong không gian tất cả linh kiện đều chen chúc ở bên trong, cao nhiệt độ dưới tình huống khiến cho bo mạch chủ đường ngắn Do đó sinh ra tự cháy. Bởi vì điện thoại không gian nhỏ hẹp, tự cháy nhiệt độ trực tiếp truyền lại đến tới gần đã cao nhiệt độ tin chỗ, do đó. Bang. Lý Thành Minh thân thể không ngừng run rẩy nhìn xem trong tay báo cáo. Theo hắn biết, người này điện thoại tự bạo ma đâu người sử dụng chính là tại nạp điện lúc chơi một cái chạy như bay trò chơi, cuối cùng đưa tới điện thoại bạo tạc nổ tung. Nạp điện đều nhanh như vậy, vì cái gì còn muốn bên cạnh nạp điện bên cạnh chơi điện thoại. Vì cái gì bên cạnh nạp điện còn chơi như vậy đốt chip điện thoại trò chơi. Lý Thành Minh hiện tại trong lòng là hận a, loại này điện thoại vấn đề vậy mà dẫn đầu xuất hiện ở chính mình chỗ hạt nước Hoa Khu. Hướng ra phía ngoài tuyên bố là do ở nên dùng hộ là thao tác không lo dẫn đến điện thoại tự cháy, cùng buồn công ty không quan hệ. Dưới loại tình huống này, Lý Thành Minh là phi thường đều muốn thoát khỏi chuyện như vậy, thậm chí hắn lựa chọn dùng lừa gạt phương thức bỏ qua loại vấn đề này. Ngay tại Lý Thành Minh chuẩn bị giấu đầu hở đối lúc, một kiện đón lấy một kiện sâm sủng 6 nổ tung sự tình tại trên internet xuất hiện. Tại sao có thể như vậy, chính mình là bị nhắm vào sao? Lý Thành Minh nhìn xem cái này liên tiếp đưa tin, cả người mặt đều đen. Nổ tung sự tình có thể sẽ xuất hiện, nhưng lạ tuyệt sẽ không xuất hiện loại này tập thể xuất hiện sự tình phát sinh. Lão bản, Thiên vực công ty phát biểu với bổ, hướng công ty của chúng ta Trung Quốc điểm công ty, cùng với mười mấy tên nhảy bổ bác chủ phát ra luật sư hàm, không cáo chúng ta xâm phạm công ty bọn họ danh dự quả. Đúng lúc này, một gã cao quản cẩn thận lấy điện thoại di động ra, mang trên mặt khủng hoảng đối với Lý Thành Minh nhỏ giọng nói ra. Thiên vực công ty. Lý Thành Minh đồng tử co rút nhanh, hắn hiện tại rốt cục đã minh bạch cái này, một di sự kiện phía sau màn độc thủ là ai. Samsung 6 hám sâu bạo tạc nổ tung cửa. Cả nước xuất hiện nhiều nảy sinh điện thoại tự cháy tự bạo sự kiện. Thiên vực công ty trình luật sư hàm, không cáo Samsung và mười mấy tên bắt chủ Ở nơi này một ngày, trên internet ăn dưa quần chúng đám bọn họ lại một lần nhiệt độ nào đứng lên. Toàn bộ trên internet đều là đối với tại Samsung công ty ác bình luận, rất hiển nhiên bây giờ Samsung công ty đã hãm sâu danh dự vũng bùn bên trong. Lần này Samsung sáu tự bạo tự cháy sự tình tại trên internet điên cuồng quấy tán, đối với bây giờ Samsung công ty thế nhưng là cực kỳ đã kích chí mệnh. Lại thêm thượng thiên vực công ty trọng quyền xuất kích, lập tức đốt lên một đám ăn dưa quần chúng nhiệt độ tỉnh. Buổi chiều hàng thành phố mỗ khu pháp viện chính thức phát biểu gây bổn viện đã thụ lý thiên vực công ty đưa ra tố tụng. Đúu đọc sách Velvet Vút Velvet. Go Cản Sủ. CMR Theo này vậy bộ xuất hiện, khiến cho dân mạng đám bọn họ đối với Samsung cảm thấy đã xảy ra long trời lở đất nên bề ngoài. Mấy ngày hôm trước Samsung vẫn là cao cao tại thượng, mà bây giờ lại đã thành. Lâm Lý Thành Minh vị này Trung Quốc khu người phụ trách thu được đến từ pháp viện truyền đơn sau, cả người đều bị tức giận tới mức phát run. Hắn bạn lần không ngờ Thiên vực công ty vậy mà sẽ thật sự tố cáo chính mình, đây quả thực là lại để cho Lý Thành Minh phẫn nộ tới cực điểm. Ta Samsung công ty có tốt nhất pháp vụ đoàn đội, chẳng lẽ còn sợ nhỏ nhọ nhỏ này thiên vực. Lý Thành Minh trong mắt mang theo một cái lạnh ý, phân phó thủ hạ chính là đoàn đội nhanh chuẩn bị Ngay tại Samsung công ty lâm vào danh dự nguy cơ thời điểm, với tư cách chữ số trong vòng so sánh nổi danh lớn bác chủ khủng long ở thời điểm này bàn bố một cái video. Này video không phải giới thiệu cái khác chữ số sản phẩm, mà là kỹ cảng đối lập Samsung 6 cùng với tình nạo cơn điện thoại nhị đại. Khủng long có thể nói tại Facebook bên trong có được lấy rất nhiều fans hâm mộ, hơn nữa hắn ở đây chữ số trong vòng cũng vô cùng nổi danh âm thanh. Hơn nữa Samsung cùng thiên vực cái này hai nhà công ty đánh chính là nước sâu hỏa nhiệt độ, lại để cho vô số ăn dưa quần chúng đối với khủng long phát ra bố 7 bộ video tràn đầy hứng thú. Lần này khủng Long tuyên bố video ngay từ đầu là hai khoản điện thoại đối lập, tại hai khoản điện thoại tham số cùng với phối trí phía trên làm ra nhất định được đánh giá. Khủng Long mặc dù nói lần này tuyên bố video là bị người nhờ vả, nhưng là đối với hai khoản điện thoại so sánh vẫn là vô cùng công bình. Rõ ràng chỉ ra Samsung 6 nơi tay cơ thao tác hệ thống cùng với màn hình tố chất phương diện hơi chút mạnh mẽ ra tiền nào cơ điện thoại nhị đại, mà ở phương diện khác liền hơi chút cùng tiền nào cơ, điện thoại nhị đại đánh chính là không điểm cao thấp. Ngay tại Khổng Long đối hai khoản điện thoại đánh giá hết về sau, liền làm ra hạng nhất làm cho người ta đều tốt kỳ hủy đi cơ giằng dài. Quy 1 chương 93, tháng lợi Chương 93, mươi thắng lợi mọi người có thể chứng kiến cái này hai bộ điện thoại mở ra mặt lưng về sau chỗ hiện ra linh kiện là phi thường tương tự chính là tin bo mạch chủ cát mây ra những thứ này điện thoại linh kiện tổ hợp thậm chí đều vô cùng tương tự nhưng là bởi vì tỉ nào cân điện thoại nhị đại thước lớn hơn cho nên chúng ta nhìn kỹ thoáng một phát có thể phát hiện samsung trong điện thoại di động bộ phận kết cấu là phi thường chặt chẽ loại này dày đặc kết cấu sẽ sử dụng trong điện thoại di động bộ phận tán nhiệt độ không được mà trải qua ta vài ngày sử dụng ta phát hiện samsung điện thoại tại nạm điện cùng cao tần suất chơi trò chơi thời điểm phát nhiệt độ sẽ phi thường nghiêm trọng Mọi người đều biết cao nhiệt độ sẽ sử dụng điện thoại bo mạch chủ thiêu hủy, hơn nữa Samsung điện thoại cái này chặt chẽ kết cấu, hậu quả có thể nghĩ. Cho nên nói gần nhất tại Internet phía trên xuất hiện về Samsung điện thoại tự cháy tự nhiên cùng với tự bạo là có nguyên nhân. Khùng long đem cái này hai bộ điện thoại hoàn toàn mở ra, đồng thời cũng hướng quan sát video này còn chúng đám bọn họ giải thích Samsung điện thoại tại sao lại xuất hiện vấn đề. Mà tín nào cơn điện thoại nhị đại. Sử dụng hũ ạten 810 cái này, CPU tại phát nhiệt độ phương diện muốn trội hơn, sở nạp dậy gần 815, tăng thêm cái này trong điện thoại di động bộ phận kết cấu vô cùng hợp lý, lại phối hợp tán nhiệt độ bản cái này điện thoại so về Samsung càng thêm an toàn. Video cuối cùng khủng long cho hai khoản điện thoại làm ra tổng kết, rất hiển nhiên tỉ nào cơn điện thoại nhị đại tại an toàn cùng với phối trí bên trên mạnh hơn Samsung 6, hơn nữa tỉ nào cơn điện thoại nhị đại người nọ tính hóa giá cả, càng là cùng Samsung 6 kéo ra trên lệnh. Theo video chấm dứt, quan sát này với bộ video người sử dụng, coi như là chính thức trên ý nghĩa rất hiểu rõ cái này hai khoản điện thoại. Khủng long mặc dù nói lúc này đây mới bộ video phân biệt không nhiều lắm hơn 10 phút, nhưng là khủng long những video này nội dung hoạch tâm tổng kết lại cũng liền như vậy mấy cái. Tin nào cất điện thoại nhị đại so về Samsung 6 càng mạnh hơn nữa. Tin nào cất điện thoại nhị đại thay đổi lớn có tính giá. Samsung 6 là một cái không hoàn thiện điện thoại, tại an toàn phương diện có phi thường lớn lỗ thủng. Này video lập tức lại để cho rất nhiều người sử dụng đều đối với Samsung 6 cái này sản phẩm sinh ra chống lại tâm tình, đồng thời cũng nhận thức một bộ có thể cùng cực hạn Samsung điện thoại sánh vai sản phẩm trong nước thần cơ. Hiện tại internet phía trên danh tiếng thế nhưng là nghiêng về đúng một bên, mà vốn là lượng tiêu thụ thật tốt Samsung 6 cái này điện thoại, cũng lập tức đã trở thành mua sắm điện thoại người sử dụng tránh không kịp vũ hố. Không chỉ là Samsung 6, mà ngay cả Samsung 6 cái này, điện thoại tiểu lão đệ Samsung nọt 4 cái này, bộ phận điện thoại cũng đồng dạng nhận lấy liên quan đến. Cái này hai khoản vốn là Samsung công ty nên chiến năm nay, á bộ điện thoại hai bộ sản phẩm tại thời gian một ngày ở bên trong lập tức danh tiếng tăng vỡ. Thậm chí mà ngay cả nước ngoài đám bạn trên mạng cũng biết, Samsung 6 cái này điện thoại có cực lớn chỗ thiếu hút. Samsung tổng công ty, hội trưởng trong văn phòng Li Kun-hi cả người trên mặt âm lánh chầm chầm vào trước mặt máy tính, nước hoa đã phát sinh sự tình đã sớm truyền đến trong lỗ tai của hắn, lại để cho trong lòng của hắn cũng cực kỳ cam tức. Samsung 6 đây vốn là Samsung công ty đầy cõi lòng chờ mong đánh bại Apple điện thoại sản phẩm, nhưng bây giờ đã trở thành Samsung công ty nhất thất bại sản phẩm. Tại nạp điện nương theo lấy chơi điện thoại, có hay không thật sự sẽ xuất hiện điện thoại tự cháy tự bạo hiện tượng. Li Kun-hi nhìn xem trước mặt đi tới vị này nhân viên kỹ thuật, trên mặt hơi trầm trọng hướng về đối phương dò hỏi. Từ khi nước Hoa truyền đến Samsung điện thoại tự cháy tự bạo tin tức về sau, Lý Quân Hi liền tự mình mệnh lệnh chất kiểm ngành tiến đến nhà xưởng lấy mẫu 100 đài điện thoại. Dùng cái này 100 đài điện thoại tại cao áp trong phòng thí nghiệm, tiến hành nạp điện cao áp khảo thí, chính là muốn xem xem có phải hay không nhà mình sinh sản điện thoại thật sự có loại vấn đề này. Nhân viên kỹ thuật mang trên mặt một vòng nghiêm túc đối với nhà mình chủ tịch, tiểu tâm dục dục trả lời lần này khảo thí kết quả, căn cứ chúng ta khảo thí, tại bình quân phòng ôn 30 độ trong phòng, tiến hành cao áp lực khảo thí cũng nương theo nạp điện trong đó có 3 bộ phận điện thoại xuất hiện tự cháy tự bạo. Mặt khác có bốn bộ phận điện thoại tự cháy cháy hỏng bo mạch chủ cũng không có khiến cho tự bạo. Còn giữ lại điện thoại độ ấm phân biệt không nhiều lắm, 80 bộ phận điện thoại mặt sau độ ấm vượt qua 65 độ. Người này nhân viên kỹ thuật chỗ mang đến số liệu, thật sự lại để cho sống địa vị Cao Lee Kun Kunhi lại càng hoảng sợ. 93% sản phẩm hợp cách suất, đây cũng không phải là một cái làm cho người ta yên tâm số liệu. Tuy nhiên cao áp sử dụng cũng nương theo nạp điện sử dụng phương thức tương đối ít thấy, nhưng lại có một bộ điểm người sử dụng điện thoại là như thế này sử dụng. Mà Ly Kunhi minh bạch vừa mới thí nghiệm số liệu nói rõ cái gì? Công ty mình bây giờ cái này sản phẩm có được lấy phi thường lớn tính nguy hại. Nếu là ở như vậy bỏ mặc bất kể lời nói, cuối cùng toàn cầu trong phạm vi xuất hiện chuyện như vậy mà nói, như vậy Samsung công ty đau khổ kinh doanh mấy thập niên thanh danh sẽ phó mặc. An bài phòng thị trường người đem toàn cầu tất cả tuyên bố Samsung 6 triệu hồi, cái này điện thoại cũng không thể lại tại trên thị trường lưu thông. Lee Kun-hee là một cái vô cùng sáng suốt người, hiện tại triệu hồi tất cả điện thoại, mặc dù sẽ làm cho mình công ty tổn thất vô cùng cực lớn, nhưng là gia đại nghiệp đại Samsung công ty cũng không bởi vì này một bộ điện thoại tổn thất mà thương cân độc cốt Nếu là thật sự tại toàn cầu trong phạm vi xuất hiện Samsung 6 tự buộc tự cháy sự kiện mà nói, như vậy cuối cùng công ty mình thanh danh sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cho nên bây giờ Lee Kun Hee tuy nhiên đau lòng tổn thất, nhưng là cũng biết tại nặng cùng nhẹ phương diện nên lựa chọn phương nào. Samsung công ty ngày kế tiếp tuyên bố Samsung 6 đem toàn cầu phạm vi loại bỏ. Cũng dùng điện thoại phẩm không vấn đề cho phép mua điện thoại người sử dụng toàn bộ ngạch lui khoản. Có thể nói Samsung công ty có thể phát triển trở thành toàn cầu lớn nhất án chắc điện thoại nhà máy hiệu buôn, tự nhiên có nó kinh doanh nguyên tắc cùng lý niệm. Mà sáng sớm tại Internet phía trên biết được Samsung tổng công ty chỗ tuyên bố chuyện này về sau, vốn là đối với Samsung 6 còn ôm lấy chờ mong người sử dụng, hiện tại cũng chỉ có thể thừa nhận Samsung 6 thật sự có vấn đề. Đồng hạo tại nhận được Samsung tổng công ty loại bỏ triệu hồi toàn cầu Samsung 6 sau, ưu ưu đọc sách vê đút vê đút vê đút, cản sụ. Con cái kia treo lấy một lòng cuối cùng là để xuống. Tại Samsung tuyên bố thông cáo này thời điểm, cũng đã xác định Samsung 6 cùng tình nào cơn điện thoại nhị đại ở giữa tháng bại. Có thể nói trải qua một món đồ như vậy sự tình về sau. Samsung nhãn hiệu lực ảnh hưởng sẽ ở trong nước xuống đến băng điểm, mà bây giờ công ty của mình liền có thể thừa cơ hội này thượng vị. Trong tương lai mấy tháng trong thời gian, đem vốn là thuộc về Samsung công ty cái kia một khối trong nước cao đoan điện thoại thị trường số định mức cho nuốt mất. Đương nhiên lúc này đây công ty của mình cùng Samsung đấu tranh, tuy nói công ty mình được kích lợi không nhỏ, nhưng là chính thức chịu lợi người vẫn là tọa sơn quan hổ đấu á vụ công ty. Lão bản, chúng ta thắng. Phát viện phán xử Samsung cùng cái kia mười mấy tên bác chủ tổng cộng bồi thường kinh tế tổn thất 1000 vạn nguyên. Ngay tại đồng hạng vì chính mình công ty chỗ lấy được thành tích cao hướng tới điểm. Vương Mẫn tại trong điện thoại cũng đã mang đến một cái khác tin tức tốt. Tại hàng thành phố pháp viện phán quyết trong, Thiên vực công ty cuối cùng lấy được thắng lợi, mà với tư cách thua kiện người Samsung cùng những cái, kia vụ án công ty mình bắt chủ tướng sẽ trả giá phương diện kinh tế bồi thường. Đương nhiên cái này bồi thường 1000 vạn có thể nói là món tiền nhỏ, tại đồng Hạo trong mắt những số tiền này đều so ra kém một cái kết quả. Đã có kết quả như vậy mà nói, như vậy công ty mình thay thế trong nước Samsung công ty vị trí, trên căn bản là có nắm chắc hơn. Samsung công ty thua kiện, bồi thường Thiên vực công ty 1000 vạn. Theo pháp viện phán quyết kết quả đi ra, Tin tức như vậy cũng rất nhanh tại internet phía trên truyền bá. Mà với tư cách là lần đích người thắng Thiên vực công ty thanh danh có thể nói là một đường tăng vọt, mà với tư cách thua kiện bồi thường tiền Samsung công ty, tại thời khắc này coi như là tại toàn bộ nước Hoa đã mất đi nhân tâm, chỉ để biến thành lần này hai nhà công ty đấu tranh sự thất bại ấy. Quy 1 chương 94, gió nổi mây phun thị trường cao cấp. Đây là hiệp nghị thư, chủ tịch. Vương vẫn cực kỳ cung kính lấy ra trao quyển sách, tại pháp vụ đoàn đội chứng kiến phía dưới, giao cho đồng hạu trong tay. Thiên vực công ty một năm nay bay nhanh phát triển có thể nói là không có ly khai đồng hạu kỹ thuật đồng hộ, tại đây 1 năm trong thời gian Đồng Hạo Miễn Phi đem trong tay mình vốn có kỹ thuật độc quyền trao quyền cho Thiên Vực Công ty. Mà bây giờ Thiên Vực Công ty đã đã trở thành hiện tại trong nước số một số hai điện thoại nhà máy hiệu lớn, như vậy tại nơi này thời khắc, Đồng Hạo liền cần cầm lại thuộc về mình sở được đến lợi ích. Dựa theo Đồng Hạo hiện tại trao quyền cho công ty độc quyền, Thiên Vực Công ty hàng năm cần đưa cho Đồng Hạo tổng cộng 800.000 đồng quyền phí. Mà tính cả Đồng Hạo tiền lương, Đồng Hạo bây giờ năm thu nhập đã trên cơ bản quá ức, hơn nữa bây giờ có được cổ phần của công ty, Đồng Hạo đã tính toán bên trên là 10 tỷ phú ông. Đương nhiên bây giờ Đồng Hạo vốn có tài phú cũng không tính thật là nhiều so với mã vận mã hoa đẳng như vậy trăm tỷ phụ ông đồng hạo còn kém rất nhiều coi như là đặt ở bây giờ đồng hành bên trong đồng hạo cũng không tính vô cùng giàu có đầu tiên tiên vực công ty mặc dù nói phát triển vô cùng nhanh chóng nhưng là tại đây trong vòng một năm chỗ kiếm lấy tiền xa xa so ra kém si hao cùng với khác điện thoại công ty một năm nay đồng hạo chọn dùng tuyến thượng tiêu thụ phương thức tuy nhiên lại để cho công ty khởi tử hồi sinh nhưng là công ty lượng tiêu thụ nhưng lại xa xa so ra kém những thứ khác công ty những thứ khác điện thoại công ty có được lấy tuyến hạ con đường đồng thời cũng sẽ sinh sản ra rất nhiều kiểu dáng bất đồng điện thoại tiến hành tiêu thụ. Thiên vực công ty tại đây một điểm so với không hơn những thứ khác công ty, tại đây trong vòng một năm chỉ phát hành 2 bộ điện thoại, mà vì vụ cùng Oppo tại đây một năm phát ra bố điện thoại đều vượt qua lục bộ. Mà với tư cách cùng thiên vực công ty đều là tuyến thượng công ty Xiaomi, tại năm nay cũng ban bố Xiaomi 4 cùng Xiaomi 4S, Xiaomi 4C, cùng với Mi Hưng 2, Xiaomi Cứng Nhắc, cùng với sắp tại cuối năm phát ra bố Xiaomi Note. Cùng bây giờ thiên vực công ty giống nhau công ty, cũng liền chỉ có vừa mới thành lập không lâu, chỉ làm điện thoại cao cấp một điện thoại. Lần này Samsung sáu rời khỏi Trung Quốc thị trường đúng là chúng ta đem đối phương sơi tái thời cơ tốt, lần này doanh tiêu chuẩn bị sẵn sàng, kế tiếp tiêu thụ, chúng ta dựa theo mỗi lần ngày thứ 2 lần đích nhiều lần suất đem bán điện thoại. Đồng Hạo đem về độc quyền trao quyền sự tình giải quyết xong sau, liền bắt đầu như thế nào sơi tái Samsung công ty lưu lại xuống cao đoàn điện thoại thị trường. Tuy nói Samsung công ty còn để lại nốt 4, nhưng là nốt 4 loại này phối trí, trên cơ bản ở trong nước không có bất kỳ sức cạnh tranh. Hiện tại toàn bộ nước Hoa bên trong cao đoàn điện thoại thị trường cũng liền chỉ còn lại Apple cùng Thiên vực. Apple bây giờ đang ở nước Hoa chữ hàng số lượng cũng là ở vào một cơ khó cầu tình trạng. Tại đối mặt bây giờ loại này thị trường, Đồng Hạo cần tại nhanh nhất thời gian ở trong đem những thứ này người sử dụng thu nạp đến điện thoại di động của mình phía dưới. Nếu không đến lúc đó sẽ có càng nhiều người sử dụng bị Apple công ty cướp đi, đó cũng không phải Đồng Hạo muốn xem đến. Mà Đồng Hạo ý định dựa vào chu kỳ làm một cái cuối tuần phương thức bán ra điện thoại. Hiện tại dùng nhà xưởng thực lực cùng với thương nghiệp cung ứng chỗ cung ứng linh kiện, đại khái trong một tuần lễ có thể sinh sản ra 500.000 đài. Đồng Hạo hiện tại ý định dùng một tuần lễ vì chu kỳ như vậy có thể xuất tiến công ty mình tiêu thụ điện thoại hơn nữa đánh ra thanh danh, hơn nữa có thể giảm bớt đối với hàng hóa tồn trữ áp lực sản nhiều ít bán bao nhiêu, như vậy mua bán mới là ổn thỏa nhất. Tại Đồng Hạo dưới chỉ thị, tại Samsung công ty rời khỏi Trung Quốc thị trường một tuần sau, Thiên Vực công ty chính thức vậy bổ ban bố đợt thứ 2 điện thoại tiêu thụ thời gian. Tín nào cơn điện thoại nhị đại, điện thoại cao cấp mới tiêu chuẩn, ngày 27 tháng 10, lần nữa khai mở bán. Thiên Vực công ty như vậy một cái mấy bộ lập tức đưa tới muốn mua điện thoại người sử dụng nhiệt độ tỉnh. Dù sao tín nào cơn điện thoại nhị đại cái này điện thoại lần thứ nhất khai mở bán đã qua không sai biệt lắm hơn mười ngày, mà mười mấy ngày nay thời gian. Tin nào cướp điện thoại nhị đại nhóm đầu tiên người sử dụng cũng trên cơ bản đối với cái này khoản điện thoại tự nghiệm thấy tại internet trên có chỗ phản hồi tin nào cướp điện thoại nhị đại cái này phối trí cường hãn điện thoại cao cấp điện thoại đã chiếm được rất nhiều người sử dụng khen ngợi hơn nữa gần nhất internet phía trên chỗ mang đến lưu lượng có thể nói lại để cho tin nào cướp điện thoại nhị đại đã trở thành cơ vòng rất tịt tụ hơn nữa rất nhiều chữ số bất chủ đối với cái này khoản điện thoại độ cao đánh giá lại để cho vô số không có mua được cái này điện thoại người sử dụng cùng với hàng dầm samsung điện thoại người sử dụng theo dõi cái này bộ phận điện thoại. Dù sao bây giờ Apple hàng cũng so sánh cẩn trương, mà tỉ nào cơn điện thoại nhị đại mặc dù nói là an chắc hệ thống nhưng là cũng là thuộc về điện thoại trong vòng số một số hai tồn tại. Tại loại này thị trường điều kiện tình huống phía dưới, có thật nhiều muốn mua điện thoại người sử dụng cũng đem ánh mắt theo dõi tỉ nào cơn điện thoại nhị đại. Cao phối đưa, cao tính năng, giá thấp cách, sản phẩm trong nước thần cơ. Những từ ngữ này đều là hiện tại trong nước người sử dụng đối với cái này khoản điện thoại nhận thức. Tại loại này nhận thức hạ tỉ nào cơn điện thoại nhị đại lần thứ hai tiêu thụ còn chưa có bắt đầu, liền nhận lấy rất nhiều người sử dụng hoan nghênh. Hai số đúng hạ tới. Mà Đồng Hạo lại đánh giá thấp hiện tại người tiêu thụ nhiệt độ tỉnh. 10 giờ thoáng qua một cái, thiên vực công ty hoặc Phi CO sai liền lên cùng, vào VIP 800.000 đài điện thoại. Mà cái này 800.000 đài điện thoại vậy mà không đến 5 phút thời gian cũng đã hoàn toàn bán vô ích. Mà ngay cả trong công ty sản phẩm quản lý Lô Vi Băng cũng hoàn toàn ngộp ở. Khi hắn trong ấn tượng, một cái giá cả tiếp cận 5.000 điện thoại, vậy mà có thể ở thời gian ngắn như vậy ở trong một hơi tiêu thụ hết 800.000 đài. Coi như là những công ty khác bình thường nhất ngàn nguyên điện thoại đều chỉ sợ không có tốc độ như vậy. Đã thành, tín nào cất điện thoại nhập cao đoàn điện thoại thị trường chuyện này thành công. Đông Hạo nhìn qua trước mắt số liệu, khi hắn xem ra, bây giờ lượng tiêu thụ cùng với công ty mình điện thoại danh tiếng đã xác định, công ty của mình đã ngồi vững vàng trong nước vị trí cao đoan trong thị trường điện thoại. Lỗ Vi băng nhìn xem chủ tịch nói ra như vậy một phen lời nói, cũng cảm giác sâu sắc nhiệt đồng, Bất quá hắn cũng minh bạch, kế tiếp những thời giờ này là nên hắn đi nhà xưởng vặt uốc vít. Ba mẹ nó, ta chính là đi lên vệ sinh chỗ không nghĩ tới vừa về đến tay này cơ liền bẩn sạch, làm ra không có tiền dư. Ngươi có bản lĩnh cầm hàng ra bán, Thiên Vực công ty không thể nhiều chuẩn bị chút hàng dư, căn bản đoản không đến. Thiên Vực công ty chính thức vậy bổ phía dưới xuất hiện rất nhiều người sử dụng nhắn lại, rất hiển nhiên những thứ này người sử dụng đều là không có cướp đến tay cơ người sử dụng. Đông hạo đối với những thứ này người sử dụng nhắn lại, trong nội tâm ngược lại là vô cùng hưng phấn. Dù sao ở loại tình huống này phía dưới vẫn có như vậy tiếng hô, đây cũng là có nghĩa là bây giờ thị trường còn không có no cùng. Từ nơi này đó có thể thấy được tỉ nào cân điện thoại nhị đại tại toàn bộ điện thoại trong chợ, như cũng là có phi thường cường hãn sức cạnh tranh. Mà mặt khác trong nước điện thoại nhà máy hiệu buôn cũng là đối với tỉ nào cân điện thoại nhị đại như vậy nóng này hiện trạng cảm thấy hâm mộ văn điểm. Dù sao có thể đem một cái tiếp cận 5.000 điện thoại bán thành loại này cũng không đủ cầu tình trạng. Ngoại trừ Apple cùng Samsung bên ngoài cũng liền chỉ còn lại đỉnh nào cần điện thoại như lại. Xiaomi công ty lôi quân nhìn trước mắt số liệu trong lòng cũng là dị thường cảm khái. Mà bây giờ trong tay của hắn sẽ cầm một bộ mới Xiaomi điện thoại. Cái này bộ phận điện thoại đúng là Xiaomi công ty sắp tại cuối năm tuyên bố Xiaomi nuốt điện thoại. Lôi quân đang nhìn đến đỉnh nào cần điện thoại tiến nhập điện thoại cao cấp cơ thị trường về sau liền cũng sinh ra muốn cho công ty mình sản phẩm cũng tiến vào cao đoan thị trường. Cái này Xiaomi nuốt điện thoại đúng là lôi quân mấy tháng này nôn tâm lọt huyết chi tắc. Cái này điện thoại cùng Tỷ Nạo Cân điện thoại nhị đại giống nhau, cũng vận dụng hoa hương quang điện cùng khoảng màn hình, đồng thời trở khách sở nạp dậy gần 815 cùng lượt tin. Duy nhất cùng Tỷ Nạo Cân điện thoại nhị đại khác nhau chính là thiếu đi toàn diện bình sạc nhanh các loại hắc khoa học kỹ thuật, có thể nói cái này chơi điện thoại là Xiaomi công ty trùng kích cao đoan lần thứ nhất nếm thử. Không chỉ là Xiaomi công ty, mà ngay cả với các mặt khác điện thoại công ty đã ở chặt chẽ xếp đặt thiết kế, muốn đi vào cái này còn chưa gần như bão hòa cao đoan điện thoại thị trường. Q1 chương 95, tìm kiếm hợp tác giấc vỏ. Ngày 4 tháng 11, Tỷ Nạo Cân điện thoại nhị đại lại lần nữa đột kích. Số 40 điểm. 500.000 đài chuẩn bị hàng số lượng, 13 phút bán xong. Ngày 12 tháng 11, cùng ngươi không gặp không về. Số 12, 10 điểm. 500.000 đài chuẩn bị hàng số lượng, nửa giờ bán xong. Ngày 20 tháng 11, tỉn não cơn điện thoại cao cấp, lại lần nữa hàng lâm. 20 giờ ngày 20, đồng dạng 500.000 đài chuẩn bị hàng, lần này tiêu thụ thời gian lại kéo dài 3 ngày. Trải qua 5 vòng tiêu thụ, đồng hạo tại đã chiếm được đệ 5 vòng tiêu thụ thành tích về sau, cũng hướng điện thoại ngành tuyên bố tái sản xuất cuối cùng 500.000 đài tỉn não cơn điện thoại nhị đại, tiêu đỉnh chỉ tỉn não cơn điện thoại nhị đại sinh sản. Đồng Hạo hiện tại đã minh bạch tình nào cất điện thoại nhị đại trên cơ bản đã là đạt đến thị trường bão hòa trình độ, mà mặt khác điện thoại công ty mở ám cũng tránh không khỏi đồng Hạo con mắt. Thân là Hoa Hưng Quang điện cổ đông, hắn tự nhiên là đã chiếm được mặt khác điện thoại nhà máy hiệu Buôn hướng Hoa Hưng Quang điện rơi xuống rất nhiều đơn đặt hàng tin tức. Loại này loại dấu hiệu cũng nói rõ, bây giờ mặt khác điện thoại nhà máy hiệu Buôn cũng bắt đầu phát lực, tiếp qua không lâu những thứ khác điện thoại nhà máy hiệu Buôn sẽ tuyên bố riêng phần mình sản phẩm. Mà tình nạo cất điện thoại nhị đại đã tiêu thụ không sai biệt lắm 2 tháng, điện thoại nhiệt độ độ cũng trên cơ bản biến mất, ở loại tình huống này phía dưới, vẫn là tạm thời lựa chọn ít xuất hiện thỏa đáng nhất đồng đồng, mẹ ấy dù công ty giấc ẩn đến viếng thăm, mà cuối tháng Thiên vực công ty tổng độ ngoài cửa đã đến một gã khách không mời mà đến, mà người này khách không mời mà đến đúng là hiện tại mẹ ấy dù công ty người cầm lái giấc ẩn, tại nơi này thời gian chút, mẹ ấy dù có thể nói là toàn bộ trí tuệ nhân tạo cơ trong chợ người nổi bật, có thể nói là xuất đạo tức đỉnh nà cỡ, trong nước đệ nhất trí tuệ nhân tạo điện thoại chính là mẹ ấy dù chỗ sinh sản, mà ngay cả lôi quân khởi đầu Xiaomi công ty cũng đồng dạng là nhận lấy mẹ ấy dù người cầm lái giấc ẩn ảnh hưởng, bây giờ mẹ ấy dù công ty có thể nói tại toàn bộ trong nước điện thoại thị trường có thể xếp đến top năm vị trí mà hắn người sáng lập giác bằng chớ đừng nói chi là, đây chính là trong nước biết. Nhất lấy ra cơ ba người một trong. Mong mời. Đồng Hạo tự nhiên sẽ không khinh thường như vậy một vị nơi tay cơ lĩnh vực có kiệt xuất cống hiến người. Trong phòng họp, Giác Bằng mặt mỉm cười hướng về Đồng Hạo nói rõ lần này Đường xa mà đến dụng ý. Chúng ta mẹ ấy rủ công ty hy vọng có thể cùng Thiên vực công ty cùng với Hù ạ kèn có càng thêm chặt chẽ hợp tác. Giác Bằng lần này đến đây tự nhiên là vì mình công ty tương lai phát triển mà đến, bây giờ mẹ ấy dù công ty mặc dù nói phát triển được thuận buồm xuôi gió, nhưng thân là công ty người cầm lái Giác Bằng lại phát hiện công ty thai hoang ẩm mẹ ấy rủ cùng Xiaomi công ty phát triển đường nhỏ trên căn bản là vô cùng tương tự chính là nhưng là so rắc nguồn đã chậm vài năm lấy ra cơ lôi quân tại nhân mạch quan hệ phương diện so với rắc nguồn muốn xịn rất nhiều lôi quân dựa vào người của mình mạch, có thể chỉnh hợp tất cả tài nguyên do đó thu hoạch thấp hơn giá cả linh kiện nhập hàng con đường đồng thời cũng đắp lên căn quân công ty này tuyến khiến cho Xiaomi công ty một mực ở điện thoại trong lĩnh vực lẫn vào thuận buồn xuôi gió mà mẹ ấy rủ cất bước sớm tại lúc trước lấy ra cơ thời điểm cũng muốn tìm kiếm cùng căn quân công ty hợp tác nhưng là tại cái đó thời điểm căn quân công ty cũng không có mục đích cùng mẹ ấy rủ làm đến một khối. Thu được cancom công ty vắng vẻ, mẹ ấy rủ cũng chỉ có thể tạm thời tìm kiếm cùng Samsung công ty hợp tác, vận dụng Samsung công ty tròn họ gì ẩn chim. Chỉ có điều năm nay điện thoại thị trường có thể nói là do duục nay vần, mà vốn là cùng mẹ ấy rủ có chỗ liên hệ Samsung công ty vậy mà cùng cancom làm lại với nhau. Mà Samsung công ty chỗ mới nhất tuyên bố tròn họ gì ẩn 810 trăm trên cơ bản đều dùng cho nhà mình trên điện thoại di động, căn bản không để cho mẹ ấy rủ cung cấp hàng. Ở loại tình huống này phía dưới mẹ ấy rủ cũng chỉ có thể tạm thời đem cmvũ thương nghiệp cung ứng, đặt ở Hủ Ả Kèn cùng với tại phía xa Bảo Đạo Liên Hoa Khoa. Rác bẩn trong nội tâm công ty của mình đều muốn làm một cái điện thoại cao cấp cơ. Bây giờ có thể đủ lựa chọn CPU cũng liền chỉ còn lại Cancom sở nạp dậy gần 815, Samsung trỏ ngõ gì ấn 810, Huạ kẹn z 810. Về phần liên hoa khoa, rác bẩn gần nhất cũng hơi chút nghe nói này nhà công ty đang tại làm một cái 10 hạch CPU. Theo tương quan đưa tin cái này chip tính năng sẽ cùng sở nạp dậy gần 815 sánh vai. Bất quá rác bẩn đối với liên hoa khoa cái này chip có thể nói là bán tín bán nghi. Dù sao liên hoa khoa mặc dù có đã lâu CPU chế tạo lịch sử. Nhưng là hắn chỗ sản xuất ra những thứ này CPU trên cơ bản đều là đặt ở hàng nhái phía trên. Mà mẹ ấy dù điện thoại tại sinh sản phẩm phía trên chú ý đúng là một cái dụng tâm, không phải vạn bất đắc dĩ mà nói hắn. Giác Bửng cũng không nguyện ý đi điếm thử cái này cái gọi là 10 hạch CPU. Mặc dù nói 10 hạch CPU nghe vô cùng mê người, nhưng là Giác Bửng cũng không nguyện ý bước lên như vậy hiểm. Cho nên Giác Bửng tình nguyện là dùng nhiều tiền theo hủ ạ kẹn nơi đây mua xong 810 CPU, cũng không muốn sử dụng liên hoa khoa tại nghiên cứu phát minh CPU. Ngươi cần bao nhiêu số lượng đâu? Đông Hạo nhìn xem Giác Bửng cái này đầy cõi lỏng trờ mong bộ dáng cũng không có trực tiếp lựa chọn khó xử đối phương, mà là bắt đầu hỏi thăm đối phương cần bao nhiêu CPU. Bây giờ tin nạo cơn điện thoại nhị đại đã xem như ngừng sản xuất, mà với tư cách hủ ạ tiền công ty cái này hủ ạ tiền 810 trên cơ bản đã xem như sản lượng quá thừa CPU. Năm nay thiên vực công ty sẽ không lại tuyên bố bất luận cái gì một cái điện thoại, cũng sẽ không vận dụng hủ ạ tiền 810 CPU. Đợi đến lúc sang năm thời điểm, thiên vực công ty sẽ tuyên bố mặt khác xia gì điện thoại, đến lúc đó sẽ vận dụng sinh sản thành phẩm xóa so hủ ạ tiền 810 càng thêm tiện nghi hủ ạ tiền 700 cùng với hủ ạ tiền 85 CPU. Năm nay thoáng qua một cái. Hũ ạ kẹn điện thoại cao cấp CBU cũng sẽ thị ốm 810 thay đổi vật 820. Tại nơi này thời gian chút đồng ý bán ra hũ ạ kẹn 810 có thể nói là đối với tam vương công ty đều vô cùng có lợi sự tình. Đối với thiên vực công ty, giác quần ban đầu ở Samsung công ty vu oan nhà mình công ty thời điểm cũng đứng ra lên tiếng ủng hộ công ty của mình, dùng phương thức như vậy có thể báo đáp người của đối phương tình, đồng thời cũng có thể tăng cường hai nhà công ty tình nghĩa. Đối với hũ ạ kẹn công ty, mẹ ấy dù công ty đơn đặt hàng tuyệt đối sẽ không ít. Thân là hũ ạ kẹn công ty chủ tịch hắn như thế nào lại bỏ qua như vậy kiếm tiền cơ hội tốt hơn nữa hiện tại mặt khác điện thoại nhà máy hiệu vun đều kích động thiên vực có thể dùng phương thức như vậy trợ giúp mẹ ấy rủ do đó lần này điện thoại nhà máy hiệu vun trong tranh đấu khuyết tán công ty mình chỉ thanh danh về phần mẹ ấy rủ công ty đã lấy được như vậy CPU liền có thể đủ sinh sản ra một cái so sánh hợp cách điện thoại cao cấp cơ điện thoại có thể nói lúc này đây sinh ý đối với tam gia công ty mà nói đều là vô cùng hữu ích đồng hạo thân là thiên vực công ty cùng với hù ạ kẹn công ty hai nhà láo bản như thế nào lại cự tuyệt lần này hợp tác giáp quần hơi kinh ngạc nhìn đồng hạo trong mắt cũng lộ ra thần sắc mừng rỡ hắn thật không ngờ đối phương vậy mà có thể như vậy sàng khoái đã đáp ứng vốn giác ẩn còn tưởng rằng đối phương sẽ cự tuyệt chính mình, chính mình thậm chí còn muốn dùng nhiều phí một ít nhẹ lưỡi mới có thể làm cho đối phương đồng ý lần này sinh ý. nhưng là hắn nhưng không có nghĩ đến, lần này vậy mà sẽ như thế thuận lợi, thậm chí lại để cho hắn đều cảm giác như là giống như nằm mơ. công ty của chúng ta cần 5 triệu CPU, giác ẩn liền tranh thủ công ty mình nhu cầu nói ra, sợ bây giờ đồng hạo đổi ý. 5 triệu số lượng, đồng hạo đối với đối phương cần thiết cầu số lượng vẫn là hơi chút kinh ngạc, tuy nhiên hiện tại hù ạ kẹn công ty đối với hù ạ kẹn tám cái này chìm sinh sản đã nhẹ xa giá quen thuộc, thậm chí có thể đạt tới một tháng sinh sản ít nhất hai triệu số lượng. Nhưng là 5 triệu số lượng nói thật vẫn là nhiều lắm. Ngươi nếu như nguyện ý chờ 2 tháng mà nói, thủ hùạ tèn công ty có thể tiếp được như vậy đơn đặt hàng, tại phương diện giá tiền cũng có thể có chỗ ưu đãi, nguyên gốc miếng CPU 1200 nguyên, nếu là ngươi nguyện ý chờ 2 tháng, đến lúc đó có thể mỗi một cái tiện nghi 200 nguyên. Đông Hạo nhìn xem rắc bảng trên mặt khó khăn nói, nếu là đúng lúc này muốn nhóm này hàng mà nói, ít nhất phải đợi đến lúc sang năm mới đầu tháng 2, nếu như hơn nữa sinh sản mà nói, tối thiểu phải chờ tới 3 tháng mới có thể tuyên bố điện thoại mới. Q1 chương 96, series mới. Rắc rối đối với Hủ ạ từng 810 cái này CMTU vô cùng coi trọng, nhưng là đồng hạo mà nói lại giống như bùn nước lạnh trực tiếp tưới vào trên đầu của hắn. Với tư cách mệ ấy, rủ trưởng môn nhân rắc rối. Đối với trong nước điện thoại thị trường có nhạy cảm trực giác, hắn có thể rõ ràng phát giác được 12 tháng phần trong nước điện thoại thị trường sẽ là rõ du mây vẩn. Tháng 9 đến tháng 11 phần 3 tháng này, Apple, Samsung, thiên vực cái này tham gia công ty tại cao đoan điện thoại thị trường giết tới giết lui. Theo cái này cực kỳ khẩn trương 3 tháng đi qua, theo 12 tháng phần bắt đầu, trong nước điện thoại cao cấp điện thoại thị trường cũng dần dần ở vào bão hòa. Mà 3000 tạ hữu điện thoại cao cấp cơ thị trường đúng là hiện tại cuộc khởi trong nước nhà máy hiệu Buôn tranh đấu đích rác đấu trận. Thiên vực hiện tại đã nuốt vào điện thoại cao cấp điện thoại thị trường, trong nước thị trường 3000 đến 4000 giai đoạn bây giờ còn còn lại phi thường lớn không gian. Trên cơ bản hiện tại trong nước điện thoại nhà máy hiệu Buôn đều đem ánh mắt hội tụ tại nơi này thị trường. Giác bẩn cũng từ tiểu đạo trong tin tức biết được, 12 tháng phần Xiaomi công ty cùng với Huawei cái này hai nhà công ty sẽ tuyên bố nhà mình đẩy nhất ý sản phẩm. Mây ấy dù tình cảnh hiện tại có thể nói là vô cùng số hổ, mấy năm này thị trường số định mức đều bị mặt khác nhà máy hiệu Buôn chốt để ép, cái lúc này mẹ ấy dù cần gấp xuất ra một cái có thể lịch chuyển thế cục điện thoại, mà Hu Aten 810 đúng là hắn chỗ đã thấy hy vọng. Chỉ bất quá bây giờ loại tình huống này cũng không cho phép có bất kỳ kéo dài, mẹ ấy dù điện thoại mới chế nhất cũng muốn tại một tháng phần tuyên bố. Nếu là thật sự đợi đến lúc 3 tháng phần tuyên bố mà nói, khi đó thị trường sớm đã bị những thứ khác điện thoại công ty chỗ chiếm đoạt, đến lúc đó lưu cho mẹ ấy dù đúng là một khối ăn còn dư lại bánh ngọt. Chẳng lẽ những thứ này CMBU không muốn điểm phê lần đưa tới ư? Giáp bẩn ở loại tình huống này phía dưới cũng chỉ có thể tạm thời tính lựa chọn thăm dò tính hỏi tham gia vấn đề như vậy. Điểm phê lần đạt được những thứ này CVU là giấc ẩn cùng với mẹ ấy dù cuối cùng điểm mấu chốt. Mẹ ấy dù có thể dùng mới nhất phê lần CVU sinh sản ra nhóm đầu tiên lần điện thoại tiến hành bán, đến tiếp sau lại đem sản phẩm cung cấp hàng số lượng bổ sung. Đồng Hạo cũng minh bạch hiện tại mẹ ấy dù chỗ gặp phải tình cảnh, đương nhiên nguyện ý ở thời điểm này kéo đối phương một chút, cái này có thể, dựa theo mỗi lần nửa tháng cung cấp 1 triệu CVU thế nào? Cái kia giá cả, vẫn là 1000 đồng một quả. Bất quá đắt công ty cần tại đây vài ngày làm cho. Này phê chi tính tiền. Đông Hạo cùng giấc vỏ trải qua cuối cùng thương thảo, cũng làm tốt rồi lần này hợp tác chuẩn bị duy nhất thiếu hụt đúng là đợi đến lúc trương như kim vị này tổng giám đốc tới đây cùng giác quẳng ký kết hợp đồng đưa đến giác quẳng đồng hạo về tới văn phòng gần nhất vài ngày hắn ở đây vì chính mình công ty kế tiếp trình tự cân nhắc thiên vực công ty hiện tại bước đầu tiên chiếm lĩnh trong nước cao đoan điện thoại thị trường đã hoàn thành như vậy kế tiếp công ty chính là bắt đầu tạm thời chậm dần xuống vì công ty toàn diện hóa cùng với quốc tế hóa làm tốt sung túc chuẩn bị hợp đồng, đồng. thư ký chính xác năm chắc lấy thời gian nhắc nhở lấy nhà mình công ty chủ tịch tham gia công ty hội nghị mà cái này lần hội nghị tự nhiên là vì thiên vực công ty mới xưa gì mà khai mở Phòng họp đại môn từ từ mở ra, một gã cực kỳ tinh luyện trung niên nam tử đang đứng tại phòng hờ hòe tớp tớp tớp tớp rất trung tâm vị trí. Trung niên nam tử nhìn xem đồng hạo đã đến, vội vàng nên đón tiếp lấy. Người này nam tử tên gọi Trần Thuật, năm nay vừa mới 30 xuất đầu. Trần Thuật tốt nghiệp ở Ma đô Giao Đại, thường tại sóng đảo đảm nhiệm qua sản phẩm quản lý. Cái thế giới này sóng đảo phá sản về sau, Trần Thuật từ công ty cũng đối đãi qua một năm, đảm nhiệm tiêu thụ bộ phận trưởng phòng. Đồng dạng vị này nhân tài cũng là Lỗ Vi Bang người quen biết cũ, tại đầu năm nay thời điểm, Lỗ Vi Bang còn hướng đối phương phát ra qua gia nhập Thiên Vực công ty mời bất quá lúc kia Thiên vực công ty thanh danh cũng không phải rất lớn, hơn nữa chiếm cứ thị trường số định mức cũng không phải là nhiều vô số, Trần Thật cũng không có trực tiếp đáp ứng, mà là một mực đem chuyện này kéo xuống. Thang đến năm nay tháng mười phần, Thiên vực công ty ban bố mới nhất tin nạp cần điện thoại nhị đại lúc, Trần Thật thấy được này, nhà công ty vốn có tương lai về sau, liền dứt khoát từ đi chính mình muốn là cao quản công tác gia nhập Thiên vực. Mà đồng Hạo đối với cái này tốt nhân tài cũng là vô cùng coi trọng, đi ngang qua cùng đối phương cẩn thận nói chuyện với nhau về sau, phát hiện đối phương lý niệm cùng với năng lực đều là phi thường không tệ, có thể nói là một gã có thể giúp cho trọng dụng người. Thiên Vực Công Ty tương lai cần càng nhiều nữa phát triển, cũng cần càng nhiều nữa nhân tài. Trần Thuật đối với điện thoại tiêu thụ cùng sinh sản có vô cùng thật tốt kinh nghiệm, đang quản lý phía trên cũng có được chính mình độc đáo thủ đoạn. Đồng Hạo vô cùng xem trọng đối phương năng lực, vì vậy đem mình công ty sẽ phải phát triển chủ đánh trung đê đoan series giao cho đối phương xử lý. Mà Trần Thuật cũng đối với nhà mình chủ tịch coi trọng vô cùng cảm kích, bởi vì cái gọi là quăng chi dùng đạo, báo chi dùng lý, Trần Thuật cũng tin thể mỗi ngày về phía Đông Hạo cam đoan, tại năm nay tháng tư phần lúc trước sẽ đẩy ra một cái chủ đánh chung đê đoan trong đầu cơ, đông động trên quản lý, ngươi không cần phải xen vào ta ngươi mới là cái này lần hội nghị nhân vật trọng yếu, ta ngay tại bên cạnh nghe một chút là được rồi." Đông Hạ mặt mỉm cười nhìn xem Trần Thuật, vẻ mặt bình tĩnh tiêu sái đã đến nhất nơi hẻo lãnh vị trí. Mà mới sản phẩm ngành hơn 30 tên nhân viên công tác, nhìn xem chủ tịch của công ty đều đi tới hội nghị hiện trường, Cũng nhau nhau thẳng lên thân thể, không dám có bất kỳ lơ biếng. Trần Thuật nhìn mình lão bản của công ty cũng đã đã đến, cũng tuyên bố lúc này đây hội nghị bắt đầu. Lúc này đây công ty của chúng ta đem qua sang năm hơn nửa năm đẩy ra một cái chủ đánh trung đê đoan trong đầu cơ. Cái gì là chủ đánh trung đê đoan trong đầu cơ? chính là cầm lấy trong trung đê đoan giá cả làm trở mình điện thoại cao cấp cơ. Trần Thuật đứng ngập trước mặt, nhìn xem phía dưới ngành nhân viên công tác, có lao bản ở bên gia trì, u đọc sách trần thuật lưỡi đầy hoa sen giảng thuật lần này mình ngành sản phẩm cái gọi là định nghĩa. Đồng thời cũng đánh ra trong đầu cơ làm trở mình điện thoại cao cấp cơ khẩu hiệu. Đồng Hạo ngồi ở phía dưới nhìn xem lần này mới ngành lần thứ nhất hội nghị, đối với Trần Thuật vị này, người cầm đầu hắn vẫn là phi thường hài lòng. Trong đầu cơ làm trở mình điện thoại cao cấp cơ, cái này bản thân chính là một cái ngụy mệnh để, nhưng là có thể tại trong đầu trên máy cường hóa những cái. Kia có thể xem tới được tự nghiệm thấy, thiếu những cái Nếu người sử dụng cảm giác không đến địa phương, liền có thể hoàn toàn thực hiện loại này ngụy mệnh đề. Khi đó cái này trong đầu cơ có một cái khác danh tự chính là lần điện thoại cao cấp. Di Honor Cizi, làm tất cả trong điện thoại di động Di Honor, làm trong đầu cơ người lãnh đạo. Trần Thuật tại giảng thuật chính hắn một Cizi điện thoại định vị về sau, liền trực tiếp đem cái này điện thoại Cizi mệnh danh cho bày ra. Di Honor Cizi là đồng hạo cùng trong công ty mấy vị cao quản cuối cùng thương lượng lấy được danh tự. Cái này mới Cizi điện thoại trên căn bản là chủ đánh tính giá cùng tính năng, trên cơ bản đã có thể xác định cái này điện thoại đệ nhất bộ phận trên căn bản là trợ khách hô ạ tiền 85 CVU. Vốn là Lô Vĩ Bang đều muốn đem cái này, một chiếc di điện thoại mệnh danh là CG, nhưng là Đồng Hạo cảm thấy loại này CG mệnh danh dễ dàng tông xe, cuối cùng trực tiếp bị bờ họ ít cái tên này. Đi ngang qua mọi người nhất trí thương lượng, cuối cùng quyết định gọi là gọi Ti Hòn. Ti Hòn có thể nói là một cái vô cùng có tốc độ danh tự, có thể thể hiện lấy điện thoại ra cực nhanh tính năng. Mà Thiên vực công ty tương lai sẽ đem cái này CG điện thoại an bài tại hàng năm qua sang năm 1 2 tháng tuyên bố, trở thành Thiên vực công ty tại đây một năm đệ nhất bộ phận tuyên bố điện thoại. Ti Hòn cái tên này vừa vặn phù hợp cái này điện thoại tính năng, cùng với cái này điện thoại ở công ty địa vị cho nên cuối cùng đem cái này điện thoại mệnh danh là Di Hòn Xưa quy 1 chương 97, mùi thuốc súng 10 phần Trần Thuật tuyên bố chính mình nhảy chỗ phụ trách mới Xưa điện thoại sau theo đồng hạo rơi lên tiếng vỗ tay toàn bộ trong phòng học thời gian dần trôi qua theo thưa thất tiếng vỗ tay biến thành trình tệ Di Hòn Xưa xuất hiện biểu lộ thiên vực công ty điện thoại nghiệp vụ đi về hướng đa nguyên hóa bắt đầu đây cũng là thiên vực công ty phát triển là tối trọng yếu nhất một bước Trần Thuật nhìn xem trung quanh tiếng vỗ tay trong nội tâm cũng cảm giác được một cột tự hào cảm giác trong lòng hắn thế nhất định phải đem cái này Xưa điện thoại làm mạnh mẽ làm tốt thậm chí trong lòng của hắn còn có một mục tiêu Làm trở mình lỗ vĩ băng thủ hạ chính là tín nào cần siêu di. Chúng ta siêu di đệ nhất bộ phận điện thoại đối với chúng ta cái này ngành có thể nói là rất là trọng yếu. Đầu tiên công ty cho chúng ta thành phẩm cũng không phải rất nhiều, cho nên chúng ta muốn đang nhìn lấy được địa phương thể hiện trung đề đoan, mà ở nhìn không tới địa phương giúp cho bỏ đi. Chân thuật với tư cách ngành quản lý tự nhiên minh bạch, hiện tại tỷ hòn siêu di đệ nhất bộ phận sản phẩm đối với toàn bộ ngành mà nói có càng rất trọng yếu ảnh hưởng mà công ty cho cái này ngành tài chính cũng không phải nhiều vô số muốn lợi dụng hợp lý tài chính sinh sản ra cao chất lượng sản phẩm đi ra liền cần dựa vào cái này ngành xếp đặt thiết kế chỉnh hợp linh kiện cùng với doanh tiêu thực lực theo trần thuật đem mình ý tưởng sau khi nói xong phía sau của hắn tờ tờ, tờ phía trên cũng xuất hiện mới đồ án đồ án bên trong có hai loại màu sắc bất đồng bổ thêm vào vòng tròn hai cái này vòng tròn chỗ giao giới một chỗ hình bầu dục vị trí đúng là viết tỉ hòn xia di bốn cái chữ to đầu tiên là người sử dụng có thể xem tới được địa phương cũng là chúng ta cái này trung đê đoan sản phẩm sở muốn trú trọng địa phương đồng thời cũng là cái này sản phẩm bán chốt Trần Thuật vừa dứt lời, bên trái nhất vòng tròn bên trong cũng xuất hiện vài cái chữ tổ tính năng, bay liên tục, chụp ảnh, vẻ ngoài, tính năng, đây là một cái điện thoại là tối trọng yếu nhất hệ tâm tham số, cũng là tỷ hòn xưa di điện thoại cần thiết bắt lấy đồ vật. Cái này xưa di đệ nhất bộ phận điện thoại đã hoàn toàn xác định, hắn CPU Huả Ten 85. Huả Ten 85 mặc dù nói tại tính năng phương diện hơi thua tại Huả Ten 810, nhưng là đặt ở sang năm hơn nửa năm cũng là thuộc về thế đội thứ nhất CPU. Bay liên tục, ít nhất tại tin phương diện cần đạt tới bây giờ điện thoại cao cấp cơ tiêu chuẩn, ít nhất cần 2.500 miliampe trợ lên tin. Chụp ảnh, với tư cách điện thoại gần với CV cùng màn hình tham số, mặc dù nói không thể dùng tới tốt nhất máy truyền cảm, nhưng là tại thiết số liệu phương diện không thể mất mặt. Vẻ ngoài, đây là thiên vực công ty 6 tháng cuối năm coi trọng nhất phát triển phương diện, vốn là công ty điện thoại xếp đặt thiết kế đoàn đội cũng từ nguyên buồn không đến 10 người mở rộng đến 30 người, mà xếp đặt thiết kế chế tạo ra một cái tinh xảo thì hòn điện thoại ngoại khoa cũng không có quá nhiều độ khó. Đương nhiên, Trần Thuật cũng không có đem những ý nghĩ này nói ra, hắn chẳng qua là đem cái này SUYJI điện thoại sở muốn cường điệu chút trước liệt kê đi ra, lại từng cái đi thực hiện vì có thể thực hiện những thứ này, tham số đạt tới điện thoại cao cấp tiêu chuẩn, tất nhiên cần thiến mất một ít gì đó. vừa dứt lời, cái kia một cái khác vòng tròn bên trong cũng xuất hiện mặt khác mấy cái tờ màn hình, nạp điện, máy biến điện năng thành âm thanh, máy truyền cảm. tại một bốn năm thời đại này, màn hình, máy biến điện năng thành âm thanh cùng với máy truyền cảm những vật này trên căn bản là người sử dụng đám bọn họ so sánh xem nhẹ đồ vật, mà những vật này cần thiết hao phí thành phẩm cũng không phải số lượng nhỏ. Liên lấy tín não cơn điện thoại nhị đại mà nói, một khối tốt màn hình tăng thêm cao cấp nhất máy biến điện năng thành âm thanh cùng máy truyền cảm. Tại thích súng sạc nhanh máy nạp điện, những vật này thành phẩm cộng lại thì có 1.400 nhiều, trên cơ bản chiếm cứ tất cả thành phẩm 3 điểm một trong. Mà đồng hạo xem trần thuật tựa hồ tại cả mạ giặt phương diện cũng sẽ không vận dụng cao nhất, rốt cuộc, quả nhiên Sony Camera ở phương diện này lại có thể tiết kiệm một số tiền lớn. Trên cơ bản trần thuật đã sớm trong đầu thiết kế ra đã đến cái này điện thoại, cái này điện thoại mặt ngoài tham số mặc dù nói cùng điện thoại cao cấp điện thoại không sai bị lắm, nhưng là tại sử dụng phương diện sẽ có rõ ràng trên lệch chỉ có điều những thứ này cũng không phải trọng yếu phi thường đồ vật dù sao cái này xia di điện thoại đối mặt là trong đầu điện thoại thị trường sử dụng tự nghiệm thấy đương nhiên là không đạt được điện thoại cao cấp cảm giác bất quá cái này điện thoại tham số phương diện có thể có như vậy trình độ cùng với tại tính năng chụp ảnh phương diện mạnh hơn đại bộ phận điểm trong đầu điện thoại đặt ở trên thị trường cũng vô cùng có sức cạnh tranh kế tiếp ba tháng ít nhất tại lễ mừng năm mới lúc trước chúng ta muốn đem cái này bộ phận điện thoại tất cả phối trí cùng với vẻ ngoài xếp đặt thiết kế toàn bộ chuẩn bị cho tốt hy vọng các vị có thể tích cực phối hợp công tác Trần Thuật cái này lần hội nghị vẫn tương đối đơn giản, nhưng là cũng xác định chính hắn một ngành tương lai phát ra phát triển phương hướng. Mà Trần Thuật cũng hy vọng thì ổn CG cái này, một cái mới CG có thể trở thành trong công ty trụ cột vững vàng, có thể xác định mình ở trong công ty địa vị. Đồng Đồng, ngươi xem thế nào? Trần Quản lý, ngươi tổng thể mạch suy nghĩ cũng là tương đối khá, nếu là có cái gì cần mà nói, cũng có thể hướng công ty bên này sách, có thể trợ giúp mà nói tự nhiên sẽ giúp cho trợ giúp. Trần này hội nghị về sau, Đồng Hạo cùng Trần Thuật hơi chút trao đổi về sau liền tạm thời điểm dừng, đối với Trần Thuật vị này mới ngành người phụ trách, Đồng Hạo vẫn tương đối yên tâm về phần tỷ hòn xia di điện thoại cuối cùng có thể đi đến vị trí nào hắn cũng là vô cùng tràn ngập chờ mong đương nhiên cái này mới điện thoại cuối cùng vẫn là muốn do trần thuật phụ trách mà đồng hạo bây giờ còn có chính mình sợ muốn làm sự tình bây giờ thiên vực công ty trên cơ bản đã là làm lên đã đến như vậy tiếp được tự nhiên muốn cân nhắc nhận người sự tình tuy nhiên đồng hạo có hệ thống gia chỉ có thể đạt được các hạng kỹ thuật cùng với độc quyền nhưng là một cái công ty đều muốn kiêu ngạo làm mạnh mẽ cũng không thể chỉ dựa vào những thứ này hơn nữa đồng hạo bây giờ còn cần chú ý công ty mình chỗ đang tại nghiên cứu phát minh mới điện thoại hệ thống gian giáo lần này hệ thống ban thưởng mới điện thoại hệ thống giàn giáo tại tham số phương diện là muốn mạnh hơn an chắc yếu hơn Apple, xem như một cái so sánh tốt hệ thống giàn giáo. bất quá đều muốn hoàn toàn đem nơi này mà nói trong đồ vật biến thành sự thật đồ vật không chỉ có cần đại lượng thời gian càng là cần rất nhiều nhân lực tiến hành nghiên cứu phát minh cùng lập trình. đông hạ vốn cho là có thể qua sang năm đầu năm chính thức ôn là cái này mới màn hình làm việc nhưng nhìn bây giờ nghiên cứu phát minh cùng hoàn thiện tiến độ trên cơ bản vừa muốn đợi đến lúc cuối năm hơn nữa cái này mới hệ thống giàn giáo tuyên bố về sau còn cần rất dài thời gian đánh bóng do đó hoàn thiện hắn sinh thái cùng nhuyễn kiện kim dung tính khiến cho càng nhiều nữa nguyên kiện nhà máy hiệu buôn có thể chế tác kia tương ứng thích xứng nguyên kiện. Nếu là cái này màn hình làm việc không có hoàn toàn đánh bóng đi ra liền tuyên bố mà nói, đến lúc đó tất nhiên sẽ bị người khác cười thành lập hệ thống. 12 tháng hơn nửa tháng, thoạt nhìn là gió êm sóng lặng, mà theo Hu Huy công ty tuyên bố sắp tuyên bố mới sản phẩm sau, cái này gợn sóng không sợ hãi điện thoại thị trường cũng bắt đầu nhiệt độ náo đứng lên. Hu Huy 8 điện thoại, cao tính năng điện thoại, cao cấp điện thoại, số 20 toàn cầu tuyên bố. Hu Huy đem vốn là dần dần gần như bình tĩnh thị trường hoàn toàn đánh vỡ, mà những thứ khác điện thoại nhà máy hiệu buôn cũng bắt đầu dục dịch. Với tư cách tuyến đường quốc nội thượng thủ cơ điển hình, Xiaomi công ty cũng ở đây cái thời điểm tuyên bố sắp tuyên bố mới điện thoại cao cấp điện thoại. Xiaomi nút điện thoại, Xiaomi công ty thành ý chi tác, trong nước xuất ra đầu tiên chờ khách sở nạp dây gần 815 điện thoại cao cấp điện thoại, số 20 kính này sinh chờ mong. Có thể nói lần này Xiaomi công ty thông cáo có thể nói là mùi thuốc súng mười phần, lựa chọn điện thoại tuyên bố thời gian vậy mà cùng hội hợp tám lựa chọn cùng một cái thời gian, có gan cùng đối phương một tranh giành cao thấp ảo giác. Mà vị vụ cái này một lần lần đầu tiên đã ở tuyến thượng tuyên bố tại 25 số. Sắp tuyên bố một cái gửi lời chào vị vụ công ty thành lập 5 năm thành ý dâng tặng lễ vật chi tác. Tam đại điện thoại nhà máy hiệu buôn liên tiếp phát ra tiếng, lập tức làm cho cả nước hoa điện thoại thị trường mũi thuốc súng 10 phần. Quy 1 chương 98, Huawei P8, đến cùng nên xem cái đó một nhà buổi trình diễn thời trang đâu. Đã là đến buổi tối 630, Huawei cùng Xiaomi cái này hai đại điện thoại nhà máy hiệu buôn vậy mà tuyên bố trong cùng một lúc 7 giờ cử hành buổi trình diễn thời trang. Mà Đồng Hạo thân là thiên vực chủ tịch của công ty, tự nhiên đối hai nhà công ty sắp tuyên bố sản phẩm vô cùng chú ý. Dù sao Hu với cùng Xiaomi hai nhà công ty bây giờ đang ở Trung Quốc thị trường số định mức vẫn tương đối lớn, cũng không phải là thiên vực loại này công ty nhỏ có thể so với. Chỉ bất quá bây giờ cái này hai nhà công ty buổi trình diễn thời trang vậy mà đụng xe, cũng làm cho đồng hạo không biết nên lựa chọn quan sát nhà ai công ty buổi trình diễn thời trang. Hu gây điện thoại tuyên bố, so về Xiaomi công ty mà nói sẽ phải có rất nhiều kỹ thuật phương diện đột phá. Dù sao hai nhà công ty Am hiểu phương diện đều không cùng. Hu với Am hiểu đúng là khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh cùng với thư từ qua lại tín hiệu kỹ thuật, mà Xiaomi chủ yếu sức cạnh tranh khi hắn cực kỳ mạnh mẽ tài nguyên trình hợp năng lực nếu là thật sự quan sát buổi trình diễn thời trang mà nói, Huawei tuyên bố sản phẩm hạch tâm xem chút sẽ phải so Xiaomi nhiều, mà Xiaomi buổi trình diễn thời trang như cũng là có phi thường lớn lực hấp dẫn. dù sao ngươi có thể không mua sắm Xiaomi công ty điện thoại, ngươi không có khả năng bỏ qua lôi quân buổi trình diễn thời trang. càng nghĩ, cuối cùng đồng hạo vẫn là lựa chọn trước xem Huawei công ty buổi trình diễn thời trang. tại đồng hạo tâm trung hoa không phải công ty bây giờ sức cạnh tranh là so Xiaomi công ty mạnh hơn, chính mình vẫn là cần để phòng thoáng một phát đối phương, phòng ngừa đến lúc đó đối phương thực hiện cái gọi là đường rẽ vượt qua. Về phần lôi Quân cái kia hay lời nói hàng loạt buổi trình diễn thời trang cũng chỉ có thể xem cất đi. Huawei Seaji có thể nói là Huawei trọng yếu nhất điện thoại cao cấp Seaji điện thoại, ngày nay năm buổi trình diễn thời trang là do Huawei tổng giám đốc Zi chặt ý ưu thân tại với tư cách chủ giảng người hạ đẩy ra mới sản phẩm. So với việc Xiaomi buổi trình diễn thời trang, Huawei buổi trình diễn thời trang lộ ra vẫn là bình thản không có gì lạ, nhưng là đồng hậu càng xem rất đúng mùi ngon. Huawei tám cái này điện thoại không hổ là Huawei công ty công kích 3000 nguyên đương điện thoại cao cấp cơ, so về bên trên một đời điện thoại cao cấp điện thoại, tiến bộ của nó cùng đổi mới thế nhưng là lớn vô cùng. Đầu tiên điện thoại màn hình cùng kích thước. Huawei 8 lần này chỗ vận dụng điện thoại chính diện là một khối hủy bỏ ấn phím toàn diện bình, duy nhất cùng Tỷ nào cần nhị đại điện thoại bất đồng chính là nó đỉnh có một bộ điểm lớn cái chán để đặt trước đưa camera, cũng không có sử dụng Tỷ nào cần điện thoại nhị đại cái loại này giọt nước toàn diện bình phương thức. Về phần màn hình cũng là lựa chọn hoa hưng quang điện 2K màn hình, tựa hồ tại Samsung dưới sự dẫn dắt, hiện tại điện thoại cao cấp cơ sử dụng 2K bình đã đã trở thành chủ yếu. Mà ở điện thoại kích thước phương diện, cái này lần Huawei cũng làm ra cải biến, màn hình kích thước đột phá đã đến 6.21 inch, về phần phía sau lưng vẻ ngoài Như trước thích hợp trước kia không sai biệt lắm vận dụng là nôn hợp kim tài liệu. Lần này Hu Gây vận dụng toàn diện bình, Đồng Hạo cũng không có quá nhiều ý kiến. Dù sao toàn diện bình nói thật là một loại khái niệm. Tuy nhiên Thiên Vực công ty đưa ra toàn diện bình khái niệm, nhưng là cái này kỹ thuật đã sớm tồn tại. Điều này cũng làm cho có nghĩa là tương lai điện thoại thị trường sẽ có thật nhiều nhà máy hiệu luôn vận dụng đến toàn diện bình cái này kỹ thuật. Khách quan tại Hu Gây vẻ ngoài, Đồng Hạo càng thêm quan tâm đối phương trọng yếu nhất điện thoại tham số. Hu Gây lần này trước đưa camera cùng từ đứng sau camera phía trên cũng không có quá nhiều đột phá. Dù sao bây giờ Huawei cũng không có như tương lai như vậy cùng những thứ khác màn ảnh nhà máy hiệu buôn có chỗ hợp tác, mà cái này lần Huawei cũng vì tiết kiệm thành phẩm lựa chọn sản phẩm trong nước máy truyền cảm. Lần này điện thoại chỗ chờ khách trước đưa camera chỉ có 1.200 vạn Excel, mà cái này lần từ đứng sau camera quang thẳng tuyển dụng một quả 2.000 vạn Excel chủ nhiếp. Mà Huawei 8 lớn nhất tăng lên chính là nó CPU thăng cấp, đây cũng là đồng hạo nhất chú ý địa phương. Hu gây lần này trỗi trở khách CPU là Hu gây giới cờ biển tư công ty mới nhất sinh sản nghiên cứu phát minh CPU cũng là kizin xiazi chỉ đời thứ hai sản phẩm kizin 910 CPU. Lần này Hu với công ty rất hiển nhiên cũng muốn đem công ty mình chỗ sinh sản CPU hoa điểm đẳng cấp, tám mở đầu CPU chỗ đối mặt thì là trong đầu điện thoại, mà 9 mở đầu CPU tức thì vận dụng tại điện thoại cao cấp trên điện thoại di động, mà cái này khối mới nghiên cứu phát minh đi ra CPU đúng là hữu hợp tám hạch tâm bán chút. Kizin 910 chỗ vận dụng chế tạo công nghệ là 14nm. Tại tính năng phương diện so về hơn nửa năm tuyên bố kỳ dị 810 tăng lên 90%, cũng chính là có nghĩa là cái này CPU tại chạy điểm phía trên có thể đạt tới 16 vạn điểm tài hưu. Cái này CPU tính năng trên căn bản là ở vào toàn cầu an chắc điện thoại CPU trước nhất, rốt cuộc, quả nhiên vị trí gần với Huawei Ten 810 cùng sơ nạp dậy gần 815, cùng Samsung tuyên bố trộm origin 810. Kỳ dị 910 tại tính năng phương diện tuy nhiên không phải cường hấp nhất, nhưng là tại công hao phương diện tuyệt đối là tất cả chíểm cường đại nhất. Dựa theo Huawei tại buổi trình diễn thời trang phía trên cho số liệu Cái này chụp tại cao áp vận hành đã hạ thủ cơ mặt sau độ ấm chỉ có chính là 40 độ, so về mặt khác CP di động bất động đạt tới 45 độ nhiệt độ, đã xem như phi thường cường hãn. Mà kỳ dị 910 chẳng những tại phát nhiệt độ phương diện cầm giữ được, hơn nữa tiếp thu ổ vệ dạ tỏ tín hiệu năng lực cũng mạnh hơn những thứ khác điện thoại, thậm chí nơi tay cơ tiếp thu không đến tín hiệu địa phương, chờ khách kỳ dị 910 chụp điện thoại như cũng là có thể tiếp thu đến tín hiệu. Thậm chí Hu Huy tại buổi trình diễn thời trang hiện trường còn trực tiếp liên tuyến đang tại Leo Hẻ vợ dệt nhân viên công tác, chứng minh chính mình khoản điện thoại tiếp thu tín hiệu năng lực Đông Hạo nhìn xem Hu có thể tuyên bố như vậy CVU trong nội tâm cũng không khỏi không đội phục Hu quả nhiên là Trung Quốc thư từ qua lại thị trường Lao Đại Ca tại ngắn như vậy thời gian ở trong vậy mà sinh sản ra mạnh mẽ như vậy CVU Hu Aten 810 có lẽ là hiện tại trên thị trường mặt tính năng tốt nhất CVU nhưng là hiện tại Hu tuyên bố kỳ dịn 910 CVU là tổng hợp thực lực lợi hại nhất CVU có thể nói kỳ dịn 910 tại thông thường tự nghiệm giới hạn tuyệt đối là mạnh hơn Hu Aten 810 mà Hu Aten 810 duy nhất có thể lấy ra đồ vật chính là nó trò chơi tính năng. Một hồi buổi trình diễn thời trang xem đồng hậu là trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, rất hiển nhiên Hụ Hợp 8 không hổ là vì vậy Hụ rất tỉ mỉ chuẩn bị điện thoại cao cấp điện thoại, so với việc bên trên một bộ điện thoại cao cấp điện thoại, tại rất nhiều địa phương đều được đã đến bay vọt tiến bộ. Bất quá khá tốt chính là, Thiên vực công ty Vĩnh Nạo cơ điện thoại nhị đại đã sớm hoàn toàn tiến quân điện thoại cao cấp, mà lúc này đây cũng bắt đầu thời gian dần trôi qua rời khỏi thị trường cạnh tranh, không cần phải lo lắng cùng Hụ Hợp 8 cạnh tranh. Mà Hụ ngay lần này chỗ công bố giá cả coi như là với tư cách cơ bản điện thoại cao cấp giá cả. 3302J, 3299 nguyên. 464G, 3.699 nguyên, 4128G, 3.999 nguyên. Trên cơ bản lần này hủ hợp 83 loại phối trí bao dung 3.000 đến 4.000 nguyên khu đang lúc, so về bên trên một bộ điện thoại cao cấp điện thoại giá cả muốn tăng lên không sai biệt lắm hơn 500. Coi như là dần dần hướng về điện thoại cao cấp dựa sát vào. Mà Huawei buổi trình diễn thời trang chẳng những đẩy ra điện thoại di động, còn đẩy ra thai nghe cùng với các điện thoại linh kiện, đương nhiên những thứ này cũng không phải đồng hảo chỗ chú ý chút. Dù sao Huawei buổi trình diễn thời trang hiện tại đã xem xong rồi, mình cũng cần chú ý chú ý Xiaomi công ty tuyên bố Xiaomi nó sẽ điện thoại. Dù sao Xiaomi cùng Huawei hai cái này điện thoại nhãn hiệu cơ bản thượng vị ở hiện tại trong nước tất cả nhà máy hiệu buôn phía trước. Lôi Quân vậy mà lựa chọn cùng Huawei khiêu chiến vậy hắn sản phẩm tất nhiên là có hắn trọng yếu nhất sức cạnh, tranh, mà Đồng Hạo cũng muốn càng thêm tiến thêm một bước rất hiểu rõ thoáng một phát Xiaomi đến cùng sẽ dùng cái dạng gì phương thức trùng kích điện thoại cao cấp thị trường. Mà quan sát buổi trình diễn thời trang Đồng Hạo rốt cuộc hiểu rõ Lôi Quân lần này buổi trình diễn thời trang là tối trọng yếu nhất hàng nữa. Lần này buổi trình diễn thời trang nhân vật chính mặc dù là Xiaomi, nhưng là trọng yếu nhất vị trí lại cũng không là thuộc về điện thoại tụ huy một chương 99, các nhà bản lĩnh. Xiaomi điện thoại tụ huy có thể nói là vô cùng toàn diện thùng nước cơ. Từ nơi này khoản tuyên bố trên điện thoại di động có thể thấy rõ ràng rất nhiều thứ. Nhất là Xiaomi công ty cực kỳ cường đại chỉnh hợp thương nghiệp cung ứng năng lực. Theo Xiaomi nột phối trí đến xem. Can quang cường đại nhất sở nạp dây gần dây 815 CPU. Hoa hương quang điện 6.21 in 2K màn hình. Samsung bên trên một đời quang học máy chuyên cảm, cộng thêm chức đưa 1200 vạn pixel camera. Từ đứng sau 2.400 vạn XKM ra chính thêm 800 vạn KM ra phụ, 3.000 mAh. In. Liên minh có thể nói rõ Xiaomi công ty chỉnh hợp năng lực cường đại. Xiaomi đã đem mình có thể đạt được tốt nhất phối trí toàn bộ vận dụng đến cái này bộ phận trên điện thoại di động. Tại màn hình tính năng chụp ảnh cùng với bay liên tục phương diện, Xiaomi công ty lúc này đây đã là rơi xuống vốn gốc. Bất quá tại cái khác phương diện, Xiaomi nốt vẫn có thiếu hụt hãm. Đầu tiên là một mực không biến thành mặt lương xếp đặt thiết kế, vừa nhìn chính là công ty một vị thẳng nam thiết lập kế ngoài. Mặt khác cái này lần Xiaomi cũng không có như tỉnh nào cân cùng với Huawei như vậy vận dụng toàn diện bình kỹ thuật, coi như là Xiaomi Note tiên ối. Lần này Xiaomi giá bán như cũ là một mực giữ vững vị trí trung đế đoàn. Bất quá bởi vì lần này điện thoại phối trí tăng lên quá nhiều, dẫn đến Xiaomi Note cần có phối trí thành phẩm quá cao, tự nhiên mà vậy tại định giá phương diện không trở về được ôm ấp tình cảm 1999. Lần này Xiaomi Note điện thoại tồn chữ phối trí cùng Huawei điện thoại phối trí trên cơ bản giống nhau. ba loại bất đồng tồn chữ phối trí giá cả điểm hay là 2799 3199, 3399. So với việc Huawei điện thoại, lần này Xiaomi nốt giá cả cũng không tính là rất cao, dù sao có nhiều như vậy lợi hại tham số còn tại đó, như trước có thể thể hiện Xiaomi điện thoại trung đê đoạn. Mà đồng Hạo chỗ chú ý chút cũng không phải tại Xiaomi nốt phía trên, mà là đang trận này buổi trình diễn thời trang phía trên Xiaomi còn ban bố hai khoản sản phẩm. Xiaomi vòng tay một cùng Xiaomi đệ nhất đại Internet TV. Cho tới nay Xiaomi công ty chẳng những sinh sản điện thoại, cũng sinh sản TV cái hộp. nhưng là lần này Xiaomi công ty vậy mà không có đẩy ra TV cái hộp, ngược lại là đẩy ra một cái Internet TV. Cái này đài TV tố chất vẫn là phi thường tốt, vận dụng màn hình là 32 inch l cờ giờ bình, mà Xiaomi công ty cái này TV giá cả cũng vô cùng tiện nghi, chỉ có 1.499 nguyên. Cái giá tiền này đặt ở thời đại này có thể nói là vô cùng tiện nghi, dù sao ở thời đại này TV giá cả đều phổ biến so sánh đắt, tinh thể lòng TV động một chút thì là 2.000 xuất đầu. Mà Xiaomi công ty phát ra bố cái này internet TV chẳng những giá cả tiện nghi, còn có thể liên tiếp internet, do đó giảm bớt mua Xiaomi cái hộp tiền cũng là một cái cực kỳ có được chung đê đoan đồ vật. Về phần một cái khác tuyên bố vòng tay, có công năng mặc dù nói so sánh đơn giản, nhưng là đặt ở thời đại này cũng là vô cùng mắt sáng điện tử sản phẩm. Cái khác người sử dụng chú ý chính là Xiaomi điện thoại, mà đồng hạo lại chú ý chính là Xiaomi mặt khác hai cái sản phẩm. Xiaomi bắt đầu lấy ra hoàn cùng TV, điều này nói rõ Xiaomi công ty chuẩn bị kiến tạo mới sản phẩm sinh thái, tương lai sẽ bao cuộc càng nhiều nữa sáng nghiệp. Đồng Hạo tự nhận là muốn tại Thiên Vực công ty không thể như bây giờ Xiaomi công ty giống nhau đi kiến tạo chính mình sản phẩm sinh thái liên. Bây giờ Thiên Vực công ty cũng không có quá nhiều tiền đi đầu tư những sản nghiệp khác, Đồng Hạo cũng không có lôi quân như vậy tích lũy. Xiaomi công ty tại sáng lập lúc trước, lôi quân chính là Trung Quốc cực kỳ nổi danh thiên sứ người đầu tư, nhân mạch của hắn cùng với bao trùm ngành sản xuất cũng là vô cùng rộng khắp. Mà Xiaomi công ty tại tuyên bố Xiaomi một cùng Xiaomi hai cái này hai khoản điện thoại về sau chẳng những thu hoạch rất nhiều lợi nhuận, còn chiếm được rất nhiều những công ty khác đầu tư. Xiaomi công ty do đó trở nên tài đại khí thô đứng lên liên tiếp đầu tư rất nhiều công ty, đã sớm bố cục tốt rồi Xiaomi nhãn hiệu sinh thái sản nghiệp liên, mà thiên vực công ty hiện tại cất bước thời gian vẫn là quá muộn, hơn nữa vốn có tài chính cùng với nhân mạch thủy chung là so ra kém lôi quân cùng Xiaomi, tại hiện tại loại này công ty hoàn cảnh phía dưới đều muốn phát triển sinh thái sản nghiệp liên vẫn là cần có thời gian cùng với tiền. Đồng Hạo cũng không có nghĩ đến tranh đoạt Samsung công ty cao đoan thị trường sau, mình bây giờ còn muốn trở về đối mặt trong nước mấy nhà công ty cạnh tranh, xem ra thiên vực công ty đều muốn chính thức phát triển lớn mạnh, đây là một việc dường như khó sự tình. Xiaomi nốt cùng Huế 8 cái này hai khoản điện thoại đã ở cùng một cái thời gian lựa chọn từ giá. Huế 8 mặc dù đang quay phim phương diện hơi chút có chút tạm được, nhưng là tại cái khác phương diện như cũng là không kém cỏi Xiaomi nốt, mà Huawei bên ngoài xem xếp đặt thiết kế cùng với nhãn hiệu chất lượng phương diện rõ ràng muốn trội hơn Xiaomi. Bất quá Xiaomi tổng hợp thực lực cũng coi như không kém. Hơn nữa tại phương diện giá tiền so Huế 8 tiền nghi. Có thể nói cái này hai khoản điện thoại tuyên bố cũng báo trước 12 tháng phần điện thoại thị trường sẽ xuất hiện một hồi long tranh hổ đấu, mà thị trường nhưng không có đồng hạo trong tưởng tượng như vậy nhiệt độ não. Có lẽ là đã trải qua 9 tháng đến tháng 11 điện thoại cao cấp điện thoại thị trường chém giết, tại đẩy ra cái này hai khoản điện thoại sau 3000 nguyên đương thị trường cũng không có xuất hiện trong tưởng tượng cái loại này điên loạn tình huống. Bởi vì thị trường mềm nhũn dẫn đến cái này hai bộ điện thoại lượng tiêu thụ cũng không có trong tương tượng tốt như vậy. Xiaomi nốt tuyên bố một vòng, lượng tiêu thụ mới vừa vặn đột phá 1 triệu. Huawei 8 tuyến thượng lượng tiêu thụ mới 70 vạn, mà căn cứ chuyên nghiệp cơ cấu công tác thống kê, Huawei 8 tiến hạ 10 bán đi 1.2 triệu đại. Hai khoản điện thoại nhiệt độ độ thậm chí so ra kém tìm nạ cần điện thoại nhị đại, mà ngay cả Samsung nốt 4 cũng so ra kém. Mà hai khoản điện thoại tuyên bố không lâu về sau, Vivo cũng ban bố chính mình mới sản phẩm. Vivo lần này tuyên bố điện thoại là vì kỷ niệm công ty thành lập năm đầy năm, mà cái này điện thoại cũng là Vivo năm nay 9 tháng tuyên bố điện tổ Hype 5 tháng các bạn. Cái này điện thoại tên gọi là Vivo i5 kỷ niệm bản. Vivo 5 kỷ niệm bản lúc này đây tại trước kia ít năm phương diện làm thăng cấp. Vivo tại xếp đặt thiết kế cùng chất lượng phương diện một mực vượt lên đầu tại những thứ khác điện thoại nhà máy hiệu bơn, i5 kỷ niệm bản bảo lưu luyện 5 toàn bộ kim loại trong khung xếp đặt thiết kế, phối hợp song mặt cắt bên cạnh xếp đặt thiết kế lý niệm. Mặt lưng cải thành ba dế thủy tinh chất liệu, điểm có khắc tinh màu xanh da trời cùng tinh màu đỏ, hai loại màu sắc bất đồng mặt lưng, cái này hai loại nhan sắc phối hợp thủy tinh mặt lưng hiển thị rất cực hạt đẹp. Mặt năm kỷ niệm bản lần này làm được càng khinh bạc, so ít 56.3 chút nào mi còn mỏng hơn 0.2 chút nào mi. Tại màn hình phía diện, cái này lần vị bộ cùng Xiaomi giống nhau cũng không có vận dụng toàn diện bình, nhưng là nó màn hình là một cái đến từ Samsung 5.7 in 2K màn hình, tại điểm phân biệt xuất phương diện có phi thường lớn đề cao. Theo vẻ ngoài cùng với màn hình đến xem Cái này điện thoại có thể nói là hôm nay sản phẩm trong nước trong điện thoại di động ưu tú nhất sản phẩm, cũng không hổ là vị vô năm năm thành ý chi tác. Mà lần này vị vô ít năm kỷ niệm bạn tại hình ảnh phương diện cùng với âm thanh phương diện đều làm toàn diện tăng lên. Tại doanh tiêu phương diện cái này, lần vị vô chỗ vận dụng máy biến điện năng thành âm thanh là cực hạ nhĩ phì âm sắc, dựa theo cái này lần buổi trình diễn thời trang nói rõ, đây là hiện tại tất cả điện thoại phóng ra ngoài trong âm sắc tốt nhất điện thoại. Mà ngoại trừ cái này cực kỳ lợi hại máy biến điện năng thành âm thanh bên ngoài, ít năm hình ảnh hệ thống cũng vô cùng lợi hại. Lần này chỗ vận dụng từ đứng sau camera cải thành Sony siêu đại ngọn nguồn máy chưa cảm vận dụng 2.400 vạn camera chính thêm 1.600 vạn camera phụ, hơn nữa ủng hộ gấp 10 lần biến tiêu. mà trước đưa camera lúc này đây trở khách một quả 2.000 vạn trước nhét, cũng người ủng hộ như hình thức quay trụ. lần next 5 kỷ niệm bản chỗ vận dụng máy truyền cảm cùng bây giờ tỉ nào cân nhị đại là thuộc về đồng nhất cấp bậc, camera chính phương diện cùng tỉ nào cân nhị đại giống nhau, nhưng là camera phụ phương diện lại đạt đến 1.600 vạn. mắt năm kỷ niệm bản trước đưa phương diện cái này lại lần đầu tiên vận dụng một quả 2.000 vạn ít camera có thể nói ít năm kỷ niệm bản tại hình ảnh phương diện trên cơ bản đã đi ở vị trí phía trước nhất so về tỉn tảo cơn điện thoại nhị đại càng thêm cứng hãn lần này tuyên bố ít năm kỷ niệm bản đem vị vụ ưu thế biểu hiện phát huy tác dụng vô cùng lại để cho quan sát bởi trình diễn thời trang đồng hạo cũng không khỏi không vỗ tay tán thưởng quy một chương 100, cuối năm vị vụ đem công ty mình điện thoại ưu thế có thể nói là làm được cực hạn tại hình ảnh cùng với vẻ ngoài xếp đặt thiết kế phương diện trên căn bản là hoàn toàn đã vượt qua mặt khác từng cái điện thoại nhà máy hiệu luôn mà ngay cả đồng hạo không thừa nhận cũng không được lúc này đây vì vụ có thể mở rộng ra cái này sản phẩm có thể nói là rơi xuống đủ nhiều tâm huyết vì vụt năm kỷ niệm bản chẳng những tại chính mình như thế giới phương diện vốn gốc tại cái khác phương diện cũng đồng dạng là dốc hết tất cả lần này nơi tay cơ chở khách chìm phương diện vì vụt năm cũng vận dụng samsung công ty mới nhất tuyên bố tròn bỏ 810 cvu cho bỏ 810 mặc dù nói so ra kém hiện tại mặt khác điện thoại nhà máy hiệu buôn chỗ vận dụng cvu nhưng là cái này cvu cũng có thể sắp xếp đến bây giờ chìm trong thế đội thứ nhất lần này vì vụ năm kỷ niệm bản cơ bản phối trí đều vô cùng mắt sáng một không được hoàn mỹ chính là cái này điện thoại tin dung lượng so ra kém những thứ khác nhà máy hiệu buôn hiện tại chủ yếu điện thoại nhà máy hiệu buôn đều tại tin nào cất điện thoại dưới sự dẫn dắt sử dụng dung lượng khá lớn tin bây giờ điện thoại tin trên cơ bản đều là 2500 nghìn năm bước mà vị vua năm kỷ niệm bản lại đi ngược lại sử dụng một khối 1700 nghìn bảy tin cùng hiện tại điện thoại trong chợ chủ yếu lớn tin không hợp nhau đông hạo hơi chút nhìn cái này điện thoại tham số trải qua suy nghĩ cũng minh bạch vì vụ tại sao phải vận dụng nhỏ như vậy tin lần này vị vua năm kỷ niệm bản là một cái khinh bạc ảnh em điện thoại chủ đánh chính là bán chút chính là chụp ảnh cùng với điện thoại khinh bạc X5 kỷ niệm bản so ban đục năm làm đại bộ phận điểm thăng cấp, điện thoại lại trở nên càng thêm nhẹ cùng mỏng, vì có thể thực hiện cái này cái gọi là khinh bạc, tất nhiên cần hy sinh một ít gì đó. Như vậy X5 kỷ niệm bản đem tin dung lượng thu nhỏ lại cũng là chuyện đương nhiên. Bất quá đồng hạo cũng so sánh lo lắng vì vụ cái này điện thoại bay liên tục có thể hay không lại để cho người sử dụng thỏa mãn. Dựa theo thiên vực công ty tình nào cần nhị đại 3500 tin, tại trong độ sử dụng dưới tình huống đại khái có thể dùng gần 8 đến chừng 10 giờ mà bây giờ đối phương tin chỉ có công ty mình điện thoại tin một nửa dung lượng như vậy đối phương điện thoại bay liên tục chỉ sợ là so sánh thảm mục nhất độ, tránh không được tại sử dụng bên trong một ngày hai sung. Bất quá dứt bỏ tin mà nói cái này điện thoại thực lực kiếp này đạt đến tinh nào cân điện thoại nhị đại tiêu chuẩn, tại chụp ảnh phương diện cùng điện thoại vẻ ngoài phương diện đã vượt qua tinh nào cân điện thoại nhị đại. duy nhất cùng tinh nào cân điện thoại nhị đại có chỗ trên lệch đúng là nó bay liên tục cùng với tính năng. tinh nào cân điện thoại nhị đại chẳng những có được lấy lớn tin, nhưng lại có được lấy sạc nhanh kỹ thuật, phương diện này là hiện tại trong nước tất cả điện thoại nhà máy hiệu luôn đều không thể đạt tới tiêu chuẩn lại phối hợp mặt khác cao tính năng phối trí tham số hoàn toàn có thể đủ dùng được từ mình điện thoại tại tất cả điện thoại nhà máy hiệu buôn bên trong bảo trì nhất định được ưu thế. Bất quá đồng hạo cũng biết vị vụ cái này điện thoại đã là vô cùng lương tâm, từ nơi này điện thoại tham số bên trong cũng có thể nhìn ra được vị vụ muốn cùng Huawei Xiaomi hai nhà công ty tranh đoạt 3000 đường quyết tâm. Mà lần này vị vụ năm kỷ niệm bản giá cả cũng so sánh hợp lý. Cùng Xiaomi cùng với Huawei giống nhau, có được lấy ba loại bất đồng tồn chữ phối trí. Mà cái này ba loại tồn chữ phối trí giá cả, điểm hay là 3399 nguyên. 3699 nguyên, 3999 nguyên. Vì vụột năm kỷ niệm bạn xuất hiện, lại để cho vốn là đang tại chém giết điện thoại thị trường trở nên càng thêm nhiệt độ náo, mà vì vụột năm kỷ niệm bạn xuất hiện, so sánh Xiaomi nút cùng với Huawei 8 càng thêm đã bị thị trường hoang nên. Gần cái 3 ngày, vì vụột năm ngay tại tuyến thượng bán ra 10 vạn đài, tuyến hạ bán ra 1 triệu đài. Có thể nói thành tích như vậy trực tiếp đem Xiaomi cùng Huawei 2 nhà công ty hoàn toàn thêm khóc. Bất quá Đồng Hạo cũng không có chú ý hiện tại trong nước điện thoại thị trường chém giết, mà là đem toàn bộ lực chú ý đặt ở công ty của mình phía trên. Muốn đến cuối năm, Thiên Đức công ty năm nay công trạng trên cơ bản đã đi ra, năm nay công trạng so về năm trước mà nói vẫn có chỗ để cao. Tín Nã Cấp Điện Tô và Tập đoàn Ciji tại năm nay tổng cộng bán ra hơn nửa năm bán ra 350.000.000 Đài, 6 tháng cuối năm hạ giá bán ra 500.000 Đài, tiêu thụ tổng nghịch đạt đến 11 tỷ, công ty đạt được thuế sau tổng lợi nhuận vì 800 triệu. Tín Nã Cấp Điện thoại nhị đại tại hạ nửa năm tổng cộng tiêu thụ 480.000.000 Đài, tiêu thụ tổng nghịch đạt tới 216 ức, mà lần này công ty thu hoạch được thuế sau lợi nhuận vì 1 tỷ nguyên. Những thứ này đạt được lợi nhuận lại bỏ công ty công nhân tiền lương cùng với các phí tổn, thiên vực công ty năm nay năm thu nhập đạt đến 150 triệu nguyên. Với tư cách chủ tịch của công ty Đồng Hạo nhìn trước mắt công ty một năm thu nhập chỉ có 150 triệu, trong nội tâm cũng hiểu được điểm ấy thu nhập thì không cách nào thỏa mãn công ty rất nhanh phát triển. Đồng Hạo thậm chí ngay cả năm nay hệ thống giao cho nhiệm vụ của hắn đều không có hoàn thành. Hệ thống năm nay ban bố một phần trường kỳ nhiệm vụ, năm nay công ty tiền lợi nhất định phải đạt tới 10 tỷ, mà bây giờ xem ra, cái này nhiệm vụ trên cơ bản đã xem như đã thất bại. Đông Hạo năm nay qua đi cũng sắp đã bị hệ thống trừng phạt, mà trong thân thể của hắn cái nào đó bộ vị cũng sẽ rút ngắn 2cm. Bất quá một cái khác khiêu chiến giảm sủng sáu lượng tiêu thụ nhiệm vụ đã hoàn thành, mà hệ thống cung cấp cho cái này lần ban thường, e 3 chất liệu OLED màn hình kỹ thuật. Xem ra là thời điểm cần đem ta tờ lờ cờ công ty cổ phần bán mất. Đông Hạo từ khi đã lấy được cái này kỹ thuật, trong nội tâm cũng có đem tay mình trung hoa hương quang điện công ty cổ phần bán đi ý tưởng. Tờ lờ cờ bây giờ phát triển vậy rất tốt, nhưng là cái xí nghiệp này dù sao không tại trong lòng bàn tay của mình. Mà tờ LCLao bản cũng đối với Đồng Hạo vô cùng mâu thuẫn. Tại năm nay một năm thời gian đầu tư bỏ vốn rất nhiều tiền, đem Đồng Hạo công ty cổ phần Pha Loãng đã đến chỉ có 22 tình trạng. Dù hiện tại tờ LCL thành phố trị giá là 500 ức, Đồng Hạo đem những thứ này cổ phiếu toàn bộ bán đi mà nói, có thể đạt được 11 tỷ. Mặt tập đoàn cũng nhiều lần liên hệ qua Đồng Hạo, đều muốn dùng 12 tỷ mua sắm Đồng Hạo hiện tại cổ phần trong tay. Bây giờ Đồng Hạo đã có được mấy hạng màn hình kỹ thuật độc quyền sau, đã từng cân nhắc qua lựa chọn khác. Nói thí dụ như đem trong tay mình kỹ thuật độc quyền trao quyền cho tờ Lở Cở, sau đó dùng kỹ thuật nhập cổ phần phương thức đạt được càng nhiều nữa công ty cổ phần. Nhưng là hiện tại tờ Lở Cở thủ đoạn của lão bản lại để cho hắn đoạn tuyệt loại ý nghĩ này, coi như là chính mình độc quyền kỹ thuật có thể đạt được một đại bộ phận điểm công ty cổ phần, đối phương cũng có biện pháp đem chính mình bài xích bên ngoài. Tại loại này dưới tình hình, hắn cảm giác mình vẫn là đem công ty cổ phần bán đi thỏa đáng nhất. Chính mình xuất tiền, chính mình mời người đi thành lập công ty của mình, do đó về sau chính mình sinh sản điện thoại có thể nắm chắc tất cả quyền chủ động. Một mặt khác đồng hạ cùng trong công ty mấy vị cao tầng đã trải qua nhiều mặt thương thảo, cảm thấy hiện tại công ty cần đại lượng tài chính phát triển căn cứ công ty cao tầng nhất trí thương nghị cảm thấy vẫn là xuất ra một bộ điểm cổ phần của công ty đi đổi lấy đầu tư mới là thỏa đáng nhất phương pháp đương nhiên làm như vậy đích thật là đối với đồng hạo cùng mã vận hai vị này trong công ty chính thức cầm cổ người bất lợi nhưng là căn cứ lô vĩ băng công ty quy hoạch sang năm công ty chẳng những muốn sinh sản ra rất nhiều điện thoại mở rộng công ty sinh sản tuyến nhưng lại cần tại từng cái thành thị thiết lập mới buôn bán cùng bán sau mạng quan hệ những vật này nói thật đều là vô cùng rất cần tiền nếu là đồng hạo còn muốn thành lập nhãn hiệu sinh thái liên mà nói như vậy cần có tiền cũng sẽ càng nhiều hơn Trong công ty những thứ này cao tầng cảm thấy vì công ty phát triển ít nhất phải bắt được 50 cái ước đầu tư, mới có thể đủ dùng được công ty qua sang năm nhanh hơn mở rộng tốc độ. Tiến cử cái khác đầu tư, cái kia tất nhiên sẽ pha loãng nguyên lai like cầm cổ người công ty cổ phần, Đồng Hạo tuy nhiên không tình nguyện, nhưng là hắn hiểu được bây giờ công ty phát triển thiếu hụt đồ vật chính là tiền. Quy 2 chương 1, thiên vực thay đổi. Chương 1 thiên vực thay đổi. Đồng Hạo vì công ty càng thêm lâu dài phát triển, đi ngang qua cùng mã vận thương lượng sau, cũng đồng ý xuất ra công ty 20% công ty cổ phần đi đổi lấy 10 tỷ đầu tư. 10 tỷ đầu tư, 20% thiên vực công ty công ty cổ phần. Tuy nhiên thiên Vực công ty hiện tại tại trên thị trường đánh giá giá trị mới 14 tỷ, 20% công ty cổ phần nói thật là đổi không đến 10 tỷ. Nhưng là hiện tại thiên Vực công ty nhiệt độ, cùng với hắn tương lai, cái này 10 tỷ lấy 20% công ty cổ phần vậy cũng cũng không phải mua bán lô vốn. Công ty xuất ra 20% công ty cổ phần đầu tư, cũng liền có nghĩa là công ty bên trong hai vị đại cổ đông công ty cổ phần rút lại. Vốn là có được 90% công ty cổ phần đồng hạo, trải qua lần này dẫn ư, công ty cổ phần sẽ pha loãng đến 72%, như cũng là một mực nắm giữ lấy công ty đích thoại ng Mà Mã Vận mười phần công ty cổ phần cũng rút lại đã đến 8%. Bất quá Mã Vận cũng không có người vì Đồng Hạo cử động như vậy cảm thấy sinh khí. Trái lại hắn vẫn là vô cùng chờ mong lần này Thiên Vực đầu tư bỏ vốn kế hoạch. Mã Vận đối tiền không có hứng thú, dù sao hắn không kém tiền. Lần này Thiên Vực đầu tư bỏ vốn sự tình hắn vẫn là rất chờ mong. Dù sao Mã Vận có thể lợi dụng đầu tư bỏ vốn phương thức, đạt được Thiên Vực càng nhiều nữa công ty cổ phần, từ đó thu hoạch được tương ứng đích thoại nửa quả. Đây chính là Mã Vận mong đợi nhất sự tình. Về phần Đồng Hạo, trong tay của hắn có được lấy tờ cờ lờ công ty cổ phần, đều muốn bộ đồ hiện cũng là một kiện chuyện đơn giản. Bất quá Đồng Hạo cũng không tính lần này đầu tư bỏ vốn trong đưa vào quá nhiều tài chính. Dù sao Đồng Hạo bản thân còn định dùng những thứ này tài chính kiến thiết một nhà chuyên môn sinh sản màn hình điện thoại di động nhà xưởng, nếu là toàn bộ đưa vào cho công ty, cái kia tương đương với dùng 10 tỷ đổi 2 phần trăm công ty cổ phần, nói thật Đồng Hạo cũng không muốn làm như vậy. Dùng cái này 10 tỷ đổi Thiên vực công ty 2 phần trăm công ty cổ phần tăng lên, vẫn là đổi một nhà có thể sinh sản ra OLED màn hình công ty, Đồng Hạo cảm thấy người kia tất nhiên không lỗ. Dù sao Thiên vực công ty có thể sinh sản ra tai nghe, hiện tại mỗi lần đài lợi nhuận cũng liền 300 trong vòng, mà một nhà chế tạo màn hình nhà máy có thể cho càng nhiều nữa điện thoại nhà máy hiệu buôn cung cấp màn hình, mỗi tấm màn hình thu được lợi nhuận không thua kém Thiên Vực công ty bán đi một máy điện thoại. Hơn nữa Thiên Vực công ty về sau nếu sử dụng màn hình, cơ bản bên trên đều là theo đồng hạo đầu tư sinh sản nhà này màn hình nhà máy hiệu buôn cầm hàng. Dạng này tính xuống vẫn là dùng những số tiền này kiến tạo một nhà chế tạo màn hình nhà máy hiệu buôn càng thêm có lợi nhất. Mà đồng hạo lần này đầu tư bỏ vốn mặc dù là vì đạt được càng nhiều nữa tài chính phát triển công ty. Nhưng là sâu nhất tầng thứ nguyên nhân vẫn là cùng trong nước từng cái người đầu tư cùng cự đấu đánh tốt quan hệ. Bởi vì cái gọi là hợp tác sáng tạo cả hai cùng có lợi, nếu là mình gắt gao bắt lấy Thiên vực công ty, tất nhiên cũng sẽ dẫn tới còn lại cự đấu bất mãn. Tại không giảm ít đối Thiên vực công ty không chế điều kiện tiên quyết, Đồng Hạo cũng biết lúc này đây đầu tư bỏ vốn là lợi nhiều hơn hại, đối với mình công ty cùng mình đều là phi thường tốt một sự kiện. Nguyên đán vừa qua khỏi, hệ thống trừng phạt cũng đã hàng lâm đã đến Đồng Hạo trên người. Chủ ký sinh bởi vì vẫn chưa xong Thiên vực công ty 5 tiền lợi 100 vạn nhiệm vụ lan. Trừng phạt tự sổng tiểu chân rút ngắn tất cả rút ngắn 1 cm, tổng cộng rút ngắn 2 cm. Song chân rút ngắn 2 cm. Đồng Hạo đối với cái này, lần hệ thống cho trừng phạt coi như có thể tiếp nhận, đồng Hạo thân cao đã đạt đến một mễ, 78, rút ngắn 1 cm cũng không có cái gì cùng làm gì. Chỉ cần không phải rút ngắn có chút bộ vị, đồng Hạo vẫn có thể đủ tiếp chịu. Nguyên Đán trong lúc, đồng Hạo liền bắt đầu cờ ủ nở gờ tờ cở L công ty liên hệ tới, chuẩn bị thương thảo về công ty cổ phần chuyển nhượng sự tình, trải qua sau khi thương nghị, quyết định tại Nguyên Đán ngày nghỉ qua đi lời ghi chép tự chuyển nhượng hợp nghị. Nguyên Đán qua đi Đồng Hạo liền ngờ không dừng vó tiến về trước trụ công ty, tại công chứng chỗ chứng kiến hạn, đem vốn là vốn có tờ cờ lờ công ty cổ phần bán quốc trụ thành công kiếm lấy 12 tỷ nguyên. Nguyên Đán qua đi, Thiên Vực công ty đầu tư bỏ vốn sự tình cũng chính thức tiêu xái lên tiến trình. Với tư cách trà trộn điện thoại vòng nhiều năm lô vĩ băng, tự nhiên đối với có chút nhà đầu tư hiểu rõ vô cùng, mời những thứ này nhà đầu tư tham gia lần này Thiên Vực công ty đầu tư bỏ vốn kế hoạch. Thiên Vực công ty đầu tư bỏ vốn. Mã Hoa đằng tiếp nhận trong tay thư mời, trên mặt cũng lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc, bất quá rất nhanh nét mặt của hắn liền biến thành côn hỉ. Thiên Vực Công Ty muốn đầu tư bỏ vốn, đây chính là Mã Hoa Đằng ngày nhớ đêm mong sự tình. Lúc trước Mã Hoa Đằng đã từng nguyện ý khai ra giá trên trời thu mua đồng hạo công ty cổ phần, chỉ tiếc bị đối phương chỗ cự tuyệt, chuyện này còn lại để cho Mã Hoa Đằng xoắn suýt qua một thời gian ngắn. Mà hiện tại Thiên Vực Công Ty nguyện ý bắt đầu tiếp nhận đầu tư bỏ vốn, đây quả thực là quá làm cho Mã Hoa Đằng chần phấn. Tuy nhiên lần này Thiên Vực Công Ty làm ra rõ ràng quy định, mỗi lần vị trí người đầu tư tối đa chỉ có thể đầu tư một tỷ, nhưng là cái này quy định cũng không có khó xử Mã Hoa Đằng. Cái này hạn chế chẳng qua là mỗi lần tiên người đầu tư mà thôi, Mã Hoa Đằng đã sớm có chính mình đối sách. Số 10 rất nhiều nhà đầu tư dũng mãnh vào thiên vực công ty, rất hiển nhiên, thiên vực công ty chỗ thả ra 20% công ty cổ phần thật sự là để cho bọn họ trông mà thèm vô cùng. Lần này thiên vực công ty tổng cộng là mời không sai biệt lắm gần 20 vị trí nhà đầu tư, mà cuối cùng đi vào công ty tham dự lần này đầu tư bỏ vốn tổng cộng chỉ có 10 vị. Mà trong đó có từng cái bất đồng phe phái người tham gia lần này đầu tư bỏ vốn. Lần này tham gia đầu tư bỏ vốn nhà đầu tư tổng cộng chia làm 4 cái phe phái. Cái thứ nhất phe phái là kẹn Sễn phe phái, Mã Hoa đang dùng cá nhân đích danh nghĩa thu mua 2% công ty cổ phần, mặt khác hai vị theo thứ tự là kẹn Sễn danh nghĩa công ty lao động, cũng riêng phần mình thu mua 2% công ty cổ phần. Thứ hai phe phái thì là Ali phe phái. Lần này Mã vận không sai biệt lắm cùng Mã Hoa đang giống nhau, dùng ba cái danh nghịch riêng phần mình thu mua 6% công ty cổ phần. Người thứ ba phe phái thì là Thiên vực bên trong phe phái, đồng hạ bản thân, tăng thêm Lô Vĩ băng, Vương Mẫn hai người danh nghịch, tiêu phí 3 tỷ thu mua trở về công ty 6% công ty cổ phần. Mà đệ tứ phe phái thì là Giải Dật phái. Bài đủ giới cờ một nhà đầu tư công ty bỏ vốn 200 triệu, đạt được thiên vực công ty 0.4% công ty cổ phần, một nhà đến từ Hồng Kông đầu tư công ty bỏ vốn 300 triệu thu mua 0.6% công ty cổ phần. Còn lại 1% công ty cổ phần tức thì do Hoa Quốc Điện tín tập đoàn dùng 500 triệu nguyên thu mua. Lần này thiên vực công ty trải qua đầu tư bỏ vốn về sau, đu đu đọc sách v.v.v.v. Cản Sụ. Còn cũng có sung túc vốn liếng phát triển chính mình công ty. Đồng dạng công ty cổ phần không chế kết cấu cũng đã xảy ra một hệ liệt cải biến Đồng Hạo Như cũng là có được lấy công ty tối đa công ty cổ phần, bản thân có được 72% công ty cổ phần, hơn nữa lần này đạt được 6% công ty cổ phần, dùng 78% công ty cổ phần có được lấy công ty tuyệt đối đích thoại ngữ quả. Mã vận lúc này đây đầu nhập vào 3 tỷ nguyên, thành công đem cổ phần của mình theo 8% thăng lên đến 14%, chính thức trở thành thiên vực công ty thứ 2 đại cổ đông. Mã Hoa đằng lúc này, đây rốt cục đạt được ước muốn đã trở thành thiên vực đệ tam đại cổ đông, có được lấy thiên vực công ty 6% công ty cổ phần. Để cho nhất người dự kiến không nghĩ tới là, Hoa Quốc điện tín lúc này, đây cũng tham gia lần này đầu tư bỏ vốn Dùng có được một phần trăm công ty cổ phần đã trở thành thiên vực công ty thứ tư cổ đông. Lần này đầu tư bỏ vốn vì thiên vực công ty đã lấy được 10 tỷ có thể lưu động sử dụng tài chính, cũng sẽ thiên vực công ty quy hoạch tương lai phát triển. Đã có tài chính, toàn bộ thiên vực công ty cao tầng đều đắm chìm ở trong vui sướng, dù sao cái này 10 tỷ tài chính có thể khiến cho công ty phát triển càng có lực lượng. Vương Ngẫn, ngươi đi ghi một phần quy hoạch sẽ đến, tại năm nay chúng ta công ty muốn bắt đầu bố cục tuyến hạ thị trường, cần tại 1 2 3 tuyến thành thị thiết lập công ty thẳng doanh, cửa điểm cùng với phục vụ mạng quan hệ. Thiên vực tại đã chiếm được nhiều như vậy tài chính ủng hộ về sau Đồng Hạo cũng có năm chắc đi thực hành mới quy hoạch. Cho tới nay Thiên vực công ty tại Đồng Hạo tiếp nhận về sau liền cùng tiêu thụ thương lượng quan hệ hoàn toàn đã đoạn quan hệ, cơ bản bên trên tuyên bố tỉ nạo cần di đi điện thoại đều tại tuyến thượng tiêu thụ, do đó không để ý đến tuyến hạ thị trường. Mà hiện tại tuyến hạ thị trường cạnh tranh thêm vào kịch liệt, nương theo lấy kịch liệt cạnh tranh, chỗ Dương hiện tại điện thoại nhà máy hiệu buôn chất béo cũng không ít, mà đã có tài chính ủng hộ Thiên vực công ty cũng cần bắt đầu bố cục tuyến hạ thị trường. Quy 2 chương 2, mẹ ầy dụ M4. Chương 2 mẹ ầy dụ 4. Tuyến hạ cửa điểm cho tới nay là Đồng Hạo coi trọng con đường, Thiên vực công ty nếu là thật sự đều nuốt kiêu ngạo làm mẹ Tuyến hạ con đường là một cái không thể xem nhẹ nhân tố. Mà hiện tại Thiên vực công ty đã khai hỏa thanh danh của mình, thành công tiến nhập trong nước điện thoại nhất lưu nhà máy hiệu buôn vị trí. Như vậy kế tiếp nếu tiếp tục dựa vào tuyến thượng làm tiêu thụ mà nói, lượng tiêu thụ phương diện tăng lên chỉ sợ cũng không có nhiều như vậy, mà tuyến hạ thị trường thế nhưng là là tối trọng yếu nhất thị trường. Đồng thời đây cũng là đề cao thiên vực công ty nổi tiếng cùng với chất lượng phục vụ phương thức tốt nhất. Nếu là mua thiên vực công ty điện thoại, xuất hiện chất lượng vấn đề, qua lại gửi giải thủy chung là so ra kém cửa điểm bảo hành sửa chữa như vậy thuận tiện. Đồng Hạo đến từ tương lai tự nhiên là rõ ràng minh bạch mở rộng tuyến hạ thị trường là có lớn cỡ nào chỗ tốt. Hầu ngoại công ty trong tương lai cũng là dựa vào phương thức như vậy từng bước mở rộng ảnh hưởng của mình lực cùng với thị trường. Mà Xiaomi công ty cũng hậu chi hậu giác phát hiện loại tình huống này, cuối cùng tại 18 năm bắt đầu cả nước trong phạm vi thiết lập Xiaomi nhà, mở rộng chính mình sản phẩm tiêu thụ cùng với lực ảnh hưởng. Năm nay, thiên vực công ty quy hoạch tại cả nước ở trong ít nhất khai mở 200 gia môn điểm. Đồng Hạo minh bạch hiện tại mới là 1 năm năm, 1 năm nay thế nhưng là chính mình công ty khuyết chương tuyến hạ thị trường cơ hội tốt. 14 năm cùng 15 năm 2 năm qua thời gian ở trong, tuyến ra tay cơ bản trận cơ bản bên trên ở vào một loại gần như đóng cửa trạng thái, mà hiện tại rất nhiều điện thoại bán trận cũng bắt đầu nhao nhao chuyển nhượng cải tạo vì còn lại tác dụng. Mà còn dư lại điện thoại bán trận đại bộ phận đều chuyển hướng về phía hai tay thu về mua bán. Hiện tại Xiaomi công ty cùng với Hồ Ngọ các loại còn lại điện thoại nhà máy hiệu buôn cũng không có đem ánh mắt liếc về phía tuyến hạ thị trường, không thể nghi ngờ là cho thiên vực công ty điên cuồng khuyết trường cơ hội. Cái lúc này Đồng Hạo mang theo vốn liếng tiến vào tuyến hạ thị trường là một kiện tương đối dễ dàng sự tình, có thể thừa cơ hội này đoạt được vị vụ cùng Oppo, vốn là thuộc về những cái kia điện thoại bán trận thị trường số định mức. Vương Mẫn đối với nhà mình chủ tịch theo như lời chính là cũng không có cự tuyệt, nàng rõ ràng nghiên cứu qua hiện tại điện thoại thị trường, minh bạch tuyến ra tay cơ thị trường là có thêm lớn cỡ nào tiềm lực. Vì vô cùng ốt tu cái này, hai nhà nhà máy hiệu buôn online bên trên tiêu thụ số định mức cũng không phải rất nhiều, nhưng là dựa vào tuyến hạ thị trường như cũng là kiếm được đầy bồn đầy bát, thậm chí so Xiaomi cùng hậu ngọ còn muốn kiếm tiền. Vương Mẫn đối với tuyến thượng thị trường cũng tiến hành đã qua một ít nghiên cứu, thiên vực, Xiaomi hầu ngỏ cái này tham gia công ty tuyên bố một cái điện thoại online bên trên tiêu thụ số lượng ở thời đại này thủy chung là bồi hồi tại ngàn vạn đại phía dưới mà vì vô cùng ốt vô cái này hai nhà nhà máy hiệu buồn mặc dù đang tuyến thượng tiêu thụ đài mấy vượt qua bất quá trăm vạn nhưng lại online hạ tiêu thụ thường thường có thể nhẹ nhõm vượt qua ngàn vạn đại tiêu chuẩn vương vấn với tư cách hiện tại bộ phận thị trường quản lý tự nhiên minh bạch đạo lý này nhà mình công ty nếu là muốn đạt được càng nhiều nữa lợi nhuận mà nói đầu tiên là cần sinh sản ra thêm nữa hệ liên cùng với hình hào điện thoại mà đổi thành bên ngoài là tối trọng yếu nhất một điểm thì là khuyết trương thị trường Hơn nữa đem một bộ phận người tiêu thụ chuyển thành chính mình công ty điện thoại trung thực người sử dụng. Điểm này ta hiểu được, tại năm nay năm trước, ta sẽ làm tốt phương diện này quy hoạch, tại trong vòng nửa năm bắt đầu làm tốt đối tuyến hạ thị trường bố cụ, tranh thủ tại hạ trong vòng nửa năm, cả nước bên trong cũng có 200 gia thậm chí nhiều hơn chúng ta công ty cửa điểm. Vương Mẫn cực kỳ sáng khoái đã đáp ứng nhà mình đồng sự trường an sắp xếp nhiệm vụ. Trong lòng hắn, mình nếu là có thể đem như vậy nhiệm vụ hoàn thành tốt, như vậy cuối cùng nàng sẽ trở thành công ty lớn nhất công thần. Đồng Hạo nhìn xem Vương Mẫn cái này rời đi thân ảnh, cũng không khỏi suy nghĩ lại xinh chính mình năm nay quy hoạch. Tại nay 1 năm Đồng Hạo chẳng những muốn cho Thiên vực công ty ngồi vững vàng trong nước điện thoại thị trường, đồng thời còn cần mở rộng Thiên vực sinh sản liệm dây xích vấn đề. Mà hiện tại có đựa có lẹt màn hình kỹ thuật Đồng Hạo, yêu năm nay hơn nửa năm ngoại trừ hiện tại Thiên vực công ty sự tỉnh bên ngoài, chủ yếu cần làm một chuyện chính là một nhà chế tạo màn hình công ty. Đương nhiên trước đó, hắn vẫn là cần xem xét một ít chuyên nghiệp nhân viên kỹ thuật cùng với công ty người đại lý, thuận tiện về sau khiến cho nhà này công ty như hủ ạ kẹn giống nhau trở thành một gia chính quy mà có được lấy cạnh tranh thực lực lớn công ty. Một mặt khác, tiến lặng một năm mẹ ấy dù rốt cục tại trung tuần tháng riêng ban bố chính mình công ty tàu chiến chỉ huy cơ, mẹ ấy dùng 4 Nếu là dựa theo vốn là lịch sử, cái này điện thoại có lẽ tại năm trước tháng 9 nên tuyên bố. Nhưng là bởi vì đồng Hạo cái này, một cái đến từ còn lại vị diện tiểu hộ liệp, dẫn đến cái này điện thoại cuối cùng trì hoãn gần 4 tháng mới tuyên bố. Bất quá trì hoãn cái này 4 tháng tự nhiên mà vậy cho mẹ ấy dù đầy đủ chuẩn bị thời gian, cái này mẹ ấy dùng 4 thậm chí bị Hoàng trưởng Vinh dự chính mình đầy nhất ý tác phẩm. Mà với tư cách hủ ạ kẹn công ty chủ tịch, mẹ ấy dùng 4 điện thoại CPU thương nghiệp cung ứng, đồng Hạo tại số 20 số cũng bị mời đến đế đô quốc gia sân vận động tham gia lần này, mẹ ấy dù buổi trình diễn thời trang đồng hạo đối với mẹ ấy dù cái này nhãn hiệu vẫn là vô cùng coi trọng dù sao mẹ ấy dù là một nhà cực kỳ coi trọng sử dụng tự nghiệm thấy điện thoại công ty đồng dạng cũng là trong nước theo công năng cơ chuyển thành trí tuệ nhân tạo điện thoại đầu lĩnh thậm chí mẹ ấy dù đệ nhất bộ phận trí tuệ nhân tạo cơ đều bị mắt cờ do sốc khẳng định hiện tại còn đặt ở mắt cờ do sốc trong viện bảo tàng mà lần này mẹ ấy dù bốn người trong lịch sử mặt chậm trễ 4 tháng cũng tại tất cả trên phương diện đều đã vượt qua ban đùng bốn lần này mẹ ấy dù điện thoại tại xếp đặt thiết kế vẻ ngoài phía trên cũng là vận dụng ba d mặt cong thủy tinh Mà lần này mẹ ấy dù vậy mà tại camera Phương Diện đã tiến hành người căn đảm sáng tạo cái mới, trực tiếp vận dụng đến bộ ba camera tổ, một viên 2000 vạn có được lấy Sony quang cảm giác khí camera chính, một viên 5 megapixel gấp 10 lần biến tiêu màn ảnh, cùng với một viên 2 megapixel góc rộng màn ảnh. Mà trước đưa Phương Diện lựa chọn camera đôi tổ, một viên 1600 vạn camera chính thêm một viên 2 triệu góc rộng camera phụ. Mà lần này mẹ ấy dù cũng là vận dụng full màn hình xếp đặt thiết kế lý niệm, bởi vì phía trước là camera đôi tổ, so sánh với biển nạo cỡ di động nhị đại giọt nước full màn hình, lần này mẹ ấy rủ sử dụng là một loại cùng loại tương loại phồn tạm, cái chủng loại kia lưu hải phun màn hình u đọc sách vút vút vút vút vô cản xù cm mẹ ấy run 4 lần này bình chiếm so trực tiếp đạt đến 85%, hơn nữa sử dụng một khối đến từ chính sạp 5.36 chấm ba in lờ cờ giờ bình mà cái này khối màn hình tại buổi trình diễn thời trang phía trên thế nhưng là bị hoàng trưởng liên tục lặp lại là năm nay quốc sản trong điện thoại di động tốt nhất màn hình cái này khối định chế màn hình n S ltsk sắc vượt đạt đến 86%, mà hán độ sáng cũng đạt tới 550 nit đồng thời ủng hộ 2k nhân thức có thể nói cái này khối màn hình sắt thái vô cùng tươi đẹp, hơn nữa tại cường quang trong hoàn cảnh cũng có thể rõ ràng trông thấy màn hình là năm nay quốc sản trong điện thoại di động màn hình cường hạn nhất tồn tại. Đồng Hạo cũng rõ ràng mẹ ấy rủ công ty nơi tay cơ cái này vẻ ngoài cùng màn hình đánh bóng phương diện là tương đối cường đại tồn tại. bất quá kế tiếp mẹ ấy dùng tuyên bố còn lại tham số ngược lại là cùng Đồng Hạo lúc trước nghe được tin tức nho nhỏ không kém là bao nhiêu. Chờ khách hữu ạ, T810CVU, trang bị 2.500 miliamp pin, cũng không ủng hộ bất luận cái gì sạc nhanh hiện nghị, nạp điện tốc độ như cũng là 5W. Cực kỳ bình thường máy biến điện năng thành âm thanh, cũng không phải là hỉ phì âm sắc. Dưới màn hình ủng hộ thì là bình thường chụp quay một tờ. Đồng Hạo đối với mẹ ệ Dụ 4 vẫn là vô cùng tán thành, vốn hắn cho rằng vì vô tuyên bố ít năm kỷ niệm bản là quay phim phương diện tốt nhất điện thoại, hiện tại xem ra muốn chắp tay tặng cho mẹ ệ Dụ. Mẹ ệ Dụ 4 tại chụp ảnh, màn hình, vẻ ngoài, tính năng, thậm chí hắn hệ thống toàn bộ đều là thêm phân hạng, bất quá tại còn lại chi tiết nhỏ phương diện vẫn còn kém một chút. Mà lần này mẹ ệ Dụ bởi vì nhà xưởng sinh sản thời gian so sánh đuổi, chỉ đẩy ra hai loại bất đồng tồn chữa quý cách. 332G 3499 nguyên, 464j, 3999 nguyên. Q2.3, công bằng, đạt đạt, đồng đồng lần này có dành tới tham gia chúng ta mẹ ấy dù cuộc họp báo. Cuộc họp báo kết thúc, hoàng trưởng liền mời đồng Hạo đi vào một nhà tương đối có địa phương đặc sắc tiểu điểm, tới chúc mừng lúc này đây mẹ ấy dù cuộc họp báo thành công. Mẹ ấy dù M X4 này khoản di động là hoàng trưởng nhất thành ý tác phẩm, vừa mới cuộc họp báo bên trong người xem nhiệt tình làm hắn minh bạch, này khoản di động doanh số chỉ sợ sẽ không thấp. Đương nhiên hoàng trưởng tự nhiên cũng là yêu cầu giao hảo trước mặt đồng Hạo. Rốt cuộc hiện tại mẹ ấy dù công ty di động CVU cung ứng liên còn ở đối phương trong tay Samsung cancom này đó CVU nhà máy hiệu luôn đối với mẹ ấy dù vẫn là nhiều có bài xích hiện tại hoàng trưởng muốn chân chính đem mẹ ấy dù bảo trì hiện tại thị trường địa vị cần thiết muốn giao hảo đồng hảo vị này hủ hạ kẹn công ty chủ tịch mà hoàng trưởng cũng tin tưởng tương lai mẹ ấy dù sẽ cùng hủ hạ kẹn có cảng vì chặt chẽ liên hệ cùng với hợp tác đồng hạo cũng cũng không có bị hoàng trưởng này nhiệt tình bộ dáng mà bị lạc tự mình tuy rằng hủ hạ kẹn cùng mẹ ấy là có hợp tác quan hệ nhưng là thiên vực cùng mẹ ấy lại tồn tại cạnh tranh quan hệ. Đương hai người lịch lợi cũng không có quá nhiều xung đột là lúc, có lẽ có thể ở trước bàn cơm đem rượu ngon hoan. Nếu là mẹ ấy dù thật sự đối với Thiên vực công ty sinh ra phi thường đại uy hiếp, Đồng Hạo cũng không ngại đi làm một lần tiểu nhân, chặt đứt đối phương cũng ứng liên. Mặt khác một bên hoàng trưởng tuy rằng mặt ngoài phi thường nhiệt tình, nhưng là hắn trong lòng vẫn là có chính mình tiểu tâm tư. Đối với Đồng Hạo, hoàng trong lòng bàn tay là có nhất định cảm tạng, nhưng là càng nhiều vẫn là kiêng kỵ, thậm chí hoàng trưởng ở cùng đối phương đem rượu ngon hoan chuyện trò vui vẻ thời điểm, cũng ở tự hỏi như thế nào cho chính mình công ty lưu điều chuẩn bị ở sau. Tới. Cục Ly. Bất quá còn hào Hiện tại hai người cũng không có trực tiếp xung đột, hoàng trưởng cùng đồng hạo thậm chí có thể cho nhau kính rượu, uống đến trời đất u ám. Sáng sớm hôm sau, đệ nhất lũ ánh mặt trời chiếu vào đồng hạo trong phòng, đồng hạo mơ mơ màng màng từ trên giường bỏ lên, nhìn chung quanh này hoàn cảnh lạ lẫm. Đầu đau quá. Đồng hạo nhìn quanh bốn phía, cũng nhận ra chính mình hiện tại vị trí đúng là khách sạn bên trong, bất quá đồng hạo vừa định hồi ức tối hôm qua đã xảy ra cái gì, lại cảm giác đầu là một trận đau lớn. Bộ dáng này ngày hôm qua hoàng trưởng cho chính mình rót không ít rượu, bất quá còn hảo đồng hạo cũng không có uống nhỏ nhặt, nhớ mang máng chính mình lúc trước uống say sau sự tình. Bất quá hồi tưởng khởi chính mình uống say sự tình về sau, Đồng Hạo cũng không miên lộ ra một trận cổ quái thân sắc. Ngày hôm qua Đồng Hạo nhớ mang máng chính mình uống say về sau, cầm lấy bình rượu đối với hoàng trưởng nói ra vài câu cuồng vọng trong lòng lời nói: "Lão tử muốn làm phiên Xiaomi, lão tử muốn làm phiên Hồ Ngọc, lão tử muốn làm phiên Samsung, lão tử muốn làm phiên Apple." Đồng Hạo nhớ tới chính mình đêm qua uống say theo như lời nói, không khỏi đều có chút mặt đỏ lên, trên cơ bản đêm qua uống say về sau, hắn đem sở hữu nhà máy hiệu buôn đều cơ bản làm phiên một lần nếu không phải đồng hạo uống say về sau còn có nhất định lý trí nói không chừng một cái nói ra chính là lao tử muốn làm tiên mẹ ở dù con hạo thời đại này internet cũng không có giống tương lai giống nhau phát đạt nếu như bị người khác chụp tới rồi này đoạn video chuyển tới trên mạng như vậy chính mình đồng hạo trong lòng cũng không khỏi có chút cảm khái còn hạo chính mình nơi thời đại chỉ là một năm năm ở trải qua quá uống say loại chuyện này về sau đồng hạo mang theo xấu hổ gọi điện thoại cùng hoàng trưởng táo biệt liền thừa phi cơ chạy về hàm thị một tháng một quá trên cơ bản liền sắp muốn tới ăn tết thiên vương công ty cũng không ngoại lệ Bất quá so sánh với năm trước năm nay nghỉ thời gian vẫn là tương đối đoạn, hơn nữa nghỉ nhân viên cũng từng nhóm thứ nghỉ. Trên cơ bản từ nông lịch năm cũ, công ty công nhân biến bắt đầu lục tục phản hồi từng người cố hương, chờ đến năm sau nông lịch sơ sáu lại trở lại từng người phấn đấu cương vị. Mà đồng hạo cũng ở năm cũ ngày này từ hàng thị phản hồi làm thị, này một năm đồng hạo đều là bên ngoài công tác, thậm chí liền đoan ngọ cùng trung thu này hai cái tương đối quan trọng ngày hội đều không có trở về quá. Đồng chính vợ chồng hai người cũng hiểu biết chính mình nhi từ bên ngoài dốc sức làm, cũng cũng không có cấp đồng hạo quá nhiều áp lực. Mà đồng hạo trải qua hồi lâu suy xét cũng cảm thấy là thời điểm muốn cùng phụ mẫu của chính mình thẳng thắn chính mình thân phận. Hiện tại Thiên vực công ty đã trên cơ bản đi vào ổn định, quốc nội số một số hai di động nhà máy hiệu bọn, mà hiện tại Đồng Hạo cũng biết lại dấu cũng là dấu không nội nữa. Cái gì? Ngươi nói ngươi là Thiên vực công ty chủ tịch. Đồng chính vẻ mặt dại ra nhìn nhà mình nhi tử, trong tay dùng mười mấy năm chén trà đều thiếu chút nữa bị hắn quăng ngã. Vốn dĩ hắn còn tưởng rằng chính mình nhi tử ở cùng chính mình nói giỡn, lại không có nghĩ đến nhà mình nhi tử thật sự lấy ra Thiên vực công ty cổ quyền thư. Đồng chính giống như gặp quỷ giống nhau nhìn trước mắt cổ quyền thư, lại đánh giá cẩn thận chính mình nhi tử thấy thế nào đều không giống như là chấp trưởng một nhà thị giá trị quá trăm triệu công ty lão tổng. Người này tiền từ đâu ra? Liên tính là phía trước thu mua thiên vực công ty cũng yêu cầu mấy ngàn vạn đi. Đồng Chính nghe nhà mình Nhi Tử giảng thuật chính mình như thế nào thu mua thiên vực công ty, từ như thế nào ngăn cơn sóng dữ đem thiên vực công ty cứu sống, trong lòng chính là đối chính mình Nhi Tử sinh ra nghi ngờ. Rốt cuộc Đồng Hạo chính là đồng chính loại, đối với chính mình Nhi Tử năng lực hắn vẫn là rõ ràng, liên tính Đồng Hạo thật sự có năng lực làm thiên vực công ty khởi tự hồi sinh, kia Đồng Hạo này thu mua thiên vực công ty tiền lại từ đâu ra? Đồng Hạo đã sớm dự đoán được chính mình phụ thân sẽ đưa ra nghi ngờ trực tiếp lấy ra một phần độc quyền chuyển nhượng thư. Dựa theo hệ thống an bài, đồng Hạo trước hết bắt đầu thu hoạch đến tài chính khen thưởng là đến từ một vị nước ngoài phú ông tặng. Mà căn cứ hệ thống tiên y vô cùng sửa chữa là bởi vì đồng Hạo căn cứ chính mình viết hai số hiệu đạt được đặc quyền. Mà này chuyến ấy số hiệu độc quyền bị một vị nước ngoài phú hào coi trọng, giải quyết công ty khó có thể phá được vấn đề, mà đối phương tác ra tiền mua cái này độc quyền. Đây là ta viết một chuỗi số hiệu, bị một nhà nước ngoài ai trí năng công ty coi trọng, cuối cùng nhân ra sơ 8000 vạn mua sắm hạ ta độc quyền. Đồng Hạo trên mặt biểu hiện bình tĩnh, con trải qua này đã hơn 1 năm chủ tịch tiếp sống. Hắn cũng có thể đủ bình phàm tự nhiên đối mặt này một loạt sự tình. Đồng chính tiếp nhận chính mình nhi tử đưa qua đồ vật, hơi chút nhìn thoáng qua, liền phản hồi chính mình phòng bên trong, tính toán làm người cha cha này trương độc quyền chuyển nhượng rốt cuộc là thật là giả. Rốt cuộc trương chuyển nhượng thư mặt trên có độc quyền hào, có thể dùng này độc quyền hào rõ ràng tra được chuyện này chân thật tính. Bất quá thức mau, đồng chính liền vẻ mặt kích động đi ra phòng, thực hiện nhiên, hiện tại hắn đã xác định, chính mình nhi tử theo như lời nói đều là sự thật. Nguyên bản không có tiếng tăm gì nhi tử lập tức biến thành quốc nội thị giá trị quá 100 triệu công ty đại lão bản. Cái này làm cho Đồng Chính cũng không thể không cảm khái này, thế đạo biến hóa vẫn là quá lớn. Bất quá bình phục xuống dưới Đồng Chính đối với chính mình Nhi Tử sợ lấy được thành tích còn là phi thường cao hứng, rốt cuộc chính mình Nhi Tử có thể ở cái này tuổi làm được loại tình trạng này, chỉ có thể dùng thiên tài hai chữ hình dung. Thật không hổ là ta nhi tử. Luôn luôn biểu tình báo chí nghiêm túc Đồng Chính, ở biết được nhi tử lấy được thành tích về sau, liền giống như thay đổi một người giống nhau, đối mặt Đồng Hạo khi luôn là mang theo vẻ mặt thỏa mãn tươi cười, cười, làm cho Đồng Hạo còn có điểm không tin đứng. Mà Đồng Hạo mẫu thân được đến chính mình nhi tử hiện tại lấy được thành tích sau, cũng là phi thường cao hứng thậm chí lặng lẽ lấy ra di động muốn đem tin tức tốt này nói cho sở hữu thân nhân ngươi cái sủa đàn bà làm gì chính cái gọi là tài không ngoài lộ chuyện này tận lực nói cho người ngoài đồng chính nhìn chính mình thê tử chuẩn bị đem như vậy tin tức truyền bá cho nàng bạn bè thân thích vội vàng mở miệng ngăn trở đối phương rốt cuộc đồng chính bên ngoài làm việc nhiều năm như vậy cũng biết có chút đồ vật có thể không tuyên dương liền không cần tuyên dương tuyên dương qua ngược lại là kiện không tốt sự tình quy 2 chưa muốn đóng gói nghiệp vụ đồng hạo ở nhà qua một cái vui thứ năm liền ở cha mẹ dặn dò dưới vội vã chạy về hàng thị tân một năm tự nhiên là tân bắt đầu mà thiên bực công ty tại đây một năm thời gian bên trong phải làm đến hoa quốc di động thị trường hàng đầu. Năm trước quốc nội di động số định mức báo biểu cũng ra tới, căn cứ số liệu thống kê, xếp hạng đệ nhất như cũng là Apple, thị trường chiếm hữu suất đạt tới 36%. Apple lấy một nhà chi lực liền chặt chẽ cấp đi hoa quốc di động thị trường 1 phần 3 trở lên số định mức. Hiện tại Apple công ty, vô luận là ở quốc nội vẫn là quốc tế thị trường đều là dê đầu đàn tồn tại, duy nhất có thể ở quốc tế thị trường lay động hắn địa vị, cũng cũng chỉ dư lại Samsung. Mà Samsung lúc này đây ở quốc nội xem như bị hoạt thiết lừ, Samsung S6 sở xuất hiện nổ mạnh môn khiến cho Samsung không thể không đem này khoản di động triệu hồi, chỉ còn lại có Samsung Note 4 đau khổ chống đỡ Samsung bài mặt. Bất quá Samsung như cũng là phi thường lợi hại tồn tại, chỉ bằng vào một bộ Samsung Note 4 cùng với Samsung S5 cũng đã bắt lấy hoa quốc 9% thị trường số định mức. Thậm chí thị trường số định mức trên cơ bản là bị quốc nội di động thị trường chia cắt. Trong đó vì vô dựa vào tuyến hạ thị trường cùng với ở năm mặt sở đẩy ra di động vở là kịp, cuối cùng bắt lấy 10% thị trường số điện mức, trở thành năm chiếc sản phẩm trong nước di động bán tốt nhất nhà máy hiệu buôn. Mà theo sát sau đó còn lại là Hồ Ngọ cùng Xiaomi, hai nhà công ty có thể nói là thế lực ngang nhau, từng người bắt lấy thị trường 8 phần trăm số định mức. Oppo năm nay biểu hiện lại hưởng ứng thường thường, chỉ chiếm cứ di động thị trường 7 phần trăm số định mức, so với năm rồi tới nói, năm trước Oppo cũng không có cái gì mắt sáng biểu hiện. Mẹ ấy dù năm trước cũng không có tuyên bố quá nhiều di động, nhưng là cũng bắt lấy 6 phần trăm số định mức. Mà đồng Hạo nơi thiên vực công ty tuy rằng biểu hiện phi thường mắt sáng, nhưng bởi vì công ty con đường tương đối hẹp, hơn nữa sản phẩm tương đối chỉ một, dẫn tới chỉ chiếm cứ 4 phần trăm thị trường số định mức đương nhiên thiên vực công ty lấy được như vậy thành tích vẫn là làm đồng hạo thật cao hứng. Rốt cuộc đồng hạo công ty hiện tại chiếm cứ thị trường số định mức cùng liên tưởng các phái chờ nhãn hiệu giống nhau. đến nội dư lại 4% thị trường số định mức trên cơ bản đều bị quốc nội mặt khác di động nhãn hiệu chia cắt. đồng hạo nhìn trước mắt số liệu cũng không thể không cảm khái chính mình công ty lực ảnh hưởng tuy rằng so được với hiện tại tứ đại nhà máy hiệu bơn nhưng là ở tiêu thụ phương diện vẫn là lạc hậu với nảy đó nhà máy hiệu bơn. hiện tại thiên vực công ty còn là phi thường có tiềm lực. tại đây một năm bên trong. Đồng Hạo hy vọng chính mình công ty có thể tiếp tục nỗ lực ở thị trường số định mức phía trên tận lực có thể đạt tới 10% trở lên số định mức. Chủ tuyến trường kỳ nhiệm vụ ở năm nay hoàn thành cả năm thiên vực công ty 5 tỷ tiền lợi khen thưởng 2020 năm ca mạ giặt cảm quang khí chế tạo kỹ thuật thất bại ký chủ tùy cơ đạt được hạng nhất bệnh tật chủ tuyến ngắn hạn nhiệm vụ ở năm nay thượng nửa năm tuyên bố một khoản di động cũng đạt tới thượng nửa năm doanh số quán quân khen thưởng Hà Lan đặt sụt công ty 8% cổ phần Tân một năm hệ thống lại tuyên bố Tân nhiệm vụ mà Đồng Hạo nhìn này hệ thống tuyên bố trường kỳ nhiệm vụ thế nhưng cùng năm trước không sai bị lắm trong lòng cũng không khỏi trật lạnh, lại nhìn kỹ hệ thống trừng phạt, cả người phía sau lưng cũng ra một thân mồ hôi lạnh. rốt cuộc cái này thất bại trừng phạt còn là phi thường nghiêm khắc, bởi vì hắn trừng phạt là tùy cơ, ai cũng không biết này trừng phạt bệnh tật rốt cuộc là cái gì. nếu lần này trừng phạt bệnh tật là không có thuốc nào cứu được bệnh nan y nói, như vậy đồng hạo cả đời này liền chơi xong rồi. đồng hạo trong lòng cũng không ngừng phun tào này hệ thống không đáng tin cậy, bất quá hiện tại nhiệm vụ đã hạ đạt, nàng cũng chỉ có thể chỉ mình toàn bộ lực lượng hoàn thành cái này năm tỷ thu vào trường kỳ nhiệm vụ. đến nôi ngắn hạn nhiệm vụ, đồng hạo nhưng thật ra cảm giác nhiệm vụ này khen thưởng phi thường phong phú một nhà Hà Lan công ty cổ phần, mà nhà này Hà Lan công ty cũng không phải là phổ phổ thông thông công ty, nhà này công ty sở sinh sản ra tới sản phẩm có thể nói là chất bán dẫn ngành sản xuất nhất không thể thiếu đồ vật. mà Đồng Hạo vì có thể khiến cho chính mình công ty phát triển nhanh chóng, cần thiết muốn đem như vậy nhiệm vụ hoàn thành. đem nhiệm vụ này hoàn thành nói, như vậy về sau Hủ ạ kẹn công ty muốn mở rộng sinh sản tuyến nói, kia khó khăn có thể nói sẽ trực tiếp giảm bớt một nửa. Đồng Hạo nhìn hệ thống sở công bố nhiệm vụ, trong lòng cũng thầm hạ quyết tâm, năm nay chính mình nhất định phải nỗ lực tranh thủ hoàn thành những nhiệm vụ này cũng sử thiên vực công ty có thể chân chính làm thượng hiện tại hoa quốc di động thị trường long đầu lão đại vị trí đông đồng đây là ta mới nhất được đến tin tức sơ tám một quá đông hạo liền được đến vương mẫn đưa tới một tin tức mà tin tức này lại làm đông hạo trên mặt vui vẻ dù công ty hiện tại kề bên phá sản hiện giờ đang ở đóng gói công ty nghiệp vụ cùng với đoàn đội đông hạo nhìn vương mẫn cho chính mình mang đến tin tức cả người trên mặt cũng lộ ra một mặt hưng phấn thần sắc một bốn năm cùng một năm năm là hiện tại quốc nội di động thị trường cạnh tranh kịch liệt nhất thời điểm thậm chí bị được xương chăm cơ đại chiến tại đây cực kỳ cạnh tranh kịch liệt hai năm không sai biệt lắm có rất nhiều di động nhãn hiệu rời khỏi di động thị trường thậm chí rất nhiều nhiều nghe nhiều nên thuộc chư danh di động nhãn hiệu cũng dần dần biến mất ở mọi người tầm mắt bên trong mà đủ di động còn lại là một trong số đó đủ sở định vị phương hướng chính là nữ tính chụp ảnh di động bản thân nhất tâm hiệu chính là thân máy thiết kế cùng với chụp ảnh chẳng qua đủ tuy rằng nói có minh xác định vị nhưng lại ở hiện tại di động thị trường bên trong cũng không có bất luận cái gì ưu thế đầu tiên vị vụ cùng ốt buôn này hai nhà di động nhà máy hiệu buôn thực lực cùng với tuyến hạ cửa hàng thật đều so đoan duy cường nay cũng khiến cho đoan duy tại tuyến hạ thị trường căn bản đánh không thắng này hai nhà quốc nội đại sưởng đến nỗi tuyến lên thị trường người sử dụng trên cơ bản là tính năng đảng cùng với thằng nam, cái này làm cho đủ căn bản làm mờ không ra tuyến lên thị trường. Hơn nữa đủ vì tuyên truyền chính mình di động, tiêu phí đại lượng quảng cáo phí dụng, cùng với thỉnh mình tinh đại ngôn phí dụng, khiến cho hiện tại đủ công ty trên cơ bản thu không đủ chi. Đóa duy công ty hiện tại căn bản là không có tinh lực lại phát triển di động nghiệp vụ, công ty láo bản cùng đồng sự nhóm tại đây loại tình huống dưới làm ra đóng gói bán ra công ty nghiệp vụ tính toán, do đó giữ được chính mình tiền vốn. Rốt cuộc lấy hiện tại loại tình huống này, nếu là ở làm này di động sinh y nói, chỉ sợ đến lúc đó chỉ có phá sản một cái lộ. Nữ tính di động. Cha một cha đủ công ty có cái gì kỹ thuật độc quyền. Đồng hạo đối với đủ công ty này đóng gói bán đi di động nghiệp vụ cùng với đoàn đội phi thường coi trọng, đương nhiên hắn muốn nhìn nhà này công ty bên trong có hay không chính mình yêu cầu đồ vật. Thực mô vương mẫn liền đem chính mình sở tra được tư liệu đưa đến đồng hạo trong tay. Ai mỹ nhan phép tính. Ánh sáng nu hòa hình người. Đồng hạo nhìn trước mắt này một trương tư liệu, cũng không sai biệt lắm hiểu biết tới rồi đối phương công ty di động nghiệp vụ bên trong có cái gì lợi hại sở trường thực hiện nhiên làm một khoản định vị nữ tính di động, đủ ở camera phương diện này một khối làm được phi thường không tồi, thậm chí hắn trước trí quay chụp phép tính đều thuộc về hiện tại quốc nội đứng đầu tồn tại. Thiên vực công ty di động tuy rằng cũng có phía chính mình phép tính, có thể khiến cho tỉ nào cần di động chụp ảnh tương đối rõ ràng. bất quá một khoản di động chỉ dựa vào chụp ảnh rõ ràng nhưng hoàn toàn không đủ, nữ tính chụp ảnh chỉ là chụp ảnh rõ ràng chính là không đủ, các nàng bản thân chính là tương đối ái mỹ quân thể, chụp đến càng mỹ cùng chụp đến càng thêm rõ ràng, các nàng tự nhiên sẽ lựa chọn người trước. đối phương này đóng gói nghiệp vụ ra giá bao nhiêu tiền? đồng hạo nâng lên đầu nhìn vững vững. Hiện tại hắn đã hoàn toàn coi trọng đủ công ty này khối có được vô hạn tiềm lực bảo vật. Rốt cuộc Thiên vực công ty năm nay phải hướng bất đồng phương hướng phát triển càng nhiều hệ liệt, mà đủ hiện tại có Thiên vực công ty sở yêu cầu đồ vật. Q2 trong năm, mua, 100 triệu. Vương Mẫn trực tiếp đem đủ công ty báo giá nói thẳng ra tới. 100 triệu, một cái tiểu mục tiêu a. Đồng Hạo hơi hơi như mày, thực hiện nhiên đối với đối phương 100 triệu giá cả hắn biểu hiện đến phi thường không hài lòng. Đủ công ty đóng gói bán ra nghiệp vụ tuy rằng nói là Đồng Hạo yêu cầu đồ vật, nhưng là 100 triệu giá cả mua vào tới, thực hiển nhiên so Đồng Hạo viết phòng đoán chỉ số muốn cao rất nhiều. Người đi cùng đủ công ty nói chuyện, mua này nghiệp vụ nhiều nhất 8000 vạn. Đông Hạo nhìn chằm chằm Vương Mẫn, dùng 8000 vạn mua sắm đủ công ty di động nghiệp vụ là hắn cuối cùng điểm mấu chốt. Nếu là vượt qua 8000 vạn cái này con số, hắn khắc nguyện chính mình tiêu tiền bồi dưỡng đoàn đội đi nghiên cứu đủ như vậy chụp ảnh camera gia phải tính. Vương Mẫn cũng rõ ràng minh bạch nhà mình chủ tịch ý tứ, vội vàng dựa theo chủ tịch ý tứ đi liên hệ đủ công ty. Hiện tại công ty phát triển hai đại phương hướng sớm đã ở năm nay tháng 1 định hảo. Đệ nhất đại phương hướng chính là mở rộng tiên vực công ty tuyến hạ thị trường, tranh thủ ở năm nay thiết lập 200 gia tuyến vào nhà trọ. Vì thế Thiên vực công ty lấy ra 1 tỷ đi phát triển cái này kế hoạch, mà chuyện này Vương Mẫn đã làm tốt quy hoạch. Dự tính ở tháng 5 phân trước sau, quốc nội mấy cái đại đô thị sẽ xuất hiện Thiên vực tuyến hạ cửa hàng thật khai trương thí buôn bán. Mà chờ tới rồi 8 tháng phân về sau, Thiên vực tuyến hạ cửa hàng thật sẽ ở cả nước đô thị cấp 1 kiến thành. Cuối cùng tới rồi cuối năm, Thiên vực công ty đem ở cả nước nhất nhị tuyến thành thị thiết lập tổng cộng ít nhất 200 gia môn cửa hàng. Dựa theo đồng hạo ý tứ, chỉ cần ở năm nay trong vòng hoàn thành cái này nhiệm vụ, Thiên vực công ty tuyến hạ thị trưởng mỗi năm sẽ đầu nhập ít nhất 500 triệu tài chính tới mở rộng lực ảnh hưởng mặt khác cái thứ hai phương hướng chính là mở rộng thiên vực công ty sản phẩm hệ liệt diễn sinh chuyện này từ năm trước cuối năm cũng đã bắt đầu thực hành đồng hạo vì có thể thực hiện cái này quy hoạch cố ý mời trần Thuật các vị trà trộn di động thị trường nhiều năm lao tướng, đảm nhiệm thiên vực công ty tân hệ liệt tỷ hòn sản phẩm giám đốc hiện tại tỷ hòn đời thứ nhất sản phẩm đã hoàn toàn thiết kế xong rồi mà trần Thuật đang ở liên hệ cung ứng thương chuẩn bị bắt đầu đối tỷ hòn này một thế hệ sản phẩm bắt đầu sinh sản tranh thủ ở ba tháng đến tháng tư sơ chân chính xuất hiện ở di động thị trường bên trong trở thành thiên vực công ty năm nay tuyên bố đệ nhất khoản di động nay khoản tỷ hòn di động cũng thiên vực công ty mới nhất một bộ chủ đánh tính năng thứ di động vợ là kịp. đến nỗi lần này nhà mình chủ tịch muốn mua đủ công ty di động nghiệp vụ cùng đoàn đội cũng là vì có thể mở rộng chính mình công ty sản phẩm hệ liệt vương mẫn minh bạch nhà mình công ty chủ tịch nếu là thật sự mua này đó nghiệp vụ như vậy năm nay chính mình công ty rất có thể sẽ đẩy ra một khoản chủ đánh nữ tính chủ ảnh di động đủ công ty nhà này thành lập không sai biệt lắm 5 năm công ty hiện tại lại gặp phải sắp sụp đổ nỗi năm trước quốc nội di động thị trường có thể nói là gió nổi mây phun mà đủ công ty muốn tại đây phiến thị trường bên trong mở một đường máu Vì thế công ty bắt đầu đại lượng sinh sản di động, hơn nữa thỉnh minh tinh đại ngôn, không nghĩ tới kết quả cuối cùng lại là thảm mục như thế. 2000 nhiều đồng tiền di động phát không được nửa năm thế, nhưng chỉ bán ra 5000 đài, mà công ty vì thế còn để lại gần hơn 30 vạn chữ hàng đọng lại. Cuối cùng vì thu nhỏ lại tổn thất, đồng dạng cũng là vì có thể trả hết thiếu cung ứng thương nợ, đủ công ty cũng chỉ có thể đem này phê di động bán rẻ, cuối cùng mệnh không sai biệt lắm hai cái nhiều trăm triệu. Vốn dĩ đủ công ty không có hùng hậu tư bản, như vậy di động bán không ra đi tình huống, chẳng những làm công ty lỗ lạ rất nhiều tiền, hơn nữa cũng làm công ty hiện tại không có tiền lại tiến hành di động sinh sản. Mà công ty hiện tại trên cơ bản đã là ở vào một loại bãi công trạng thái, mà đóa duy chủ tịch cùng với đồng sự cũng không muốn lấy ra tiền tới quăng vào này động không đáy bên trong, cuối cùng chỉ có thể đem chính mình công ty di động nghiệp vụ cùng đoàn đội đóng gói bán đi. Đu công ty cao tầng phòng họp chung, Dĩ Minh nhìn ngồi ở vị trí thượng các vị đồng sự, đem thiên vực công ty khai ra 8000 vạn tới mua xăm chính mình công ty di động nghiệp vụ cùng với đoàn đội nói ra. Dĩ Minh nhìn ngồi ở vị trí mặt trên các vị đồng sự, trong lòng còn là phi thường tầng khái. Đu sáng lập thời gian là ở 095, khi đó Dĩ Minh bắt được kỳ ngộ mượn sức cùng nhau nhà đầu tư, góp vốn 5000 vạn sáng lập đủ công ty. Đu công ty vừa mới thành lập liền đem ánh mắt nhắm ngay nữ tính, hơn nữa sử dụng che trời lấp đất quảng cáo tuyên truyền chính mình nhãn hiệu. Mà Đu ở 10 năm cũng đạt tới đỉnh cao nhất thời điểm, lúc ấy công ty một năm thu vào có thể đạt tới 1 tỷ. Chẳng qua từ 10 năm sau, công ty kinh doanh cũng ngày càng xa suốt, đặc biệt là 13 năm về sau, công ty doanh thu trên cơ bản đều là lỗ lã, mấy năm liên tục lỗ lã cuối cùng mới làm công ty đi tới loại tình trạng này. Dì nói rõ lời nói thật cũng không nguyện ý bán đi công ty di động nghiệp vụ, Đu di động là hắn một tay làm đại, mà di động nghiệp vụ vẫn luôn là công ty chủ yếu nghiệp vụ, Dì Minh thật sự không cam lòng cứ như vậy đem nó bán đi. Dị Minh rõ ràng minh bạch trong công ty mặt đồng sự, tại đây mấy năm thời gian chính là vớt không ít nước luộc, chính là tới rồi thời khắc nguy cơ, ai đều không muốn ra tay kéo một phen đủ di động nghiệp vụ. Vốn là không tình nguyện Dị Minh, Nê Hà không thắng nổi trong công ty mặt đồng sự nhất trí cho hắn tạo áp lực, khiến cho hắn cuối cùng cũng chỉ có thể làm ra loại này quyết định. Các ngươi nói muốn hay không đáp ứng? Dị Minh hơi mang mệt mỏi nhìn ngồi ở một bên đồng sự nhóm, nhìn bọn họ mấy năm nay béo không ít bộ dáng, trong lòng có chút không cam lòng hỏi, còn như vậy gắt gao bắt lấy di động nghiệp vụ công ty đều sẽ bị kéo suy sụp. Tám vạn có thể a? Có này đó tài chính. Công ty cũng có thể đủ một lần nữa đầu tư mặt khác nghiệp vụ. Thừa dịp hiện tại cái này nhãn hiệu còn đáng giá, chạy nhanh bán đi. Trong công ty mặt động sự sớm đã cùng Dĩ Minh không phải người cùng thuyền, con bọn họ đã sớm gấp không chờ nổi muốn đem cái này nghiệp vụ bán đi, lấy giảm bớt đối bọn họ tổn thất. Dĩ Minh thấy này đàn động sự nhóm không có một cái muốn lại cứu giúp một chút công ty di động nghiệp vụ ý tưởng, cũng minh bạch con đường này đã là đi tới ngõ cụt, chỉ có thể đem công ty di động nghiệp vụ cùng trung tâm đoàn đội bán cho Thiên vực công ty. 3 tháng sơ, đồng Hạo ở được đến đủ công ty hồi đáp sau, liền trực tiếp lựa chọn chuyến phi cơ đi trước thăm thị cùng đủ công ty ký kết hợp đồng. Đồng Đồng, thật là trẻ tuổi đầy hứa hẹn a. Hy vọng về sau chúng ta có thể có hợp tác cơ hội. Về sau có cơ hội nói đó là tự nhiên. Dĩ Minh nhìn trước mặt này tuổi trẻ đồng hạo, trong lòng cũng là đối với tuổi trẻ đồng hạo phi thường bội phục. Rốt cuộc Thiên vực công ty khởi tự hồi sinh, trở về điển nạn cơ quá trình, hắn chính là xem ở trong mắt. Đang tiếc cùng Thiên vực công ty có tương đồng vận mệnh nhà mình công ty, cuối cùng lại chỉ có thể cũng như vậy phương thức giới thiệu, lại nói tiếp cũng làm Dĩ Minh hơi chút có chút mất mát. Đồng Hạo cũng phát hiện Dĩ Minh mất mát, bất quá Đồng Hạo đối với đối phương trong lòng cũng không có đi tiến hành phỏng đoán, rốt cuộc đủ công ty đã hạ màn. Dị Minh chỉ sợ về sau cũng sẽ không làm di động phương diện nghiệp vụ. Hai nhà công ty ký kết hợp đồng, mà đủ công ty di động nghiệp vụ giao tiếp đến Thiên vực công ty chỉ sợ vẫn là yêu cầu hơn nửa tháng thời gian. Rốt cuộc đủ kinh doanh nhiều năm như vậy, di động nghiệp vụ đoàn đội đã vượt qua 100 người hơn nữa tương quan di động nghiệp vụ văn kiện tư liệu, Thiên vực công ty muốn đem mấy thứ này tiêu hóa cũng là yêu cầu nhất định thời gian. Bất quá liền ở đồng hạo chuẩn bị làm Thiên vực công ty hảo hảo tiêu hóa đủ công ty di động nghiệp vụ khi, một cái không tốt tin tức rốt cuộc là truyền tới lỗ tai hắn. Samsung đem ở tháng 3 trung tuần tuyên bố trọng chế bản Samsung S6, một thuyết năm trước xỉ nhục.